Chương 212, bắt đầu hành động, 1400 trả nợ. Chương 212, bắt đầu hành động, 1400 trả nợ. Cùng thời khác đó, tàu Hồng sắc lão hổ cùng tàu Lam sắc quân vương, các loại công tác chuẩn bị cũng vào bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành xuống dưới. Trên thực tế, cho đến bây giờ, đại bộ phận các nhân viên chiến hạm còn không biết xảy ra chuyện gì, lại sắp muốn làm gì. Thế nhưng là, cùng bọn hắn sớm chiều ở chung kể vai chiến đấu hơn 3 tháng các vị đám đội trưởng đã bàn giao xuống dưới, cái kia dĩ nhiên chính là làm thất đi, dù sao cũng đều quen thuộc, mà lại hiện tại cũng không có gì khác có thể làm. Nói trắng ra, Trong lịch sử tuyệt đại đa số cái gọi là bách chiến cường binh, kỳ thật cũng chính là cái này tổ chất. Ta Nưu đối tri hạ báo cáo, ta vừa rồi kiểm tra qua, cận chiến vũ khí hạn định trang bị, ta hẳn là có thể giải trừ rơi. Mặt khác, kho vũ khí bên trong đầy đủ cho tất cả giáp động lực sử dụng đã thật, chỉ là đại môn đóng chặt, cần mật mã. Tri hạ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, còn lại đây này, hộ thuẫn, bọc thép cùng động cơ phương diện đều không có vấn đề gì, hoàn hảo không chút tổn hại. Cung chuẩn bị thực chiến chiến hạng không có gì khác biệt. Eisen dùng chắc chắn giọng điệu nói. Mâu chốt là vũ khí. Lilya nói. Nàng nói vũ khí Dĩ nhiên không phải chỉ xương vỏ ngoài dùng, mà là chiến hạm cùng hạm tái cơ bên trên. Phở Giả chỉ củn, các ngươi có biện pháp phá giải sao? Dù ý hỏi. Lớn mập trắng cùng tiểu bạch người gầy liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Ngược lại là Mễ Tháp nhíu nhíu nghĩ nghĩ, tựa như có chút kích động, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chủ yếu là mật mã vấn đề. Người cho kỹ sư nói, nếu như không có trước tiên giải khai khóa điện tử, bất kỳ cái gì một chút xíu không hợp thông thường thao tác, đều sẽ để hạn chế khí lần thứ 2 khởi động, lần này liền có khả năng sẽ trực tiếp phá hư nguồn năng lượng tiền Ta ngược lại là có thể thử phá giải một chút mật mã. Dù sao cũng chính là một lần số liệu xâm lấn làm việc, nhiều nhất là tính toán lượng có chút lớn. Chỉ là, ta cần thời gian." Tiểu Bạch dùng không phải quá có lòng tin miệng tức giận nói, "Ngươi vẫn là chuyên tâm đối phó tàu Úy làm công chỗ đi. Dù ý lại nghĩ tới cái gì?" ngắt lời nói, "Kỹ thuật bên trên Nan để nói ta cũng không minh bạch. Bất quá, các ngươi liền xem như có thể phá giải. Tốt nhất cũng không muốn làm như thế." "Đúng vậy, A Liên nói hắn đi giải quyết, vậy chúng ta liền tin tưởng hắn đi." Chi Hạ cũng gật đầu đồng ý tương lai đại ký bá, hiện tại dân kỹ thuật đám thanh niên hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không minh bạch. Cũng may, cũng không có bao lâu thời gian. Bọn hắn xoắn xuýt không cao hơn nửa phút, liền được đến từ địa cầu phương diện phát tới tín hiệu. Hạ định trang bị mật mã phát tới. Chỉ bất quá, địa cầu phương diện nói, bọn hắn không có cách nào điều khiển giải trừ. Cần muốn chúng ta động. Dù ý liếc nhìn một chút tin tức bình phòng, lông mày nhỏ. Xách, là thật không có cách, vẫn là không dám gánh trách đâu. Chi Hạ cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng là lắp đặt vào vũ khí năng lượng chuyển trung tâm bên trên hạ định trang bị, coi là nguy hiểm nhất công trình làm việc. Nếu là có một chút xíu thao tác sai lầm, vậy thì không phải là đại pháo còn có thể hay không vang vấn đề, mà là chiếc thuyền này có thể hay không buồn vấn đề giao cho ta đi. Loại vật này kỳ thật ta phá qua nhiều lần. Chỉ cần có mật mã, cái kia phiền phức nhất khóa điện tử liền không thành vấn đề. Cái khác, liền nhìn người chơi tay quay tay nghề. Ta Nhuu lòng tin tràn đầy đứng người lên, con con mình tinh tế cánh tay, quả thực là chống ra một chút xíu cơ bắp, thực tế không quá giống như là cái có tay nghề người. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Eisen cũng đi theo. Hai người bọn họ bộ pháp ngược lại là rất nhẹ nhàng, không có chút nào giống như là đi xử lý nguy hiểm làm việc, mà cực giống vừa vận thu được mới trò chơi chết mặt trạch. Tiểu Bạch lưu tại đài chỉ huy bên trong, mở ra thuyền dùng máy tính điều khiển bản, kích sâu một đại khẩu khí. Liliya nhìn ở trước mắt và mình tiến vào chủ pháo vị trước đó, cho Tiểu Bạch rót một chén cà phê, còn thuận tiện cho cái thiếu dung. Kết quả là, đối phương mặc dù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mặt đỏ lên, nhưng cả người khí phách cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Mặc dù y nguyên vẫn là cái tia dáng vẻ gầy yếu, nhưng bất kể ánh mắt vẫn là tư thế ngồi đều có một chút chiến sĩ cảm giác. Cùng một thời gian, Công Tôn Kình đi tiến vào đài chỉ huy, vừa vặn cùng vừa rời đi ở sẵn bọn người gặp thoáng qua. "Chi Hạ, Dung trên thuyền còn có dự bị xuồng cứu nạn a." "Không được, hơi hơi cứng một chút chiến cờ cũng có thể." Tâu Hồng Sắc lao hổ bên trên vật lý gánh lên như vậy hỏi. Hai cái cô nương không rõ ràng cho lắm, một mặt mờ mịt. Qua một hồi, đợi đến chúng ta muốn phát động công kích thời điểm, có thể để Lý Bảo Lộc đồng học lái phi cơ đưa ta bên trên bên kia đi thôi. Công Tôn Kình chỉ chỉ bên kia tàu ý làm công chúa, mọi ỷ chuẩn tướng. Hắn làm một cái rất mạnh linh năng ra đi. Dù ý lập tức ý thức được mình xem nhẹ cái gì, trong lúc nhất thời liền mang thai điều đỏ. Không, hay là dùng tàu đổ bộ đi. Gọi Khấu Sơn tiên sinh, còn có hắn người cùng ngươi cùng một chỗ. Tâu Hồng Sắc lão hổ bên trên liền có một đài cỡ nhỏ tàu đổ bộ, có thể đủ ngồi lên mười mấy người. Nguồn năng lượng là đủ đầy, trạng thái cũng rất tốt. Nó vũ khí tự nhiên là đã hủy đi, nhưng nó nhất có uy hiếp bộ phận, thân đầu đoạn trước nhất bộ kia vật chất vỡ vụn khí lại có thể hoàn chỉnh vật chuyện, cái này liền đầy đủ xem như mũi dừng làm. Tiểu kinh, ngươi có tấn công đăng lục cùng khiêu bàng kinh nghiệm sao? Cái này nhưng cùng đi giao thông cầu không là một chuyện. Dù ỷ có chút lo lắng mà nói, cũng không có vấn đề đi. Nhiều nhất chính là ở hai lần đi. Công Tôn Kình do dự một giây đồng hồ, tiếp lấy lại so một cái ngón tay cái, không có việc gì, đợi lát nữa ta liền đem cơm chưa cho ngốc ra. Hẳn là không có vấn đề. Đại khái là dạng này quyết tuyệt cùng chấp nghiệm đều đem tất cả mọi người rung động, liền liền một mực mặt thủ máy cho bạn cùng phòng ABC, cộng thêm khấu sơn mổ tả những người này đều tinh thần rất nhiều, động tác cũng càng nhanh nhẹn. Bọn hắn cuối cùng là vào Dư Liên phát tới chuẩn bị hành động tin tức trước đó, hoàn thành hết thể công tác chuẩn bị. Như vậy, liền giao cho các ngươi. Dư Liên lưu lại câu nói này về sau, lập tức đóng lại thông tin. Hắn ngẩn đầu nhìn lên dựa theo nguyên kế hoạch, chờ ta hành động. Nói đến, ta vừa rồi liền muốn hỏi Ngươi muốn cho mọi người cấp tốc đánh lén pháo kích xử lý tuyết bay số 48, đồng thời xâm lấn tàu Úy Lam công chúa trung tâm, sau đó mở ra phòng an ninh thả ra bảo an nhân viên, để ta đi tổ chức bọn hắn hoạt tuyển. Tại trong quá trình này, ngươi sẽ chiếm dẫn tới mặt trung tâm thất, hấp dẫn mỏ hỷ cùng lực chú ý của mọi người. Cái này đúng là cái hảo kế hoạch. Thế nhưng là, phía dưới có 10 cái toàn bộ vũ trang đặc công đội thành viên, đại môn cũng là khóa chặt, ngươi chuẩn bị làm sao? Vừa lời nói vẫn chưa nói xong, đã thấy dư Liên đã mở ra bên cạnh đường ống thông gió, tung người một cái liền ra ngoài. Linh giả, sớm một ngươi sẽ bị mình đùa chơi chết. Vốn do dự một chút, rất muốn khiêng đại thương xuống dưới chi viện, nhưng hắn cũng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự tinh anh, rõ ràng chính mình hiện tại nhất hẳn là làm gì, thế là liền một bên hùng hùng hổ hổ, một bên lấy lấy tốc độ nhanh nhất của mình, dọc theo tuyến ống hướng phòng an ninh phương hướng chạy tới. Dư Liên vừa rồi đã đem lộ tuyến phát đến hắn thiết bị đầu cuối bên trong, hắn tự nhiên là có thể chiếu lấy địa đồ đi. Mặt khác một bên, Dư Liên đã xuyên qua công trình đường ống. Thân thể của hắn giống như là lông vũ đồng dạng, lướt qua cao hơn 4m lối đi rộng rãi, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thậm chí ngay cả một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Cái thứ hai đại khổng lồ cố máy chiến tranh, trong lúc nhất thời vậy mà phản ứng gì đều không có hẹo lộ thơ giờ. Hắn cửa đối diện miệng hai đài chiến đấu máy móc lên tiếng chảo. Cái này hai đại vượt qua 3 mét máy móc rốt cục như ở trong nọng mới tỉnh bắt đầu chuyển động. Bọn hắn chuyển động một chút thân trên, rủ xuống bốn cái tay cánh tay, lộ ra máy cắt laser cùng pháo tự động cửa hang. Nhưng ngay sau đó, lại chỉ nghe mang oành. Một tiếng, vào đầu một cỗ máy trực tiếp bị một đoàn sóng gọn vô hình nện ở nửa người trên, lúc này liền lảo đảo lui lại một bước. Lấy giữ liên tục lực hiện hữu. Liền xem như nhất hoàn liền có thể nắm giữ linh năng mạch sung nó lực phá hoại cũng đã có thể đủ cùng cỡ nhỏ 3 động pháo cùng so sánh liền xem như để ở một cỗ xe chiến đấu bộ binh bên trên đều có nhất định sẽ mang nó tại chỗ là tung thế nhưng là đà này nhìn ra cũng Tuy nhiên chỉ có cao hơn 3 mét người máy chiến đấu lại chỉ là lãoo đảo lui lại hai bước đâm vào sau lưng đồng bạn trên thân sau đó lại lập tức khôi phục cân bằng vẹn vẹn bằng dạng này một cái kháng đánh tính chúng ta liền có thể nhìn ra cái đồ chơi này liền so với vừa nãy bỏ cả hình cũng chính là dư Liên vừa rồi một cơ xử lý xươngsám cảnh giới cơ mạnh không chỉ một lớp cấp Sương sáng thủ vệ cơ loại này cổ đại cái nào đó đã gần như tìm không thấy tung tích văn minh chế tạo đồ cổ, liền có lực chiến đấu như vậy. Lại không cân nhắc hỏa lực nặng chi viện dưới tình huống, bọn chúng hoàn toàn có năng lực đổ sát một lớp trang bị động lực khung xương ngoài cơ động bộ binh. Nhưng mà, dư liên vốn dĩ liền không có trông cậy vào lần này xử lý đối phương. Lại cái thấy cái kia hai cố máy vào ổn định thân hình về sau, lại cong xuống thân trên, mở ra bốn cái cánh tay xoay tròn một chút, liền từ họng pháo bên trong vườn truy động lực, chiến phủ, cự kiếm cùng đống cắt lớn như vậy một cái quyển, thật đúng là khí lợi khí cộng thêm tay không bắt kích đều không chậm trễ. Thủy tinh cá con cao lạnh leo cứng rắn quang mang đằng đằng sát khí, nhìn xem liền khiến người ta run sợ. Cái kia thiết quyền mở ra cháng kiện lục chỉ sống động một chút khắp lối, cảm giác mỗi một cây đều có thể xuyên thủng vách tường. Thao năng hình linh năng giả, hoán đổi công kích hình thức, trà đạp hình thức. Người máy phát ra máy móc cảnh cao âm. Ta không phải cái gì thao năng hình, ta là thùng nước hào a. Mặt khác, trà đạp hình thức là cái quỷ gì? Dư Liên vừa nói, một bên lần nữa mang linh năng tụ tập. Thời điểm này, hai đại người máy đã một chiếc một sau lao đến. Mặc dù là giờ dồn Nhưng bước tiến của bọn nó lại rất có trường pháp cùng cảm giác thiết ấu, rõ ràng là thiết lập tốt tương đương hoàn chỉnh bắt kích chiến thủ tục. Liền xem như nhận qua mười mấy năm huấn luyện đế quốc tinh nhuệ nhất xung kích đội viên, cũng không có khả năng so với chúng nó làm được càng tốt hơn. Dù sao vào đại quy mô trên chiến trường, các thông xoái cần cũng chỉ là dựa theo quy định thủ tục hành động phá hôi, mà cũng không phải gì đó vơ tọt ra. Nhưng mà, dư Liên muốn, chính là muốn đối phương tự mình nào tới. Nếu là bọn chúng thật thủ vào bên kia nhất lên thương vẻ vẻ nhưng là không đến, mình còn không tiện hạ thủ nữa nha. Tấu chương xong, chương 213, luận xương sám khống chế luận, 1500 tăng thêm. Chương 213, Luận xương sám khống chế luận, 1500 tăng thêm. Bình thường đến nói, cái gọi là thao năng hình chỉ chính là pháp gia, kéo xa khoảng cách cùng bọn hắn so phát ra cũng không phải là cái gì quá thông minh lựa chọn. Nhưng mà, pháp gia cận chiến cũng đều không phải rất có thể đánh, kia đại khái cũng là đại đa số vũ trụ song song thiết lập cơ bản. Cho nên, cái này mấy cố máy sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng không phải quá kỳ quái. Nhưng mà, Dư Liên muốn liền là hiệu quả như vậy. Dù sao hắn không phải chân pháp gia, linh năng mạnh xuống chính là hắn nắm giữ mạnh nhất cự ly xa công kích kỹ năng. Nhiều nhất lại dùng quản mi giới chỉ thổi điểm phong. Nếu là bọn chúng thật thủ vào bên kia cho mình bên trên mưa đạn, cái kia còn thật có chút phiền phức nữa nha. Dư Liên thuận tay khẽ hấp, nghịch chuyển vận hành linh năng nhượng động, lúc này liền để ngay phía trước người máy cái kia lôi đỉnh vạn quân chém vào rơi cái không, sau đó một cái hoạt bộ, giẫm lên linh tính bộ pháp, thân thể giống như là trong cuồng phong lá liễu, cái này liền trực tiếp từ đối phương bên cạnh thân tha đi qua. Hắn bỗng nhiên quay người, trực tiếp giẫm vào người mấy cái kia gai ngược dọc lưng, nhảy lên liền bên trên đối phương bay. Hơi hơi rượi vào sau một chút thủ vệ bê giờ lên chiến phủ liền chuẩn bị cho Dư Liên từ phía sau lưng đến một chút đột nhiên, nhưng ngược lại bị một cái vật nặng hung hăng đập vào. Đâm đến nó cả người liền bay rất ra ngoài đến mấy mét, trực tiếp phần lương chạm đất nghẹn xuống đất. Kia là một cái chỉ có bầu dục lớn ngân sắc quả cầu kim loại thể, vào cái này nguy nga sắt thép cự nhân trước mặt, giống như là một viên mềm nhũn đạn bi hay là dùng bọt biển làm, đánh lấy hai tuổi hùng hài tử trên đầu cũng chỉ sẽ đổi lấy một trận cười ngây ngô cái chủng loại kia. Thế nhưng là, khi nó đụng trên người sắt thép cự tượng lúc, lại giống như là bị một đài mấy trăm tấn trọng truy nén vào, vậy mà phi thường phản vật lý phát ra một tiếng ầm tiếng vang. Cái tiếng vang dọc theo thông lộ quanh quẩn đến nơi xa, cũng không biết có bao nhiêu ngay tại bốn phía tuần tra người máy bị phát hiện lại càng không cần phải nói là sau cửa lớn đích nhân. Phòng điều khiển trung tâm bên trong bản thiếu tá đúng là nghe ra đến bên ngoài tiếng vang, tranh thủ thời gian mở ra giám sát, cái đầu tiên liền nhìn thấy cơi tại người máy trên đầu, không biết đang làm cái gì tao thao tác dư liên. Trong thuyền quả nhiên còn có đích nhân. Hắn ngược lại là không hề ngoài ý muốn, nhưng nhìn đối phương ngồi xổm ở như vậy một đại khủng bố chiến đấu cơ giới trên đầu chẳng cảnh, thấy cũng không khỏi đến có chút gây răng. Thật là linh năng giả, ách, phiền phức, mà lại rất hung Cái kia hai cái lớn của sắt, nhìn qua liền mẹ nó hùng, ta cũng không dám đứng bên cạnh. Gia hỏa này trực tiếp liền cưỡi trên cổ Đây không phải càng hung sao? Bởi vì dư liên là toàn bộ nút ở người máy trên cổ, giám sát trong lúc nhất thời đập không đến mặt, cũng liền không cách nào xác định thân phận. Để chung quanh người máy tới chi viện. Thiếu tá phân phó nói, "Thiếu tá, nhưng cứ như vậy, có thể hay không cho người khác lấy thời cơ lợi dụng? Ai cũng không có thể xác định, trong thuyền có thể hay không có khác linh năng giả?" Bạn thiếu tá không thể không thừa nhận, bộ hạ của mình nói rất có đạo lý. Linh năng giả cả đám đều xuất quỷ nhập thần, quỷ biết có thể hay không có cái gì mở ám đâu. Bọn thủ hạ của hắn đã cầm lên vũ khí, liền chờ hắn hạ lệnh liền ra ngoài chi viện. Vào đám này thân kinh bác chiến đặc chiến đội viên hình như coi như đối phương thật là cái rất hung linh năng giả, vào phe mình người máy phối hợp xuống, cũng không phải là không sức đánh một trận. Càng trọng yếu hơn là, bọn hắn thật không nghĩ địch nhân đem sự tình làm lớn chuyện kinh động mọi y chuẩn tướng. Vị kia từ khi thả bản thân biến thành phản thể chế phần tử về sau, trạng thái tinh thần cùng khí chất cũng tựa hồn là càng ngày càng quỷ dị, mọi người là thật không quá nghĩ đối mặt hắn. Bản thiếu tá lo nghĩ, lại vẫn lắc đầu một cái, "Không, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt nơi này. Liên hệ một chút đại hội đường bên kia, nhìn xem bên kia có hay không gì động. Còn có, cho ta xem một chút phòng an ninh tình trạng." Hắn thấy, trên thuyền uy hiếp lớn nhất, y nguyên vẫn là bị giam vào trong phòng an ninh cái kia 300 danh bảo an nhân viên. Nhóm người này trang bị tinh lương hiền lương trình độ cũng không thấp, kỹ thật vẫn là rất có sức chiến đấu. Một cái thủ hạ nhịn không được nhiều một câu miệng, kỳ thật, nếu như đem trong phòng an ninh dưỡng khí toàn bộ hút đi, hắn cũng không dám lại nói tiếp, bởi vì thời điểm này, bạn thiếu tá đang dùng tương đối nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, do đến hắn tại chỗ liền run dậy một chút, tranh thủ thời gian còn lại cái đầu đi làm việc. Phòng quan sát hạng truyền tin tức thiết bị đầu cuối bên trong nhảy ra trong tấm hình, ngược lại là có thể xác định, phòng an ninh tình huống bên kia hết thảy bình thường. Nhưng nơi này các đặc cần đội viên lại thực tế là nhẹ nhõm không nổi, bởi vì vì bọn họ lớn muôn tình huống bên ngoài, thực tế là quá không bình thường. Bộ kia chiến tranh rối thép bị phạ vỏ long nhãn thoáng cái đụng té xuống đất, nhưng là loại này chuyên môn vì chiến tranh chuẩn bị vũ khí, cũng không phải tinh vi nhưng lại yếu đất phòng thí nghiệm sản phẩm. Nếu là vũ khí, quản chi là từ trong đất đào ra, cũng tất nhiên có vũ khí phải có chắc lịch nhẫn nhịn đặc điểm. Nó trên mặt đất kiếm đâm một chút, hai tay xử trên mặt đất, khủy tay cơ cấu kết cấu ra trực tiếp bắn ra tới một cái cùng loại cái kích một dạng trang bị, đẩy cái kia củng cảnh thân thể liền chuẩn bị tại đến cái lý ngư đa đỉnh, nhưng chịu tới một nửa Vợ chồng Long Nhãn liền lần nữa gào thét phiêu đi qua, quyết định thật nhanh liền lại là một cái đụ án. Đài này xương xám thủ vệ bị lệnh đến lại hướng trên mặt đất một nằm, trong lúc nhất thời không thể dậy được nữa. Nếu như là hiện tại các quốc gia phục dịch chủ lưu người máy chiến đấu, đại khái liền sẽ xuất hiện đứng dậy, bị đẩy ngã, đứng dậy, tại bị đẩy ngã dạng này để người gie răng vô hạn tuần hoàn đi. Thế nhưng là, cái này đài người máy lại trên lưng lại trực tiếp mọc ra dòng dọc, mang theo mình toàn bộ thân hình khổng lồ hướng về sau hoạt động, trên thân máy móc kết cấu bắt đầu phát ra vận vẹo máy móc tiếng ma sát, vẹn vẹn chỉ là mấy giây. Liên từ một cái hình người kim loại cự tượng hóa thành một cái dán bò trên mặt đất cỡ lớn giết sắt. Bất quá, cái kia giết sắt cũng không có lập tức nào tới, mà là trực tiếp xuôi theo mặt đất leo đến với tượng, mãi cho đến trên trần nhà, rõ ràng là thử tự dư liên chú ý không đến địa phương phát động tập kích. Ta ngạnh thực lực vẫn là kém một chút, cũng không thể hoàn chỉnh phát huy niệm động ma nhãn lực lượng. Nếu là lại tăng nhất hoàn, ta liền trực tiếp có thể sử dụng cái đồ chơi này phá tan đại môn, không nói là một đài đi đi xương xám chiến ngấu. Dư Liên vừa nghĩ, một bên tăng tốc động tác. Hắn dưới đài này quái vật khổng lồ, mặc kệ là thế nào kịch liệt động tác, cũng khó mà mang mình bò tới đến mà đáp lấy cái này mấy giây, hai tay của hắn đã xuyên thấu người máy ngoại trạng, giáp. Nhỏ bé linh năng ba động thăm dò vào bị bọc thép cùng các loại tuyến ống bao quanh máy móc nội bộ. Xác định loại hình. Xương xám thiết giáp chiến ngâu hai hình. Đa tê tắt chiến loại hình. Đời trước ta cùng cái đồ chơi này đánh qua không chỉ một lần quan hệ, nó khống chế trung tâm ở nơi nào tới? Đúng. Thâm hậu nhất phần lưng bọc thép về sau. Hô, vẫn còn may không phải là số hiệu 10 về sau những cái kia nạ nội hình. Rất tốt, tìm tới. Quả nhiên có tự ủy trang bị. Trước đóng lại. Tốt, ngươi là ta. Dư Liên một hơn. Hắn đời trước đã cảm thấy, linh năng chỗ dùng lớn nhất kỳ thật thật không phải là chiến đấu cùng khoe khoang lực lượng, mà là dùng để làm chút ta suy nghĩ sự tỉnh xúc tiến sức sản xuất a. Chỉ tiếc, cao ngạo các kẻ siêu phàm cảm thấy mình chỉ có có được linh năng chính là quý tộc liền hoàn thành giai cấp này vọn, liền lại không vì khổ cực đại chúng cân nhắc. Cho dù là bọn họ rõ ràng đã từng cũng là một thành viên trong đó. Quả nhiên toàn bộ vũ trụ đều thiếu lao động giáo dục. Dư Liên nghĩ tới đây, nhanh lên đem những này bỗng nhiên tràn vào trong đầu suy nghĩ lung tung đè xuống. Hiện tại cũng không phải cân nhắc những này thời điểm. Sắt thép tự tượng trước ngực ánh đèn không ngừng mà lấp lóe lên, đầu tiên là đằng đằng sát khí màu đỏ tiếp lấy lại thành màu cam, run rẩy mấy lần trực tiếp dập tắt, lập tức lần nữa phát sáng lên, và môi cái về màu sắc đều dừng lại xóc xỉ nửa giây, thế nào nhìn còn tưởng rằng là mô ra không, có gì phạm vị tam tuyến thành thị quán ăn đêm, cái nào đó rọi xét đèn đang ngáy áp. Sau đó, cự tượng đột nhiên nâng lên bốn cái cánh tay, cánh tay phía trước dao kiếm búa truy gấp lại xuống dưới, lại lần nữa lộ ra đen ngòm hào phóng. Rầm rầm rầm. Sắt thép cự tượng bắt đầu ban phá, nháy mắt đánh ra hơn trăm phát đạn pháo gần như toàn bộ đều đánh trúng đang chuẩn bị từ trần nhà bên kia bò qua đến tập kích đại ngô công bên trên. Cái kia con giết vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, nửa thân thể hoàn toàn bị đánh gãy trên nửa đoạn bàn lệnh xuống đất, nó ngược lại là vẫn không có mất đi sức chiến đấu, nửa khúc trên con rết lần nữa biến hình, chống đỡ lấy mở ra hợp tháo. Nhưng lúc này, phạ vỏ long nhãn lần nữa gào thét lên bay tới, trực tiếp theo nó mặt cắt vết thương phi đi vào, lại nghe được một trận lốp bốp hồ quang điện này lên, cái kia người máy giống như là được chứng động kinh như run rẩy mấy lần, đốm lửa cùng hồ quang điện từ nội bộ tràn ra ngoài, tiếp lấy liền hoàn toàn chằm mặc đài thứ nhất xương xám thủ vệ cơ, thành công cơ hội. Dư Liên vừa nghĩ, một bên điều khiển rỡi hung mặc khác một đại thủ vệ, lại hướng về phía cửa thông đạo một trận điên công kích. Xử Lý Chí ít ba đài vừa vận chạy tới Sương Sám cảnh giới cơ, lúc này mới xoay người, hướng lên trước mặt đại môn lại là một trận pháp vành. Hắn cứ như vậy không chút kiêng kỵ phát tiết lựa cháy lực, dường như không có chút nào lo lắng sẽ không cẩn thận đem thuyền cho đánh tan nữa như. Trên thực tế, Sương Sám chiến ngẫu đeo trên người hỏa lực có phải là thật hay không có thể vành vượt tàu làm tinh công chúa trọng yếu cửa quang, dư liên kỳ thật cũng không phải là quá nắm chắc. Thế nhưng là, hắn đều không nắm chắc, bên trong những cái kia phản loạn binh sĩ lại càng không có mọn mọn. Dù sao, tàu lam tinh công chúa có thể thuần hàng nội địa xa hoa du thuyền, ai biết có thể hay không cùng nhà nào tại phiệt có cái gì đi giao dịch, cả một chút bã đậu công trình đâu. Tóm lại, dư liên cứ như vậy điên cùng công kích sắp xỉ nửa phút, thuận tiện lại xử lý hai đợt chạy tới tiếp viện người máy. Hắn có thể xác định, hiện tại toàn bộ thuyền gần như tất cả xương xám người máy hẳn là đều bị mình hấp dẫn tới. Kể từ đó, bên hành động hẳn là cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, chúc hắn hào vận. Cùng thời khắc đó trên mặt bọc thép đại môn bị đường kính nhỏ pháo ẩn chính diện xung kích nướng đều có chút đỏ lên, Dư Liên liền giật khoát mang hai cái cánh tay hoán đổi thành truy động lực, âm ầm, ầm hướng về phía nóng hồi đại môn chính là một trận đợt mạnh. Lần này, đại môn rốt cục xuất hiện một điểm biến hình dấu hiệu, mà người ở bên trong cũng rốt cục ngồi không yên, lại chỉ nhìn thấy chính diện bọc thép đại môn đột nhiên xuất hiện một cái cái có thể chứa đựng con chuột ra vào lỗ thủng, một viên nắm đấm lớn hình trụ liền từ bên trong lăn ra. Kia là điện tử mạch Đối cơ giới thể xác thực có hiệu quả. Càng trọng điếu là, nhỏ như vậy một cái mở miệng, Dư Liên đương nhiên cũng là chùi không đi bảo. Nhưng mà Cái này vẫn là dư liên chờ đợi hồi lâu cơ hội. Hắn vào không được, nhưng phạt vợ long nhãn lại có thể. Ân, làm bộ trả nợ tăng thêm. Dù sao ta là nhanh không có bản thảo, cho nên cam chịu, tấu chương xong, chương 214, thần thánh quyền lợi. Chương 214, thần thánh quyền lợi điện từ mạnh xung bom lóe lên một cái, lúc này liền có một chuỗi mắt thường gần như không thể gặp sóng xung kích huyết tán ra. Giới hung xương xám thủ vệ thân hình lập tức xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức liền rung động run một chút, động tác lập tức liền lại. Bốn đầu ngay tại phun ra cao năng hỏa tuyến kim loại cánh tay máy cũng cứ như vậy rủi xuống điện từ mạch xung ngược lại là sẽ không như thế trực tiếp liền đem một đài tiên tiến xương xám cô máy chiến tranh xử lý, nhưng quả thật làm cho nó tại thời khắc này lâm vào đứng máy trạng thái. Bất quá, trước đó, Dư Liên đã sớm một cái đi nhanh bay đến cửa nhà, dùng linh năng hóa thành niệm động làm mình giống con nghệ lớn một dạng dán tại hợp kim trên vách tường, liền trực tiếp trượt đến cái cửa. Thời điểm này, vừa rồi cái kia lô đã đóng lại, nhưng phả vợ Long Nhãn đã từ lâu đột nhập trong phòng. Dựa vào cái này linh năng bảo cụ truyền đi qua linh năng diễn sinh, Dư Liên mặc dù không cách nào dùng mắt thưởng quan sát, nhưng cũng hoàn toàn nắm giữ trong phòng tất cả tình huống. Cái đũa chơi này liền ngay cả một đại sương giám thủ vệ đều có thể đụng ngã, nếu là đâm vào trên thân người, hiệu quả có thể nghĩ. Chỉ nghe thấy nội bộ một trận lốt bốt tiếng vang, nương theo lấy các loại tiếng kêu thảm thiết, cộng thêm kịch liệt súng vang lên về sau, liền lập tức lâm vào yên lặng. Dư Liên để phạ vợ long nhạn đánh ngã tất cả phản quân binh sĩ về sau, vào để nó nhẹ nhàng trên cửa lớn chốt mở một điểm. Hắn lúc này mới rơi xuống, thuận tay từ bộ kêu báo hoàng thủ vệ một nửa trên thân giật xuống một đại pháo tự động, lúc này mới đi lục thân không nhận bộ pháp đi tiến vào vừa vận mở ra đại môn. Vào cửa đệ nhất thấy sự tình không phải khác, trước hướng về phía mỗi một cái toy top hoặc là đã hoàn toàn tắt thở thân thể bổ một thương, phất phất tay để long nhãn tung bay ở bên người của mình hiện tình trạng báo động, lúc này mới đi hướng bạn thiếu tá đối phương vết thương chí mạng hẳn là Dư Liên cho đầu hắn bổ một thương kia, tại chỗ liền nát cái tranh thủ thời gian, ngược lại là cái kia không đầu thân thể lại còn tại chết không nhắm mắt có quắp. Dư Liên tiến lên một bước, từ thi thể trên tay cầm lấy một viên bài bộ kẹ lớn nhỏ hình vương vật. Đúng là xương sam chi giới trọng tâm, chỉ tiếc là máy phụ. Như vậy, máy chủ nhất định là tại mọ y chuẩn tướng trong tay. Dư Liên đi đến trước mặt trong tin tức chủ cột trước đó. Phía trên triển khai mấy trục bước màn sáng, có trên thuyền tất cả chẳng cảnh. Hắn nhìn một chút đang trung ương chỗ ngồi. Vào xảy ra chuyện trước đó, vương cảnh dương hẳn là đầu ngồi ở chỗ này, tọa trấn toàn bộ truyền a. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã tiêu nặng vô tung, liền liền một điểm linh tính lưu lại đều không có còn lại. Ngươi một cái lục hoàn thánh giả cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Tương lai ngươi, thế nhưng là đột phá đến bát hoàn a. Cùng cái kia lục mập mạp định phong chi chiến làm sao? Ngươi vị sư môn bổ xong vô cực truyện luân làm sao? Ngươi tự thân khai sáng vô cực học cung làm sao? Không. Tỉnh táo lại, lục hoàn thẩm phan quan, chỉ cần không thấy thi thể Ta mới không tin ngươi sẽ như vậy vô thanh vô tức mà hạ tuyến đâu." Dư Liên cố nén trong lòng mình cuộn cuộn không nớt bi phẫn cảm xúc, đi đến trung tâm trước đài điều khiển, mang tay mình xoa ra tín hiệu đạo cụ lên trên căm xuống, thao tác một chút, xác định tàu hồng sắc lao hổ bên trên đám tiểu đồng bọn đã thu được, lúc này mới kết nối đại chỉ huy. Mọi ý chuẩn tướng hẳn là đã được đến tin tức, nhìn thấy Dư Liên về sau cũng chỉ là sững sờ một mấy mắt, lập tức liền bất âm bất dương than thở một tiếng, thật là một cái sinh động người trẻ tuổi. Đáng tiếc ngươi thực tế là sinh động đến quá mức a. Dư Liên thời điểm đầu tiên đã cảm thấy ra hỏa này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống lắm. Nhưng dù sao cũng là cách một tầng hình ảnh, cũng nhìn không rõ ràng, liền trực tiếp nói, để chúng ta nói trắng ra đi. Mọi Ý chuẩn tướng, tàu ý làm công chúa trong tin tức trụ của thất, hiện tại liền trong tay ta. mọi Ý chuẩn tướng rất thích cùng địa cầu các đại nhân vật nói trắng ra, nhưng đổi thành người khác như thế đối với mình thời điểm, ý nguyên biểu hiện được không phải quá thính thưởng, trầm ngâm một chút, mới nói, cho nên. mọi Ý rất không thích đối phương dùng dạng này, một bức người thắng giọng điệu tự nhủ lời nói. Hiện tại đại chỉ huy ở trong tay của hắn, con tin ở trong tay của hắn, bên ngoài còn có một chiếc buồn phương chiến hạng chống coi. Đối phương liền xem như chiếm lĩnh trong tin tức chủ có thất, nói trắng ra cũng liền chỉ là chiếm cứ một cái giám sát phòng mà thôi, lại cái gì tốt đất ý. Hướng hổ, mình người máy ngay tại đuổi đã đi tiếp viện, một mình hắn lại có thể thủ bao lâu đầu. Ngươi quá đắc ý quên hình a. Nếu như ta là ngươi, vào sát hại bản bọn hắn về sau, nhất định sẽ lập tức rút lui. Mọi Y chuẩn tướng dùng dạy bảo hộ bối giọng điệu nói, ta không giống ngươi, Quang Minh chính đại. Dư Liên nói, sắc mặt của đối phương ngầm âm, không đợi được nói chuyện, mà Dư Liên lại nói bổ sung, ta uy Lam công chúa nội bộ tin tức số liệu, nhưng thật ra là từ nơi này chung truyện. Cho nên Ngươi nơi đó chỉ có trong tin tức trụ cột, lại không phải hạm truyền khống chế trung tâm, tối đa cũng chính là đem tàu ý làm Công Chúa cùng địa cầu giữa thông tin hoạt tuyệt. Mọi ý y nguyên có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng là như thế, hắn ngược lại không định nói chuyện, một bên nhìn từ trên xuống dưới đối phương, suy tư đối phương suy nghĩ, sau đó mang tương đương số lượng người máy phái đi qua. Dư Liên thì nhìn lướt qua đã vật lý kết nối ma đổi tin tức thiết bị đồ cối, xác định cái kia tay mình xoa ra đạo cụ ngay tại tốt đẹp vận chuyển, ngoài miệng nói, cho nên, chúng ta bây giờ đối thoại cũng có thể hướng toàn bộ ngân hà trực tiếp. Ngươi ngăn cản không được ta, trừ phi ngươi người máy đột phá đại môn. Dư Liên quay đầu nhìn phía sau đã lần nữa đóng lại cửa phòng, "Nhũ Bay." Hắn biết, trọng kim chế tạo tàu Hủy Lam Công chúa kỳ thật so đại đa số chiến hạm đều nghiên cứu, trọng yếu khoang đại môn thế nhưng là dùng phòng xung kích hướng lực kim loại tổng hợp chế tạo, nơi nào có đơn giản như vậy đột phá đây này. "Vậy ngài liền tại bên trong trầm rãi đợi đi." Người trẻ tuổi, ngủ một giấc, chờ lấy cùng trên chiếc thuyền này tất cả con tin cùng một chỗ được cứu vớt." Mọi Nghị chuẩn tướng cười nhạt một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị tắt máy truyền tin. "Ta vừa rồi nghe nói, ngài là vì tướng mới phát động lần này khủng bố hoạt động." Mộ tướng khẽ miệng rút động một chút, động tác dừng lại. Hắn cùng ngài là quan hệ gì đâu? Thật vẹn vẹn là bởi vì đối với ngài có ơn cứu mạng." Dư Liên lại nói, Mộ Ỉ chuẩn tướng nghĩ muốn tắt máy truyền tin, lại chính phát hiện làm sao đều đóng không được, sắc mặt rốt cục gâm trầm xuống. Ngài chưa lập gia đình, không có con cái, không có bạn gái, thậm chí không có chuyện xấu. Về phần Sở thượng tướng bên kia, cầu dung xác chuyện xấu lại có không ý ta. Dư Liên cười lạnh nói, "Ta chỉ có thể nói, vị tiêu trước thamưu trưởng các hạ thật là biết chơi a. Liên bộ dáng kia của hắn còn có thể cô Alexander a. Về phần ngài, Mộ Ỉ tướng nhìn một cái ngài dáng vẻ liền xem như muốn học hệ phải sti on cũng phải chiếu soi gương a cái này liền có chút nhân sinh công kích nghi nghi mọi y chuẩn tướng chủ yếu là khí chất tâm trầm trên thực tế nghiêm túc xem hắn ngũ quan trẻ tuổi thời điểm cũng hẳn là bạch tí tung bay mỹ thiếu niên một vị lập tức ra đồ hàng nếu không ta sẽ lại xử quyết một nhóm con tin hắn quát phải không ngài ngược lại là lẻ loi cả đời cho nên không sợ hãi thế nhưng là Dư liên tung bay ngài tình cảm chân thành sập tự tưởng thế nhưng là có vợ con lão tiểu a mọi chuẩn tướng y nguyên bất vi sở động Hắn có thể khẳng định, chỉ cần thể cộng đồng chính phủ không phải thiểu năng đến liền vũ trụ chi linh đều cảm thấy không có cách nào cứu tình trạng, liền nhất định đã phái người bảo đảm, can, hộ, giúp ăn, tốt sắp thượng tướng người nhà. A, lại xử quyết bốn cái con tin đi. Lần trước là thân sĩ, lần này liền có thể lựa chọn nữ sĩ. Mặt khác, không dùng hạn định tuổi tác. Mọi y thủ hạ run rẩy một chút, có chút không đành lòng, nhưng đối mặt với mọi y ánh mắt, y nguyên không dám biểu thị bất kỳ dị nghị gì, gì đại chỉ huy contin 7 bên trong cục xuất hiện nào, liền liền toàn bộ hành trình đang xem kịch phi công tác cùng bèn mọn đại biểu sắc mặt đều không thế nào để mắt. Bất quá Vào có tên lính hướng trời cao nổ hai phát súng về sau, lại chỉ có thể bình tĩnh lại. Dư Liên cũng tương tự bất vi sở động, mặt không biểu tình mà nói, thế nhưng là, Sở thượng tướng lại thật rất biết chơi a. Rõ ràng mặt ngoài trang cái ngạnh hán dáng vẻ, lại là cái song tướng đầu cắm, ngài biết sao? Hắn yêu nhất người, ngoại trừ các ngươi, ngoại trừ cho hắn cung cấp không ít chính trị tài nguyên cùng nhân mạch hảo môn xuất sinh thế tử, còn có một cái ở vào đảo Sicily Xí, Liàn cô nương xinh đẹp, kinh doanh một nhà ấm áp tiểu quán cà phê, gọi là Dừng lại. Một ý lớn tiếng nói. Hắn dừng lại, cũng không biết là đang nói Dư Liên vẫn là nói cái kia chuẩn bị đi hạ lệnh sử quyết con tin thủ hạ, dù sao cái sau quả thật bị dọa một cái, tranh thủ thời gian dừng bước. Ngươi vì cái gì biết? Hắn nhìn chằm chằm Dư Liên, biểu lộ nhìn qua ngược lại bình yên lặng xuống. Nhưng mà, liền xem như cách hình chiếu 3 baD, Dư Liên Y Nguyên có thể cảm nhận được ngay tại đè nén điên cuồng huyết khí. A cái này có gì đáng kinh ngạc? Ngài biết, nói do sơ thượng tướng cũng không ít người bên cạnh biết ta. Cái kia vị tiểu thư, cùng năng vừa vận xuất sinh hài tử gần nhất sinh hoạt chi tiêu, đều là từ thư ký của hắn an bài. Vô Vật, hắn gần nhất một nhiệm kỳ thư ký ngược lại là cùng bản nhân có chút một gốc, lộ ra không ít tin tức cho ta. Ta dù sao cũng là linh năng giả, muốn trách, liền quấy ngài thượng tướng các hạ thế mà lại bổ nhiệm loại kia ra hỏa đảm nhiệm thư ký. Đương nhiên, vị kia béo lỳ thượng mỹ thật là cái mỹ nhân, cũng khó trách sở thượng tướng cầm giữ không được. Đối với vấn đề này, ngay hẳn là rất có quyền lên tiếng a. Dư Liên hắc hắc lạnh cười một chút, đương nhiên, lời này không chỉ là nói cho mọi chỉ chuẩn tướng, vẫn là nói cho địa cầu bên kia đại nhân vật, cùng tất cả đám tiểu đồng bọn nghe. Sở thượng tướng thật đáng thương a, hắn vị kia xuất sinh hảo môn phu nhân một mực xem thường hắn, cho là hắn chỉ là một cái mượn từ nhà thế lực trèo lên trên phượng hoàng nam, một cái thế tục người tầm thường. Nhưng vị phu nhân kia lại một mực sống ở màu hồng phấn thời thiếu nữ, thật sâu mê luyến lấy một vị lang thang ca sĩ. Như vậy, vấn đề đến, Sở thượng tướng cùng hắn phu nhân trên danh nghĩa cái kia ba đứa hài tử, đến cùng là ai loại đâu? Thế nhưng là, bởi vì nhà vợ thế lực, thượng tướng các hạ lại cái có thể nén giận. Trên cầu tàu, những cái kia ngay tại toàn bộ hành trình quan sát các con tin đều đã nghe mê mẩn, không nói bọn hắn Liền liên phản loạn các binh sĩ cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức như vậy, cũng đều khó tránh khỏi mang lực chú ý bỏ vào bên kia. Các phóng viên thậm chí đều quên tình cảnh của mình, kém chút hận không thể xông đi lên ôm dư liên gặp phải hai ngụm. Phi phi rủ xuống mí mắt, y nguyên con lại trong đám người, cảm thấy rất đau lòng. Nàng Ngư Nhi hẳn là một cái chính nhân có tử, hẳn là một cái cái thế anh hùng, hẳn là đứng ở quang minh bên trong. Thế nhưng là, hiện tại, vì nàng, vì trên thuyền nhiều người như vậy, lại khiến cho mình, nhất định phải đi như thế ti tiện sự tình sao? Mà tại thời khắc này, mọ chuẩn tướng bộ mặt, rốt cục xuất hiện không nhận mình không chế giữ tận sắc khí. Hắn tin tưởng mình là vì ân nhân vinh dự mà phát động lần này bình biến, nhưng cho tới bây giờ, ân nhân vinh dự lại bị triệt để giẫm vào trên mặt đất bên trong, trà đạp đến cơ hội không thành hình. Gia hỏa này trạng thái không đúng, Dư Liên thật sâu mà nhìn xem đối phương, một nháy mắt liền có mấy loại suy đoán. Đồng thời lại trong đầu cho mình cấp tốc chuẩn bị kỹ càng mấy cái phương án. Thế nhưng là, vũ trụ chi linh rất chiếu của hắn. Sau thượng tướng rốt cục vào mấy năm trước, gặp lại một cái đáng giá tình yêu nữ tử. Nàng mỹ lệ, thuần chân, liền giống như biển ạt di xanh thảm sóng cả. Bọn hắn yêu nhau, mặc dù kém sắp xỉ 30 tuổi. Nàng Vì hắn sinh một đứa con trai. Ân, cái kia khỏe mạnh trưởng thành hài tử hẳn là đầy một tuổi đi. Là cái khỏe mạnh, xinh đẹp, đáng yêu hài tử, cũng là sự thượng tướng duy nhất dòng dõi a. Dư Liên hốc mắt thu có lại một chút, bọn hắn tử không muốn người biết, đến thiên hạ đều biết, cũng liền cái quyết định bởi ngài lựa chọn. Mọi ủy chuẩn tướng, ta thật không ngờ, Dư Liên chuẩn ý, người như ngươi, thế mà lại lấy vô tội phụ nữ trẻ em. Trên chiếc thuyền này có hơn hai va người, trong đó cũng có rất nhiều tay trói gà không chặt phụ nữ trẻ em. Ngài cho là ta là vào cùng ai làm giao dịch đâu? Dư Liên lên giọng, đem bọn hắn ép lên lộ, rốt cuộc là người nào? Mở ỉ chuẩn tướng, đã từng thân là thể cộng đồng bảo vệ người các hạ, nghĩ tới có một ngày có thể như vậy sao?" Thở răng xoa mỏ ỉ y nguyên không chút biểu tình, nhưng là nặng nề trong không khí lại nhiều một tia mỏi mệt mỏi. Hắn khỏe miệng co giật, tựa như đang cố gắng giải rửa, nhưng cuối cùng lại như cũng lại hóa thành âm trầm đến khiến người ta run sợ ngữ khí. "Ta coi là, ta là thật vào bảo vệ quốc gia này, thế nhưng là, cái này quốc gia, liền ngay cả anh hùng tối thiểu nhất thể diện, đều không thể bảo hộ a. Đôn quyền một dạng ngu dân, lại có tư cách gì đến bàn về vô tội đâu?" Dư Liên ánh mắt nghiêm túc Vào như thế một cái thiếu khuyết chân chính tra tấn cùng rèn luyện thế giới bên trong, có suy nghĩ như vậy không có chút nào kỳ quái. Thế nhưng là, hắn y nguyên chán ghét, sâu tận xương tủy chán ghét đây hết thảy. Nói thật, ta hiện tại, phi thường sinh khí, ta tại làm để cho mình buồn nôn sự tình, còn phải cùng một cái buồn nôn người ở đây rắc không có gì sức sản xuất miệng lưỡi chi tranh. Đoán chừng, mọi ỷ chuẩn tướng, ngài cũng có cảm giác như vậy a. Không bằng, liền để chúng ta lấy mình thích nhất phương thức, đường đường chính chính giải quyết chuyện này đi. Người cùng ta, lấy quân nhân phương thức, lấy siêu phàm giả phương thức, lấy vũ trụ chi linh, giao phó chúng ta thần thánh quyền lợi danh nghĩa. Dư Liên đứng lên thể, nhìn thẳng Mo Y chuẩn tướng ánh mắt. Ta thức tỉnh mới bất quá nửa năm, mà ngài lại là thành danh 20 năm, thân kinh bách chiến siêu phẩm giả. Ngài là tứ hoàn, danh sư quân đội đệ nhất võ thuật đại sư. Như vậy, liền lấy vũ trụ chi linh danh nghĩa, lấy chiếc này tàu úy Lam công chúa, lấy cái kia ngay tại biển đạt gì ạ tiệc bên cạnh hòa bình sinh hoạt lấy vô tội mẹ con, cùng chúng ta lẫn nhau tính mệnh làm tiền đặt cược, ta mang hướng ngài, giờ đấu. Tại thời khắc này, Dư Liên tuyệt thế mà độc lập thân ảnh, cứ như vậy thông qua nguyên chất sóng thông tin, truyền đến tiên gia vật hộ uyên dẫn theo phá máy, so sánh dư liên cho địa Đồ, lấy tốc độ nhanh nhất của mình ở trong đường hầm hành động. Hắn đã làm tốt cùng người máy chiến đấu tâm lý chuẩn bị, nhưng trên đường đi cũng không có tao nộ đối nhân. Hắn biết, đó là bởi vì dư liên đã gần đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Hắn y nguyên mang theo thai nghe, toàn bộ hành trình lắng nghe dư liên cùng Mộ Ỉ đàm phán. Người cái tên này, nói xong chỉ là kéo dài thời gian chuyển di sức chú ý của đối phương a. Nhưng ai bảo ngươi đi tìm đường chết ta? Họ Dạ bên mặc dù đang mắng, nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào ngôn ngữ, lại là không thể nào thời gian dài ngăn chặn Mộ Ỉ đối thủ như vậy. Dư Liên lựa chọn là nhất định phải lựa chọn, là hy sinh cần thiết. Ngươi, cái gọi là thai họa di ngàn năm, ngươi nhất định không chết được. Đúng vậy, nhất định sẽ không. Tàu hồng sắc lão hổ bên trên, bạch tử á vào hình chiếu ra quang học trên bàn phím không ngừng mà thao tác, hai tay nhanh đến mức dường như đã hóa thành hư ảnh. Hắn hết sức chăm chú, biểu lộ nghiêm nghị, cả người phát ra cảm giác ráp bách chấn động đến người khác gần như không cách nào nhìn thẳng. Nhanh hơn chút nữa a. Hai tay của ta. Hầm trưởng đã đem cái gì đều để lên. Ta nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Ngay tại bên trong hầm tầng thứ 3 vũ khí trung khu năng lượng bên cạnh bận rộn đẩy cùng tam lưu cũng đến nhất mấu chốt thời điểm. Tác Nghiêu nhìn xem cuối cùng hạn định hóa, trên thân bỗng nhiên run lên, ta bỗng nhiên ý thức được, tàu ý Lam công chúa bên trên hơn 200 vài người, hồng lao hổ bên trên hơn 300 danh chiến hữu, còn có Dư Liên Hạm trưởng vận mệnh, đều ký thắc vào ta một lần cuối cùng thao tác bên trên. Hắn cùng người Sễn vừa rồi tiến hành 40 mươi mấy lần công trình thao tác, chỉ cần sai một bước, nhẹ thì hoàn toàn qua kín, kẻ nặng tại chỗ bại tạc. Thế nhưng là, hai cái này mới chừng 20 công trình dân kỹ thuật, lại ngay cả tay đều không có run một chút. Nhưng khi đến cuối cùng một bước thời điểm, người cho kỹ sư cảm nhận được hồi hộp, thân thể có chút phát lạnh. Eisen nhìn một chút Hảo Hữu, hít một hơi thật sâu, duỗi ra bản thân béo tay ngăn chặn Hảo Hữu dài nhỏ gầy gò tay, nghiêm túc mà nói, cuối cùng một đạo khóa, chúng ta cùng một chỗ phá. Người cho thanh niên ngơ ngác nhìn qua mập mạp người địa cầu thanh niên, lại không cảm giác được hồi hộp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào. Hội học sinh các cô nương thở mạnh cũng không dám, chỉ là đang yên lặng làm lấy mình sự tình. Tuyệt không làm đi phá rầy kĩ bá nhóm lúc này làm việc. Công Tôn Kình Nghiên lặng ngồi vào tàu bộ nhất cạnh ngoài trên ngồi, nhắm mắt lại. Nàng tay không tức sát, nhưng cả người đều dường như đã hóa thành một thanh kiếm. Người ở chỗ này liền thở mạnh cũng không dám, luôn cảm thấy chỉ cần xích lại gần một chút cũng sẽ bị cắt tổn thương. Lý Bảo Lộc tại điều khiển trong khoang thuyền yên lặng kiểm tra tất cả ráng vẻ, chờ đợi ra khơi mệnh lệnh. An Đông Khấu Sơn trong tay cũng cầm một đống thái cực đồ thập tự giá Phật tượng trăng non mặt dây truyền loại hình đồ vật, thần không hợp lẽ thường nói lầm bầm, một màn này nếu như bị dư liên nhìn thấy, nhất định sẽ phi thường có cảm giác thân thiết. Khấu Sơn nhưng thật ra là từng có kinh nghiệm thực chiến mà lại rất có thể là hồng sắc lao hổ bên trên ngoại trừ hạm trưởng bên ngoài rất phong phú một cái, nhưng hắn hiện tại lại như cũ khẩn trương đến hoàn toàn ngồi không yên, liền xem như hướng về đệ trời thần Phật cộng thêm vũ trụ chi linh cầu nguyện, lại như cũ khó mà bình tĩnh trở lại. Khấu Sơn tiên sinh, liên vào thời điểm này, hắn bên thai bỗng nhiên chuyển đến giọng nữ dễ nghe, giống như thanh tuyền chạy qua nội tâm, để hắn lập tức bình tĩnh rất nhiều. Lớn, đại tiểu thương. Khấu Sơn tiên sinh, ngươi biết làm sao mặc cái này sao?" Công Tôn Kỳ nói. Nàng không biết khi nào đã đứng lên, trong tay đang bưng lấy một bộ quần áo vũ trụ. Mặt khác, tang ý đi ra bên ngoài, mang mình hoàn toàn biến thành trong suốt tiểu không đình, đang chập trần mình vài trăm mét dài thân thể, từ tàu hồng sắc lao hổ bên cạnh thân du lịch đi qua. Hắn không có một chút dừng lại, tiếp tục một chút xíu hướng tàu úy lam công chúa cùng tuyết bay số 48 khu trục hạm tiếp cận, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới. Thế nhưng là, chiếc khu trục hạm kia còn không có tiến vào mình một lần tính bắn vào phạm vi bên trong, hắn minh bạch, mình còn cần cẩn thận hơn một chút. Cảm tạ Trầm Luân Chi Ma lão ra thiên kim và thượng, ta cũng là có minh chủ người a nhưng mà ta là thật gần như không còn bản đạo, mọi người trọng, nhất định phải trọng. Tấu chương xong, chương 215 Trên lệnh, vị minh chủ chấm luân chi ma lão ra tăng thêm. Chương 215, trên lệch, vì minh chủ trầm luân chi ma lão ra tăng thêm. Dư Liên thản nhiên mở ra phòng điều khiển trung tâm đại môn, nên ngang đi ra. Vào hắn hai bên trong thông đạo, đã có hai hơn 10 đại xương sáng người máy đổ tới, nhao nhao nâng lên họng súng đen ngòm nhắm ngay chính mình. Nhưng mà, bọn chúng không có thời điểm đầu tiên khai hỏa, Dư Liên liền có thể xác định, bọn da hỏa này cũng tuyệt sẽ không mở lửa. Hắn cứ như vậy trực tiếp đem một món lớn đằng đằng khí xương xem như cả chua cùng quay tây, vào bọn chúng chú bên trong, hướng đại chỉ phương hướng đi đến. Bất quá, Mới vừa đi ra đi xa 10 mét, hắn lại gãy trở lại, trực tiếp giẫm vào một đài bọ cạp dạng xương xám cảnh giới cơ trên đầu, hướng đối phương cái kia lạnh leo cứng rắn trên thân thể trực tiếp ngồi xuống. "Lười nhắc đi." Dư Liên nói. Người máy tựa hồn là trầm mặc một chút, nhưng vẫn là yên lặng mình động. Tám đầu cánh tay máy thu đi vào, biến thành dòng dọc, mang theo Dư Liên hướng đại chỉ huy phương hướng đi chạy đi qua. "Đi bên này, con đường này gần." Dư Liên lại vỗ vô đầu của đối phương, chỉ chỉ một cái phương hướng. Không biết là robot cứ như vậy phục tùng Dư Liên mệnh lệnh, vẫn là sau lưng nó người điều khiển cũng không muốn vất tạm, nói tóm lại, nó cứ như vậy trở đi Dư Liên. Dợi đi hạm quyền trung bộ thông đạo, cưới trên một cái treo cao hành lang. Hành lang phía dưới là một cái dường như nửa bên sân bóng một dạng hình bán cầu không gian, mái vòm vào dư liên dưới chân triển khai, bao trùm toàn bộ không gian. Trung ương chính là một to lớn hình tròn sân khấu, phía trên đứng vững bốn đại sương xám thủ vệ bên ngoài, ngoài ra còn có còn không hoàn toàn vết máu khô khốc. Mũa trung quanh đại cái tiệc như là sân bóng một dạng phân bộ cầu thang trên ghế ngồi, ý nguyên ngồi đầy người. Nơi này chính là Tàu Úy công chúa trải qua cải tạo sau đường, có thể đủ dung nạp vượt qua 3 vạn người xem. Mấy giờ trước, các quan lại quý chính là ở đây, thưởng thức hải quân tiệc hội liên hoan. Thế nhưng là, nửa giờ trước, nơi này lại biến thành tự hình hiện trường. Hơn hai vạn người chính là ở đây, mắt thấy hai cái phổ thông đầu người bị đánh nát chẳng cảnh. Một phần vạn sát xuất nhìn qua giống như không phải quá lớn, nhưng ai biết kế tiếp có thể hay không là mình đâu. Bọn hắn kinh hoàng, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn sụp đổ, bọn hắn tuyệt vào Thế nhưng là, đối mặt với những cái kia nhìn mà phát khiếp chiến đấu cơ giới cùng toàn bộ vũ trang phần tử khủng bố, bọn hắn chính là liền kêu thảm đàm lượng đều không có đều chỉ có thể co lại trên ghế Jun Lệ 7, cầu nguyện địa cầu chính phủ tranh thủ thời gian cùng phần tử khủng bố đặc thành chung nhận thức, cũng cầu nguyện sợ đối phương vòng tiếp theo giết người thời điểm không muốn đến phiên chính mình. Thế nhưng là, Dương Dư Liên cưới tại người máy xuyên qua đỉnh đầu hành lang thời điểm, rất nhiều người tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, không khỏi ngẩng đầu lên đi. Rất nhanh, Dư Liên là chân chính cảm nhận được vị kia bị nhìn chết vệ giai vệ đại xoái ca mưu Chí trong đường. Bất quá, hắn cảm thấy, vị kia cổ đại soái khả năng cũng chính là điểm nhan sắc có thể cùng mình một chút một trận chiến. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, dưới đáy chừng 2 vạn người lại tính là cái gì đâu? Hiện tại, toàn bộ vũ trụ khả năng có 100 ức người đang xem ta đi. Nghĩ đến đây, Dư Liên liền đổi một cái càng có khí phách tư thế ngồi, để tất cả người xem đều có thể cảm nhận được một loại không phá lâu lan cuối cùng không trả anh hùng khí khái. Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy Hàn A, một cái rõ ràng là Đông Á xuất sinh binh sĩ nhìn qua Dư Liên bóng lưng, không khỏi niệm một câu thơ. Mặc dù là địch nhân, hắn lại như cũ cảm nhận được một cổ áp lực phải làm cho người mình hít thở không thông bi trán cảm giác, lập tức nổi lòng tôn kính. Sao có thể không bi tráng đâu? Một cái mới thức tỉnh nửa năm thái điểu, một cái nhất hoàn, chí ít quan phương trên tư liệu vẫn là nhất hoàn, lại thế nào có thể là mọ ý đối thủ đâu? Lý sĩ ổ tinh vực dành chức thì thế nào? Xử lý một cái bạch hoàn lại như thế nào đâu? Mọ y chuẩn tướng có lẽ là không có tham gia qua nghị sĩ ổ tinh vực chiến dịch như thế đại quy mô hạm đội chiến, không có tham gia qua khiếu bang, nhưng cao độ chấn động chiến trường lại trải qua rất nhiều lần. Bị hắn tự tay cách đánh chết linh năng giả liền đã đạt tới hai chữ số, trong đó đương nhiên cũng có mấy lần vượt cấp phản sát chiến tích. Chỉ chẳng qua là bởi vì mọ chuẩn tướng làm việc tính chất, những này chiến tích không hiện tại thế mà tôi. Là điều hắn tự Đáng tiếc chết chắc. Đại hội trường đám binh sĩ là nghĩ như vậy, rất nhiều con tin đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Có nữ sĩ phát ra nhai tiếng khóc, chính là không ít nam sĩ cũng đều lệ nóng nghiêm trọng. Bọn hắn vốn đã tuyệt vọng, nhưng nhìn xem vị này nguyện ý vì bọn hắn mà quyết tử một trận chiến người trẻ tuổi, lại lại một lần nữa cảm nhận được thế giới thiện ý cùng nhân tính quan huy. Bọn hắn biết, cái này anh tuấn người trẻ tuổi chú định không cách nào trở về. Thế nhưng là, hắn phấn chiến, cũng xác thực sẽ vì bọn họ mang đến càng nhiều sinh cơ. Hắn tên gọi là gì? Các con tin muốn ghi khắc hắn dung tiếng mạo, ghi khắc tên của hắn, ghi khắc hắn lịch sử, ghi khắc hắn tội đại. Bất quá, bọn hắn không biết là, vào xuyên qua hành lang cái này nửa phút thời gian bên trong, Dư Liên lại thừa cơ đem toàn bộ đại hội trường bên trong toàn bộ tình huống đều nhìn cái sáng tỏ. Mũi trên đài có 4 đại xương xám thủ vệ. Trong hội trường thì có 12 đại xương xám cảnh giới cơ, phân biệt vào lối đi nhỏ, mái vòng, cùng cửa chính tuần tra đặc công đội viên có 32 người, trong đó 4 người vào trong hội trường. Còn lại toàn bộ đều ở bên ngoài, phân biệt giữ vững 4 phía đại môn. An bài như vậy binh lực cũng là có thể lý giải. 30 người, liền xem như tăng thêm mười mấy cô máy, muốn xử lý 2 vạn người rất dễ dàng. Nhưng muốn hoàn toàn coi Trường liền có hơi phiền toái. Chẳng bằng đem tất cả mọi người cùng đến một lúc, bọn hắn chỉ cần giữ vững tất cả lối ra liền có thể. Thật gặp được tình huống khẩn cấp, thí dụ như nói cái này 2 vạn dành con tin bên trong thật ra mấy cái phim nhân vật chính thức nhân vật chuẩn bị phản kháng, cái kia trực tiếp đem đại môn một khóa liền xem như vạn vô nhất hết. Lại qua mấy phút, Dư Liên suy đoán đối diện cũng đã có chút không đợi được kiên nhẫn, dưới thân sắt thép bộ cảm tiến lên tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Hắn rất nhanh liền đi tới một cái rộng lớn trung ương khoảng, đây là đang chuyển chức bộ giao thông trung tâm khoang tàu, lại hướng phía trước mấy bước liền có thể đến đại chỉ huy. Bất quá, nói là khoang tàu Kỳ thật rộng lớn đến dường như thành thị trung ương bốn phương thông suốt quảng trường thương mại, dưới lòng bàn chân trải cũng không phải là thuyền dùng vật liệu tổng hợp, mà là chân chính cấp cao vật liệu đá. Trong sân rộng thậm chí còn bố trí hương thơm rực rỡ bốn hoa, sinh động như thật làm bằng đá điêu khắc, cùng nghiên cứu bể phun nước. Ngay phía trên thì vẫn là dùng trong suốt mái vòm bao vây lấy, bên ngoài vẫn là tinh đầu đầy trời, thậm chí còn có thể nhìn thấy chiếm tầm mắt một bộ phận sáng ngời như trăng đương nhiên, đây chỉ là cái hình dung tự. Đứng ở chỗ này mặt trăng một chút cũng không sáng, màu xám trắng nham thạch bên trên bố lấy mớp khe rãnh cùng nô lên, cộng thêm bên trên sắt thép đô thị cái kia lạnh như băng phần sáng. Cái gọi là xa Hoa Du thuyền, phải có dạng này có hoa không quả bố trí mới có thể a. Đương nhiên, vào dư liên trong trí nhớ, tương lai nơi này đã khôi phục thành tàu vũ trụ phải có tình trạng. Trên trời mái vòng một lần nữa chạy lên 3 tầng bọc thép cùng hộ thuẫn, rộng lớn quảng trường bị cách ly ra hai cái ga ra cùng lính thủy thất, cộng thêm bên trên 12 môn thủy tinh bắn ra hự súng. Hắn từng tại nơi này, tự thân thao lấy một khẩu thủy tinh pháo cho tàu giờ vô uy hạ một kích cuối cùng. Hắn từng tại nơi này, cùng các đồng bạn ở đây, mấy lần lên chiến qua đế quốc xung cùng người một tươi thậm chí dính chặt giá huy cơ khâm nối. Hắn nhìn thấy mình bằng hữu tốt nhất bị ẩn dòng luồng hoàn toàn khí hóa trước đó, cuối cùng bóng lưng, hắn cũng có thể ghi nhớ, mình dẫn theo một vị kỵ sĩ trưởng kiêm đế quốc vương tử thủ cấp, đứng tại thông đạo trước đó, tướng đế quốc các tinh giới kỵ sĩ khiêu khích lúc, bọn hắn sợ hãi biểu lộ đối dư liên đến nói, quá khứ chính là tương lai, bọn chúng ở đây, cũng hiện đang giao hòa. Cái này đúng là tương đối thích hợp các kẻ siêu phàm quyết đấu nơi trốn. Đủ rất rộng rãi, đầy đủ hoa lệ, cũng đủ có thể khiến xem đám người nhìn thoáng được tim. Cũng đầy đủ để dư liên hồi tưởng lại. So sánh với hắn đi qua cái kia còn chưa có xảy ra qua tương lai, một cái chỉ là tứ hoàn, một cái cảnh sát mật đầu lĩnh, một cái phần tử khủng bố, lại đáng là gì đâu. Sở Giang Xoa mỏ ỉ chuẩn tướng cái này liền đứng ở quảng trường trung ương, hai tay chấp ở sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, một bộ tương đường có cảm giác nghi thức dáng vẻ. Nhìn thấy Dư Liên tiếp cận, hai tay của hắn từ phía sau lưng đưa ra ngoài, đều nắm lấy một cái dạng đặc khối kim khí, nhẹ nhàng hất lên, liền chuyện khai hóa thành hai thanh vượt qua 1m, lưỡi dao mặt cực dày đại khảm đao. Đương nhiên, nhất định phải nói kia là hai thanh cánh cửa cũng là có người tin, cảm giác bổ tới trên thân người co như chặt không chết cũng nhất định có thể đem người đỡ chết, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Đột phá người hai hình gấp lại trên đao. Cái đồ chơi này, không phải quân đội đế quốc cho giác đấu sĩ đột kích đội dùng sao? Dư Liên nhìn từ trên xuống dưới mọ y chuẩn tướng, ánh mắt nhất là vào hắn hai thanh đại khảm đao bên trên dừng lại thêm một lát, bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạo, hướng đối phương truyền đạt rõ ràng rành rành thân bị. Không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh thể cộng đồng quân đội đệ nhất cao thủ bị người ở sau lưng rưng là ăn mục nát con ó cáo tử điệu linh năng giả có thể hay không ăn phúng, dù sao Dư Liên quyết định trước tiên đem mình nên làm sự tình làm đủ đủ. Nghe nói ngài là liệt thạch chém đầu kiếm thuật cao thủ, dùng tới hạng nặng chém đầu kiếm, hẳn là muốn tốc chiến tốc thắng a. Thế nhưng là, nếu như tình hình chiến đấu cũng không như ngài mong muốn đâu. Song xảo thủ chém đầu kiếm thuật, đối thể lực cùng linh năng tiêu hao coi như không chỉ là gấp đôi đơn giản như vậy. Ngài nếu là thật lực xe vào một cái mới thức tỉnh nửa năm thái điểu trong tay, siêu phàm giả lịch sử mang sẽ như thế nào ghi chép loại sự tình này đâu. Vào siêu phàm giả 5 tháng dòng lũ bên trong, chúng ta liền ngay cả một đóa nho nhỏ gợn sóng cũng không bằng. Hàn mặt ngoài bất vi sở động, tựa như không có, có chịu ảnh hưởng, bất quá, như thế vẻ nho nhã đáp lại quá không gọn dứt khoát cùng cảnh sát mật đầu lĩnh thiết lập nhân vật quá không hợp hợp. Như vậy, người đến cùng phải hay không thật không có chút nào để ý đâu. Dư Liên lần nữa bật cười một tiếng, quay đầu mang sắt thép bọc cả một cái cánh tay cho trực tiếp tách ra xuống dưới, đưa tay kéo một phát, liền từ đối phương bọc thép xuống gấp lại khớp nối bên trong lôi ra một thanh loan đao, phản cầm ở trong tay đây là xương xám cảnh giới người máy cận chiến vũ khí, thả trên người người máy ngược lại là có chút bọ ngợi móng vuốt cảm giác, nhưng giữ tại người trong tay, lại chỉ là một thanh lưỡi đao trường không cao hơn 70 cm loan thôi. Không nói là thực lực của hai bên chênh lệch, liền xem như vũ khí cho người ta đánh vào thị giác trình độ tựa như liền đã có thể quyết phân thắng thua. Nhưng mà, Dư Liên lại nhìn thẳng đối phương, không có chút nào bất luận cái gì e ngại, ta bại, ta chết. Sơ thượng tướng cái kia tiểu mà ấm áp tinh thần càng liền có thể bảo trụ. Người bại, buông xuống vũ khí, đóng lại những này bắt nháo người máy chiến đấu, lập tức phóng thích tất cả con tin. Dám hướng vũ trụ chi linh phát thể sao? Sở Dăng Xoa mọi ỉ, giở dồn trung thực đem một màn này quay chủ xuống dưới. Tại thời khắc này, Lớn vệ hướng ca lợi á khởi sướng khiêu chiến hình tượng, lại một lần nữa xuất hiện vào mọi người trước mặt. Bất quá, lần này Lớn vệ ngược lại là càng phù hợp mọi thẩm mỹ một chút. Nhưng đại khái là chính vì vậy, đương cái kia Tuấn Mỹ người trẻ tuổi, cầm ngược lấy đơn bạc lưỡi dao, dùng hắn đơn bạc thân thể trực diện lấy đối diện to lớn lưỡi dao thời điểm, rất nhiều người tại thời khắc này, càng rõ ràng cảm thụ đến một loại nào đó hào hùng, một loại nào đó dũng liệt, cùng một loại nào đó bi trắng. Và hơn một cái giáp trước đó, có một cái địa cầu người trẻ tuổi, khi hắn đứng vào trung ương phòng vệ đại học sân trường trung ương vung cánh tay hô lên một khắc này, có phải là cũng là như thế này đây này. Mọi ý tựa như cũng bị người trẻ tuổi dạng này quyết ý ở. Hắn chưng mặc một hồi, lộ ra phức tạp biểu lộ, hướng vũ trụ chi linh danh phát hệ. Lấy siêu phàm giả canh gác công ước vì ước định, lấy siêu phàm giả vạn nam quang vinh truyền thống làm bằng, ta cùng ngươi một trận chiến. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười. Đương nhiên, cái kia cùng nó nói là tiểu dung, chẳng bằng nói là gương mặt cơ bắp quả thực là rút động mới hình thành một loại nào đó mất tự nhiên rung động, nhìn qua là tương đương mất tự nhiên đều đến một bước này, còn nói những này đường hoàng lợi hay thì có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên là có ý nghĩa. Tướng quân trong đầu, cái nào đó âm trầm thanh âm yếu ớt mà nói, vũ trụ chi linh ý chí ở khắp mọi nơi. Bất kể ngươi lựa chọn cái dạng gì lộ tuyến, đều phải biết được điểm này. Nếu như ngươi liền tinh thần của mình cũng không tin, mất khống chế cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Mọi ỷ trầm ngâm một chút, lần nữa cứng đờ rút động một chút khoe miệng, ngươi rất dũng cảm, thế nhưng lại không đủ thông minh. Ngươi trẻ tuổi, thực lực chiến lệnh, không phải cái gì nhiệt huyết, cái gì thiên phú, cái gì ý chí liền có thể đột phá. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể học được điểm này. Hắn lời còn chưa dứt, cả người bỗng mất đi bóng dáng, bất kể là thân vẫn là ảnh, và vô số chiếu sáng phía dưới đều lại nhìn không rõ ràng. Người bình thường tựa như còn không cảm giác được cái gì, nhưng thân là linh năng giả dư liên lại có thể cảm nhận được, xung quanh hắn phạm vi vài trăm mét hỗn loạn. Hắn trong tầm mắt toàn bộ rộng lớn trong quang thuyền đều bị một loại nào đó sắc bén mà trí mạng bầu không khí chỗ ông lấy. Hắn gần như liền khí đều thở không đến, dường như chỉ cần hơi hơi rút động một chút cái mũi, nguy hiểm năng lượng liền sẽ xâm nhập trong cơ thể của mình, sau đó nháy mắt hóa thành mang mình chia 5 xẻ 7 lực phá hoại. Dư Liên cả người rút động một chút, thân thể tựa như bắt đầu cứng nhắc. Và vô cùng cao minh siêu phàm giả trong lĩnh vực, đây là trí mạng nhất. Sau đó, liền trong nháy mắt này, trên mặt đất nham thạch đột nhiên vỡ ra, hoặc là nói, đột nhiên hóa thành có thể đủ thôn phệ mấy người miệng lớn, nhào về phía Lâm vào cứng nhắc trạng thái Dư Liên. Nham Thạch Phong quyền tàn vân bị cuốn đến không trung, gần như mỗi một cục đá giữa ma sát đều có thể đủ xé rách chiến hạm Thiết Giáp Hắc Kim. Thế nhưng là, vào thời khắc ấy, Dư Liên bỗng nhiên động. Hắn giơ tay lên, động tác nhanh nhẹn mà quả quyết, hoàn toàn không có có nhận đến đối phương trấn nhiếp ảnh hưởng. Đúng vậy, thực lực chiến lệnh, nhưng không hề chỉ quyết định bởi ma lực. Ta hy vọng người đến vũ trụ chi linh nơi đó, nhất thiết phải chuyển cáo lão nhân ra ông ta một chút. Không màu ánh sáng, vào Nham Thạch Gió Bão bên trong đột nhiên nở rộ, chương, song, chương 216, nhân gian lại ô hế. Chương 216, nhân gian lại ô uế. Rõ ràng không màu ánh sáng, nhưng dường như lại là cực kỳ chướng mắt ánh sáng, tại thời điểm này, dường như mang nham thạch vòi rồng hình thành phong bạo đều che đậy vào một mảnh bóng dâm bên trong. Ngay sau đó, ý mắng vàng sáng hóa thành vô hình tinh thần áp bách, ngay tại nham thạch vết nứt hạch trong nội tâm nọ độ. Xé nứt thiên điệu nham thạch cự thú tại thời khắc này, giống như là gặp thiên định, xuất hiện nháy mắt sổ độ. Nừng phong bão về sau, một bóng người bật ra, thả người một cái vượt qua, kéo ra cùng dư liên khoảng cách. Vậy dĩ nhiên là mọ tướng. Trong tay hắn y nguyên dẫn theo hai thanh to lớn trọng kiếm, bước chân tựa như co trong nháy mắt lao đảo. Nhưng rất nhanh liền một lần nữa đứng vững, thế là mới cái kia trong nháy mắt biến hóa rất dễ dàng bị người xem là ảo giác. Sắc mặt của hắn tựa như trắng hơn, càng lộ ra âm khí nặng nghề, trong mắt mang theo một tia chấn kinh thậm chí hãi nhiên. Bất quá, rất nhanh, một chút xíu thất thố thần sắc lại một lần nữa bị âm lệ sát khí thay thế. Hai mắt của hắn hắc bạch phân minh, đen giống như thăm luyện, nhìn không thấy cái gì thần quang cùng tiêu cự, trắng lại che một tầng để người cực kỳ khó chịu hôi bại chi khí, dường như sát chất ra. Dư Liên có chút hăng hái lần nữa quan sát đối phương một chút, khoảng cách gần nhìn thẳng đối phương hai mắt. Ở trong nháy mắt đó, Hắn cảm nhận được trong đầu của mình có một tia nhói nhói, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, cái này đúng là thân não bên trong bị con sen ký sinh hiệu quả. Đương nhiên, bị loại này thưa thất sinh vật nhỏ ký sinh, có thể là sẽ là cộng sinh cả hai cùng có lợi, nhưng cũng có khả năng cùng cái kia yếu ớt vật nhỏ cùng một chỗ, biến thành phía sau màn người thao túng đồ chơi. Nhìn bộ dáng bây giờ, rõ ràng sẽ là cái sau. Dư Liên vì mạo ỷ chuẩn tướng tình cảnh mà tượng trưng biểu đạt một chút đồng tình, lập tức lại lần nữa hóa thành khắc sâu xem thường. À, thế mà bị đám này ô uế đồ vật chỗ chi phối, cái này chẳng lẽ không phải ngươi chính mình vấn đề sao? Trở răng xoa mọ ý, ta vốn dĩ đối ngươi còn có như vậy một chút điểm tiếc hả đâu. Trên mặt của đối phương y nguyên treo âm lệ tiểu dung, một bộ thế cục đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ, thật không tầm thường. Lấy tuổi của ngươi, lấy ngươi hiện hữu, có dạng này tinh thần năng lực, hoàn toàn coi là một thiên tài a. Thật sự là đáng tiếc a, ta thế mà muốn đoạn tuyệt một thiên tài tương lai. Một cái thuộc tại địa cầu thiên tài tương lai. Loại này ba thanh đao tâm lý chiến lắc lư ai đây. Dư Liên chẳng những không có nhận dao động thậm chí còn có chút cẩn thận, nhịn không được liền đảo đảo lốt hai, được rồi, đều là ngàn năm vương bát ngươi cùng với Ai lắc của a. Ngươi vừa rồi dùng không phải liền là liệt thạch lưu chém đầu kiếm đệ thất thức sao? Nó sơ hở kỳ thật ngay tại kiếm thế cắn xé trong chốc lát. Trong nháy mắt này, ý thức của ngươi bên trong siêu phạm lực lượng đàng đàng sắc khí, sục sôi bành trướng. Tại thời khắc này, linh hồn của ngươi là cường lực nhất, nhưng cũng là yếu đất nhất. Mà lại, rất tiếc đuối, mọi Ý, ngài linh hồn quả nhiên là nghèo nàn phải làm cho người nhìn mà than thở. Mộ Ý rốt cuộc không nhịn được tiểu dung, thay đổi một trương âm khí nặng nề mặt bộ kệ. Thâm linh roi là không thể nào có uy lực như vậy. Nghiệp kiếm, vẫn là toái hồnสู kích. Hắn hỏi Mặc khắc, liền xem như mình liệt thạch lưu kiếm lộ có sơ hở, cũng tuyệt không phải là một cái thức tỉnh nửa năm thái điểu có thể nắm chặt. Người cái tên này, thế mà thuần thục như vậy, các loại cao độ chấn động siêu phàm kinh nghiệm tác chiến đến cùng là từng có bao nhiêu lần a? Nhưng nếu là thật dạng này, ngươi lại dựa vào cái gì là cái linh năng giả tân đinh? Mọi ý chuẩn tướng không nghĩ ra, sau lưng của hắn cái kia tồn tại tựa như cũng nghĩ không thông. Không nghĩ ra chính là không biết, không biết liền tất nhiên sẽ mang đến sợ hãi. Đừng đoán. Phá tâm niệm kiếm ta có người bằng hữu liên hội, ngươi nếu không chờ một chút, ta cái này liền có thể mời nàng tới đây cùng ngươi cùng nhỏ chơi. Dư Liên một bên cởi lạnh, một bên kéo dài mình nhập lực, để nho nhỏ niệm động ma nhãn gián trên mặt đất, dường như giọt nước một dạng dính tại sản nhà khe hở bên trong. Cái này phạm võ long nhân vào mấy trăm năm trước lưu lại linh năng bảo cụ, có thể coi như một cái vô thanh vô tức phi đao cực gạch, cũng có thể xung làm linh năng hiệu quả diễn sinh, thậm chí liên tâm linh quất roi dạng này tinh thần công kích hiệu quả đều có thể mở rộng cùng cường hóa. Bọn hắn bọn này luyện kim đại sư có dạng này tay nghề, thế nhưng là nhân khẩu thư xuất lại không có cường đại chính trị tư thế, nhưng lại không muốn hoàn toàn thành vi quốc hoặc liên minh phụ thuộc, cái này đương nhiên sẽ để nhân loại cực kỳ lằng khó, quả nhiên liền đành phải mời bọn hắn đi trước ta. Trải qua phạ vợ Long Nhãn tăng thêm, nhị hoàn tâm linh quất rơi hiệu quả, nháy mắt liền đột phá nó kỹ năng cường độ hạn mức cao nhất, nháy mắt liền hình thành cao hơn vòng đả kích hiệu quả, trực tiếp cho mọi y chuẩn tướng một cái đón đầu thông kích đương nhiên, mọi y chuẩn tướng dù sao cũng là thần kinh bách chiến thực chiến hình tao thủ, bản thân tinh thần phòng tuyến ứng thật không hề giống dư Liên nói đến như thế mềm nàn, rõ ràng đã bị dư Liên bắt lấy một phần trăm giây khe hở bên trong sơ. Hở, bị vênh trở tay không kịp, nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn thậm chí tình nguyện triệt tiêu công kích của mình, cũng coi như là bảo trụ tinh thần ổn định. Nó nhận linh hồn xung kích cuối cùng là duy trì vào có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng mà, xung kích cùng tổn thương dù sao cũng là tồn tại. Một cái thân kinh bách chiến tứ hoàn cao thủ, cùng một cái thức tỉnh hơn nửa năm mới người sinh tử quyết đấu, hiệp một giao thủ xuống tới, thiệt tỏi lớn vậy mà là cái trước. Mọi ý chuẩn tướng, không thể không thận trọng đương nhiên, nhìn hắn hiện tại cái này âm tình bất định dáng vẻ, đến cùng là nó mình vào thận trọng, vẫn là cái gì khác đâu. Nghĩ tới đây, Dư Liên liền tràn ngập ác thú vị, lại bổ sung một câu, "Ta thức tỉnh mới nửa năm." Câu nói này tựa như cái là đơn tuần đang giễu cợt, nhưng tựa như có trong lời nói có hàm ý bao hàm rất nhiều kỳ lạ cảm xúc. Cái này đã đủ có thể khiến đối phương, cùng đối phương phía sau thứ gì miên man bất định. Mọi Ý sắc mặt cứng đờ, lập tức gạt ra một cái mang theo mùi máu tươi nụ cười giễu cợt, sau đó lại một lần huy kiếm đánh tới. Hắn lần này ngược lại là không có chơi cái gì lẻo lẻo đại chiêu, dẫn theo kiếm cư như vậy lấy một cái thường thường không có gì lạ phương thức chém tới, một bên bổ về phía dư Liên trán, một bên thì quét ngang hướng eo của hắn bụng đây là phi thường không có sáng ý lựa chọn, đương nhiên cũng là phi thường lựa chọn chính xác, chính xác đến dư Liên đều muốn uống một cái màu đương đối phương vào thần bí học phương diện tạo nghệ thâm bất khả trắc thời điểm, liền đừng nghĩ đến tốc chiến tốc thắng. Thắng. Kiếm Dùng mình kiến thức cơ bản, dùng mình thiên truy bách luyện ngạnh thực lực, luôn luôn có thể đánh bại đối thủ. A, ta chắn ngươi tay phải hư chiêu. Linh năng trọng tâm kỳ thật toàn bộ tại tay trái. Dư Liên chợt cười nói, mọi ý kiếm thế tựa hồ là có một nháy mắt do dự, nhưng lại nhanh đến để đại đa số người căn bản phản ứng không đến. Hắn không có bị Dư Liên hoàn toàn hù dọa, còn là dựa theo nguyên kế hoạch phát động công kích, tay trái kiếm tiếp tục hành quét tới, chém giết mà tới quỹ đạo vẫn như cũ sắc bén mà xuôn sẻ. Vỡ nát vật liệu đá lần nữa bị linh năng gợn sóng mang lên, còn cuốn kiếm lộ gào thét mà tới. Mỗi một hòn đá tựa hồ cũng có thể đủ đánh xuyên qua sắt thép, cắt thân thể. Cái này khe hở, đối rất nhiều tam hoàng tứ hoàng cao thủ đến nói, cũng không kịp nắm chắc, nhưng đối dư liên đến nói lại mãi mãi cũng là đầy đủ. Hắn biết, mình bây giờ vấn đề là thân thể theo không kịp ý thức chiến đấu. Cũng may, hắn cũng tương tự biết, người và động vật khác biệt lớn nhất liền để ý, người luôn là sẽ sử dụng công cụ đã trốn ở tảng đá trong khe hở niệm động ma nhãn đột nhiên nhảy dựng lên, ngáy mắt leo lên đến mỏ ỉ chuẩn tướng phía sau, lần nữa ngưng kết thành cầu. Ngay sau đó, viên bi lớn nhỏ ngân sắc quả cầu kim loại quang mang lóe lên, hướng về phía mỏ phía sau tùy sống thả ra một đạo linh năng hải Cái này chỉ chẳng qua là rất cơ sở viễn trình niệm động công kích có thể đánh xuyên qua mặt đất di động pháo đài bọc thép cùng hộ thuẫn, lại không có khả năng đối một cái tứ hoàn cao thủ tạo thành vết thương chí mạng. Theo lý thuyết, nếu như mọ ỷ thật là cái kia thiết huyết quân nhân tính tình, liền xem như liều mạng chúng vào một phát hung ác đến cũng hẳn là tiếp tục công kích. Lấy tổn thương đổi chết, đối quân nhân mà nói thật là không tính là gì sự tình. Nhưng mà, vì thể cộng đồng cảnh sát bí mật cùng siêu phàm phạm tội đã kích sự nghiệp, vượt mọi trong gai 20 năm mọ ỷ chuẩn tướng, lại lấy gần như bối rối động tác quay người lại, kích thích cự kiếm ngăn trở lần này linh năng Nhưng cho dù là dạng này, Hắn thêm mà còn nhớ rõ mang tay phải hư chiêu xoay thành chân chính chém giết, vào đầu chính là một chút thế đại lực trầm lực phách hoa sơn. Nay cũng cuối cùng là có chút thiết huyết cảnh sát mật đầu lính phong Phạm Phạm. Mỗ Dư Liên thật là phổ thông thái điểu, sợ y nguyên ngăn không được lần này, nhưng hắn lại sớm có đón trước, vẹn vẹn chỉ là hời hợt tránh ra một chút xíu, liền giống lên linh tính bộ pháp từ cự kiếm thẳng đánh trúng tránh ra một bước, trong tay loan đao lấy một cái phương thức quỷ dị còn cuốn kiếm của đối phương trôi gào thét mà lên. Liên tiếp kim thiết đua tiếng về sau, Dư Liên thế mà thật vào trên cổ tay của đối phương lôi ra một vết thương. Hắn thấy tốt thì lấy và đối phương sau đó giẫm đạp ra đất sụt vây khốn mình trước đó, cũng đã cấp tốc rút mở. Hiệp thứ hai, thuần túy võ kỹ đo sức, mọi y chuẩn tướng lần nữa bại bởi một chiêu. Thế nhưng là, hắn đã không lo được thẹn quá hóa giận, vận mẹo sắc mặt bên trong gạt ra một cái mang theo sợ hãi xâm niên quát hỏi, ngươi biết cái gì? Các ngươi những người này, luôn luôn cảm thấy một một nhất định tương đương hay. Thế nhưng là, vào cao thủ giao phong thế giới bên trong, cho tới bây giờ liền không có như vậy liếc qua thấy ngay chuyện của ta. Đúng vậy, Dư Liên có thể khẳng định, nếu như là đơn độc đối mặt mọ y một người, mình tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đồng dạng là càng hai cấp khiêu chiến, mọi Ỷ chuẩn tướng cùng cái kêu mèo cam cái cũng không đồng dạng, kinh nghiệm chiến đấu nhưng rất phong phú. Người đến cùng biết thứ gì?" Đối phương vừa lớn tiếng lập lại, trong lời nói rốt cục nhiều một tia khí cấp bại phôi. Nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, đã hắn như vậy một bộ nổi trận lôi đỉnh tùy thời đều muốn bao nổi dáng vẻ, nhưng thủy chung là không có lần nữa phát động công kích. Lần này, Dư Liên là tận mắt thấy Mộ Ỷ trên nét mặt và mèo, một bên là chiến đấu đến chết quyết ý, một bên lại là một loại sen lẫn do dự cùng lùi bước kiềm chế. Mộ tướng ngược lại là còn nghĩ tiếp tục chiến đấu số dưới, nhưng là nó trong đầu một cái khác đồ vận, lại thật đang sợ. Cái này mênh mông ngân hà dài rằng giặc trong lịch sử, tốn nửa năm thế gia liền từ thái điểu biến thành cao hoàn cao thủ ví dụ, mặc dù rất truyền kỳ, nhưng đích thật là tồn tại. Mà bọn hắn không một đều là thời đại kiêu nhân vật phong vân, không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ chi linh sủng nhi. Vượt cấp phản sát ví dụ, vào những cái này truyền thuyết cố sự bên trong, nhưng thật ra là tồn tại. Hiện tại, ngay tại khống chế cái này thân thể chủ yếu ý chí, hẳn là cũng không phải là mọi ý đi. Thật đáng thương. Dư Liên ở trong lòng lắc đầu, vì cái kia vị diện có quắc cảnh sát mặt đầu linh không còn sót lại chút gì bức cách mà nghiễm. Rõ ràng trước đó bảy biển một chương mạn vũ kệ đi âm chương áp suất thấp hắc ám phòng, vẫn rất có phong phảng a. Bất quá, đối phương đã muốn hỏi, Dư Liên đương nhiên cũng rất tình nguyện trả lời. Hắn một mực là cái thích lên mặt dạy đời người nhiệt tâm a. Hướng vũ trụ chi linh tam đoàn, mới mấy cái như vậy hiệp, vì cam đoan đối một cái tứ hoàng cao thủ tuyệt đối chuyển vận, Dư Liên hiện tại thế nhưng là mỏi mệt cực kỳ a. Nếu như dùng trò chơi thuyết pháp đến nói, chính là thanh mana nhanh tới đấy. Nếu không phải linh mạch tuần hoàn có thể để cho hắn thanh mana về đến nhanh một chút, cái này chiến kỳ thật đều không cần đánh. Ngươi muốn biết cái gì? Vì cái gì Tử Vương mới bắt đầu Mỗi một hiệp đều đang ăn xẹp. Liệt Thạch chém đầu kiếm là cộng minh võ kỹ một loại, ngoại trừ bản thân cũng là thiên quân lực dịch chiến tranh kiếm thuật bên ngoài, còn có thể thông qua linh năng, cùng chung quanh bùn đất cùng nham thạch hình thành cộng hưởng, tương đương với là tại dùng tinh thần của mình điều động nham thạch. Ngươi sở di đem chiến trường lựa chọn ở đây, cũng là bởi vì nguyên nhân này a? Ngươi một cái đường đường tứ hoàng cao thủ, đối ta cái này mới thức tỉnh hơn nửa năm thái điểu còn tại dùng bàn ngoại chiêu. Mặt khác, loại không gian phi dược linh năng kỹ, phối hợp hưởng học cách chơi ngược lại là rất mới lạ. Bất kể là đối quân quân công, vẫn là vào mênh mông thanh thế bên trong ẩn một kích chí mạng đều là phi thường có ý tưởng chiến thuật. Về sau dùng tại hai quân xung đột thời điểm, nói không chừng có thể tại chỗ mang quân địch thủ lĩnh cùng linh năng giả tại chỗ cho trảm. Đây là ngài làm vì Lam Sắc vệ đội phó tư lệnh quan, cho mọi người biên chế chiến thuật mới sao? Ân, thật rất sáng tạo." Dư Liên lại nói. Dư Liên dám hướng vũ trụ chi linh căn đoàn, hắn hiện tại thật là vào thành tâm thành ý khích lệ đối phương. Phải biết, một bộ này lợi dụng loại nhảy vọt kỹ năng cùng phá trận võ kỹ kết hợp lại đột chiến thuật, vào thành thục về sau, liền trở thành tương đương một bộ phản địa cầu linh năng cao thủ tiêu chuẩn phân phối. Tại tương lai cánh tay treo chiến tranh Trong ngày chiến tranh, Nghĩa Dũng quân thời đại, thậm chí cả về sau lần thứ hai độc lập vận động thời đại, đều có qua khai chiến nháy mắt chạm tướng phá địch ví dụ, cũng ở mức độ rất lớn đạt được địa cầu các linh năng giả ủy danh. Vào quan phương mã hóa bên trong, một bộ này tạm thời xem như linh năng cùng võ kỹ tổ hợp kỹ, có siêu phẩm đột kích chiến thuật 13 hình dạng này, nghe xong liền đặc biệt khoa học đặc biệt tốt ghi chép danh sư. Chính dư liên chính là 13 hình chiến thuật nghiên tập người, chỉ bất quá lấy hắn, trước mắt, thực lực, ngược lại là còn không sử dụng được đương nhiên, không sử dụng được, không có nghĩa là không thể chỉ điểm một nha. Lý luận chi thức chẳng lẽ cũng không phải là chi thức sao? Cho nên Đây là ngươi khai phá. Ta đây ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Dư Liên một bộ cao nhân phong phạm bộ dáng nhẹ gật đầu, sau đó lại thâm thía chỉ điểm. Bất quá, đề nghị của ta, bộ này chiến pháp tốt nhất đừng tiếp qua tại rộng lớn hoàn cảnh bên trong sử dụng. Dạng này linh năng giả tinh thần lực cùng lực khống chế yêu cầu quá cao, mà lại rất dễ dàng nhận đối phương quấy nhiễu. Vất quá, vào chật hẹp không gian thông đạo bên trong, cái này nhất định là có thể tạo được kỳ hiệu, nhưng khiêu bang chiến bên trong sẽ rất hữu hiệu. Bất quá, này đôi hiện hữu ra huy cơ tính năng lại là cái khiêu chiến. Cho nên Tại tương lai một khoảng thời gian rất dài bên trong, đây đều chỉ sẽ dừng lại vào chấn áp siêu năng phạm tội lên đi. Mọi ý chuẩn tướng vô ý thức lại lui ra phía sau mấy bước, trên mặt âm trầm dường như đều muốn ngưng kết thành không rõ hắc ám vật chất. Dạng như vậy, giống như là có cái vừa tiến vào phạ dạ thời đại cổ đại hải tinh nhà khoa học, Dương Dương Đắc Y đang chuẩn bị hướng thế giới tiến lương, mình rốt cục minh bạch lôi điện bản chất, lại có cái gì tinh khách tới ngút trời mà hàng, đang chuẩn bị bắt hắn đi làm điện sinh học chỉ. Ngay sau đó, mọi ý cái kia âm trầm vặn vẹo biểu nháy mắt run rẩy một chút, lại lần nữa đổi thành một cái tương đối mà nói bình thường không ít biểu lộ, kia là một chương đẻ nén vẫn nộ biểu lộ lớn tiếng nói, cái này đáng lẽ nên là thuộc về nước ta linh năng cơ mật chiến thuật. Cho nên, Dư Liên không rõ ràng cho lắm. Dư Liên chuẩn ý, ngươi là người địa cầu a? Ngươi là người địa cầu a? Hắn tức giận rít gào lên, giống như là một cái điên cùng chó dại. Âm lệ hóa thành quân bạo, cái tia bức cách coi như nửa điểm không dư thừa đây là vũ trụ trùng sinh ngay tại mất khống chế điểm báo. Dư Liên hốc mắt thu co lại một chút, có chút đau đầu sách hàm miệng. Cái đồ chơi này đã ký sinh vào linh năng giả trên thân, hút no bụng linh tính huyết dịch cùng tế bào, một khi mất đi khống chế tại chỗ bù. Mọi ý chuẩn tướng tự nhiên là không sống được, nhưng sẽ nhảy nhót ra cái thứ độ gì, Dư Liên còn thật xác định không được đâu. Thế nhưng là, ngay một khắc này, mọi ý phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, giống như dã thú bị thương, tấu chương xong, chương 217, ta rồi. Chương 217, ta rồi. Dư Liên lui ra phía sau mấy bước, rất lo lắng cho mình lập tức sẽ nhìn thấy một cái siêu phàm mất khống chế ví dụ đúng vậy, tại dạng này một cái vũ trụ chi linh sủng ái linh năng giả thế giới quan bên trong, siêu phàm giả chỉ cần không phải chiến tử sa trường, vô bệnh môn hai, lấy cao chất lượng phẩm chất cuộc sống, sống hết một đời ngược lại là chiếm đại đa số. Một cái tứ hoàn khống chế chui ra ngoài không thể diễn tả chi vật, nhưng tuyệt đối là có thể xưng thai hắc cấp ma vật, mà lại rất nhiều thời điểm còn phi thường phản vật lý lại rất huyền học biến thành cái siêu cấp đại ra hỏa. Đương nhiên, loại này loại cực lớn thai hắc cấp ma vật, vào đại đa số thời điểm ngược lại là có thể trực tiếp dùng chiến hạng hỏa lực đưa tiễn, cũng không cần làm phiền em M78 tinh vân bên trên tinh tế bạn bè. Nhưng vấn đề là, hiện tại là vào trong tuyến a, không thể ngồi xem giá hỏa này mất khống chế. Dư Liên chính đánh giá một chút vừa mới khôi phục một chút xíu thanh mana chuẩn bị thông qua long nhãn tăng thêm lại cho ngọ y một chút hương Nhưng ngay sau đó, để hắn lần nữa ngoài ý muốn chính là Lâm vào điên cuồng mò ỉ vào giống như vị ruột người lây bệnh một dạng gầm nhẹ vài câu, như cương thi như thế vặn vẹo mấy lần thân thể, ngay sau đó liền một lần nữa lập thẳng người. Vù vù, thật sự là dường như là một lần ác mộng a. Mọi chuẩn tướng sắc mặt là càng thêm tái nhuận, nhưng biểu lộ lại là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Ta cảm giác đến linh hồn của mình vào vô số cái ban ngày trong đêm, đều trong bóng đêm dãy rủa lấy. Ta ở trong hỗn độn, tựa như làm rất nhiều chuyện, hết thể đều phảng phất làm một cảnh, nhưng hết thảy đều đã thành hiện thực. Nói đến đây, vị này đại danh đỉnh cảnh sát mặt đầu lĩnh lộ ra vân đạm phong khinh thiếu dung, đúng vậy a. Đây đều là hiện thực, đã không có quay đầu khả năng. Cuối cùng, ta sống qua như thế dày vỏ, khôi phục bản thân. Đúng vậy a. Có thể từ xin vũ trụ cùng sau lưng nó cái nào đó tồn tại chi phối bên trong khôi phục bản thân, từ sụp đổ biên giới gây dựng lại linh hồn, cho dù là tạm thời bản thân, cũng đủ làm cho mình tự hào. Ngươi trông cậy vào ta như vậy khích lệ ngươi. Cùng ngươi đến anh hùng tương tích sao? Thanh này nên kỷ, cho mình chữa chút thể diện không tốt sao? Dư Liên cười nhạt một tiếng. Kết quả là, mọi chuẩn tướng thường có bộ phong phạm vân đạm phong khinh lần nữa cứng nhắc trên mặt. Nhưng mà Dư Liên lại không định tiếp tục cho đối phương lưu màn tiếp tục nói, mọi Y, nếu như không có ngươi người hợp tác, ngươi rựa vào cái gì tính toán Vương Cảnh Dương trung tướng? Liền xem như ngươi có thể dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn giấu giếm được địch ý cảm giác lĩnh vực, phát động đột nhiên tập kích, liền có thể đối phó được một cái lục hoàn thánh giả." "Ha ha ha, ngươi người hợp tác vì giúp ngươi, cũng không biết lấy ra thứ gì áp đẫy hổng đồ vật, đủ nệ mặt ngươi, cũng không nên bắt ngươi người hợp tác có nỗi a. Hôm nay phát sinh hết thảy, chẳng lẽ không phải chính ngươi thật chính là muốn sao?" Sở xoa mọ ý liền như là trở mặt như lại một lần thu liễm tiêu ánh mắt bắt đầu tan giã, một bộ bị đả kích đến sắp mất đi năng lực suy tính dáng vẻ. Nhưng mà Vào dư liên linh năng giả tầm mắt bên trong, càng ngày càng nhiều mắt thường không thể gặp không cắt tưởng hơi thở từ sau lưng của hắn khuyết tắng ra, gần như đều muốn hình thành một đoàn sền sệt bóng tối chi xương ngủ. Hắn cũng không phải là vãn hồi linh hồn của mình, mà là cùng phía sau cái kia không biết danh tồn tại đạt thành càng nhiều thỏa hiệp a. Ở trước mặt ta trang cái gì chống lại a? Làm gì, đều đến trình độ này, còn trông cậy vào truyền thông dựa cho người trắng a? Chỉ là một cái cảnh sát mật đầu linh thật đúng là rất có thể diễn a. Dư Liên miệng. Hắn điểm một cái trán của mình, tứ hòa ngươi, không phải ta tay mơ này giật tỉnh giả đối thủ. Bởi vì tinh thần của ngươi chính là như thế nghèo nàn. Lúc trước dám toan vương trung tướng thủ đoạn, vì sao không đối ta lai xứ làm đâu? Hay là nói, đồ chơi kia, kỳ thật chỉ có thể dùng một lần. Mọi Ý ánh mắt rốt cục tìm về một chút xíu tiêu cự không nói hai lời cơ trọng kiếm đánh tới. Lần này, không nói là linh năng kỹ, liền xem như lấy linh tính vô khí cộng hưởng cảnh vật chung quanh thánh quang hiệu quả đều vô dụng, hoàn toàn chính là lấy lực độ lực đấu pháp. Giờ khác này, không có lý thạch, chỉ còn lại chiến đấu. Nếu như sớm như thế đánh, ta liền không có mạ. Dư Liên nghĩ, gia hỏa này là cái trường giới sứ giả thẩm phán tinh hoàn đệ tứ hoàn nhưng lại bởi vì hắn bản thân trạng thái nguyên nhân, cái này con đường am hiểu nhất các loại pháp lệnh, luân linh cùng quang hoàn thủ đoạn hoàn toàn không sử dụng ra được. Đây cũng là Dư Liên có lực lượng cùng đối phương tới một lần chính diện đối quyết lực lượng một trong. Nhưng dù cho như thế, dù là thẩm phán cũng không dùng tuyệt đối thể phách cùng man lực tăng trưởng, thuần luận tố chất thân thể, hắn cũng như cũ tại nhị hoàn dư Liên phía trên. Cũng may, khai kim liệt thạch chém đầu đại kiếm là thiên quân tích dịch chiến trận tiệp pháp, đại khai đại hợp y lực vô tận, lại chi tại công thủ chuyển đổi giữa linh động. trước ẩm ẩm dậy tiếp có thể lựa chọn nhất phá giải phương thức. Tại dạng này một thời đại, chỉ ít vào võ ký cùng kinh nghiệm thực chiến bên trên, hẳn chính là có thể cho 90% trở lên linh năng giả tạo thành giảm chiều không gian đa kích. Mấy hiệp xuống tới, dư liên bị đối phương nặng nghề lực đạo chấn động đến có chút xuất vết nội, nhưng cũng đồng dạng cho đối phương lưu lại tốt mấy vết thương. Thẩm phán linh năng giả cũng không phải là bất tử chi thân một dạng thủ hộ cùng công kích giống như hình người báo tố phong huyết lộ vết thương thế nhưng là không có dễ dàng như vậy tự lành. Vào ngay tại quan chiến đại đa số An dưa còn chúng hình như Cái này có thể xưng lần này chiến đấu bên trong đặc sắc nhất một bộ phận, dù sao linh năng chiến hoặc là quá huyền ảo hoặc là âm thanh ánh sáng hiệu quả quá rực rỡ thực tế là nhìn không rõ ràng. Nhưng dạng này thuần túy kiếm cùng kiếm giao phong, bọn hắn luôn luôn có thể xem hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này phảng phất như là lớn vệ đang cùng ca lợi á cứng đối cứng treo lên quân kích, đốt đến rối tinh rối mù, nhưng cũng bị cháng đến rối tinh rối mù. Nhưng mà, mấy hiệp xuống tới, chiếm thượng phong vậy mà là Lớn vệ. Cái kia còn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể vỗ tay hoan hô đi. Dư Liên đương nhiên không có biện pháp thống kê, một trận về sau mình sẽ nhiều hơn bao nhiêu hâm mộ. Nhưng hắn biết hiện ở đây trên mặt chính đúng là chiếm một chút lợi lộc nhưng tiếp tục như vậy là bền bị không được bất kể là trên thân trang bị vẫn là chiến đấu hoàn cảnh hoặc là đối thủ bản thân đều không phải cái tiêuêu hành mèo căng cái có thể so sánh cũng may hắn vốn di liền không có trông cậy vào có thể chiến thắng hạm thưởng ta thành công tại thời khắc này bên hai hắn bên trong rốt cục chuyển đến tiểu bạch thanh âm hô kéo dài kế hoạch thông tiểu bạch đợi lát nữa ta đem cái này cú mèo trong đầu con xin móc ra nếu có thể tắm rửa sạch sẽ làmsạch sẽ liền ban thưởng cho người Pháp võ long nhạn giống như là lực đàn hồi cầu như bắn ra ngoài, vờn quanh vào dư liên trên cổ tay, dường như hóa thành trường tiên, giật lấy hắn, kéo ra cùng mò ỉ khoảng cách. Mò ỉ trọng kiếm không có đệm vào dư liên, nện trên mặt đất, lần nữa mang phiến đá gõ đến sổ đổ. "Phô Trương thành thế tiểu tử, Người chống đỡ không nổi đi." Mò ỉ trầm giọng quát. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá buồn cười, thế mà thật bị một cái thái điều hù dọa. Coi như trong nháy mắt này, bên hai hắn bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng cô thanh âm. Thân lạ linh năng giạ hắn, đối mặt dạng này tràn ngập linh tính lực lượng tinh thần kêu gọi, vô ý thức liền cảm nhận được trong tứ hải tinh thần sôi trào. Mọi ý chuẩn tướng tại chỗ ngơ ngẩn, lập tức ý thức được cái gì, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía nơi xa. Hắn ánh mắt xuyên qua thiên không trong suốt mái vòm, nhìn thấy đang thủ vệ vào tàu hí lam công chúa bên người tuyết bay số 48. Hắn đồng thời cũng nhìn thấy, càng xa sôi sáng tỏ năng lượng vắng sáng, bắt đầu lấp lẽ. Địa cầu phương diện, thế mà động thủ thật rồi. Ngu muội Điên cuồng. Mọi ý chuẩn tướng cũng không phải là không có nghĩ tới giờ khác này, nhưng thật phát sinh, lại không biết mình là nên khóc hay nên cười. Hắn biết mình cuối cùng vẫn là thất bại. Liền xem như mang theo tàu ý lam công chúa bên trên hai vạn người cùng một đám quan lại quyền quý cho mình trong cùng hắn y nguyên thất bại thế nhưng là ở thời điểm này tuyết bay số 48 là sẽ mở lửa trung mặt tức sắp đến tiêu liền cùng đi nên đón trung mặt đến đi mọi ý chuẩn tướng lộ ra quyết tuyệt cười nhạt, muốn để cho mình tận lực biểu hiện vẫn đạm phong khinh một điểm hắn đã sớm có giác ngộ như vậy liền liền trung mặt trước đó cuối cùng biểu lộ phải làm thế nào mới có thể bảo trì thể diện hắn đều có dự án thế nhưng là nụ cười của hắn vào một lần ngưng kết trên mặt còn không xấu hổ đây đã là hắn hôm nay không biết lần thứ mấy thiếurungương kết ngay sau đó Không gian bên trong nội đản nhạ huyền như sóng nước một dạng gợn sóng, lập tức cấp tốc ngưng kết thành khung kình bộ dáng. Giống như phượng hoàng một dạng hoa mỹ thần thánh long đôi trong hư không đạt qua, mang theo lộng lẫy quan quý. Hắn nhìn thẳng cái kia hoa mỹ quan quý, lập tức cảm nhận được kịch liệt đau đầu đây là đủ có thể khiến một cái ý chí kiên định lão binh tại chỗ ngất kịch liệt đau nhức, nhưng ngọ ý chuẩn tướng lại cắn răng kiên trì ở nhưng mà, trước mắt hắn tầm mắt ý nguyên xuất hiện không thể nghịch chuyển dao động, bước chân hư hóa, liền thân ở vô tận địa bên trong. Thế nhưng là, hốt trong mắt, hắn nhìn thấy lần nữa hướng mình tiếp cận liên, quyết tâm chút cắn đầu lưỡi của mình, cấp tốc khôi phục thân thể cân bằng song kiếm một khung, vậy mà chủ động đón lấy đối phương. Ta liền xem như chúng an toán, cũng không phải ngươi tay mơ này có thể đánh lén. Trong đầu của hắn vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, lại phát hiện thân hình của đối phương lóe lên, liền quân hướng mình sau hông. Tay trái không biết khi nào thêm ra kim loại roi mềm dống nhiên tìm đòi, vậy mà triển khai thành một cái rĩa, hướng về phía mặt mình liền loanh ra một phát linh năng mạnh xung đây chính là mặt chữ trên ý nghĩa linh năng gián mặt. Mọi ý không có cảm thấy đau nhức, chỉ cảm thấy mê hoặc. Gây nên linh năng mạnh một khi khuyết tán biến thành tản hình công kích, liền thật chỉ có thể vành tạp binh. Đối với hắn cái này tứ hoàn linh năng giả đến nói, liền xem như không giá hộ thuần đều cơ hội có thể làm đến lông tóc không thương. Hắn có chút mê hoặc nhìn một chút mình, nghiên cứu nội vệ bộ đội tướng quân chế phục ngược lại là bị vênh thành rách rách dưới giới trang phục tán mày, vốn là đã không còn sót lại bao nhiêu bức cách lần nữa thu được trọng thương. Trang cảnh này rất quen. Nếu như mọ hĩ chuẩn tướng là cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài ngự tử, giữ liên loại này cách chơi ngược lại là còn có chút thường thức độ đương nhiên, thân là sắt thép thẳng nam chuẩn tướng vẫn như cũng là tại tiếp tục mê hoặc bên trong. Nếu như là nghĩ nhục nhạ ta, vậy nhưng thực tế là quá ngây thơ a. Hắn vừa định cũng châm chọc hai câu vãn hồi một điểm miệng pháo bên trên bại cục, đã thấy Dư Liên bỗng nhiên giơ lên trong tay chiếc nhẫn, nghiệm một cái khẩu lệnh, tại chỗ liền trống rống thổi lên một trận sắc bén gió lớn. Nếu như là người bình thường, có lẽ thực sẽ bị cái này mang theo khí nhận phong bạo cho cắt chết đi, nhưng đối mỏ ý đến nói, cũng liền vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhận một chút xíu ảnh hưởng. Nhưng mà, ngay tại hắn vô ý thức né tránh một chút cái kia phong bạo thẳng tuổi nháy mắt, giữa kia lần nữa ngưng tụ thành trường tiên, thế mà cuốn tới mình ngực, kéo một phát kéo một cái, liền mang cổ mình một cái kim loại mặt dây chuyền đến xuống dưới đồ chơi kia thế nào xem xét rất giống như là quân nhân minh bài. Hiện ra lấy sáng tỏ màu xám, xương xám. Ta." Dư Liên cười nói, "Phần phật, phần phất á." Vào hai người não hải bên trong đồng thời vang lên linh tính tiếng kêu càng thêm sung sướng. Dư Liên biết, đây là đứa bé kia vào cho mình vỗ tay đầu. Mà Mộ Ý lại biết, đứa bé kia rõ ràng chính là đang cười nhạo mình a. Tấu chương xong, chương 218, riêng phần mình hành động bên trong, 1600. Chương 218, riêng phần mình hành động bên trong, 1600. Hoa lạt lạt lạt. Tiểu khung kình thanh âm vang vọng phạm vi mấy vạn cây số không vực. Thân thể của hắn còn chưa hiện hình. Nhưng cái kia thanh càng thanh nham vẫn như cũng là giống như ngâm sướng hát vang, xuyên thấu không cách nào chuyển âm không gian vũ trụ, đồng thời còn xuyên thấu sắt thép mái vòm chói buộc đây là tiên ca, càng là ngôn linh cũng là tràn đầy vui vẻ cùng cổ vũ khích lệ chi ca. Xung quanh tất cả linh năng giả, thậm chí tương đối mẫn cảm tinh tế người, cũng nghe được một đoạn này thanh âm vui sướng. Cho dù là không có nghe được thanh âm gì người bình thường, cũng cảm thấy trong linh hồn bị rót vào lực lượng, cho dù là bên cạnh chính là súng ống đầy đủ phần tử khủng bố, cảm giác sợ hãi cũng đã đại đại tiêu giảm. Phải, đã không có gì đáng sợ. Sẽ lẽ nào mơ hồ tỉnh lại lúc, vừa mắt chính là âm trầm kiểm chế hát cám. Vào ngắn ngủi khoảnh khắc, nàng thậm chí đều hoài nghi mình là con mắt mù. Rất nhanh, nàng khôi phục một chút thậm chí, mùi tanh liền sen lẫn còn chưa có tán đi hàn khí tràn vào trong lỗ mũi. Tình trạng như vậy là rất dễ dàng đem một cái bình thường tiểu cô nương dọa cho đến sụp đổ khắp lớn. Nhưng sẽ Lệ Na Mộ tiểu thư cũng không có dạng này biểu hiện, vào nửa mơ hồ trạng thái bên trong, nàng thật nghe tới thanh Cang huyết dài âm thanh. Kia là để cho mình tương đương thanh âm quen thuộc. Tuyết Tuyết, sẽ Lệ Na lột bộ than thở một tiếng, lập tức lại nhẹ nhàng một tiếng, phản độ. động, lại chính phát hiện toàn thân đều ở vào tê liệt trạng thái. Liền Liên hơi hơi chuyển động cánh tay một cái đều tràn ngập nặng nghề cảm giác. Ô ô, giá man nhân. Sao ca nhạc tiểu thư rốt cục nhớ lại mình hôn mê giữa trải qua, rất muốn đi sở sở cổ, nhưng phát hiện liền liền động tác này đều có chút tần lực, liền đành phải thôi. Thật liên trốn ở chỗ này sao? Ô, trốn tránh liền trốn tránh đi. Sẽ lẽ nào mà ổ, tiểu thư cảm thấy, mình nếu là leo ra đi hẳn là sẽ càng nguy hiểm, vẫn tin tưởng chuyên gia lời nói đi. Mặc dù cái kia chuyên gia không phải quá đáng tin cậy chính là. Nhưng lúc này, bao vây lấy nàng hắc ám không gian bỗng nhiên toàn bộ đều là run lên, sau đó cứ như vậy chuyển bắt đầu chuyển động. Sẽ lại nằm ở ổ tiểu thư suy nghĩ sắp xỉ nửa phút, lúc này mới ý thức được, chính mình sở tại chiếc này tự động xe chở hàng, giống như lúc đấy. Nàng tại nguyên trốn ngốc sắp xỉ một phút, tiếp lấy liền từ trong túi lấy ra mình âu yếm chạy bằng điện cái vật vít, liếm môi một cái. Gần như ngay tại cùng thời khắc đó, đã sắp đổi tới mục đích họ giả hẹn, cũng bị bên cạnh tự động khởi động người máy giật nảy mình. Hắn hiện tại có chút chim sợ cảnh không, luôn cảm thấy tất cả người máy đều là phần tử nguy hiểm. Cũng may, lần này vào bên cạnh mình khởi động chính là một đài lớn xe chờ hàng. Mặc dù động tính rất lớn, nhưng cuối cùng là không có đứng người lên lật ra bốn môn pháo tự động đem mình đánh thành thê nát. Tiểu Bạch, làm sao điều động? Vên hỏi. Thật, thật xin lỗi. Ta đang nỗ lực thu hoạch tàu ý làm công chúa động lực không chế, không cẩn thận đem trong thuyền tự động phục vụ người máy đều khởi động. Tiểu Bạch thanh âm từ trong thai nghe chuyển đến, ta, ta muốn dừng lại sao? Ừm, không, tạm thời không dùng. Tiếp tục làm ngươi sự tình đi. Vên nhìn một chút từ mình mở qua tự động đưa hàng người máy, một cái xoay người liền nhảy lên, núp ở hàng trong giường, cứ như vậy hướng về phía trước lối đi nhỏ bỏ gặp người máy tiếp cận. Bộ kia xương xám cảnh giới cơ có ngắn ngủi chờ trở, mãi cho đến trở đi bên đưa hàng người máy tiếp cận đến cách nó tuy nhiên 20m thời điểm, nó mới rốt cục khai hỏa. Bên cũng không phải là đặc biệt xác định, đối phương đến cùng là tham dò tính xạ kích vẫn là trực tiếp công kích. Nếu như là cái sau, hẳn là vào bảo trì công kích đồng thời, mở ra 8 đầu sắt thép móng đuôi công kích tới mới đúng. Nhưng lúc này, hắn cũng không có quá nhiều thời gian phán đoán. Vào đối phương xạ kích khe hở, hắn dùng đầu đẩy ra khoang chứa hàng, lộ ra đường người, trực tiếp đánh đi ra một băng đạn áo. Bên thương pháp không tính là thuần sạ, nhưng ít ra là vào bình quân tuyến trở lên, điểm đạn rơi phi thường tốt vàng gần như có một phần ba viên đạn đều đánh vào trên người đối phương. Máy móc bọ cạp bị đánh cho gọi là một cái việc vụn vặt linh kiện loạn báo tố, thậm chí trong đó một đài pháo tự động đều bị đánh gãy, nhưng nó lại như cũng là xác định nguyên tồn tại, trầm xuống thân thể, cứ như vậy đón phương hướng của hắn tới. Dư Liên tên kia thế nhưng là một gì ổ liền đem nó xử lý a. Bên cảm thấy có chút ít tụ thương, một bên xạ kích một bên cấp tốc quan sát một chút tình hình chiến đấu, lui ra phía sau một bước, một cước thăm dò vào xe chở hàng cần điều khiển bên trên. Bộ kia thuyền hàng phần phần phát ra lột ngạt tiếng oanh minh, liền trực tiếp như vậy hướng về phía người máy nào đi qua. Hình thể cùng trọng tải đều so bộ cạp người máy phải lớn hơn gấp 2 trở lên xe hàng trực tiếp đẩy nó va vào, vào thông đạo trên vách tường. Nó dãy rủa co quắp, nhưng thủy trung không cách nào động đậy. Bên tiến lên, lốp bốp lại là một trận đánh bắn, thẳng đến đối phương liên đạn lò xo so đều không ngảy, mới thôi tay. Bên có chút ít hưng phấn. Hắn xác thực tham gia qua thực chiến, nhưng là làm chiến hạm chỉ huy tầng một viên, tham gia tiểu phỉ chiến đấu, không tính là cao độ chấn động, cũng chưa nói tới cái gì nguy hiểm. Nhưng lúc này đây, lại là đơn binh trực diện cái này nhìn mà phát khiếp máy móc bộ cạp. Nhưng cho dù là lần đầu tham dự chiến đấu như vậy, hắn lại mảy may không có sợ hãi. Động tác vững vàng, tinh thần tập trung, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồi hộp cùng sợ hãi mà dẫn phát sinh lý tính run dậy, thậm chí còn có chút tiểu hứng phấn. Ta quả nhiên là vì chiến trường mà sinh." Hắn tự đủ. Dư Liên lần đầu tiên thực chiến thời điểm, đối mặt thế nhưng là trăm vạn xa dân a. Nhưng mà, trong đầu của hắn, bỗng nhiên lại có một thanh âm là như thế này tự đủ. Bên hung tận lại hướng phía đôi kia kim loại hài cốt nhiều bổ mấy thương, lúc này mới bỏ xuống xuống, lấy ra một khẩu cùng loại hình pháo tự động ra. Hắn đảo sượt hai lần, phát hiện cái đồ chơi này giống như cũng vẫn là có thể sử dụng, lập tức đại hỉ. Thân cao mã đại họ Giản một tay một đài cỡ lớn bình xịt, đi phách lối bước chân tiếp tục đi tới, cấp tốc xuyên qua một cái lối đi nhỏ miệng, một cái chiến thuật lăn lộn liền lăn đến một đài cỡ lớn sạch sẽ máy móc đằng sau, tiếp lấy cấp tốc đứng dậy, hướng về phía cách mình chỉ có xa 10 mét mặt khác một đài bỏ cạp chính là một trật doanh. Wen, Wen. Đài này cảnh giới cơ vẫn luôn canh giữ ở một tòa bọc thép môn bên ngoài, hiện để phòng hình thức. Nhưng có lẽ là sau lưng nó trong cửa lớn chuyển đến động tĩnh, hấp dẫn nó quá nhiều lực chú ý, mai cho đến lên loanh tới mưa đạn phong bạo sinh sinh nón nện ở trên cửa, nó đều không có phản ứng đến. Nhưng lúc này, liền xem như muốn phản kích cũng không kịp. Họ dạ bên chỉ là dáng dấp giống như là cái không có đầu não, nhưng lại không cao hứng, nhưng lại sẽ không thật không có đầu não. hắn cùng cái đồ chơi này đánh mấy lần quan hệ, đối nó máy móc kết cấu cũng coi là có chút khái niệm, thế là liền tận lực đem tất cả đường đạn tập trung đến máy móc thân trên, thời điểm đầu tiên liền đánh nát nó có thể lên thân cùng hạ thân leo lên hệ thống kết cấu kết nối. Lại sau đó, chính là đơn phương quanh tạc. Tóc đỏ thiết huyết ngành hán, biểu lộ kiên định ánh mắt chớp nhất, thân thể cường tráng sừng sững giống như sơn nhạc, dẫn theo hai đài lớn bình xị hướng về hình thù kỳ quái xem xét chính là nhân vật phản diện người máy chiến đấu khuynh tạc hỏa lực. Tương đương có nào đó ở những năm 70, 80 vũ trụ ca kịch rẻ chạp vụ, nếu là Dư Liên nhìn thấy tràng cảnh như vậy, nhất định sẽ tương đương có cảm giác thân thiết đây là nguyên dọc theo con đường này trải qua lần thứ 3 chiến đấu, nhưng đoán chừng cũng sẽ là một lần cuối cùng chiến đấu. Bởi vì đại này cảnh giới người máy phía sau, chính là phòng an ninh đại môn. Người ở bên trong, các ngươi thế nào? Bên gõ cửa một cái, lớn tiếng hỏi, "Ta, chúng ta đồ hàng." Không muốn rút khô bên trong khí. Một thanh niên đưa dạ mà nói: "Đúng vậy a, chúng ta thật đồ hàng, cũng mời không cần phóng khí đâu ta." Một cái thanh âm khác thậm chí mang lên giọng nhẹ nào: "Tiểu Bạch, mở ra đại môn. Chủ động khóa đã giải trừ, còn lại chính là muốn giải trừ tam trọng quân dụng bọc thép khóa, ta nhất định phải hoàn thành đối hạng truyền phụ trợ bên trong không không chế." "Đúng vậy, đúng thế." "Đúng, liền từ nơi này vào tay." Tiểu Bạch thanh âm thời điểm này nghe rất có quyết đoán, hoàn toàn đã lâm vào thế giới của mình. Bất kể nói như thế nào, đối phương tạm thời vẫn là trả lời mình. Bên cũng liền không tốt lắm nói cái gì VC thiết lập hoàn thành. Sóng điện tử thông tin a kết nối bình thường, số liệu tham số đổi mới. Động cơ đóng lại, nhất định phải khởi động lại. Nội bộ động lực một lần nữa vận chuyển. Bế tỏa đột phá. Viễn trình khởi động năng lượng truyền tơ bình thường, toàn hệ thống bình thường. Tiểu Bạch dùng nhanh chóng ngữ tốc tự mình lẩm bẩm. Lần lần này biểu thị mình cuối cùng là nghe hiểu một nửa, biểu thị tương đương vui mừng. Sau đó, hắn liền nghe tới Tiểu Bạch thở dài ra một hơi, rốt cục lấy được tất cả cửa khoang quyền khống chế. Tốt, bước kế tiếp là hạ truyền tọa bên cùng lại công trình. Ngươi trước đừng bước kế tiếp, mau mở cửa ra a. A, đúng, đem đại hội trường môn cho ta quan. Bên lớn tiếng nói: "A, tốt tốt, minh bạch." Tiểu Bạch bị giật nảy mình, nhưng vẫn là cấp tốc hoàn thành thao tác. Cái này vốn là cũng chính là ngay từ đầu chấp hành một bộ phận kế hoạch. Sau đó, liền chỉ nhìn thấy có ba tầng bọc thép đại môn xoạt xoạt răng rắc kéo ra. Người ở bên trong phát ra một tiếng tiếng hét chói tai kinh hoàng, nhưng sau đó liền lại là một trận súng ống mở bảo hiểm phủi đi âm thanh. Bên vào xem thường sau khi lại cuối cùng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn cho tới bây giờ liền không có quá tò mò đợi đám này bảo an năng lực chiến đấu cùng ý chí, nhưng bất kể nói như thế nào, dù sao cũng là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện vũ trang nhân viên a của bảo an người đứng bên trái, công ty bảo an đứng bên phải, quân nhân hiện dịch đứng ở giữa. Bên lớn tiếng nói, Mạc Tuyết trắng quân lễ phục bên vẫn là tương đương có phạm, lại thêm mới từ trên chiến trường xuống tới, lại có mang lên mấy phần sát khí. Hắn thể trạng cường tráng khí chất xuất chúng, một đầu đầy nhiệt tình bá khí lộ ra ngoài tóc đỏ sát khí nhập huyết, mặc dù trẻ tuổi, nhưng kỳ thật so thể cộng đồng đại đa số tướng quân càng khí phái. Nói tóm lại, nó trời sinh tựa vị giả khí phách rất dễ dàng để người xem nhẹ nó số tuổi thật sự, lại thêm một tay một khẩu pháo tự động tạo hình cũng sát thực rất có cảm giác các bác, kết quả là các bảo an vào hai mặt nhìn nhau mấy giây sau Bên này dựa theo yêu cầu của hắn đi bắt đầu chuyển động. Ai là dẫn đầu?" Bên lại hỏi. "Hạ quan là nội vệ bảo vệ bộ Garrison thiếu tá, trưởng quan." Một vị hơn 30 tuổi quan quân cẩn thận tỉ mỉ đứng nghiêm chào. Nếu như không phải bên vừa mới nghe được cầu khẩn thanh âm bên trong liền có hắn, còn thật sự cho rằng là cái ưu tú thiết huyết quân nhân đâu. Tại Hạ là Bạch Dực ẻn chở dụ công ty bảo an 3 bộ quản lý Hazisơ. "Cảm tạ các hạ ngài tới cứu chúng ta a." Một cái khác khoảng 40 tuổi trung niên đại hàn nói. Mặc dù là cái cường tráng, tráng kiện oai hùng tử, nhưng lúc này lại gạt ra một chương lĩnh người làm ăn một dạng khuôn mặt tươi cười. Cả đội đến số Cầm lấy các người vũ khí. Cùng ta đi đoạt lại chiếc tuyển này. Họ ra bên dùng để theo lý đương nhiên khẩu khí lớn tiếng quát khí nói. Dường như chính hắn cũng không phải là một cái còn không có tốt nghiệp học sinh, mà là chân chính tướng quân như. Càng trọng yếu hơn là, ở đây vậy mà thật không có người hoài nghi. Cái này cũng có thể lý giải. Nếu như là hộ phụ tổ, lại có ra thất cùng hậu trường, liền xem như tại hòa bình hiện đại, trên giới 30 tuổi tướng quân cũng không phải là không có. Người ở chỗ này lộ ra thần sắc khó khăn. Bọn hắn bị giam lâu như vậy Đã sớm từ ban đầu phẫn nộ biến thành hiện tại khủng hoảng cùng mập mịt, trong lúc nhất thời thật đúng là không làm tốt ngay lập tức đi chiến đấu tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng là, và bên cái kia dường như áp độ lấy lôi đình ánh mắt liếc nhìn phía dưới, lại không người nào dám xách ra cái gì ý kiến phản đối. Lúc này, gài Sẩn Thiếu Tá nhìn thấy đối diện vị này trưởng quan đỗng nhiên để nằm ngang trong tay pháo tự động lúc, lập tức đều run dậy một chút, vội vàng nghiêm. Minh Bạch. Trưởng quan. Gài Sẩn Thiếu Tá lần nữa nghiêm, như thế lớn tiếng nói. Chúng ta vì ngài mà chiến. Hazis quản lý thì từ càng thêm đoan chính thái độ biểu lên thái tới. Có hai cái này lão binh dày dạn vội rất nhanh liền mang mọi người triệu tập, hướng đại hội trường phương hướng tiến quân. Làm bộ cho 1600 đồng đều đặt trước thêm một canh. Mặt khác, ngày hôm qua một chương là ta đánh sai chương Thiết Hảo, trước mắt còn không có bị hài hòa trực tiết. Mặc dù ta cảm thấy đây là sớm muộn, nhưng bây giờ thật còn không có. Đấu chương xong, chương 219, người trẻ tuổi công kích. Chương 219, người trẻ tuổi công kích. Trên thực tế, số tại mỏ ý bị quang mang lóe mù một phút trước đó, Tuyết Bay số 48 liền đã phát hiện vấn đề. Trên thuyền đại thạch thiếu tá cùng hạm của Hàn Viên, là bạn tổ thái dương hệ hạm đội tinh anh đoàn đội như là đã quyết định đi theo mọ ỷ chuẩn tướng đi đến một con đường chết, tự nhiên là từ đầu tới đuôi đều vào bảo trì thời gian chiến tranh cảnh giới. Hoặc là nói, so thời gian chiến tranh cảnh giới càng thêm phần trương. Tàu phi tuyết hộ thuẫn liền không có đóng lại qua, các loại dạ đã cùng thăm dò thiết bị duy trì 24 giờ toàn bộ công suất vận chuyển, trên cầu tàu bọc thép phòng hộ cũng sớm đã mở ra, che đậy tất cả cửa sổ mã tàu. Các binh sĩ đều mặc trang phục phòng hộ, vào riêng phần mình trên cương vị không có chờ lệnh, liền uống liền nước đi nhà xí công phu đều không có. Mà tại dư liên cùng chuẩn tướng lắc lư chiến đến giai đoạn một khắc này, Hắn cũng tiếp vào bộ hạ đáp lại, đối diện cái kia hai chiếc diễn tập hạm, tựa như có dị động. Dị động? Đại Thạch hạm trưởng bước nhanh đi tới camera giám sát trước đó, nhìn một chút giả đà biểu hiện hình tượng. Hắn cũng không có đi nhìn camera chụp về phía đối phương hạm chi trạng thái, mà là cấp tốc đảo qua đồng hồ đo bên trên nhảy qua đủ loại tham số. Các nàng chủ động động cơ đã khởi động. Theo biến cố bắt đầu, đỏ thuyền cùng làm thuyền ngay tại khu chụp hạm hỏa lực y hiệp xuống rừng tiến lên, sau đó liền chậm thối lui đến tầm bắn bên ngoài, bắt đầu thời gian giải giằng, có cùng chờ lệnh đối diện trên thuyền đều là học sinh, mà lại không có an lắp đạt được Tàu phi tuyết mặc dù duy trì cảnh giới, nhưng hồi hộp cảm giác luôn luôn không có mãnh liệt như vậy. Có phải là tiếp vào địa cầu phương diện mệnh lệnh, chuẩn bị rút rời hiện trường? Phó hạm trưởng nói, có lẽ có khả năng này. Bất quá, Đại Thạch thiếu tá lại nhìn một chút tàu úy Lam Công chúa bên kia tiếp sóng hình tượng, nhìn xem thế mà Lâm vào khổ chiến mọi y, trong lòng cũng không khỏi nặng nghề xuống dưới. Cái kia xuân tải, Đại Thạch thấp giọng mắng, rõ ràng là cái phần tử khủng bố, còn đường đường chính chính cái giáp a, thật đem mình làm kỵ sĩ rồi. Nếu như là mình, nhất định ngay tại quyết chiến chiến trường an một đống địa lôi, chờ đối phương thoáng qua một cái đến liền nổ cái thoải mái. Phó hạm trưởng cùng các nhân viên chiến hạm đều yên lặng nhìn xem hắn, chờ đợi một bước chỉ lệ. Chiến hạm địch chủ pháo đâu? Cái kia hai chiếc tàu tuần hồi ngự sự bên trên không có khả năng trang bị đạn thật, như vậy đối phe mình có uy hiếp hẳn là cũng chỉ có năng lượng chủ pháo. Bất quá, nếu quả thật chính là năng lượng chủ pháo, tại chuẩn bị xạ kích trước đó, đồng nhiên tập trung cao năng là sẽ dẫn tới nhiệt năng biến hóa, không có khả năng giấu giếm được phe mình máy thăm dò. Tạm thời không có phản ứng. Mà lại, hiện tại cách quá xa, chúng ta cũng vô pháp phán đoán chính xác địch quân động tĩnh. trưởng, muốn tiến hành uy hiếp xạ kích sao? Dạ đã hỏi. Phó hạm trưởng lại trực tiếp lắc đầu. Muốn khai hỏa liền phải trực tiếp chạy đánh chim đi. Uy hiếp có ý nghĩa gì? Đại Thạch thiếu tá trầm ngâm một chút, lắc đầu về sau nhưng lại gật đầu, mở ra tất cả mạng truyền thảo, chủ pháo bảo chỉ đối tàu Úy Lâm công chuẩn nhắm chuẩn. Hắn ngừng đống nhiên một chút, lại nói, chuẩn bị ngư lôi tự giọ tổng. Hạm trưởng. Đại Thạch thiếu tá nhún vai, hoặc là liền không làm, muốn làm liền làm đến tự hạ. Chúng ta cùng mọi ý chuẩn tướng không đồng dạng, mà lại, chúng ta là hắn người hợp tác, cũng không phải là bộ hạ. Các nhân viên chiến hạm do dự một chút, nhưng vẫn là dựa theo hạm trưởng phân phó thao tác. Chỉ quá Bọn này tinh anh tuyển viên lần này động tác tiết tấu tựa như muốn chậm một chút xíu, chí ít còn lâu mới có được một giờ trước, gọn gàng xử lý hai chiếc hạm chị em lúc quả quyết đại thạch tiểu tá ánh mắt không ngừng mà vào các loại dáng vẻ cùng dạ đạm màn sáng bên trên đào qua, lại thỉnh thoảng nhìn một chút mình ngay tại thao tắc các bộ hạ. Hắn mặc dù một mực ngồi ngay ngắn ở mình hạm trưởng vị bên trên, nhưng ngón tay lại vô ý thức đập lên bên cạnh cái bàn. Vị này đã có tuổi chiến sĩ hạm trưởng quả thật có chút bực bội. Thế nhưng là, hắn cũng không biết bực bội nguồn gốc ở nơi đó, không biết là bởi vì vị bộ hạ của mình, hay là bởi vì một chút không nói rõ được cũng tả rõ được giấc quan thứ 6. Qua 1 phút, hắn rốt cục đứng lên, bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Có vấn đề, chuẩn bị phát xạ tam xoa kích đạn đạo. Một đến số 6, Lam thuyền, 7 đến số 12, đỏ thuyền." Hắn kỳ thật cũng không biết có vấn đề gì, nhưng vẫn là hạ đạt mệnh lệnh công kích. Và khoảng cách này hướng đối phương tung ra đạn đạo, liền xem như có hướng dẫn truy tung công năng tam xoa kết hình, tỷ lệ lớn cũng sẽ bị đối phương hiện lên thậm chí đánh rơi, thế nhưng là, cái này chí ít có thể làm ra một cái thái độ, lại không tốt cũng có thể đem đối diện cái kia hai chiếc truyền đuổi tới chỗ xa đi. Tuyết bay số 48 sắc thực hoàn thành phát xạ, 12 mai đạn đạo giống như mũi tên thoát nó đạn đạo miệng. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, lóe ra tinh đầu đầy trời màn trời bên trong, bỗng nhiên dâng lên một trận ánh sáng hoặc cỡ sóng. Con nhỏ thể mỹ lộ không kịp, làm tinh thể cộng đồng linh vật, giải trừ nguy trang, hô xuất hiện vào tàu phi tuyết trước mặt. Hắn mặc dù là con nhỏ thể, nhưng hình thể vẫn là chiếc khu chụp hạm kia gấp 2 trở lên. O ca ca. Cái kia vốn dĩ vào mọi người trong lòng một mực sung sướng mà đáng yêu thanh âm, lúc này lại mang theo một loại chiến sĩ hung ác 12 mai đạt đạo từ khung tình bên người cấp đi qua, y nguyên trung thực lấy thực hiện trước đó liền thiết lập tốt nhiệm vụ. Thế nhưng là, đến cùng có thể hay không đánh trúng đối phương? Cú chụp hạng bên trên cả đám trở đã hoàn toàn không cách nào để ý tới. Tâm mắt của bọn họ hoàn toàn bị khung kình thân thể hoàn toàn ngăn trở, liền liền trên chiến hạm các loại thăm dò tham số cũng bắt đầu loạn xạ bắt đầu nhảy lên. Những này dụng cụ tinh vi đã nhận tuyệt nung hoa loại linh năng quang hoàn ảnh hưởng. Liền xem như ngoan lệ như đại thạch thiếu tá đều sửng sốt, hắn có thể không chút do dự đối tất cả xuất hiện ở trước mặt mình, khả năng đối tạo thành ý hiếp phi hành khí khai hỏa, bất kể đối phương là quân dụng hay là dân dụng. Thế nhưng là, đối mặt đầu này làm tinh thể cộng đồng linh vật, chính là như hắn dạng này không có huyết không có nước mắt ngôn nhân, cũng có ngắn ngủi chần chờ cũng Toàn bộ thể cộng đồng, ai không thích cái này mấy chục vạn tấn bên trong bảo bảo đâu. Đương nhiên, trên thực tế, liền xem như không có tuyết đông hoa quái rối, đại thạch hạm trưởng mệnh lệnh cũng vẫn như cũ muộn lửa nhịp. Gần như ngay tại đạn đạo gào thét mà ra trước một khắc, tàu hồng sắc lao hổ cùng tàu lam sắc quân vương cũng đã bỗng nhiên mang động cơ mở đến lớn nhất, và một giây đồng hồ bên trong liền tiến vào lớn nhất công kích tốc độ. Phía trước cao năng phản ứng. Du ý lớn tiếng nói, "Liliya, đạn dẫn dụ." Chi hạ dùng càng lớn thanh âm nói, "Đã lại cử động." Pháo thuật trưởng tiểu thư tại thời khắc này, xuất gia mình vào học viện 4 năm qua chưa từng có làm được thao tác Tàu Hồng lão hổ ngay phía trước phó pháo miệng liền phun ra một nhóm lớn sáng dự quan niệm, huy sái ở trong hư không, tiếp lấy liền giống như hương khói một chút vỡ ra, hóa thành một mảnh có một mảnh chướng mắt quang bạo. Ngay sau đó, quang bạo về sau, xôi trào nhiệt độ cao sen lẫn hừng hực sóng xung kích huyết tán đi qua, gần như mang đoàn kia quang đều thổi đến bắt đầu biến hình. Mà tại thời khắc này, không đợi được chi hạ hạ lệnh, đã sớm mang hai tay xâm nhập máy kiểm soát tang nghi, cũng đã để ép tàu hồng lão hổ đến bước lớn. Mấy vạn tấn thân một thuyền một dạng ra một cái bước lớn, dường như liền động cùng hộ thuẫn năng lượng quang vụ đô bị thành trôi đi xe. Nhưng mà Đầu hồng sắc lao hổ cứ như vậy từ bạo tác ánh lửa mang bên trong xuyên qua tới, tiếp lấy lại cấp tốc hồi phục cân bằng. Trên thuyền không ít nhân viên chiến hạm đều bị quét đến ngã trái ngã phải, nhưng duy chỉ có thân thể nhất nghèo nạn tiểu bạch, y nguyên ngồi vào trên vị trí của mình, hết sức chăm chú đập bàn phím, ngón tay nhanh đến mức như gió, hai mắt đều muốn mất đi tiêu cự, tựa như đang loẻ lên liên tục ký tự xuyên. Y đi, tốt, ta thành công rồi. Hắn đột nhiên dừng tay lại, thì thảo mà nói, giờ khắc này, ta úy Lam công chúa bên trong không, đã rơi vào vị này tương lai linh tính giả trong tay. Chỉ quá Đám tiểu đồng bọn đều bận tối mày tối mặt, ngược lại là không có cách nào đến cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Phó hàm trưởng, chúng ta có thể cất cánh. Chi Hạ trong thai nghe lập tức vang lên lý bảo lộc thanh âm. Người cất cánh? Lúc này, Chi Hạ còn không có không kịp biểu thị chất vấn, liền nghe nhà mình trên thuyền vương bại phi công lại nói, trên thực tế, chúng ta vừa rồi liền đem kho chứa máy bay đại môn mở ra. Hạng phiên vận động thời điểm, chúng ta tàu đổ bộ cứ như vậy tự động vung ra đến. Yên tâm, ta đã khống chế lại khung máy. Cái này liền tiến đến chi viện hàm trưởng. Nguyên lai like công phi cơ chiến đấu là như thế thao tác tàu đổ bộ sao? Tri Hạ không nói gì, tuy nhiên nàng cũng lời để ý đối phương, nàng cũng tương tự mang tay chụp vào găng tay một dạng chốt mở bên trong, chờ đợi nhắm chuẩn tham số. Chúng ta nguồn năng lượng chỉ đủ 3 đến 4 lần phát xạ. Trong hai của nàng lại vang lên tam lưu thanh âm. Tà trước đó liền biết, không ngừng lần nữa hướng mọi người phát ra từng tiếng tăng trường âm, sau đó bỗng nhiên đẳng không mà lên, cứ như vậy thoát ly chiến trường. Hắn thực hiện mình cùng lũ kệ nạ thượng tướng ước định, tuyệt sẽ không tổn thương làm tinh nhân dân, cùng làm tinh nhân dân tuyển. Không phải sao, hắn từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ nha. Nhưng cứ như vậy, hắn lại cho đỏ làm song phương đều lưu lại sát kích hở. Mà giờ khắc này, tuyết bay số 48 các nhân viên chiến hạng, đều còn không có tử vừa rồi tầng tầng lớp lớp thần chiến khai bên trong phản ứng đến đâu. Chi hạ một bên hít sâu, một bên gần như mang mình tất cả khí lực đều đặt ở cuối cùng boss cỏ động tác bên trên. Nhiệt độ cao năng lượng trùng sáng rốt cục thoát ly họng pháo chói buộc, đánh phía dãy rựa bên trong tàu phi tuyết. Nàng hiện tại thế nhưng là không kịp để ý đối diện lam thuyền tình trạng, dù sao mọi người cũng là đều nói xong, mỗi người đánh mỗi người. Cũng may, tại thời khắc này, trực tiếp xuyên qua hỏa tuyến Hảo, tại mấy giây trước đó liền khai hỏa. Thuyền của hắn bên sự có một khẩu pháo lạn Trước đó diễn tập dùng không phải mô hình mà là đồ thật chúng ta tạm thời không dùng cân nhắc môn này chiến tuần cấp chủ pháo đến cùng là thế nào khởi động sau khi đánh xong đến tàu làm sắc quân vương có phải hay không liền muốn hoàn toàn báo hỏng chỉ cần minh bạch chính là đạo này gào thét mà đến đỏ trùm sáng màu đỏ dù là công suất chỉ có toàn bộ triển khai vận chuyển lúc 30% không đến cũng có thể đủ đối chỉ là một chiếc khu trụp hạm tạo thành đáng sợ vết thương trí mạng sinh hồng sắc tia sáng vào dây thứ nhất liền hoàn toàn tức đo uyết bay số 48 hộ Thuẫn đồng thời còn đối nó chính diện phản ứng bọc thép tạo thành cực lớn tương tích ngay sau đó Thông sắc lão hổ bên trên Iron trùm sáng cứ như vậy bao trùm khu trục hạm mất đi phòng ngự đầu thuyền. Bang, bang, bang. Đây là tuyết bay số 48 mất đi đầu thuyền chủ pháo tiếng nổ. Vào thời khắc ấy, chiếc này uy hiếp lấy toàn bộ làm tinh thể cộng đồng hơn 1 giờ khu trục hạm, đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Ngay sau đó, vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 pháo kích cũng đều gào thét mà tới, để bảo tạc từ thuyền trước bộ hướng về sau bộ bắt đầu khuy tán. Thất ở bọc thép phòng hộ mật đại chỉ huy bên trong, thạch thiếu tá nhưng cũng cảm nhận được càng thêm mãnh liệt nhiệt độ cao. Hắn cầm xuống nó lính, cười gượng chuyển thành to cười đến nhanh chạy ra nước mắt đến. Chúng ta thế mà thật bại bởi một đám thái điều a. Hắn thì thào mà nói đối phương là đánh lén, còn có Tuyết Nhung Hoa giúp bọn hắn kéo lại đỡ. Ở đây nhân viên chiến hạng, thực tế là không cách nào đem câu nói này nói ra miệng. Mạng trái thuyền pháo Tề Sa. Mục tiêu, tàu úy Lam công chúa. Đại Thạch thiếu tá tại thời khắc này, hạ đạt hắn đời này cuối cùng, cũng là nhất quyết tuyệt một cái mệnh lệnh. Hiện tại, tuyết bay số 48 chủ pháo tầm bắn bị ngăn cản, bản thân còn bị Tuyết Hoa đâm đến bắt đầu run rẩy run rẩy trong chốc lát, cũng bên cạnh tàu tổ cùng mấy trung đạo duy đối tàu úy Lam công chúa chuẩn. Những này vũ trang bốn là vì phòng không hoặc đối phó cỡ nhỏ hàm chi, nhưng dù sao vẫn là chí mạng quân dụng vũ khí. Nếu như mệnh lệnh của hắn được đến sát thực chấp hành, mấy triệu tấn cấp tàu hủy Lam Công Chúa liền xem như sẽ không bị tại chỗ phá hủy, cũng nhất định sẽ nhận thương không nhẹ. Cái kia liền không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng mà, bộ hạ của hắn cuối cùng không là người máy, chung khi là có một cái do dự. Sau đó, liền giờ khác này, lại có một chiếc tàu tấn công đổ bộ từ tuyết bay số 48 mạng thuyền bên cạnh sẽ qua. Nó cách khu trục hạm thực tế là quá gần, gần nhất thời điểm song phương vậy mà không có vượt qua 10m, vào trong không gian vũ trụ, cái này đã cùng dán mặt không có gì khác biệt. Tàu đổ bộ động năng cùng khu trục hạm năng lượng lập trường hộ thuẫn quấn quanh lại với nhau, thậm chí xuất hiện năng lượng dập dần sóng súng kích, hóa thành cường quang, thổi đến tất cả ụ súng bên trên đám binh sĩ con mắt đều lập tức một hoa. Bọn hắn là thật cảm thấy mình là hoa mắt, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn quả thật có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp, một người mặc vũ trụ cứu sinh phục người cứ như vậy dựng ngược vào tàu đổ bộ bên trên, cảm giác hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể trực tiếp rơi đang tuyết bay số 48 bên trên đương nhiên, cái gọi là dự ngực nhưng thật ra là tàu phi tuyết bên trên các binh sĩ thị rắc sai chỗ, cái kia vũ trụ người lúc này là ở vào mất trọng lượng trạng thái, là dựa vào dây cứu sinh chụp tại tàu đổ bộ bên trên. Thế nhưng là, loại này trạng thái căn bản không ảnh hưởng đối phương trạng thái. Cái kia mặc cứu sinh phục người giỗi ra bao vây lấy nặng nghề găng tay tay phải, y nguyên lấy tương đương linh động, thậm chí được cho ưu nhã tư thái, trong hư không bóp ra một cái kiên quyết, lập tức lăng không một nắm giống như biển sương mù thanh lãnh vầng sáng cứ như vậy chóng rống bên trong trong không gian vũ trụ lấp lóe ra, vào trong tay nàng ngưng kết thành uy nghiêm mà cao tám mặt hàn kiếm. Thân kiếm từ trôi đến lư dao, toàn thân đều hiện ra lấy một loại lăng liệt mà túc mục màu băng lam. Kia là linh kiếm Hàn Phách, là kiếm khí vũ công Tôn gia truyền hai thanh linh năng bảo cụ một chồng, chính là truyền từ đám bọn hắn tiế tổ, danh chấn toàn bộ ngân hà công tôn huynh đệ. Tay cầm ra truyền thần kiếm, hay là nói, tay cầm kính, cho mình phi thường không thoải mái quần áo vũ trụ, nhưng vẫn là thông qua mình siêu phàm chi giác cùng cảm giác, cảm nhận được linh kiếm xúc cảm. Nàng cầm kiếm vung lên, lần nữa mang kiếm tâm của mình, thông qua linh năng ngưng kết thành trang nghiêm mà quyết đoán mười phần mu linh. Linh kiếm, phá tim. Linh kiếm vung ra quỹ tích hóa thành thương lam chói lọi quang hoa, nợ rộ ra. Theo tàu đổ bộ công kích, đang tuyết bay số 48 một bên xe qua, dường như thật tại trong vũ trụ, nhấc lên một trận đến từ băng hải trong lãnh tấu xương sóng biển. Tám cái vũ súng bên trên, vượt qua 20 danh nghiêm chỉnh huấn luyện pháo thủ, tại thời khắc này đều mất đi trí giác. Bọn hắn cũng hoàn toàn không tỉnh lại nửa cơ hội. Rất mở, từ thân hạ phía trước truyền đến liên tục bạo tác tiếp tục quyết tán, mang chiếc này thái dương hệ trong hàng đội Tiếng tâm lừng lấy công hư hạm hoàn toàn biến thành vũ trụ rắc rưởi. Mà Lý Bạo Lộc điều khiển vũ trụ thuyền đã từ lâu chui qua bảo tạc rõ mạnh, hướng phía tàu ý Lam công chỗ đi. Hắn rất nhanh liền phát hiện, lại còn có mặt khác một chiếc tàu đổ bộ cũng đang đến gần. Rất nhanh liền ý thức đến, cái kia hẳn là là từ phe Lam trải qua đến. Không cần phải nói, người điều khiển nhất định là mặt hạ. Xong phương thế mà nghĩ đến cùng đi. Chúng ta đến rồi. Phải xuống a. Hạm trưởng, cảm tạ phú phí, phí lão gia năm và thượng, xem ra hẳn là từ quyển sách trước tới độc giả cũ, tình yêu hừng, tấu chương xong, chương 220, đại hội trường giải cứu. Chương 220, Đại hội trường giải cứu. Dư Liên làm bộ dương lên trong tay kim loại tấm, cái đồ chơi này chính là cái kia chút người máy trọng tâm thiết bị đầu cuối đi. Ngọ ỉ sắc mặt rất khó coi. Hắn là thật vừa định hỏi đối phương là làm sao biết, đã thấy Dư Liên tiếp tục làm bộ dương lên trên cánh tay thông tin cá nhân thiết bị đầu cuối, nói, "Ta đều quét hình ra đến, đến rồi." Như thế cái tiểu đạo cụ, lại là đại lượng vô tuyến tín hiệu đầu nguồn, ngoại trừ giờ dồn thiết bị đầu cuối, cũng liền không có khác giải thích. "A làm sao? Nghe không hiểu." Cũng thế, ta gặp quá nhiều loại dạng này linh năng giả. Bởi vì nắm giữ một chút xíu được xưng là linh năng man lực mà tự mãn, nhưng trong đầu khoa học tư duy còn so ra kém một cái đứng đắn học sinh trung học. Mọi ý chuẩn tướng cảm thấy mình nhận tôn nghiêm bên trên trọng thường nhưng mấu chốt nhất chính là, hắn còn không có cách nào phản bác. Người thua. Hiện tại đầu hàng, nói không chừng còn sẽ có như vậy một chút điểm thể diện. Dư Liên nói. Ừ. Người xác thực thông minh, nhưng lại sẽ bại vào ngã mạn Mọi ý chuẩn tướng lạnh lùng mà nói. Mọi ý đã không muốn đi để ý tới Dư Liên là thế nào phát hiện, dù sao đối phương nhất định sẽ thừa cơ tiếp đị Hồng Chi, trọng tâm thiết bị đầu cuối liền xem như rơi trong tay hắn lại như thế nào. Dù sao hắn cũng nhất định không biết như thế nào đóng lại, càng sẽ không biết, mình coi như là thông qua niệm động, cũng là có thể khống chế người máy ý chí của hắn, thông qua linh năng truyền, vô thanh vô tức tác dụng đến dư liên trong tay thiết bị đầu cuối bên trên, sau đó lại quyết tán đến toàn bộ thuyền. Trung quanh quảng trường ngay tại chờ lệnh các người máy vây quanh, nâng lên các loại pháo tự động nhắm chuẩn dư liên phía sau. Cùng thời khắc đó, trong đài chỉ huy, cùng đại hội đường bên trong xương xám chi giới nhóm, cũng đều làm ra phản ứng giống vậy. Giết hắn, giết bọn hắn. Cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Hắn lộ ra nụ cười giễu cợt. Sau đó, hắn hoảng sợ nhìn xem Dư Liên mang trí giới thiết bị đấu cuối cao cao dơ lên, lại cái cảm nhận được nhỏ bé linh năng ba động, cái kia kim loại trên bảng mặt hồng quang lấp lóe một chút, cứ như vậy tại chỗ dập tắt đang chuẩn bị hướng về phía Dư Liên phía sau mở phun các người máy, giống như là nháy mắt mất đi tất cả nguồn năng lượng, thân thể phần phật sủi lơ xuống dưới, súng trong tay cũng như thế rủ xuống. Mọi tại nguyên chỗ trầm mặc mấy giây, đông nhiên xoay người qua, lấy tốc độ nhanh nhất hướng đại chỉ huy phương hướng sông đi qua. Dư Liên vì đối phương coi là cơ quyết đoán ma biểu đạt đầy đủ kỹ nghệ, phất tay liền mang đao trong tay lưỡi đao ném ra ngoài. Sau đó có càng liền đuổi, một bên đuổi, còn vừa đạt được tim thao túng lấy trên tay kim loại bản. Lưỡi đao xoay tròn thành một cái máy say gió, hô đánh tới hướng mỏ Y chuẩn tướng phần gãy. Nhìn cái kia quyết đoán 10 phần phong áp tâm thành, dường như có thể trực tiếp cho voi chém đầu như. Mộ Y, hoặc là nói Mộ Y phía sau vật kia không dám kinh thường, quay đầu hét ra một cái ngôn linh. Pháp lệnh, ngăn trở. Trong truyền không khí dường như trực tiếp biến thành vô hình thể rắn tường thành, trực tiếp vào trước mặt hai người kéo ra thực thể, lại chỉ nghe thấy bằng một tiếng, lưỡi đao liền biến hình rơi trên mặt đất. Một bên muốn truy một cái cao hơn chính mình chí ít song hoàn cao thủ. Còn vừa đến kiểm tra vừa tới tay chiến lợi phẩm Dư Liên cảm thấy mình quá khó đương nhiên cũng thực tế là quá siêu thần cái đồ chơi này đúng là xương sám trí giới trọng tâm, cũng chính là chiếc này tàu ý Lam công chúa bên trên hơn 200 đại xương x người máy chiến đấu không chế thiết bị đầu cố một cái phi thưởng phù hợp khoa học thế giới quan đồ cổ Dư Liên tại đời trước tử cùng thứ này đánh qua nhiều lần quan hệ là một loại không biết trước kỷ nguyên cái nào văn minh lưu lại di sản có chút học giả đưa chúng nó lần nữa quy tội vạn năng Khải Minh giả di sản nhưng bởi vì những nàyô robot cũng đã biết Khải Minh di sản họa phong thực tế là không hợp cho nên tranh luận vẫn là rất lớn Cái đồ chơi này vào toàn bộ trong vũ trụ kỳ thật tồn tại không ít. Mỗi một đại thiết bị đầu cối, căn cứ no số hiệu cùng tính năng, đều có thể khống chế mấy chục thậm chí hơn ngàn đại không người chiến đấu cơ giới. Sợ dĩ có một cái xương xám danh tự như vậy, lại là do ở tương lai một vị nào đó đến từ Lũện tinh hệ, tự xương xương xám chúa tể hệ men siêu phẩm giả, không biết từ nơi nào được đến một nhóm lớn cổ đại máy móc thiết bị đầu cối, vậy vậy cho mình chế tạo một nhóm khổng lậu người máy quân đoàn. Sau đó, hắn liền ngang nhiên hướng đế quốc giơ lên chống lại cửa khởi nghĩa. Theo một ý nghĩa nào đó, vị này xương xám chúa tệ hệ Mện Tiên Sinh thậm chí coi là người địa cầu minh hữu, mặc dù ra hỏa này làm việc thực tế là rất không đáng cứu, cùng ta giáo giáo chủ gần. Ta giáo giáo chủ? Dư Liên cảm thấy mình hình như là ngộ đến cái gì. Tóm lại, tại tương lai, Hệ Esmen Tiên Sinh trở thành đối đế quốc uy hiếp lớn nhất nghĩa quân lãnh tụ một trong, nó xương xám chúa tệ danh hiệu cũng truyền khắp ngân hà. Hắn sử dụng những cái kia trí giới trọng tâm cùng người máy chiến đấu, liền có xương xám trọng tâm cùng xương xám người máy dạng Bất quá, cái này cũng đúng là phỉ hảo mà thôi. Trên thực tế, Tại tương lai quan phương ghi chép bên trong, cái đồ chơi này học thuật số hiệu một mực là thượng cổ di vật vũ số 12. Xương sám chúa tệ hệện tính cả hắn quê hương lũ ẩn tinh bên trên của cây, cuối cùng vào đế quốc nợ trọng diện sát xuống hôi phiên diệt, mà hư linh thánh điện cũng phong ấn gần như tất cả đã biết xương sám chi giới thiết bị đầu cuối, chỉ có đế quốc cùng liên minh được đến mấy đại dùng cho nghiên cứu. Như thế khoa học đầu cổ thế mà giao cho toàn bộ vũ trụ nhất không khoa học tổ chức đến xử lý, có lẽ là bởi vì nó thao túng phương thức đích thật là tồn tại phi thường không khoa học thành phần đi. Thế nhưng là, chúng ta đều biết, loại vật này một khi khuyết tán đến trên chiến trường, Muốn hoàn toàn cấm tiệt phong ấn liền tuyệt đối là không thể nào. Trước trước Dư Liên liền chơi qua nhiều lần. Liền xem như đối vũ trụ chi linh hắn cũng dám nói, đối xương sáng máy móc, hắn tuyệt đối so với đối diện mọ ỷ chuẩn tướng hiểu nhiều lắm hơn nhiều. Người bình thường có thể sử dụng thông thường phương thức thao tác, nhưng linh năng giả lại đồng dạng có thể đem ý chí của mình bám vào ở phía trên, đưa đến một ít kỳ viễn tiểu thuyết bên trong bảo cụ nhận chủ hiệu quả. Nếu là như vậy, muốn xua tan trong đó thượng nhiệm chủ nhân ý chí vẫn là cần tốn một chút thời gian. Dư Liên cũng chỉ thể tạm thời trước đem nó đóng lại. Cho nên, nhất tiết kiệm năng lượng bất viện phương pháp Quả nhiên vẫn là trước chơi trách nhiệm kỳ trước chủ nhân a. Dư Liên bước nhanh hơn, thuận tiện đưa tay tìm gọi, trực tiếp liền đem bên cạnh một đài sương xám thủ vệ trên thân pháo tự động thao trong tay. Kỳ thật, một thẳng đến lúc này, mọi ỷ chuẩn tướng mạnh thực lực vẫn là vào Dư Liên phía trên, nhưng song phương tự hồ cũng quên sự thật này. Không có người chú ý tới, một cô cơ lớn không người đưa hàng xe đã từ quảng trường một đầu khác mở ra. Thế lẽ nào Mộ Tiểu thư từ trong buồng xe lộ ra nửa cái đầu, mê ánh mắt mê hoặc nhìn trung quanh. Nàng rất nhanh liền nhìn thấy quảng trường phần cuối thông lộ, biết nơi đó hẳn là thông hướng đại chỉ huy. Sao ca nhạc tiểu thư biết, cái kia mình một chút cũng thấy ngứa mắt dầu mờ trung niên đại thúc, quốc gia này không đáng tin cậy nguyên thủ, nhưng cũng là mình trước mắt đời này trọng yếu nhất cái kia cái nam nhân là ở chỗ này. Huyên áo lớn như vậy, hắn như vậy yếu mà lại lại té xỉu, sẽ rất nguy hiểm đi. Sẽ lẽ nạ cắn răng, lại cấp tốc đem đầu của mình rụt trở về đến nghỉ biện pháp. Thế nhưng là, nên làm cái gì? Sao ca nhạc tiểu thư cảm thấy, nếu như mình liền cái này đần độn xông qua cứu người, khả năng rất lớn là trở thành phe mình vứng hữu, thậm chí trực tiếp biến thành địch nhân phía thị, biến thành nhân vật phản diện uy hiếp đám tiểu đồng bọn người cùng cũng đúng vậy. Sẽ lẽ nạ tiểu thư nhìn qua rất nhiều phương diện này phim, vẫn luôn cảm thấy những cái kia nữ nhân vật chính đều là tiểu năng. Đến phiên mình, lại nhất định không thể làm như vậy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mình âu yếm chạy bằng điện cái van vít, ung dung mở ra hàng đáy hòm xuống một cái miệng, bỏ dậy đi qua, thế mà cứ như vậy leo đến trong phòng điều khiển. Nhìn nàng cái này thuần thục chi cực động tác, rõ ràng là đã làm rất nhiều lần đài này đưa hàng cơ vào đại đa số thời điểm là không ngợi, nhưng vì lấy phòng người vặn nhất, nhưng thật ra là trang một cái nhân công phòng điều khiển. Selena mới leo đến thao tác dụng cụ trước đó. Rất nhiều người đều biết nàng là gia đình độc thân lớn lên. 12 tuổi liền bị săn tìm ngồi sao khai quật bị công ty đương tương lai trụ cột bồ dưỡng từ đây hàng năm có thể nhìn thấy mâu thân thời gian vẫn chưa tới một tháng thế nhưng là quá nhiều người lại không biết được mâu thân của nàng năm đó thế nhưng là mở cỡ lớn xe và tải về sau lại mở lên tinh tế tếuyền hàng. xử lý làm việc như vậy nữ tính là dạng gì hoa Phong liền có thể nghĩ vào trong hoàn cảnh như vậy lớn lên xe lại nạ ở ổ tiểu thư trên bản chất đến cùng là cái gì hoa Phong cũng liền có thể nghĩ nàng vào đồng hồ đo ra thao trường làm một chút tiếp lấy liền nhìn thấy một bức hoàn trình hạmuyền nội địa đủ tiêu sáng quy tích hẳn là cái này đà người máy đưa hàng lộ tuyến mụ phù hộ ta đi sẽ lẽ nạ thì thật cũng không hiểu rõ lắm chỉ ít không có mẹ của nàng như vậy hiểu nhưng vẫn là dựa theo mình đối máy móc nông cạn lý giải nghiêm túc chơi đùa một chút đại khái này chủng loại hình gỗ xe thao tác hình thức vẫn là cơ bản giống nhau à Tóm lại đài này không người hàng xe vẫn là tại chỗ liền ngừng lại mấy giây sau lại lần nữa khởi động chắn nó tại chỗ cải biến mình sớm định ra quy tích vòng qua đài chỉ huy trước quả trường chui vào mặt bên trong thông đ mới vừa ngừng lại được mà thời điểm này sẽ lẽ nàoổ tiểu thư lại từ mới thông đạo chui về nơi chứa hàng tiếp tục ôm đầu ngồi xuống phòng Họ giáp bên tử công sự che chắn đằng sau thò đầu ra, nhìn một chút đối diện bộ kia đã như có lẽ đã lâm vào trầm mặc người máy. Hắn đứng lên, dùng trong tay hạng nặng pháo tự động hướng về phía bộ kia sắt thép cự tượng chính là đánh một băng viên đạn. Bên trong tay pháo tự động là duy nhất có thể đối xương xám thủ vệ tạo thành thiết thực uy hiếp vũ khí hạng nặng, nhưng cái này một băng quanh đi qua, cũng chỉ là mang nó đẩy về sau đến mấy mét xa. Theo răng rắc một tiếng, nước sơn đen bóng loang sắt thép cự nhân tựa hồ là mất đi cân bằng, một đầu ngã trên mặt đất, lại là nặng nề tiếng vang. Chết, rốt cục chết rồi. Gai Sần thiếu tá mang theo lòng còn sợ hãi giọng điệu hỏi: phải biết, liền vừa rồi cái này đại người máy, liền đem mọi người áp chế đến nỗi ngay cả đầu đều nhấc không nổi. Phe mình trong tay vũ khí hạng nhẹ cũng rất khó đối cái kia kiên cố bọc thép hình thành hữu hiệu đặc kích. Bên trầm ngâm một chút, cho mọi người làm một cái bảo trì cảnh giới ánh mắt, liền trực tiếp đi ra công sự che chắn. Trưởng quan, Hazis sở quản lý muốn ngăn cản hắn, nhưng mình cũng không để ý tới, tiến lên trực tiếp dùng họng pháo đụng đối phương một chút. Tên kia còn thật thành. Bên ở trong lòng cảm khái một tiếng, lập tức hạ lệnh, Hazis sở tiến dẫn người đi đại hội trường, cấp tốc trấn áp phản quân. Không dùng tìm kiếm đánh chết, giữ vững đại môn là đủ. Người khác, đi với ta đại chỉ huy chi viện. Hắn đuổi bọn này nhân viên bảo an sức chiến đấu vẫn là có rất rõ ràng phán đoán, mặc dù nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng thật chỉ nhìn bọn họ sẽ chết chiến đến cùng, cũng quá không thực tế. Bên suy đoán quả nhiên là chính xác. Hazisơ mang theo một đám dân gian bảo an công ty bảo an cùng lính đánh thuê rất nhanh liền bởi tới đại lễ đường, cùng đối diện đặc công đội viên tiến hành một trận cũng không tính giao phong kịch liệt về sau, đối phương liền bắt đầu lui lại. Không có cách, không rút lui cũng thực tế là không có biện pháp gì. Bọn này các đặc cần đội viên khi nhìn đến cửa sổ mạn tàu bên ngoài không chiến thời điểm, liền biết, chuyện cần xảy ra cuối cùng vẫn là phát sinh. 30 trước đặc chiến đội viên vào thời điểm này có khác nhau. Có người muốn dựa theo mỏ ỷ chuẩn tướng ngay từ đầu kế hoạch như thế, bắt đầu đồ giết con tin, nhưng đại đa số người lại cuối cùng xuống không được cái này một bản ác. Bắn chết một hai người, cùng hướng về phía hơn hai vạn người không khác biệt bàn phá, chung quy là hai việc khác nhau. Sự thật chứng minh, bọn hắn mặc dù đi theo lão trưởng quan làm phần tử khủng bố, nhưng cuối cùng còn không có đem mình hoàn toàn biến thành cầm thú rất nộ, rất nhanh liền thống nhất tư duy. Đồ sát loại sự tình này, vẫn là giao cho người máy đi. Các đặc cần đội viên như thế nghĩ, liền dứt khoát đều rời khỏi đại hội trường. Bọn hắn yên nguyên cảm thấy, chỉ cần giữ vững đại môn, không để các con tin trốn tới, trong đoạn thời gian này khống chế lại bên này thế cục, đây cũng là xem như đủ xứng đáng mọ y chuẩn tướng cùng sở thượng tướng. Lại sau đó, liền nghe theo mệnh trời đi. Các đặc cần đội viên vạn vạn không nghĩ tới chính là, bọn hắn mới vừa ở đại hội trường bày trận, bên kia đại môn liền trực tiếp chuẩn một tiếng, tại chỗ quan tới. 30 tên trước đặc chiến đội viên, cứ như vậy cùng bên trong hơn 2 vạn người con tin, cộng thêm hơn vài chục đài người máy chiến đấu, hoàn toàn mất đi liên hệ. Bọn hắn vào ngu ngơ vài giây đồng hồ về sau, nhao nhao biểu thị, trực tiếp nhảy đến một bước cuối cùng, hiện tại liền nghe theo mệnh trời đi. Đương bên cạnh bọn họ còn tại phối hợp tác chiến mấy đại người máy hoàn toàn mất đi động lực, đương vốn nên là bị giam tốt các bảo an bỗng nhiên giết tới đây, bọn hắn liền càng xác định điểm này. Chúng ta làm sao? Mọi người nhìn về phía vào người phụ trách nơi này, một vị hơn 30 tuổi trắng niên nam tử, một cái tên là Dù Bình thượng với người. Mọi người đều biết, ta trước kia nhưng thật ra là hôn trên đường, làm nhiều năm tay chân, cũng phạm vào rất nhiều án mạng. Bởi vì thụ mỏ YKKA đại ân, mới thành hiện binh, còn trở thành đặc công đội viên. Nếu như không phải hắn, hoặc là bị những bang phái khác người chơi chết, chết vào đầu kia trong hẻm nhỏ, hoặc là cũng đã bị cảnh sát đánh chết. Mười mẹ nó hiện tại bắt đầu nhớ lại là muốn như thế nào. Vì ơn chi ngộ chuẩn bị mang theo mọi người quyết tử công kích sao? Thế nhưng là, người chết rồi, liền cái gì cũng không có a. Ta mặc dù ăn công lương, nhưng còn thật không có trước kia uống chén rượu lớn phái mái. Lần này à, từ ăn công lương biến thành tội phạm truy nã, cũng coi là xứng đáng mò ị kaka. Tất cả mọi người sắp gấp chết rồi, nghĩ thầm ngươi thời điểm này còn lại nhảy cả ngày, chẳng lẽ nói là cái vũ trụ chi linh cầu an tâm. Hướng cái phương hướng này đi, có một cái cỡ nhỏ du thuyền biến tàu, còn có thể tìm tới hai chiếc có thể động du thuyền. Liên đánh con nhìn, huynh chúng ta có thể trốn ra ngoài hay không? Về sau tiếng náo tinh hà, cũng coi là cầu được một điểm nh nhơi. Đầu hói thượng vị nói, "Một phương không muốn cường công, một phương cũng không muốn tử thủ, tại trải qua một trận tương đối kịch liệt lại không có chút nào thảm liệt đối sạ về sau, các đặc cần đội viên vừa đánh vừa lui, cứ như vậy đem đại hội đường lưu cho Bạch Dực én chờ rủ công ty nhân viên bảo an. Như vậy, tàu ý Lam Công Chúa bên trên hơn 2 vạn dành con tin liền được đến giải phóng. Duy nhất vẫn còn trong nguy hiểm, Liền chỉ còn lại trên cầu tàu cái kia hơn 200 danh người thượng đẳng bên trong người thượng đẳng. Tấu xong, chương, chương 221, tất cả mọi người rất có thể diễn a." Chương 221, tất cả mọi người rất có thể diễn a tứ hoàn mồ y chuẩn tướng đang chạy, thái điểu, thế nhân kỳ thật không biết hắn đã nhị hoàn, dư liên vào đuổi. Trong sáng minh nguyệt từ trong suốt mái vòm bên ngoài lộ ra một đầu, mấp mô núi hình vòng cung bị trắng ao ào, ào mặt trăng bao quanh, phản phất như là ngay tại nhìn chăm chú lên hai người cự nhân trí nhãn. Bọn hắn hướng về cái hướng kia chạy nhanh, giống như là vào mông lung dưới anh trăng, tế điện mình mất đi hết vậy. Mọi y chuẩn tướng lại chạy xa mấy mét về sau, liền nhiên ý thức được, mình tại sao phải chạy chứ? Mặc dù đối phương cấp đi mình chí giới trong tâm, mặc dù mình máu me khắp người, Mặc dù là người đều cảm thấy mình đã thất bại thảm hại, vừa vặn vì người trong cuộc hắn lại là sáng tỏ. Mình quả thật bị làm ra không ít vết thương, nhưng đều là bị thương ngoài ra, sẽ không chí mạng, thậm chí đều sẽ không quá ảnh hưởng sức chiến đấu. Về phần đối phương, mặc dù nhìn qua lông tóc không thường, nhưng kỳ thật cũng đã là đến cực hạn đi. Mọi ý chuẩn tướng mặc dù không có nghe tới hắn hô hấp tiết tấu có thay đổi gì, nhưng linh năng chấn động mạnh yếu lại là có cảm giác đúng vậy, tiểu tử này đúng là cái mới thức tỉnh nửa năm thái điệu, điểm này là có thể xác định. Mặc dù không biết hắn tới chỗ nào học được nhiều như vậy, mình thấy đều chưa thấy qua cấp cao linh năng võ kỹ, như vậy trượt bất lưu thủ lại là từ đâu học được nhưng dù sao cũng là vượt cấp khiêu chiến, cũng đã đến cực hạn. Nếu như không có ngoài ý muốn, mình cùng hắn mỗi một hiệp giao phòng, hắn mỗi lần nhìn qua hờ hợt hóa giải công kích của mình, đều hẳn là dốc hết toàn lực đúng vậy, nhất định đến cực hạn. Bất quá, nếu như gia hỏa này lại là đang giả heo ăn thịt hổ làm sao? Cái danh xương này mới thức tỉnh hơn nửa năm người trẻ tuổi không phải thái điểu, hoàn toàn chính là cái kinh nghiệm phong phú trượt bất lưu thủ lão binh, liền phảng phất đã vào các loại nguy cơ tứ phía trên chiến trường sờ soạng lần mò cả một đời như. Loại người này, bất kể là phô trương thanh thế vẫn là lấy mạnh bài yếu, đều là đắc tâm địch thủ. Hùng chi, sự tình đã đến tình cảnh như thế này, liền xem như đánh bại hắn thậm chí xử lý hắn, thì thế nào đâu? Mục đích của ta cho tới bây giờ cũng không phải là đánh giết một hai cái linh năng giả. Đã muốn làm, liền muốn làm đến cực hạ. Đã vinh hằng thành địa cầu chính phủ biểu hiện ra giác ngộ như vậy, vậy ta giống như các ngươi mong muốn, để các ngươi trả giá phải có đại giới. Đến mà không trả lễ thì không hay. Nghĩ tới đây, mọi ý chuẩn tướng rốt cuộc không để ý tới đằng sau dư liên kêu khóc cùng tiêu khích. Cho dù là cái sau dẫn theo không biết từ nơi nào làm ra pháo máy hướng về phía sau lưng mình chính là một băng đạn tháo, hắn đều không quay đầu lại. Dù sao đến hắn cấp độ này, linh năng giả Hai ngày bắt phương cũng là thiết lập cơ bản, chỉ cần nhiều lấp lóe một chút, chỉ là đạn pháo vẫn là tổn thương không được mình. Ngoại trừ có chút hỗn độn, liền không có gì ghê gớm cục cục cục. Pháo tự động lại vang, lần này rõ ràng là hướng về phía hắn lôi đi đến. Người khinh người quá đáng a. Mọi Ỉ chuẩn tướng nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn không có quay đầu phản kích, một cái chiến thuật lăn lộn né tránh xạ kích quy tích, cuối cùng là xuyên qua cổng trường, đi tới một cái rộng lớn dưới cầu thang. Vào cái kia cầu thang đỉnh, chính là đài chỉ huy sở tại địa. Mọi thậm chí đều có thể nhìn thấy đài chỉ huy cửa chính hai người, chính là bộ hạ của mình. Động thủ. Bên trong con tin một tên cũng không để lại. Mộ ỉ giống to. Trong đài chỉ huy người nhất định sẽ trăm 100% chấp hành mệnh lệnh của mình. Bọn hắn đều là mình trung thành nhất tùy tùng, đối với mình mua mệnh lệnh cũng đã hình thành phản xạ có điều kiện, cho dù là nhất không hợp lý mệnh lệnh. Hắn rất có lòng tin, một mặt là đối với mình chỉ huy lực, một mặt là đối với mình linh năng tiêu chuẩn đúng vậy, đại chỉ huy bên trong còn lại cái kia khoảng 10 cái đặc cần đội viên, có sao nói vậy, toàn bộ đều là bị Mộ ỉ thực hiện tâm lý ám chỉ. Dư Liên tim siết chặt, lớn tiếng nói, "Tiểu Bạch, đại chỉ huy đại môn động lực trang bị, ta đã khởi động a." Nhưng không có phản ứng. Không đúng. Đại chỉ huy đại môn vênh lại trang bị đã bị phá hư. Mộ lộ ra vận vẻ cười như điên, ngưng kết thành điên cùng, cùng giữ tận cho hề. Hắn triển khai hai tay, linh năng hóa thành vô hình động năng, mãnh liệt đụng vào đài chỉ huy lớn trên cửa. Kim loại khung cửa xuất hiện rõ ràng vận bèo biến hình, nội bộ máy móc chuyển động âm thanh hóa thành bén nhọn tiếng cọ sát chói thai, lại như cũ không cách nào khu động lấy nặng nghề lại môn. Tại cái kia thời gian, Mộ bản thân ý chí hóa thành lực lượng, siêu việt máy móc động lực. Bang, bang, bang Dư Liên một nháy mắt liền đem trên tay tất cả đạn pháo đều đánh ra ngoài, gần như toàn bộ đều nện ở Mộ Ý trên lưng. Phạ Vọ Long Nhãn càng là ngưng tụ thành bén nhọn con hình, tản ra cường quang thẳng nhào đi qua, không ngừng mà va chạm, va chạm, sau đó lại là va chạm. Cho dù là một đại di động bọc thép thành, đều hẳn là bị hủy đi. Nhưng Ngọ Y chuẩn tướng lại đứng ngay tại chỗ, sừng sững bất động. Hắn mặt sau triển khai vô hình trong suốt lực trường tượng. Đạn pháo nện ở giữa không trung, hỗn loạn lên không gian cùng lập trường ở sóng, nương theo lấy một ngạt vận động, nhau nhau bị bắn ra. Hắn dù sao cũng là tứ hoàn linh giả, một phương diện mang mình đại bộ phật lực chú ý chuyển vào linh năng va chạm bên trên, một phương diện y nguyên cái mình triển khai lực trường phòng ngự. Nhưng dù là như thế, Tại dạng này hỏa lực dày đặc công kích đến, cuối cùng vẫn là có viên đạn xuyên thấu phòng ngự, cho hắn tạo thành trực tiếp thương tích. Trán răng xoa mờ ý đẫm máu đứng xứng, giống như sơn nhạc. Hắn không phải là lựa chọn thẩm phán nếu là đi huyết lộ sợ đã thành thánh giả. Dư liên lại chỉ có thể gửi hy vọng phi phi đầy đủ giận mình, tận lực tránh trong đám người, tận lực bảo vệ tốt bản thân. Chỉ cần lại cho mình nửa phút, chỉ cần nửa phút. Nhưng tại giây phút này, trong đài chỉ huy, dị biến chợt phát sinh. Trong đó một tên đặc công đội viên hai mắt mê mang, đột nhiên chuyển qua họng súng, hướng phía cách mình gần nhất mấy tên chiến hữu chính là một băng. Hai người tại chỗ liền ngã xuống. Những người còn lại còn tại không rõ ràng cho lắm, vô ý thức nhất thương, nhưng trong lúc nhất thời đều không tìm được là xạ kích cái này, bỗng nhiên phát cuồng chiến hữu, còn là dựa theo chuẩn tướng mệnh lệnh, bắn giết Constantin. Bang bang bang. Phản ứng nhất nhanh một sĩ binh rút cục đi động, cầm trong tay viên đạn không chút do dự bắn về phía phát cuồng binh sĩ, đây là cuối cùng cơ hội, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không nắm chắc được. Ngay một khắc này, lại cái thấy đám người bên trong bay ra một bóng người, hô liền rơi vào hai tên lính ở giữa. Bọn hắn thậm chí liền con mắt đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô hình lại lại không hề có một tiếng động lực lượng đẩy ra, giống như là diều bị đứt dây một dạng đập ra ngoài. Một cái đụng ở bên cạnh đồng hồ đo bên trên, một cái thì gián tại trên trần nhà. Thân thể của bọn hắn lập tức vận mẹo thành một cái tương đương thế thảm tư thái, trực tiếp liền tắt thở. Dù sao cũng là tinh nhuệ đặc công binh sĩ, bọn hắn rốt cục ý thức được, Con tin bên trong thế mà cũng tồn tại linh năng giả, vội vàng mang họng súng chuyển hướng cái bóng bên kia, nhưng lúc này đã hoàn toàn không kịp. Bọn hắn súng trong tay rầm rầm trực tiếp vỡ thành linh kiện. Đinh kép viên đạn tử vỡ vụn thân thương xa xút ra, lộp đất, nhưng ngay sau đó, bại lộ bên ngoài súng ống tin lại giống như là bỗng nhiên quá tải, vào ngắn ngủi một phần 10 giây bên trong, liền hoàn thành mạnh, đỏ lên cùng cuối cùng bạo tạc toàn bộ quá trình. Bạo tạc cỡ nhỏ nguồn năng lượng trọng tâm biến thành cỡ nhỏ bom, và Vinh Minh bên trong tức đoạt gần trong gang tấc đám binh sĩ sức chiến đấu. Một mực đến thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, vị này nháy mắt chấn áp trong đài chỉ huy tất cả phần tử khủng bố linh năng giả, vậy mà là mặc một thân xa hoa lệ phục dạ hội, điểm tính trong nhã, so chân thực niên kỳ ít nhất phải tiểu thập tuổi trở lên, quốc phòng ủy viên trưởng phu nhân, mẹ dị nỉ chỉ nữ sĩ. Mà đến lúc này, ngoại trừ còn tại dưới cầu thang ngọ y, đại chỉ huy cùng hai tên lính, đã là còn sót lại địch nhân. Nhưng cho dù là vào thời điểm này, bọn hắn cũng không có xuất thủ cơ hội đã sớm tối lui đến đám người về sau Phi Phi, dựa vào lấy trong đài chỉ huy bạo tạc hỗn loạn phi thân đập ra, giống như một con mạnh mẽ bao cái. Phi Phi trên tay y nguyên mang theo cổ tay, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến động tác của mình liên tục độ. Trong chớp mắt, nàng một cái hoạt bộ liền đã đi tới đài chỉ huy miệng, nắm chặt hai tay nắm bắt cùng một chỗ, mạnh đâm vào một sĩ binh nơi cổ họng. Sau đó mượn đối phương ngã xuống đất mấy mắt, lợi dụng nó thân thể ngăn trở một người khác tầm bắn, không người chính là một cái tạo đường tối. Rõ ràng là thon tinh tế trắng non chân dài, vậy mà quét ra một trận tiếng bình phong. Cái thứ hai binh sĩ hạ bản chịu trọng thương, thân trên không tự chủ được chính là mềm nhũn. Ngay sau đó, quay hàm cùng cái cột kết nối bộ vị yếu hại liền lại chúng vào một cái hung manh trọng kích. Hắn cảm giác đến đầu của mình bên trong giống như là bị người nhét một viên đạn hạt nhân, bùng một tiếng, răng đầu lưỡi xoang môi đến tròng mắt đều đang run rẩy, đều đang phát nhiệt, đều đang sôi trào đây cũng là hắn cuối cùng mạch suy nghĩ. Phi phi thở dài một hơi. Nàng đương nhiên biết vị kia liên minh thế gia xuất sinh ủy viên trưởng phu nhân cũng không đơn giản, nhưng cũng không thể xác định đối phương con đường cùng năng lực, càng không cách nào xác định ý đồ của đối phương, có hay không tính toán ra tay. Phi Phi vừa rồi đã làm tốt hành động chuẩn bị, coi như bại lộ mình là linh năng giả sự thật kỳ thật cũng không có vấn đề quá lớn, dù sao lắc lư người nào đó lý do cũng đều nghĩ kỹ. Nhưng nghĩ không ra mẹ gì phụ nhân vậy mà so với mình xuất thủ còn nhanh một bước. Cứ như vậy, nàng liền xem như xuất thủ, nhưng cũng có thể đem năng lực hạn chế vào rất biết đánh người bình thường trong phạm vi. Phi Phi một bên như thế tự hỏi, một bên đứng lên, trong ống tay háo lại như cụ khấu chặt lấy hồ đặc tiêu, khẩn trương giám sát nơi xa mọ ý chuẩn tướng. Cái sau trên mặt giữ tợn điên cuồng tiểu dung ngưng kết xuống đúng vậy, trong đại chỉ huy trấn áp hành động, nhưng thật ra là trong nháy mắt hoàn thành. Mà vào vài giây đồng hồ trước, vị này còn vẫn cảm thấy mình đáng tiểu đồng bọn cả gì toàn trường đâu. Trong đài chỉ huy phát sinh hết thảy, đối mỏ y chuẩn tướng đả kích đều thực tế là quá lớn, đánh để hắn trong nháy mắt đều từ bỏ suy nghĩ. Này đôi linh năng giả đến nói, thực tế là quá chí mạng. Dư Liên mưa đạn phong bạo rốt cục đột phá mọ y linh năng hộ thuẫn, giao thiết đánh vào sau lưng của hắn. Không thể không nói, linh năng giả tiến hóa đến một loại nào đó cường độ, thật rất khó nói cho cùng vẫn là không phải gốc cặt bọn sinh vật. Giáp hỏa này giống như là mặt chữ trên ý nghĩa, toàn thân trên dưới đều là làm bằng sắt, lại hoặc là nói Hắn phản phất là bị số tóc trắng cao su viên đạn đánh trúng, thế mà không có bị xé thành mảnh nhỏ, thân thể lại chỉ là run rẩy rung động bắt đầu chuyển động. Dư Liên tụ tập lên mình vừa mới khôi phục một điểm linh năng, thông qua pháp võ long nhãn ngưng kết thành ra cường phiên bản linh năng mạch xung, một mạch lệnh ở mỏ ỉ chuẩn tướng cái gót. Lần này cuối cùng là đánh thứ tế. Dư Liên không chỉ nghe tới kịch liệt tiếng va đập, thậm chí còn vào linh giác cảm giác nghe được đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đối phương giống như là bị một muỗi côn gõ cái đẩy cối lỏng bằng gỗ con rồi, cả người bay về phía trước ra cách xa mấy mét, bộ hướng phía dưới, tại chỗ liền quen vào trên cầu thang. Dư Liên hơi hơi buông lòng hơi nhưng vẫn là không dám khinh thường, y nguyên để nằm năm thương, nhắm ngay cái kia bộ nhào thân thể. Trên cầu thang phi phi cũng từ trên mặt đất nhặt lên một sĩ bình thường, đồng dạng nhắm chuẩn Mọi Y. Gần như ngay tại cùng thời khắc đó, hai người cũng đều cỏ. Dư Liên cảm thấy tràng cảnh này giống như con rất có rẻ chạ vu, đồng thời thực tỉnh chờ mong kết quả sẽ như chính mình chỗ chờ mong như thế phát triển. Nhưng mà, trong tay bọn họ cuối cùng không phải cái gì cỡ nhỏ lớn uy lực lớn vũ khí hạng nặng. Mọi Y chuẩn tướng toàn thân mang theo huyết, hai tay sử mặt đất, mạnh sinh sinh đem mình cho nhổ. Trong âm thanh của hắn tựa như mang lên một tia khủng thanh âm rung động, nghe liền khiến người ta run sợ. Mà vào Dư Liên cùng phái nã linh thị cảm giác bên trong, một loại nào đó không cắt tưởng hơi thở, thật phản phất muốn ngưng kết có thể đụng vào hắc ám không rõ vật chất. Thế mà loại này thời điểm sao? Phi Phi hít mắt lại, tay áo phía dưới hồ điệp tiêu hóa thành lưu động kim loại, cấp tốc quấn chặt lấy cánh tay phải của nàng, hóa thành ngân sắc mượt van. Chỉ có thể làm như vậy. "Ách, Người cái đồ chơi này, muốn bạo cũng đừng vào thời điểm này a." Dư Liên cấp tốc đánh giá một chút khoảng cách. Mọi chỉ chuẩn tướng cùng Phi Phi giữa chỉ có tuy nhiên khoảng 10m, tuyệt đối là nguy hiểm khoảng cách bên trong. Hắn lại vung tay lên, pha võ long nhãn lần nữa hóa thành ngân sắc mềm một đầu nắm ở trong tay, một đầu trực tiếp bao lấy cổ của đối phương. Nếu như ta mở chính là chỉ huy tinh hoàn liền tốt ta, đến dị hoàn ma thuật sư, cái này liền có thể điện ngươi cái tên này nát cái mông hoàn ở. Dư Liên im lặng cảm khái một tiếng. Chỉ huy tinh hoàn, nó điểm cuối chính là Dư Liên mà khắc cái nhớ mãi không quên siêu phàm định phòng, truyền thuyết có thể chúng có thể tay trà sát lỗ đen chỉ đốt hàng tinh thương không đạo sư là. Nhưng mà thời điểm này cũng không phải đáng tiếc thời điểm. Dư Liên dùng hết khí lực cả người, nặng sinh đem mọ chuẩn tướng kéo tới. Hán đương nhiên nghĩ đến Nếu là có thể trực tiếp mang địch đầu người kéo xuống chính là tốt nhất, bất đắc di ra hỏa này cổ so trong tưởng tượng còn cứng rắn, cái có thể đem toàn bộ thân thể mang. Mọi ỷ chuẩn tướng bị kéo đến không chung mất tự nhiên bước lên mấy lần, thân thể có vẻ là đang thời điểm này mất đi cân bằng. Dư Liên để xiềng xích cuốn chặt đối phương, đem đối phương vung qua mình đỉnh đầu, dùng hết toàn lực hướng quảng trường trên mặt đất chính là một đập. Oeng. Đối phương cả người giống như là tranh dán tường một dạng nện xuống đất. Oeng. Oeng. Lại là hai lần dây thường quảng. Thế nhưng là, ngay tại Dư Liên chuẩn bị vung lần thứ tư thời điểm, lại chính phát hiện không cách nào dùng sức. Nam Dạm trên mặt đất mỏ ỉ chuẩn tướng một tay nắm chặt cuốn lấy cổ mình thể lưu kim loại xiển xích, cắn răng nghiến lợi đứng lên. Gia hỏa này linh năng cuốn chặt lấyvarphi võ long nhãn bề ngoài, lập tức ngăn chặn cái này bảo cụ biến hình công năng. Hắn giống lớn một tiếng, dùng sức tún động lên thiếu xiển xích. Cái sau ý đồ ngoan cố chống lại, lại như cũng bị không cách nào tự quyết. Không có cách, đây chính là thuần túy man lực so đấu, thực tế là không có gì có thể gặp may địa phương. Cũng may, Dư Liên đã làm tốt bị đối phương điên cuồng phản công tâm lý chuẩn bị. Hắn một bên chống cự lại đối phương man lực, còn vừa pháo tự động, tiếp tục không ngừng nghỉ khai hỏa. Mộ Ý mặc kệ viên đạn đánh vào trên người mình, tùy ý thân thể của mình vẽ lên huyết hoa, lại không nhúc nhích tí nào. Nụ cười của hắn càng thêm dữ tợn, trong mắt lại không thấy tròng trắng mắt, biến thành âm trầm tàn lệ tối đen như mực. Có thể cũng liền tại cái này thời điểm, lại chợt nghe bên cạnh thân chuyển đến một trận vang dội máy móc ra tốc cấm thanh. Mộ Ý hoàn toàn không có chú ý, hoặc là nói, thời điểm này hắn đã chú ý không đến chung quanh bất cứ chuyện gì. Dư liên lại có thể nhìn thấy, một cỗ cỡ lớn tự động xe chở hàng, đang mở ra nó lớn nhất tốc độ, ầm ầm từ bên cạnh trong lối đi nhỏ mở ra. Nó liền giống như một đầu phát cùng tam dật long, mang theo khí thế một đi không trở lại, âm ẩm, ẩm hướng về phía mỏ y đi, tấu chương xong, chương 222, mọi người sóng vai lên a. Chương 222, mọi người sóng vai lên a, cái kia loại loại hình không người xe vận tải dù sao vẫn là có cái gì bệ ấy bờ rào kích thước, mà lại phía sau thùng hàng lớn càng là có sắp xỉ cao 2m, nhìn xem vẫn là tương đương có phất lượng. Nếu quả thật toàn lực công kích, chỉ ít vẫn là có cái tê giác khí chẳng đi đương nhiên, đây là đối với người bình thường đến nói. Mọi người đều biết, đại đa số con đường, linh năng giả kết cấu thân thể mạnh Sinh mệnh lực chi tràn đầy, tái sinh vừa nhanh vừa mạnh, đã rất khó bị xem là gốc cắt bọn động vật có vú. Dư Liên biết, liền xem như mình, chỉ cần là làm tốt chuẩn bị, lần xe cũng nhất định là cái sau. Nhưng mà, bây giờ không phải là tình huống đặc biệt sao? Hoàn toàn đã đem lực chú ý đặt ở Dư Liên bên này mọ y chuẩn tướng, cứ như vậy tại chỗ bị xe đụng phải cái khắp người. Sau đó, xe hàng là thật lật, nhưng dù sao cũng là không có tan ra thành từng mảnh. Mà mọ y chuẩn tướng bản nhân, cũng xác thực có một cái không tự chủ được lào đạo, lực đạo trên tay lập tức liên tụm. Dư Liên đương nhiên không có khả năng bỏ qua cái này cái tốt cơ hội, trầm xuống thân Vung tay lên, một cái dùng sức vùng, dùng một cái ném thạch tác động tác, quả thực là mang đối phương tại chỗ ném bay ra ngoài. Mọi Ỷ chuẩn tướng lần nữa bị ném ra xấp xỉ xa 20 mét, trực tiếp ngã ở trong quảng trường, ương. cũng chính là lúc trước hắn các loại linh năng kỹ cùng cộng hưởng võ kỹ chế tác được trong cả bẫy. Lại nhìn bên kia là xe dở dồn bên trong, một cái núng nịu cô nương từ khoang chứa hàng bên trong lăn ra, ôm đầu, phát ra a nha bị đau âm thanh. Nhưng nàng sau đó lại tranh thủ thời gian đứng lên, phủi phủi quần áo, lại chính là Selena tiểu thư. Nàng nhìn một chút quanh, lại nhìn một chút nơi xa Mộ tướng, sững sờ nửa giây, vỗ tay một cái. Y đi tốt, ta thành công đấy. Sao ca nhạc tiểu thư chúc mừng vừa lên cái đầu, cổ áo liền bị một cái tay níu lại. Người thành công cái gì a? Dư Liên nhịn không được nói, phất tay chính là quăng ra, sao ca nhạc tiểu thư không đến 50 cân tiểu thân bản liền giống như là bút bê vải một dạng bị quăng bay ra ngoài đương nhiên, nàng phi hành phương hướng lại là hướng về phía đại chỉ huy đầu kia đi. Nàng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, càng không có trực tiếp nện trên sàn nhà, liền rơi vào một đôi trong quỹ tay. Chưa tình hồn sẽ lẽ nạ tiểu thư chờ lấy mắt to, còn không có điều chỉnh tốt hô hấp, liền thấy phải nạ vẻ mặt bất gì. Dư Liên nhưng thật ra là thật rất cảm tạ sẽ lại nạ tiểu thư xuất thủ viện trợ. Cái này vị này ca sĩ tiểu thư rất có dũng khí, cũng rất có ý tưởng cùng hành động lực, mà lại đúng là giúp đỡ bận rộn. Nhưng bây giờ, lại thực tế không phải nói lời cảm tạ thời điểm. Nếu là còn để nàng lưu tại nguyên chỗ, thật liền quá nguy hiểm. Phi Phi, nhìn tốt mọi người. Không muốn đi ra, ai đều không muốn đi ra. Dư Liên hướng đại chỉ huy hô một tiếng họng, sau đó một bước liền đứng tại thông đạo trước đó, ngăn trở đại chỉ huy cùng mọi ý giữa cần phải trải qua thông đạo. Bất quá, cái kia thật còn tính là mọi sao? Hắn thời điểm này đã từ dưới đất đứng lên. Sấm mắt sẩm sịt đến dường như thi thể, phòng lên cơn xanh đều nhanh muốn tránh thoát ra chói buộc. Khóe miệng hợp động một chút, còn muốn nói cái gì, nhưng đã hoàn toàn thấy không do tiêu cự thâm trầm đen mẫu lại tại mất tự nhiên hướng ngoại cổ động, tựa hồ là áp bách đến thần kinh, miệng bên trong ôi ôi không phát ra được âm thanh tới. Mọi y khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, vết thương sau phun ra huyết nhục bên trong giống như là chui đi vào hoạt động côn trùng, điên cuồng nhảy lên. Gương mặt bắt đầu biến hình, ban chướng, dường như một cái đang bị rót vào vô số hơi thở khí cầu như. Sau đó liền thấy cái kia hai con phòng lên đến dường như liền muốn bạo tạc con mắt vậy mà miễn cưỡng chuyển động một chút, tối như mực ánh mắt giống như là tế bào phân liệt, ngạnh sinh sinh ở trên người hắn xé rách ra bảy tám cái cùng vàng ra. Bất quá, đại khái cũng chính bởi vì cái này mấy lần tế bào phân liệt, hắn vốn di con mắt thế mà một lần nữa đen trắng tách rời ra. Cái kia phi thường mất tự nhiên nô lên, dường như tùy thời đều có khả năng tiến hành từ trong hốc mắt tuân ra đến trong mắt, rốt cuộc khôi phục tiêu cự. À, nguy lai, like, đây mới là phóng thích cảm giác. Nếu như cái nhìn nhán thận, đây đại khái là dư liên gặp qua giá hỏa này bình thường nhất một lần. Nhưng mà Dư Liên lúc này chính liền ngay cả linh tính cảm giác đều vô ý thức thu hồi lại. Hắn thậm chí đều không cần kéo dài tới linh năng, liền có thể cảm nhận được đập vào mặt thôi tối. Siêu phạm mất khống chế, quả nhiên vẫn là phát sinh. Loại này giác suất nhỏ sự kiện thật đúng là mẹ nó để ta gặp a. Bất quá, ra hỏa này thân não bên trên đem một cái con sen, phía sau còn có một cái âm u phía sau màn hát thủ, người đều bị chỉnh nhanh tinh thần phân liệt. Bãi trở lên nhân tố ban tặng, liền ngay cả đối với mình ý hiếp lớn nhất luôn linh cùng pháp lệnh khí đều không thả ra được. Linh năng dù sao cũng là thuộc về ngu người chủ nghĩa duy tâm lượng, mà tinh thần phân liệt linh năng giả Siêu phàm mất khống chế sát suất tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Thế nhưng là, cái này vẫn là một cái sát suất nhỏ sự kiện a. Dư Liên nhìn xem họ ủy chuẩn tướng cặp kia dị dạng thanh minh ánh mắt, lập tức sáng tỏ, gia hỏa này là cố ý để cho mình mất khống chế. Linh năng giả liền xem như có tự trí, cũng không có giác ngộ như vậy, càng không có lực khống chế như vậy. Chỉ có thể nói, gia hỏa này thật mẹ nó sẽ chơi, cũng thật mẹ nó đáng tiếc a. Mà lúc này, ngoại trừ trên ánh mắt phân liệt, thân thể của hắn cũng vào bắt đầu bệnh chứng, bắt đầu hướng không thể diễn tả quái vật phương hướng bệnh chứng. Hắn tình trạng tự nhiên cũng bị trong đại chỉ ủy đám người xem ở trong mắt, lần nữa dẫn tới kinh sợ một hồi xôn xao. Cũng may đám người này cho dù là vào xã hội thượng lưu bên trong cũng đều là chúng tinh cùng nguyệt đại nhân vật, giảng cứu thể diện giai cấp tố dưỡng đều đã thành phản xạ có điều kiện, chỉ sợ cũng phải thất thố. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết siêu phàm mất khống chế. Như chỉ ta ủy viên trưởng nhìn qua trở nên càng ngày càng không thể diễn tả mọi ý, rốt cục hiện lên một tia sợ hãi. Loại này hiện trường nhìn phim kinh dị cảm giác, liền xem như hắn đều có điểm khó mà tiêu thụ. Mặc dù nghe nói qua linh năng dạ mất khống chế, là có khả năng sa đọa thành quái vật, thật không nghĩ đến vậy mà là trường hợp như vậy à. Nghĩ đến đây loại, hắn liền không nhịn được lại nhìn một chút phu nhân của mình. Phim kinh dị vào trong hiện thực trình diễn cũng liền thôi, trong nhà trình diễn nhưng như thế nào cho phải. Kém chút liền vô ý thức liền muốn thối lui một bước. Đắt lĩnh, người đó là cái gì biểu lộ a? Vào chúng ta kẻ siêu phạm thế giới bên trong, mất khống chế đọa hóa sát suất so thai nạn xe cộ còn thấp đâu. Chẳng lẽ ngươi về sau liền không ngồi xe rồi? Ủy viên trưởng ngậm lại cũng thế, liền lại ngồi gần một điểm, phu nhân tay, "Cái kia, phu nhân, kia mọ hắn bắt đầu nhanh chóng tính toán, đến cùng là để phu nhân đi qua hỗ trợ, vẫn là để phu nhân lưu lại bảo hộ mọi người, đến cùng nào một phương diện thu lợi lớn hơn, thật đúng là để đầu hắn đau a. Đát Lĩnh, trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi, mà lại, ta năng lực không thích hợp ứng phó loại này chiến đấu. Mẹ gì lắc đầu nói, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào người trẻ tuổi kia. Ánh mắt của ngươi không sai, thật sự là hắn tương đương ưu tú, hi vọng thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mẹ gì phu nhân lại thật không có ôm hy vọng quá lớn. Nàng rất rõ ràng, linh năng giả siêu phàm mất khống chế đoạn hóa quái vật sẽ tại hoàn toàn điên cuồng mấy mắt, đại lượng hấp thu đến từ hư cảnh phụ năng lượng, đây cũng là nó bành trướng vì không thể diễn tả quái vật nguyên nhân chủ yếu. Nhưng những ngày điên cuồng phụ năng lượng không chỉ sẽ đem linh năng giả biến thành quái vật, càng sẽ hóa thành hắn, hoặc là nói nó, lực lượng. Kể từ đó, lực lượng cường độ tất nhiên sẽ vượt qua xa đoạn trước đó. Dựa theo siêu phàm mất khống chế định lý, lực lượng tốc độ tăng hẳn là sẽ vào nhất hoàn đến nhị hoàn trái phải. Có lẽ tại khống chế cùng tiết tấu chiến đấu cùng bên trên sẽ thoái hóa, biết rõ trở nên cuồng loạn giống như dã thú bị thương, nhưng lực lượng tốc độ tăng lại thậm chí ở đầy phía trên. Nếu như chỉ có người trẻ tuổi kia là nhất định đối phó không được mất khống chế linh tính ma vật liền xem như tăng thêm ta cũng rất treo mẹ gì phu nhân nghĩ tới đây không khỏi liếc mắt nhìn trong đám người cờ giờ bèn mòn nhà mẹ đẻ của nàng cùng nhà bèn mòn chính là thế ra tạm thời cũng coi là nhìn xem tiểu tử này lớn lên nhưng lúc này cái kia đại biểu liên minh nhà bèn mòn công tử ca đã đại biểu đế quốc phỉ trở công thức và mọi ý tiến vào siêu phạm trạng thái mất khống chế thời điểm liền hầu như là vào cùng thời khắc đó phát ra một tiếng chẳng thèm ngó tới cười nhà âm thanh hai người lập tứckhhé giờ mình đồng thời nhìn về phía lẫ nhau Hai cái luận niên kỷ có thể đủ chán làm tổ tôn người, đang chầm mặc mấy giây về sau, không hẹn mà cùng lộ ra hướng đồng loại gửi lời chào ăn ý tiểu dung. "Không xuất thủ, ta đều thanh này niên kỷ. Người đây, rõ ràng trẻ trung khỏe mạnh rất nha. Ta muốn lại nhìn một chút, không thể giọng khách át giọng chủ a." Chợt bất lưu thủ tay đang chơi, gian ác dầu mỡ lao bất hữu. Hai người bọn họ dùng tiểu dung cùng ánh mắt hoàn thành lần nữa ăn ý cười một tiếng, cứ như vậy lùi về trên đế, chuẩn bị nhìn thấy cuối cùng. Nếu như ta thật sự là một cái người địa cậu, nhất định nghĩ biện pháp đem các ngươi hai cái nổ lên trời, sau đó đối ngoại nói chết bởi tập kích khủng bố. Mẹ rể phu nhân trợn trắng mắt nhìn trời đáng tiếc, nàng chung quy là từ Liên Minh gà tới, địa cầu cũng không phải nàng định đoạt. Duy nhất cùng ở đây hoàn cảnh không hợp nhau, liền chỉ có Vĩnh Viễn cùng hiện thực trạng thái không hài hòa sao ca nhạc tiểu thư. Sẽ lẽ nào mau chạy đi qua, cố hết sức mang hôn mê bất tỉnh nọ sở hẻm tổng thống đỡ lên, để hắn dựa vào trên ghế. Lo nghĩ, lại từ mình mũ chùm trong áo mò ra một bình đường cao calo cao đóng băng sữa sô cô la, dặn tại tổng thống tiên sinh trên gương mặt. Tổng thống tiên sinh a to một tiếng, nửa giây liền hoàn thành từ hôn mê đến bạo khiêu không khe hở hoàn lớn tiếng gầm thét lên, "Mọ ỉ! Mọ ỉ!" Lão tử liệu mạng với ngươi. Thế nhưng là, hắn rất nhanh liền nhìn thấy gần trong gang tấp xé nạ khuôn mặt nhỏ, lập tức ngưng ngẩn. Ngay sau đó, bởi vì nổi giận mà phồng lên quay hàm một nháy mắt liền sụ xuống. Hắn quỳ rạp xuống đất, ôm thật chặt nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại chỗ gào khóc, "Ô ô ô a. Selena, ngươi không có việc gì, quá tốt, ngươi không có việc gì." Các phóng viên rất khó khăn, bọn hắn đều không biết hẳn là đi đập bên này chuyện xấu thực truy vẫn là bên kia chiến đấu, dù sao đều là tin tức lớn a. Thật sự là hạnh phúc phiền não nạ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Mặc dù hận không thể đem Đại chỉ Huy bên trong tất cả mọi người đánh một trận, nhưng lúc này nàng cũng không lo được cái này nhiều, cái này liền chuẩn bị xông ra giúp Bận Dụ. Nàng căn bản liền không định nghe Dư Liên phân phó. Nhưng Nữ Hải mới vừa vặn trước tiến lên một bước, cái kia đã có chút biến hình Đại chỉ Huy đại môn phát ra một tiếng răng rắc xoạt tiếng vang, ngay sau đó, ba tầng bọc thép môn y nguyên rơi xuống. Phái nạ cùng Dư Liên cứ như vậy bị ngăn cách vào đại môn hai đầu. Nàng cuối cùng nhìn thấy, là vào đại môn đóng lại trong chốc lát, Dư Liên quay đầu hướng mình lộ ra khuôn mặt tươi cộng thêm giơ ngón tay cái. "Thân hái, đừng làm rộn, chờ ta một hồi nha." Phi phi thời điểm này đều không biết mình là hẳn là cảm động hay nên khóc cười không được. Chết ngư Nhi, Xuân Nư Nhi, ngươi vào thời điểm này đuộng nghịch cái gì xoẻa a?" Nữ hài bổ nhào vào cửa lớn chốt mở bên trên, lại phát hiện làm sao thao tác đều không nhúc nhích tí nào, rõ ràng là bị người viễn trình khóa kín. Thời điểm này, liền liền Đường Đường Hắc Nguyệt bá tức đều không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể bất đắc gì giậm chân. "Đừng, đừng lo lắng, tiếp viện của chúng ta lập tức tới ngay a." Có người nhỏ giọng mà an ủi một câu đúng vậy, xuyên thấu qua đài chỉ huy cửa sổ, đã có thể nhìn đi ra bên ngoài mấy cái điểm sáng chính là hạm thuyền ngay tại cấp tốc tiếp cận ráng vẻ. Trên thực tế, đang tuyến bay số 48 được xác nhận hoàn toàn đánh chìm một khắc này, đã cho lệnh hạm đội cứu viện cùng các súng kích đội viên liền vào tốc độ cao nhất chạy tới. Nếu như lấy con tin cứu viện để nói, Dư Liên cùng đám tiểu đồng bọn hành động đã có thể tính là kết thúc mỹ mãn, kết quả có thể sưng hoàn mỹ. Cùng so sánh, còn thừa lại một cái địch quân đầu mục rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền căn bản không tính là cái gì vấn đề. Nói trắng ra, mọi ý nếu là vào địa phương nào khống chế, Dư Liên căn bản là chẳng muốn để ý đến, trực tiếp liền sẽ chạy trốn, đợi đến hậu viện dẫn theo hỏa lực nặng đi lên. Trực tiếp hỏa lực rửa sạch chính là đoạn hóa sau linh tính ma thú lại như thế nào đâu? Một dạng cũng là tính chất vật lý tồn tại, một dạng cũng có thể dùng thông thường thủ đoạn phá hủy. Nhưng vấn đề là, phía sau mình chính là đại chỉ huy, còn có hơn 200 người, trọng yếu nhất, còn có phi phi vào. Nếu là bỏ mặt không quan tâm, đại chỉ huy tăng trọng đại môn thật có thể đỡ nổi đối phương sao? Hoặc là nói, có thể kiên trì đến hậu viện đến sao? Dư Liên thật không dám đánh cược. Đã như vậy, nói trắng ra, không phải liền là một cái chiến sao? Phương diện này, ta am hiểu a. Dư Liên như thế mà hạ định quyết tâm, ngược lại có một loại gì đều không cần sợ quyết tâm. Lập tức cảm thấy mình ý chí chiến đấu sục sôi, trong đầu liền kém đến chỉ điểm kiếm thần khúc trợ hứng. Ngươi thế mà còn dám cạn trước mặt ta? Sở răng xoa mọ y lớn tiếng cười nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Dư Liên nhìn từ trên xuống dưới đối phương, lộ ra tràn ngập hắc ý chế giễu, trạng thái này của người mất khống chế ta ngược lại là rất ít gặp, thật rất muốn thừa cơ giao lưu một chút tâm ngắc. Thí dụ như nói, đoạn hóa thành linh tính ma thú là cảm giác gì? Đoa hóa? Không, đây là tiến hóa. Đây mới là ta lý tưởng cảm giác. Lực lượng, vô hạn lực lượng. Ta hiện tại mới rốt cục minh bạch, ta chỉ cần cái này a. Một tiếng lớn tiếng gầm thét, âm thanh rung động vân tiêu. Ta chú định thất bại. A, Tà tướng quân, ta cứu không được ngươi. Thế nhưng là, ta sẽ đem nơi này hết thảy đưa đi qua, tế điện ngài linh hồn. Sơ thượng tướng vẫn còn sống nha. Dư Liên nhịn không được nhắc nhở một câu. Bất quá, đến thời điểm này, gia hỏa này tự nhiên là nghe không được loại này tiếng người. Hắn tiếp tục bành trướng, tản ra không cắt tưởng hơi thở hết nục nương theo lấy nó thân thể bành trướng, mà càng thêm lộ ra u hế, cuối cùng thành một đoàn đen nhánh lông tóc cùng huyết hồng tạm khí vặn thành to lớn khối thịt, phía trên gắn đầy hơn 10 cái miệng, lộ ra sắc bén mà khiến người ta run sợ răng nanh. Quấn quanh lấy âm trầm xương mù xúc tu từ đoàn kia khối thịt nước trong khe đưa ra ngoài, lít nhá lít nhít đất phạm phất mạng liền như. Ngay sau đó, quái vật kia liền cơ xúc tu đánh tới. Rõ ràng chính là một đại đoàn không thể gọi tên khối thịt thêm xúc tu tiêu chuẩn khủng bố họa phong ma quái, nhưng hành động lại tương đương cấp tốc. Nó mang mình xúc tu đưa ra ngoài, treo lại nô lên tạo dựng, cứ như vậy lay động nhoáng một cái mà đung đưa qua tới, thế nào nhìn còn tưởng rằng là cái loại cực lớn bất quy tắc lực đàn hồi cầu. Dư Liên là thật bắt đầu đau đầu. Dã hỏa này rõ ràng đã điên cùng, nhưng mục đích lại tương đương minh xác. Loại này lý trí điên cuồng Tại bất kỳ trường hợp đều tất nhiên là khó giải quyết nhất đệ nhân. Bất quá, vẫn là câu nói kia, ta am hiểu nhất ứng phó loại trường hợp này. Thế nhưng là, cũng liền ở thời điểm này, quầng trường trên không trong suốt mái vòng bị đột nhiên xuất hiện bóng tối chỗ che lại hơn phân nửa, lại là một chiếc gáo thép mà đến tàu đổ bộ. Ngay sau đó, liền chỉ nghe thấy một tiếng biếc thai nhức góc tiếng va đập, mái vòng lập tức mất đi trước đó độ trong suốt lại không nhìn thấy tinh không xa xôi cùng minh nguyện, liền trực tiếp lại khôi phục thành lạnh lùng kim loại đỉnh treo. Nhưng ngay sau đó, cái kia chân nhẫn kim loại đỉnh treo liền xuất hiện rõ ràng biến hình, nhô lên, mai cho đến trực tiếp vỡ vụn. Hoành Một cây không biết là cốt thép vẫn là đỉnh treo, nhìn ra chí ít có nặng 20 tấn kim loại cấu kiện từ trên trời giáng xuống, quyết định thật nhanh nện ở quái vật kia trên đầu. Liền xem như cái này đoạn hóa linh tính ma thú, cũng xuất hiện ngắn ngủi nó trệ. Ngay sau đó, một đài giống như là cỡ lớn khoan một dạng khoan hình máy móc liền từ đỉnh treo trong khe hở chui đi vào, tiếp lấy lại như cùng cánh hoa một dạng mở ra, lộ ra một cái đen nghị thông đạo. Một bóng người từ cửa thông đạo hiện thân, nhìn thấy như thế chẳng diện, do dự một chút, trong lúc nhất thời không có nhảy xuống. Dư liên lại hoành thương lập tức, hăng hái. Hắn biểu thị, về sau diện hắn liền am hiểu hơn ứng phó tiểu kinh, đối cái này loại này ta mang ngoại đạo, không dùng nói cái gì đạo nghĩa răng hổ, mọi người sóng vai lên a. Tấu chương xong, chương 224, bây giờ nhi thật cao hứng. Chương 224, bây giờ nhi thật cao hứng. Dư Liên Đoan Trưởng, tàu đổ bộ bên trong Lý Bảo Lộc cùng đám tiểu đồng bọn khác, thời điểm này đã mau đưa cơm trưa cho điên ra. Thế nhưng là, bọn hắn lại sáng tạo huy hoàng nhất chiến quả, lấy phàm nhân chi thân, mang một đầu thai ách cấp linh tính ma vật đập thành tiểu bánh bánh đây chính là khoa học lực lượng. Đây mới là ta muốn nhìn thấy chiến đấu. Dư Liên nội tâm tràn ngập kiêu ngạo. Thắng, thắng lợi đi vẫn dùng chưa tỉnh hồn thanh âm nói. Đương nhiên, Dư Liên vừa định nói như vậy, nhưng liền vào thời điểm này, cái kia bảy bị lệnh dẹp vết nục bên trong thế mà lần nữa chui ra ngoài một cái sền sệt đố lên. Vậy sẽ giống như là dùng không thể gọi tên việc các vết nục tản tiến quả thực là quấn quít lấy nhau hình thành hình người, trên mặt Y Nguyên còn mang theo mọ ý chuẩn tướng mặt. Lực lượng, vô hạn lực lượng. Ta vì sao lại thất bại? Ta làm sao có thể thất bại? Hắn Y Nguyên đang giãy rủa, gầm thét. Gia hỏa này thế mà còn sống. Mọi người một mảnh xôn xao, liên liên cùng nông giao đều lộ ra mỏi mệt biểu lộ. Mà những bảo an kia đều đã bắt đầu phát run. Nhưng mà, Dư Liên lại có chút mơn cười. Hắn chỉ cần lại cảm giác một chút gần như sắp muốn lấp đầy đệ nhị trọng tinh hoàn, liền càng muốn cười hơn. "Trướng quân, ta tướng quân, ta không cách nào cứu vớt ngươi. Ta liền tế điện ngươi trên trời có linh tiêng đều làm không được a." "Ô ô, ô Trướng quân, đều nói Sở thượng tướng còn sống a." Hắn lúc đầu có khả năng chỉ là đóng lại mấy năm liền có thể ra, nhiều nhất mất đi tất cả quyền hành về hưu đương quan to sống xa quê, nhưng bây giờ, trải qua ngươi như thế nhào trò, liền thật khó mà nói. Dư Liên nhìn xem tấm kia vặn vẻ mặt, nâng lên pháo tự động chuẩn bị cho hắn một thùng Sau đó, Liên cái thấy một đạo bạch quang theo mình bên người gào thét mà qua, giống như mũi kiếm đâm vào quái vật kia trong cơ thể. Bạch quang tràn ra, cái kia dùng sức tu, huyết nục, lông tóc vặn vẹo mà thành một y chuẩn tướng thân thể, liền giống như là vào dương quang phổ chiếu phía dưới miếng băng mỏng, bắt đầu tan rã. Hắn liền cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, cứ như vậy tan thành mấy khói. Dạng này đoạt quái ta là không nghĩ tới. Dư Liên bất đắc dĩ quay đầu, nhìn một chút ra cuối cùng một kiếm công tồn Hắn biết đương nhiên đối phương là hảo tâm, nhưng ý nguyên vẫn là có chút nghi mang lên. Gia gia nói qua, đoạn hóa về sau linh tính ma vật cho dù là mất đi sức chiến đấu, đối tất cả siêu phàm giả đều sẽ có ô nhiễm nguy hiểm." Công Tôn kinh nghiêm túc mà nói, "Ta mẹ nó liền hư cảnh đều giết qua cái bậy vào bậy ra, so cái này còn khoa trương á không gian ác ma đều không biết làm thịt qua bao nhiêu, còn sợ loại này ô nhiễm." Dư Liên rất muốn nói như vậy, nhưng người ta mọi tử đúng là hợp tâm, liền vẫn là lộ ra thành tâm thành ý cảm kích tiếu dung, "Đạt tạ. Ân, tiểu kinh, ngươi đã có thể ngự quang phá ta a." "Tiểu kinh. Bên nhướng lông mày, qua theo Lý Dương nhân như thế Hồ Dư Liên cùng theo Lý Dương nhân như thế tiếp nhận Công Tôn Kình, lập tức hưng lên. "Nguy cơ giải trừ." Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đến nữ thần bên người đi, nhất định phải đem nữ thần mang đến xem một màn này. Năm ngoái không giải thích được liền học được, bất quá hôm nay cũng là lần đầu tiên thực chiến dụng. "Hô, thật đúng là sợ nộ thương đến ngươi đây." Công Tôn Kình Thể lưới, lập tức liền trực tiếp hướng lên một cái con vịt ngồi, giống như là mất đi xương cốt như. "A, mệt mỏi quá, thật mong muốn tốt ngủ một giấc say." Nàng hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm. Dư Liên thì vào mọi người chuẩn bị vây qua trước khi đến, lớn tiếng nói, "Mọi người đã nghe tới đại tiểu thư lời nói đi." Linh tính ma vật liền xem như mất đi sức chiến đấu, thậm chí đoạn tuyệt thăng cấp, nó ô nhiễm cũng là cần một chút thời gian mới có thể tiêu tán. Tạm thời đều không được qua đây, để ta tới xử lý. Ta mới là phương diện này chuyên gia. Liền xem như dư liên không nói, mọi người cũng là không nghĩ tới đến. Đồ chơi kia liền xem như bị ép thành một cái bánh máu lớn, cũng đều còn tại run dày đầu. Loại kia kiềm chế âm trầm linh tính hơi thở mặc dù ngay tại tiêu tán, để người buồn nôn mùi hôi thối lại ngược lại càng nồng nặc. Tại mọi người như là triệu thành trong ánh mắt, Dư Liên chui vào cái kia bày còn tại run rẩy huyết nhục bên trong, ngừng lại hô hấp, đi đến chỗ sâu nhất, dối tay sờ soạng một chút, mang cảm giác dọc theo đi, rất nhanh liền bắt được không đồng dạng địa phương. Hắn lần nữa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mang bàn tay tiến vào đoàn kia máu thịt bên trong, mang một cái chỉ có ngón tay dài ngắn dị vật lấy ra ngoài, giấu đến trong ống tay áo. Không cần nhìn hắn đều biết, cái đồ chơi này chính là một ý thân não bên trên ký sinh vật, ở đời sau tục danh xuyên vũ trụ tên khoa học vì ký thể nguyên trùng dị tinh sinh vật. Bất quá, hai cốt bên trong vật không rõ nguồn gốc lại không phải chỉ có cái này. Dư Liên lại tìm tòi một chút, lại móc ra một cái khinh bạc dường như bài bộ kẹ một dạng hình vuông sự vật. Tại vừa mới chút kia công kích bên trong, thứ này đều lông tóc không thường, không cần phải nói, chỉ có thể là một loại nào đó linh năng bảo cụ. Dư Liên nhìn lấy trong tay bài bộ kệ nhìn xem chính diện quỷ quật linh năng phù văn, vui sướng đến đều muốn khiêu vũ chúc mừng. Mà mặt khác một bên trên cầu tàu, theo tiểu Bạch Viễn chỉnh mở ra đại chỉ huy bọc thép đại môn, bên trong các con tin cũng rốt cục minh bạch, bên ngoài chiến đấu đã kết thúc, phe mình chiến thắng, bọn hắn an toàn. Nhìn xem đã xuất hiện vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài phe mình số tàu chiến hạng, nhìn xem liên tục không ngừng nhân viên cứu viện đang lục liền xem như phải để ý thể diện người thượng đẳng, cũng không khỏi đến hoan hô lên. Phi chợ công tức cùng bẹn mọn đại biểu đồng thời đứng dậy, lại trao đổi một ánh mắt. Thật sự là một trận thú vị khánh điện a. Đúng vậy a, đủ lưu danh sử xanh. Địa cầu người trẻ tuổi thật rất tuyệt vời. Đúng vậy a, còn tốt, chỉ là người trẻ tuổi a. Bọn hắn lần nữa im lặng trao đổi trở lên tin tức, sau đó lại lần xác định đối phương trên bản chất kỳ thật cùng mình là đồng loại, lập tức chán ghét xoay mở mặt, kéo ra riêng phần mình khoảng cách. Như chỉ tạ quốc phòng ủy viên trưởng cả lý một chút mình lễ phụ, đi hướng tổng thống tiên sinh. Hắn thật rất muốn thêm vào gieo hò đám người, nhưng nhìn xem bên kia Y Nguyên còn ôm sẽ lại nạ tiểu thư, ngay tại lao nước mắt tổng thống tiên sinh, đã cảm thấy đau đầu. Không phải sao, các phóng viên xác định bên kia cầm đánh xong, liền tranh thủ thời gian đều mang ống kính nhắm ngay bên này. Bọn hắn xem như nhóm đầu tiên phản ứng đến người, thời điểm đầu tiên liền nhớ lại mình bản chức công tác. Không thể không nói, chỉ ít trên tinh thần kinh ý, bọn hắn là thật đáng giá bội phục. Liền xem như tâm tình khuy động, liền xem như kìm lòng không được, liền xem như chân tình bộc lộ, cũng phải phải để ý một chút trưởng hợp đi. Người cái tên này đến cùng chính có hiểu hay không là trưởng? Người cái tên này ném một cái mặt rất thế nhưng là toàn bộ thể cộng đồng mà ta trọng yếu nhất rất cũng là mặt của ta thì chỉ ta ủy viên trưởng ẩn nấp chờ lấy tổng thống tiên sinh trông vậy vào sẽ lấy bên trên cảm xúc truyền đưa đi qua nhưng nhất định là sẽ thất vọng tổng thống tiên sinh hoàn toàn không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh tiếp tục đôi nước mắt khóc chi chí hắn tử tỉnh lại bắt đầu toàn bộ lực chú ý đều vào ca sĩ tiểu thư trên thần liền là trước kia quan hệ đến mạng nhỏ mình đại chiến đều chẳng muốn để ýbung ra ôm quá gấp ô, ô, ô, Selena, ta mặt trong nhỏ quá buồn luôn vũ trụ tri Linh phù hộ ta chân tình bộ lộ Liên xem như đến vũ trụ chi linh ngăn cản, ta đều tuyệt không buông ra. Ngươi lại không buông ra, ta về sau cũng không thấy ngươi. Nọ Sở hẻm tranh thủ thời gian buông lòng tay ra, bồi tiếp xấu hổ khuôn mặt tươi cười, vẫn như cũng là chân tay luôn cuống. Đứng xa một chút, cách ta ít nhất phải một mét trở lên. Tốt, 1 mét, 1 mét. Sẽ lẽ nào muốn cái gì đều được. Lão Sở Hẹp tổng thống vội vàng lại đẩy ra mấy bước, trong tươi cười mang theo xấu hổ cùng đi nói. Cứ giống cái nào đó lên nào ảo bê giá chết liếm cầu. tức giận đến một quyền đánh nổ này chó. Phải biết, Liên Liên đối quốc tướng cùng liên minh đại thống lĩnh, Giáo hỏa này đều không có như thế kéo hôm qua, chí ít mặt ngoài không có. Quốc cách ở đâu? Thiên lý ở đâu? Ủy viên trưởng vừa nghĩ đi qua nói hai câu, lại bị một đám phóng viên chen đến đằng sau. Bọn giáo hỏa này mỗi một cái đều là nghe được vị thịt zombie, oang ương, ương vây quanh ở tổng thống tiên sinh cùng sẽ lệ nạ tiểu thư trước người, hai mắt sung huyết. Lúc này khuyết tán cảm giác các bác, thậm chí so bên kia đã thành cho cho mọi ý chuẩn tướng còn muốn mạnh hơn mấy lần. Các hạ, thời điểm này ngài liền không thể chống chế đi. Cho nên, đây là muốn quan tuyên sao. Nọ sợ hẹp tổng thống, ngài đây là đang phản bội gia đình của mình đi. Hay là nói chuyện luôn là thật, ngài đã cùng phu nhân bí mật ly hơn rồi. Ngài tổng thống, một cái đối gia đình cùng hôn nhân đều không trung thành người, là rất khó đối quốc gia cùng nhân dân trung thành a. Ngài cảm thấy thế nào? Các hạ, các hạ, hơn 30 tuổi chính lệnh, chung quy là vi phạm đại chúng phổ biến luân lý nhận biết. Ngài chẳng lẽ không cho rằng, làm vì nguyên thủ quốc gia, đây cũng là ngài cần suy tính vấn đề sao? Để nghỉ chỉ tại chấn kinh chính là, đầy đối bình thường sẽ để cho mình nổi trận lôi đình vấn đề, nọ sợ hẹp tổng thống lại tương đương tình cáo, hoàn toàn không có muốn tức giận bộ dạng, thậm chí còn đang cười. Dường như chỉ cần bên người sẽ lại nạ tiểu thư an toàn, hắn liền không một cầu. Mại cho đến có cái phóng viên nói, "Các hạ, ta là GNN tin tức phố, sẽ lẽ nạ tiểu thư sở dĩ có thể thành danh, là bởi vì lợi dụng cùng ngài giữa bất luân quan hệ sao? Nàng diễn nghệ kiếp sống bên trong, ngoại trừ ngài bên ngoài, còn có những cái nào không đạo đức giao dịch đâu? Sẽ lẽ nạ tiểu thư, ngài có cái gì muốn cùng đại chúng bàn giao sao?" Không ít người con mắt lập tức sáng, nghĩ thầm đây mới là vấn đề nha. Thật không hổ là GNN người a. Ngươi, ngươi hiểu cái gì? Ngươi hiểu cái gì? Ách, tổng thống tiên sinh phản ứng giống như cùng mọi người dự tính không a. Một giây sau, đã thấy tổng thống tiên sinh hai mắt xung huyết, mũi nôn khí thổ, một cái lại hung lại đột nhiên quả đấm, cư như vậy gào thét lên nện ở phóng viên trên mũi. Cứ mỗi lần nữa buộc phát, nọ sợ hẹp tổng thống đương nhiên đối phó không được mọ ý như thế linh năng giả, nhưng đối phó một cái phóng viên còn là không lớn vấn đề. Phút phóng viên tại chỗ quay đến, còn chưa kịp kêu thảm, tổng thống tiên sinh cũng đã nhảy đến trên người hắn, lại là một trận như mưa rơi chọc quyền. Nói ta liền đều đành lòng, tại sao phải nói sẽ lệ nạ? Nàng băng thanh ngọc kết, nàng chính là ta mặt trăng, cũng là ngươi cái này mấy thứ bẩn thỉu có thể nhục nhã. Đúng vậy a, nàng chính là ta nữ nhi. Thế nào a? Ta có lỗi với các nàng hai mẹ con ta không dám rời cưới ta chính là cái vương bắt đảng ta chính là như đả nhưng ta đánh chó chết người a mẫu thân của nàng mang thai nàng về sau liền mất ra ta căn bản tìm không thấy sẽ lẽ nạ thẳng đến nổi danh về sau ta mới biết được nàng tồn tại có được hay không cầu thí giao dịch Nếu không phải ta đau khổ cầu khẩn nàng căn bản sẽ không cùng gặp mặt ta nàng là vì ta cái này tên hôn đạn phụ thần mới bị các người đám này hai cầu tử đã tới Ta nhịn ngươi nhóm thật lâu á hàng ngày chuyện xấu chuyện xấu xảo tốt chuyện xấu liền chuyện xấu á Dù sao ta cùng phu nhân ta tình cảm vỡ tan rất nhiều năm, ở riêng đều nhanh 10 năm, không phải liền là vì những này phá sự mới đang tiếp tục diễn thì sao? Ta trở về liền mẹ nó ly hôn. Đúng, ta còn muốn tự trước. Ta mẹ nó tại sao phải đương cái này cái dám chó tổng thống? 20 GNN, 20 truyền thông. Các phóng viên mặc dù trận mắt hốt hoồm, nhưng cũng y nguyên không ngừng trụ, thậm chí có người còn yếu yếu trả lời một câu, "Ngài vừa rồi văng tục à?" Ta chính là văng tục làm sao? Đều muốn tự chức ta còn sợ ngươi. Selena, đừng sợ, ba, ba đến bảo hộ ngươi. Ba, ba sau này trở về liền hướng ngủ ngủ ngươi cầu hôn. Sẽ lẽ Selena nháy một chút con mắt, lộ ra không đành lòng biểu lộ, nhưng vẫn là dùng chém đinh chằn sắt giọng điệu nói, mụ mụ hiện tại cùng nhỏ hơn nàng 10 tuổi bạn trai ngay tại hồn vốn kinh doanh một chiếc truyền vật tải, một năm có 10 tháng không vào địa cầu, nói trắng ra chính là qua thế giới hai người đi. Ta đoán chừng, đã chướng mắt ngài. Tổng thống tiên sinh khẽ giật mình, sau đó tiếp tục huy quyền, hạ thủ động tác càng nặng mấy lần đến thời điểm này, quốc phòng ủy viên trưởng mới rốt cục phản ứng đến, tranh thủ thời gian xâm nhập đám người. Hắn so tổng thống trẻ tuổi sắp xỉ 20 tuổi, thể trạng càng là khôi ngô phải thêm, nhưng cũng là phí khí lực thật là lớn mới miễn cưỡng đem nỗi giận tổng thống tiên sinh kéo lên. Đừng già chết, đừng già chết. Chúng ta muốn quyết đấu. Quyết đấu? Bất kể chỉ dùng kiếm vẫn là thương vẫn là tay không đều có thể. Người tên gì đến tử. Uy, đứng lên cho ta. Sẽ lẽ nào Mộ Uyên lặng mà nhìn mình gần như không có tận qua một điểm phụ thân nghĩa vụ hôn đản phụ thân đột nhiên cảm giác được, gia hỏa này từ trước về sau đoán chừng liền sẽ rảnh rồi. Minh hẳn là có thể nhiều rút chút thời gian ngồi buổi hắn. Dẫn hắn đi ăn san hô tiểu thư kem năm màu đi đại chỉ uy bên kia náo nhiệt gần như hấp dẫn tất cả đám tiểu đồng bọn lực chú ý, nhưng dư liên lại thực tế lười đi để ý tới. Sau ca nhạc cùng tổng thống của nàng phụ thân bắt quái, cũng chỉ có thể để phạm người một trong. Cùng so sánh, bị chém chết linh tính ma thú không tầm sao, một kiện linh năng bảo cụ không tầm đâu. Hắn như cũ tại nghiêm túc suy nghĩ trong tay bài bộ kệ ngay hay một chút, chính đối ánh đèn, mặt bài bên trên đường vân lập tức liền diệt xuống dưới, nháy mắt liền biến thành một khối không chút nào thu hút mạnh kim loại. Dư Liên trầm ngâm một chút, nhiều đi vài bước, dán thông đạo, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu để ánh nhập trong đó. Tự nhiên chiếu sáng phía dưới, mặt bài bên trên đường lại phát sáng lên lần, không sai, cái này đúng là kiện hư lệ. Cái này hình như là một viên hư cảnh truyền tống phù a. Ta, hư lệnh sát thực có truyền tống phụ dạng này các gọi, dù sao cái đồ chơi này cũng đúng là làm cái này. Dư Liên ngẩng đầu, trông thấy không biết khi nào xuất hiện Phi Phi. Nàng đang đứng vào bên cửa sổ một bên, mỉm cười mà nhìn mình, giống như là từ ánh trăng xa mỏng bên trong đi tới tiên tử. Phi Phi, ngươi cũng nhận được cái này. Dư Liên dương lên trong tay sự vật. Ừm, ta gần nhất cũng đang nghiên cứu thần bí học cùng luyện kim học. Vào trong thư viện sát thực nhìn thấy qua. Thư viện? Đúng, học viện thư viện, tầng thứ 4 H14 đó. SK70 số 82, bí ẩn bảo cụ thông thức. Phi Phi cười nói, "Ngư Nhi đều thành linh năng giả, người ta luôn cảm thấy mình tựa như có một ngày cũng sẽ đột nhiên thức tỉnh." Cái này liền đến sớm bắt đầu chuẩn bị. Khẩu khí của nàng phi thường theo lý đương nhiên, đem linh năng giả nói đến giống như là kiểm tra bằng lái, nhưng Dư Liên lại luôn cảm thấy nàng nói thật giống như không có vấn đề gì. "Bất quá, loại này Đường Vân, ta ngược lại là chưa từng gặp qua." Trên sách giới thiệu trong thực tế truyền thống phủ kiểu dáng, nhưng không có một loại lạ dạng này. Phi, phi mang lực chú ý chuyển rời đến cái kia vật bên trên. Phi phi hẳn là chưa từng gặp qua. Loại này truyền tống phủ là 12 hình, vô cùng dễ thấy, vật liệu tiêu hao cực cao, đối với người chế tác tiền lời yêu cầu thì càng cao. Mà khác, nó nhưng thật ra là tác dụng cho người khác, cùng nó nói là hư cảnh thông hành lệnh, chẳng bằng nói là trục xuất lệnh. Mà lại, hẳn là một lần tính. Ta cảm thấy, tất cả dính đến hư cảnh đồ vật đều hẳn là thận trọng xử lý. Ngư Nhi, chúng ta có thể. Ta nói người a. Dư Liên đã dùng linh năng thấm vào trong tay thẻ kim loại, cái đồ chơi này lập tức liền bắt đầu tỏa sáng. Quỷ quyệt đường lập tức nổi lên tối tăm mờ mịt ánh sáng. Ê, thật có lỗi, không cẩn thận cứ làm như vậy. Dư Liên cười đùa tí tưởng. "Nư Nhi, ta cảm thấy ngươi muốn kiểm điểm sự tình rất nhiều." Phi Phi cầm lên tay, nàng là thật có chút sinh khí. Cũng may, lúc này, lại cái thấy cái kia tối tăm mở mịn quang sai nhập ánh trăng bên trong, giao thoa thành mê loạn quang ảnh sai chỗ. Vào những cái kia lóa mắt sai vị bên trong, một bóng người hiện ra, cấp tốc ngưng tụ thành tư thể. "Phờ răng, ngươi phải tỉnh táo, cũng không thể đi đến phạm tội con đường a." Đối phương lớn tiếng nói, lập tức phát hiện tràng cảnh không đúng, nhìn xem ánh mắt có chút sững sờ Dư Liên, mình nhưng cũng sự suất đây không phải vương cảnh dương trung tướng, còn có thể là ai đâu. Thưa cảnh một giờ du lịch vui vẻ. Vương Thúc. Dư Liên trước tiên phản ứng đến, cười lên tiếng chào, sau đó lại phản tay nắm chặt Phi Phi nhu để, "Được, ngươi để ta làm sao xin lỗi đều được. Liên xem như viết lên một vạn chữ kiểm điểm đều được a. Dù sao ta hiện tại đặc biệt cao hứng, làm sao cũng không đáng kể. Tốt ta, về sau ta không đơn giản hóa, còn có thể nhiều đánh một chữ đâu." Mặt khác, cảm tạ Cạ cả Sà án lao ra và thường, tấu chương xong, chương 225, ở giữa trường các gấm nhu giả. Chương 225, ở giữa chương các gấm nhu giả đến từ quân chính quy cứu viện bộ đội, là tại chiến đấu hoàn toàn kết thúc về sau 3 phút mới hoàn thành đăng lục. Khỏi phải quản bọn họ có cái dạng gì các nhìn, lần này gần như có thể có thể bên trên hậu thế sách giáo khoa hành động tứ viện, nó lớn nhất công thần liền là một đám tham gia diễn tập học sinh. Cái này đúng là có thể xưng hoàn mỹ hành động, hơn 50 danh phản loạn các hiến binh đặc cần đội viên, có 3 hơn 10 người bị đánh chết hoặc bị bắt, chủ mưu vừa dằng xoa mọỷ chuẩn tướng tức thì bị tại chỗ trấn trảm. Mặt khác, sau đó thống kê, tàu ý Lam Công Chúa bên trên thiếu một chiếc cớ nhỏ du thuyền, còn lại cá lọt lưới hẳn là cưới nó trốn đi. Bất quá, bọn hắn người người đều lên lệnh truy nã, là tuyệt đối không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuyết bay số 48 bên trên đại thạch thiếu tá cùng hắn phản quân cũng đều theo bạo tạc chiến hạm hóa thành bùi bặm vũ trụ, một cái đều không sống sót. 200 đài không biết tên loại hình người máy chiến đấu cũng thành thể cộng đồng chính phủ chiến lợi phẩm. căn cứ con tin bên trong một vị nào đó giới khoa học nhân sĩ các nhìn, những vật này 89 phần 10 là kiện di tích cổ đại nào đó. Vào trong vũ trụ này, móc ra mới đồ vật liền tương đương kỹ thuật tiến bộ, cũng trách không được vừa vặn thoát hiểm ủy viên trưởng các hạ liền bắt đầu vui mừng hớn hở. Nghe nói ở đây phỉ trợ công tác cùng bèn món đại biểu cũng đúng giờ dồn đưa ra tương đương thú, lại bị ủy viên trưởng trong đồng có kim đối trở về. Không có cách Vào đại chúng trước mặt nhận thân hoàn tất tổng thống tiên sinh đã hoàn toàn thả bản thân, ngay tại bạo tàu đến tương đương vui vẻ. Ngoài ra, truyền thông giới nhân sĩ cũng coi là ăn đủ luận dưỡng dừa, ngoại trừ cái kia đang bị nọ sợ hẹp tổng thống đầu đả, còn lại một cái hai cái đều giống như là ăn Tết chuẩn bị ăn bữa ngon, mặt mũi tràn đầy bóng loáng không dính nước dường như có thể trực tiếp vào nổi. Rất khó tưởng tượng, một giờ trước đó bọn hắn cũng đều từng cái như cha mẹ chết thê thê thảm thảm đầu. Cùng so sánh, hai chiếc khu chụp hạng bên trên chiến tự xỉ danh hải quân binh sĩ, hai vị không biết tên con tin, Cố Vân An Ninh tiên sinh cùng mặt học viện quân sự phó hiệu trưởng dụ bằng chuẩn tướng chỉ có thể nói, đây thật là không thể tránh né hy sinh a. Khi nhìn bọn họ có thể đến vũ trụ chi linh trô đó được đến nghi nghỉ. Nhưng mà, mặc kệ giải cứu hành động là cỡ nào thành công, đang xây quân 50 tròn nằm lòng trọng khánh điện bên trên, tại đối mặt toàn bộ ngân hà tự phát sóng hoạt động bên trong, đúng là phát sinh nguyên thủ quốc gia cộng thêm một món lớn trọng yếu tân khách bị bắt giữa nặng lớn khủng bố sự kiện. Nó dẫn phát di chứng, đến cùng đến quanh quần lên bao nhiêu năm, liền liền chiến lược ánh mắt vượt qua thế giới 50 năm dư liên, cũng đều là nói không rõ ràng. Bất quá, bất kể thượng tầng là muốn đuổi trách cũng tốt, xé bức cũng tốt, tẩy bài cũng tốt đều cùng Dư Liên cùng hắn đám tiểu đồng bọn không quan hệ. Tại thời khắc này, bọn hắn vào trí ít trên trăm tỷ người chứng kiến xuống, trở thành toàn bộ thể cộng đồng anh hùng. Đây ai là cũng vô pháp phủ nhận. Liên Liên một ít ẩn dấu ở sau lưng ý chí, cũng đều không thể không thừa nhận điểm này. Vào Phi chờ công tác cưỡi đế quốc đại sứ quán phái tới xa Hoa Du thuyền trở lại về địa cầu thời điểm, liền vào hắn tư nhân trong phòng nghỉ tiến hành. Cho nên, đây chính là toàn bộ quá trình. Điện hạ, lão hủ người coi là, cùng nó tiếp tục truy tra vịễn là như thế nào lộ tẩy, cái này gọi Dư Liên người trẻ tuổi, mới càng đáng giá chúng ta coi trọng. Không phải mãi a. Ta không quá vui sướng. Bộ đàm về sau vang lên thanh âm nam tử nhu hòa êm tai, còn mang theo cười, rất dễ dàng liên tưởng đến một cái phong độ hết lần này tới lần khác ưu nhã quý công tử hình tượng. Ta không thích cái gì thiên phú dị bẩm tuổi trẻ thiên tài. Đế quốc không thể cho phép ưu tú như vậy tồn tại, ngài cảm thấy thế nào? A lão hủ chỉ là thực hiện đế quốc hồng lưu viện cẩm trưởng đại thần danh nghĩa, mang chuyện nơi đây 1 năm 10 điểm, chuyển cáo cho xu mật viện cẩm kiếm đại thần một trong. Về phần khác, không phải ta một cái lập tức liền muốn về hồi hương cần để ý. Người đối diện trầm mặc một chút, lập tức nhịn không được cười lên, "Lão gia tử, ta nhớ được gia phụ đã từng nói ngài kỳ thật trong xương là đầu lên, lên giả. Đúng vậy, tựa như trước vương điện hạ thực chất bên trong nhưng thật ra là cái quả đèn mổ dạng. Tước chừng là cái này hình dung tương đương đã kích người, máy bộ đàm đối diện xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Điện hạ, xem ở đời trước vệ vương điện hạ phấn hượng, lão hủ ngược lại là nguyện ý cùng ngài nói một câu lời trong lòng. Ngài nói, đối diện thanh âm ý nguyên mang theo ôn hòa cười, chính là nghe có chút làm ra vẻ. Vũ trụ lớn như vậy, thế giới tốt đẹp như vậy, vì cái gì không ánh nắng một điểm đâu? Ngài còn phải muốn học một ít lịch sử. Ngài phải biết, đế quốc là thần hi hoàng gia trì hạ quốc. Hoàng triều trong lịch sử, còn chưa từng có xuất hiện một vị không ánh nắng trí tôn đâu. Vượt ngang nửa cái ngân hà thông tin như vậy gián đoạn, loại kia khí cấp bại phôi cảm giác dường như đã xuyên qua tinh hà. Việc trợ công tác ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Hiện tại vã Lệnh tờ Vương chính là cái này thao tính. Hoặc là nói, chính là bởi vì hắn có dạng này một mặt, công tác mới phát giác được hắn bao nhiêu còn có chút nhân vị nhi, mới nguyện ý cùng nó kết giao một hai. Tuổi già công tác đứng lên, nhìn thẳng bên kia cửa sổ mạn tàu bên ngoài tàu Úy Lam công chúa, sau đó lại nhìn về phía càng xa xôi hai chiếc hoa đỏ lam màu trang tuấn dương hạo. Có một chút, hắn là đồng ý Vạ Lệnh Tự Vương lời nói. Ngươi điệu cầu xuất hiện dạng này tuệ tiệt, đối đế quốc mà nói, xác thực không tính là tin tức tốt. Liên bởi vì như thế, vũ trụ này mới thú vị a. Bất kể nói như thế nào, vũ trụ vẫn là thú vị một điểm tốt, cũng chỉ có dạng này, đế quốc mới có thể tiếp tục bảo chỉ phải có sức sống nha. Phi chợ công tác tin tưởng vững chắc điểm này. Xuất sinh quân nhân công tác đại nhân tâm tình kỳ thật rất tốt, mai cho đến đến từ Liên minh đại sứ quán xa hoa tàu trở khách, từ ngoài cửa sổ lướt qua. Phi, Liên minh chơi gian thương, hiện tại nhất định lại tại hắn những cái hôi thối xông vào mũi lúa buôn bán. Từ khi có đám này Liên minh gian thương, Vũ trụ cũng thật sự là càng ngày càng oai Công tước đại nhân suy đoán không sai, thời điểm này, nghiên kỳ vẫn chưa tới hắn 1 phần 3 liên minh đại biểu, cơ giờ bèn bọn, vừa mới lên thuyền liền cũng trực tiếp chính tiến vào trong phòng, mở ra một cái chỉ có chính hắn mới có thể kết nối tư nhân kênh. Đúng vậy, cái này đích sắc là một cái đáng giá đầu tư đối tượng. Tương lai, Haha, ha, thấy lợi tối mắt nhà giàu mới nổi có thể nhìn thấy 10 năm cũng không tệ. Chúng ta nếu là không có chờ đợi mấy chục năm, thậm chí trăm năm kiên nhẫn cùng quyết đoán, lại bằng cái gì kéo dài đến hôm nay đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a, đầu tư đương nhiên cũng là sẽ thất bại cho nên mới nhất định phải phân tán nha. Chỉ ít, liệt vị đối Victory ạ lý đầu tư rất thành công, hiện tại liền không kém một cái khác. Cùng so sánh, đối đoàn đã Tiên Sinh, cùng hắn cái kia vạn linh giáo đầu tư, hiện tại liền phải bắt đầu cân nhắc dừng tổn hại. Đúng vậy, hắn rất có hành động lực, đáng tiếp cách cục quá thấp, làm việc cũng thực tế là không có gì quy hoạch. Không, ta nói là cùng vạn linh giáo, không phải cùng người Zuma. Đúng vậy, đầu tư vị kia địa cầu học sinh lãnh tụ, cùng tiếp tục đầu tư người rủ mị nạ cũng không xung đột. Nói không chừng còn có thể tạo được một một lớn hơn hai hiệu quả. Ừm cảm tạ các vị thúc bá Aji nguyện ý nghiêm túc cân nhắc ý kiến của ta. Như vậy, chúng ta bàn lại điểm nhẹ nhọn a đúng, chính là 10 năm đăng cấp sinh ý. Sẽ lẽ nào mọi Moyo, ta nhất định phải ký đến. Gọi Hoàn Vũ Trí ít chuẩn bị 2 ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng ký tên phí. Đúng vậy, tiểu cô nương kia xác thực đáng cái giá này. Vào xa xôi ngân hà thân ở cái nào đó trong phòng tối, trực tiếp hình tượng đã dừng, cuối cùng dừng lại vào vừa vặn được đến giải cứu tàu Úy Lam công chúa bên trên. Thí nghiệm rất thành công, nhưng cũng xác thực đến cần thu tay lại thời điểm. Không thể để cho Đế quốc liên minh cùng hư linh thánh Điện phát giác được cái gì. Như vậy, liền để luật sư đi cùng giáo hóa sư lão để nói chuyện đi, hy vọng hắn thật có thể sáng tỏ hiện trạng. Đúng vậy a, dù sao cũng là nhiều năm lão hữu, thật không hi vọng hắn đi đến tuyệt lộ a. Tốt, nói về chính sự đi. Như vậy, chúng ta tiểu nữ vương ở đâu? Mê Vong cùng thợ săn đang làm gì? Vì sao không nói chuyện? Tân Đại Lục Hải tặc ngay tại đại hỏa cũng đâu, nói là nhất định phải chọn một trên đường người nói chuyện ra, bọn hắn đã bị quyến đi vào. Đường Hoàng nói, đây chỉ là vòng thế đối chúng ta khảo nghiệm. Dù sao chúng ta đều chờ lâu như vậy, cũng liền không kém như thế một hồi. Cho nên, mị ngươi a, Nhất định phải mỉm cười a. Giờ này khắc này, ở xa hơn 2 triệu năm ánh sáng tiên nữ tọa đại tinh vân bên trong, một cái y nguyên còn tại trong hư không phiêu đãng phá bút bê vải đang dần dần tiến vào khôi phục giai đoạn. Vô số nhìn không thấy nguyên trùng vào trong cơ thể của nàng ngọ ngoại bọn chúng không ngừng mà hấp thu trong vũ trụ vô số nhất dụng cụ tân tiến cũng khó mà rút ra năng lượng, kích thích tế bào sinh trưởng phân liệt. Nàng sẽ rách vết thương bắt đầu khép lại, mất đi thân thể một lần nữa sinh trưởng, liền ngay cả chỉ còn lại nửa đầu lâu, cũng tại tiếp tục sinh trưởng. Đã khép lại trên da đầu mọc ra không phải mái tóc, lại là từng đầu giống như thân rắn một dạng dài nhỏ xúc tu. Hằng tinh vầng sáng chạy qua cái kia gần như hoàn toàn phục hồi như cũ thân thể, nàng thời điểm này liền đột nhiên mở mắt ra. Hốc mắt bên trong là không thuộc về nhân loại, thậm chí không nên thuộc về sinh vật đôi mắt, phản phất có một đoàn hòa tan thủy ngân ngay tại nhấp đô. Vào sáng loáng ngân theo giữa, tinh hồng dựng thẳng đồng tràn đầy kẻ săn mồi khát máu cùng lạnh lùng. Nàng nhìn thấy cách đó không xa, trong hư không chậm rãi lướt qua nhân công ánh đèn. Thật đói. Nàng khẽ ngâm, "Cái kia, ta vốn là thật coi là cân cùng ký tùy tiện viết, viết vấn đề không lớn nha. Nếu như là cần chính xác miêu tả số liệu, ta đương nhiên là sẽ dùng chính xác đơn vị." Nếu như là mọi tử thể trọng loại này, ta coi là tùy tiện một viết tất cả mọi người có thể ghé đến. Tựa như ta vào trong hiện thực, cũng lao đối hải tử mẹ hắn nói người lúc nào có thể tăng tới 50 cân nặng sẽ hỏi ta lúc nào gầy đến 80 cân loại hình. Mà khác, cái này cũng nhất định là bởi vì chúng ta nhà dưới lầu gần nhất mới mở nóng kho chủ tiệm là cái Vân Nam người. Ta lần đầu tiên đi mua thời điểm muốn một cân hắn sắc thực cho ta sườn một ký, bởi vì ăn thật ngon cho nên không có hắn chấp nhận, cho nên không hiểu liền tiếp nhận cái này thiết lập. Cho nên, tin tưởng ta đi, thân môn, cái này thật không là ta sai. Nhất định là hai mẹ hắn cùng Vân Nam nóng kho chủ tiệm sai. Đương nhiên, nếu như này sẽ để mọi người bối rối, cái kia cuối cùng liền còn là ta sai, cho nên về sau liền không tỉnh lược nha. Tấu chương xong, chương 226, tốt nghiệp. Chương 226, tốt nghiệp. Lịch cộng đồng năm 830 ngày 20 tháng 7 buổi sáng 10 điểm, người mặc thuần trắng quân lễ phục dư liên xếp ở phi phi cùng bên phía sau, cái thứ ba đi đến sân khấu. Vừa nhìn liền biết, đây chính là trung ương phòng vệ đại học tốt nghiệp lúc thụ ấn cùng thụ hàm nghi thức. Bộ này quy trình tất cả mọi người hiểu, đương nhiên cũng sẽ không ra loạn gì đương nhiên, từ trước tới giờ thời điểm này, dưới đại đa số tình huống Tôi tham gia cái này, hoạt động sẽ là trên danh nghĩa Tam quân thống soái tổng thống tiên sinh. Bất quá, cái kia vị diện cả một đời lại tại cuối cùng cứng cọ nọ Sơ Hẹp tổng thống, vẫn là đến vì hắn nhiệt huyết trả giá một chút đại rối. Tóm lại, phủ tổng thống trước mắt đang loạn thành một bầy, nọ Sơ Hẹp tổng thống cùng vũ trụ Senphó tổng thống trăm bận bịu phía dưới không thể thoát thân, cũng chỉ có thể để quốc phòng ủy viên trưởng các hạ đại biểu có mặt. Rất hiển nhiên, Nichita ủy viên phi thường thượng tụ trưởng này. Hắn chào một cái, từ thiếu dung chân thành ủy viên trưởng kết trong tay tiếp nhận bằng tốt nghiệp, cùng cái ở trong hộp hoa cổ súng ổ quay, cũng chính là trong truyền thuyết hồ phù. Hắn mặc dù đã cầm tới ngân quan bảo kiếm hơn trường, đồng thời bởi vì gần như hoàn mỹ hành động tứ viện, xác nhận sẽ còn cầm tới một viên hải quân tử thụ ngân tinh hơn trường, nhưng thành tích chính là thành tích, liền xem như có các loại thêm điểm, cộng thêm bên trên cấp á luận văn cho điểm, hắn cuối cùng tốt nghiệp tổng điểm như cũ tại phi phi cùng họ giả bên phía dưới. Bất kể nói như thế nào, hắn rốt cục chen tiến vào trong truyền thuyết hộ phụ tổ coi như không phải linh năng giả, coi như không có nhiều như vậy công tích, ở thế tục hình như, hắn trong quân đội tiền đồ đều mang nhất phi trùng thiên, từ đó lại không thể hồi. Mặt khác, càng trọng yếu hơn là, hắn thật vẫn là cái linh năng giả mà lại chiến tích thực tế là dũng mãnh. Kết quả là, hiện trường liền xuất hiện tình cảnh như vậy, mà sẽ hiệu trưởng sau đó ra sân, mang theo nụ cười cổ quái, cho cái thứ ba lên đài Dư liên phù hiệu bên trên kim lên màu bạc tượng thụ dịp chương. Đây là thượng ú quân hàm tiêu chí, so ở phía trước lên đài phi phi cùng mình còn muốn cao hơn một cấp. Dư liên cũng là hôm nay tốt nghiệp hơn ngàn học viên bên trong duy nhất thượng ý Dựa theo quy định, thể cộng đồng chính quy 4 năm chế học viện quân sự tốt nghiệp học sinh, đều mang tự động thu hoạch được thiếu ý quân hàm, nhưng tổng thành tích xếp tại trước 20 danh học sinh xuất sắc nhóm lại trực tiếp sẽ từ trung úy làm lên. Mặc khắc, nhóm người này cho dù là cái gì cũng không làm, cũng hẳn là trong vòng nửa năm thu hoạch được lần đầu tiên tấn thăng. Cái gọi là thăng quan giống như là ngồi quỹ đạo lên thẳng bậc thang tổ tinh anh bởi vậy liền có thể thấy được lượm lúng đi. Cho dù là dạng này, dư liên lại ngay cả nửa năm này đi ngang qua sân khấu đều bớt. Vào cái này tất cả mọi người như thế sùng bái siêu phàm lực lượng ngu xuẩn chủ nghĩa duy tâm trong vũ trụ, linh năng giả chính là như thế chiếm tiện nghi. Người đã là nhị hoàn a. Dựa theo thông thường, đáng lẽ cần đạt được thiếu tá cuốn hàm. Thế nhưng là, dù sao cần phải có một chút trình tự phải đi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đừng lo lắng Nhiều nhất nửa năm, cái này Mai Ngân Tượng Thụ liền có thể đổi thành mỏ neo tuyên á. Ni chỉ ta Nhật Tình vô, vô Dư liên bà vai, một độ người trẻ tuổi ta thật sự là quá coi trọng ngươi dáng vẻ. Liên Liên mới vừa rồi cùng bên giao lưu thời điểm, hắn cũng chỉ là nắm tay mà thôi. Dư Liên rất hài lòng. Duy nhất không hài lòng chính là ủy viên trưởng các hạ nụ cười trên mặt thực tế là quá sán lạn, sán lạn phải làm cho Dư Liên đều muốn đánh dùng mình, thật vất vả mới nhịn xuống không có tại chỗ đem hổ phù móc ra một thương đánh nổ đối phương đầu chó. Yên tâm, linh năng giả đãi ngộ ta đã nhòm xuống dưới. Thượng úy, ngươi tháng này liền có thể cầm tới nhóm đầu tiên trợ cấp á. Ha, ha. Thế nhưng là so ta trợ cấp cao nhiều. Quốc phòng ủy viên trưởng lại chớp trước mắt. Dư Liên cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, quyết định vẫn là tạm thời không đem ủy viên trưởng đầu đánh nổ. Sau đó, và mọi người trong tiếng vỗ tay, ủy viên trưởng các hạ bắt đầu mình diễn thuyết. Đây cũng là xáo lộ quy trình, trên thực tế, loại này nghi thức, nếu là không có cái kia cái trọng yếu đại nhân vật nói điểm lời nói, mọi người cũng đều không biết ứng làm như thế nào tự nhiên kết thúc. Bất kể nói như thế nào, vào đi qua trong vòng nửa năm, chúng ta chịu qua quá nhiều đột nhiên xuất hiện khảo nghiệm, địch nhân ngấp nghé, cường quyền ép, thậm chí là nội bộ một vài vấn đề. Thế nhưng là, chúng ta cũng đang ngồi các bạn học lại như cũng mở ra con đường đi tới. Ta tin tưởng, Victory ạ, Lý Nguyên Soái dạy bảo một mực in dấu tại các ngươi trong lòng, điều khắc ở làm tinh chi tử bẩm sinh phẩm chất trong, làm cho chúng ta đánh đầu thắng đó. Các ngươi là thể cộng đồng ưu tú nhất thanh niên, các ngươi là tim hệ tổ quốc nhân dân. Giờ đi học viện về sau, các ngươi uy nguyên đại biểu chính là một cái trải qua mưa gió, thỏa thuê mãn nguyện thể cộng đồng. Sứ mạng của các ngươi không chỉ có là bảo vệ quốc gia, càng là giữi chương chính nghĩa. Chỉ ít, lúc trước kết thúc sự kiện bên trong, trong các ngươi một chút đã trở thành anh hùng, đã bảo vệ bọn hắn lời thề. Thân là cao nhất quân chính trưởng quan, Ta đối với các người tràn ngập lòng tin. Nguyên vũ trụ chi linh phù hộ các người, phù hộ các ngươi muốn bảo vệ nhân dân, phù hộ các người lập trí bảo vệ tổ quốc." Đứng tại Phi Phi phía bên phải dư Liên nhìn không chớp mắt, chờ đợi ủy viên trưởng diễn thuyết kết thúc. Hắn hiện tại có chút thời gian giao thoa siêu hiện thực cảm giác, ngoài ra còn có một điểm nhỏ ấy nãy. Trong ký ức của hắn, khóa này hỗ phụ tổ hẳn là bị hậu thế 830 đảng tương lai các danh tướng hoàn toàn độc quyền. Nhưng bởi vì nhiều mình cùng Phi, Phi liền đem kèn cùng Đảng Chính Thanh đi ra. Phi Phi thậm chí đem lên đầu dành cho trực tiếp đoạn, mới làm học sinh đại biểu lên đài phát biểu cũng là nàng đâu. Dù sao bọn hắn cũng đều vào 10 hạng đầu bên trong, dù sao không có chậm trễ tốt nghiệp liền đến trung ý quân hàm, hẳn là sẽ không quá ảnh hưởng tiền độ A. Phải biết, tính lên tổng thành tích, bọn hắn đặt ở những năm qua bất luận cái gì một giới đều là có khả năng cấp được đầu danh. Cái này thật không phải là bọn hắn năng lực không được, mà là đối thủ thực tế là quá mạnh. Bất quá, như thế kỳ quái, Phi Phi thành tích tốt như vậy, vì cái gì đời trước không có tiến hổ phù tổ đâu. Thời điểm này, quốc phòng ủy viên trưởng Tết Nghị chỉ tạ tại mọi người trong tiếng vô tay Kết thúc mình diễn thuyết đây cũng không phải cái gì quá khó lường diễn thuyết bất kể là nội dung vẫn là khẩu hiệu đều rất xáo lộ nhưng ủy viên trưởng tiên sinh xác thực coi là yếu tố diễn thuyết nhà nửa giờ nói xuống tới thật cũng không để mọi người không kiên nhẫn đương nhiên trong đó vẫn có một ít để người miên man bất định nội dung thí dụ như nói ủy viên trưởng mấy lần dùng trụ cột của quốc gia để hình dung sắp tốt nghiệp các học sinh lại đơn độc dùng anh hùng để hình dung tham gia diễn tập người tham dự lại lại thí dụ như nói ủy viên trưởng đơn đọc sách dư Liên danh tự điều này càng làm cho người miên man bấtịch mọi người bắt đầu vô tay gieo họ liền cung tất cả những cái ti rời đi học viện Đông học sinh không có gì khác biệt Tương lai con đường phía trước, ai cũng nói không quá chuẩn, nhưng cũng không chậm trễ bọn hắn bây giờ trở lựa. Thời điểm này, nhân viên nhà trường ngược lại là sẽ không lại ra làm người ta ghét nói muốn cái gì chú trọng quân nhân dáng vẻ cùng thể diện, giáo chức nhân viên nhau nhau lộ ra gì cười, liền kém là thêm vào cuồng hô đám người. Khỏi phải để ý nét mặt của bọn hắn có phải là thật hay không thực, chí ít thái độ của bọn hắn là chân thật. Liên Liên vừa dự thượng tá, hắn cũng vừa vận thăng quan, khóe miệng cũng có chút vểnh một chút. Phải biết, vị này giữ giàn đại thúc mới vừa thượng tổng giám thị nửa năm không đến, liền đạt được dạ du ngôi hiệu. Phổ thông học sinh đều cảm thấy hắn là cái không có hết không có nước mắt thiết nhân đâu. Lễ tốt nghiệp kết thúc về sau, các học sinh tốt 5 tốt 3 chuẩn bị mình tìm địa phương đi mình chúc mừng. Bọn hắn muốn vào trong vòng 3 ngày hoàn toàn dọn đi, mang mình ký túc xá để trống. Những người trẻ tuổi cũng đều mơ hồ biết, về sau liền muốn đường ai nấy đi, về sau gặp mặt cơ hội sẽ càng ngày càng ít, mọi người quan hệ cũng mang càng ngày càng không thuần túy đã như vậy, còn không bằng liền tử tế hưởng thụ một đoạn tuần túy nhất, cuối cùng thành xuân 5 tháng đi. Dư Liên nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy Jordan sèn tiếng lên đón, "Chúng ta muốn vào thư tử lâu mở một cái party, ngươi cũng tới à?" "Ân, không." Ngươi nhất thiết phải hẳn là đến. Dư Liên còn chưa lên tiếng, đối phương vừa cười nói, dù sao ngươi mới là chúng ta khóa này đầu bài, ngươi nếu là không đến, mọi người liền xem như chúc mừng, cũng đều không có cái chủ tâm cốt. Dư Liên nhìn một chút nơi xa ngay tại nói chuyện với người khác huynh, hạ giọng nói, các ngươi nhanh như vậy liền phản bội bên lão đại rồi. Phản bội? Nay làm sao nói? Dỗn Sèn nao nao, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu, tiếp lấy liền tràn đầy thành thục đại nhân một dạng tiêu dung, phải nói giáo giọng điệu nói, "Được rồi, đều tốt nghiệp, là đại nhân, cũng nên kết thúc các ngươi túc địch trò chơi á." Tốt, liền quyết định như vậy. 6 giờ tối bắt đầu, có thể mang nữ đồng hành, ha ha ba ngoài trưởng cô nương cũng là có thể. Đương nhiên, Lý tiểu thư bên kia chúng ta cũng là sẽ mời. Tương lai 830 đảng đại quản gia cứ như vậy quyết định thật nhanh đem Dư Liên ban đêm thời gian cho an bài. Cũng may, bây giờ cách 6 điểm trước đó, vẫn là có chút thời gian. Nghĩ tới đây, Dư Liên cùng Phi Phi đánh cái đơn giản chào hỏi, ở người phía sau nhắc nhở mình nhất định phải chú ý thời gian về sau, liền tấn nhanh rời đi. Hắn rời đi học viện, dựa theo trước đó hẹn xong thuyết pháp, đi tới mặt trăng đô thị bên trong một cái yên lặng quán rượu nhỏ. Vương Cảnh Dương đã sớm đến, ngay tại tiểu quán tận cùng bên trong nhất hàng ghế dài bên trong một bên chờ đợi mình. Hắn hiện tại đã không có mặc cái kia thân thật không phải là quá thích hợp bản thân tướng quân chế phục, một thân phi thường bình thường y phục hàng ngày, cùng tất cả ngay tại trung niên nguy cơ giai đoạn thâm niên hội xúc không có khác nhau lớn gì. Bất quá, cân nhắc đến trên bàn của hắn còn đặt vào mấy cái lớn bia đi, cùng trên mặt còn vẫn tràn đầy cười ngây ngô, ngược lại là càng giống như là cái vô công rỗi nghề thâm niên dân thất nghiệp. Dư Liên cảm thấy, dạng này trạng thái, khả năng mới càng thích hợp hắn một chút được rồi, hôm nay liền hai canh chơi đùa một chút, tấu chương xong, chương 227, đến tiếp sau trận tướng chương 227, đến tiếp sau trận tướng. Lục Hoàn Linh năng đại sư, trong mắt thế nhân đã là thánh giả vương cảnh dương, vừa vặn đem nửa chén bia một hơi rót vào trong bụng, sau đó phát ra thở giải thỏa mãn âm thanh. Hắn lại từ trên bàn khay bên trong kẹp lên một mảnh nhỏ nhắm rượu lạc sưởng, chấm một chút thơm nồng ngạt quá ớt mặt, đang chuẩn bị đắc ý phẩm vị một chút, lập tức mới ý thức tới ghế dài bên cạnh đã thêm một người. Tới rồi, nhanh ngồi nhanh ngồi. "Tiểu Dư Liên, ta cùng ngươi nói, tiệm này bia đen là thật sự không tệ." "Đặc biệt bả vạ ạ? Nơi này lạc sưởng cũng coi như không tệ, đặc biệt mù Dư Liên cảm thấy Vương Túc thúc khẳng định là không có uống qua chính tông bạ vạ gì a Biển đen, mà lại Munis lạm xưởng chấm quả ớt mặt cũng nhất định là lầm cái gì, nhưng cũng không định vạch trần đối phương. Hiện tại, Vương Cảnh Dương đã không có xuyên cái kia thân thật không phải rất thích hợp hắn nội vệ bộ đội tướng quân chế phục. Hắn một thân cực kỳ bình thường trang phục, cùng tất cả ngay tại trung niên nguy cơ giai đoạn thâm niên hội xúc không có khác nhau lớn gì. Bất quá, cân nhắc đến trên bàn của hắn còn đặt vào mấy cái ly rượu lớn, cùng trên mặt còn vẫn tràn đầy không tim không phổi cười ngây ngô, ngược lại là càng giống như là cái vô công rồi nghề thâm niên dân thất nghiệp. Dư Liên cảm thấy, dạng này trạng thái, khả năng mới càng thích hợp hắn một chút. Hiện tại là giữa trưa không đến, trong khách sạn đương nhiên không nhìn thấy mấy người. Bất quá, Dư Liên vẫn là liếc nhìn một chút xung quanh, xác nhận một chút trước mắt tình trạng. Tiệm này lao bản là bằng hữu của ta." Vương Cảnh Dương cười nói, "Chúng ta yên tâm nói đi, sẽ không có người nghe lén. Tốt xấu ta cũng là cái lục hoàn thánh giả, có người nghe lén ta còn phát hiện không được sao?" Dư Liên híp mắt lại, thực tế không minh bạch đến cùng là ai cho hắn dạng này giúp khí. Vương Cảnh Dương cũng phản ứng đến, trúng đỏ mặt nói, "Không tin không thể tính đi, không." "Không tin?" Phía sau người thao túng sự tình, hơn nữa còn thông qua trùng sen chúng chuyện, ta như thế nào lại nghĩ tới chứ? Còn có người máy, người máy lại không phải sinh vật, tại sao lại tồn tại địch ý đâu? Đúng vậy, Vương Cảnh Dương địch ý cảm giác lĩnh vực quyết tán đến toàn bộ thuyền, bất kỳ cái gì sinh vật đối địch ý độ đều không thể giấu giếm được hắn cảm giác. Liên xem như mọi ý chuẩn tướng cao thủ như vậy, đều chỉ có thể đem mình chân thực ý đồ cùng tình cảm áp chế ở ý sâu trong thức hải, liền hơi hơi địch ý suy nghĩ cũng không dám động đậy, liền lại càng không cần phải nói là đối thủ. Kết quả là, vì đột phá Vương Cảnh Dương địch ý cảm giác, mọ y cách làm cũng là rất đoan. Hắn khiến người khác đối tự mình tiến hành không tìm, đang hành động thời điểm, hoàn toàn bung ra đối thân thể chưởng khủng ý không tìm người ý chí chi phối thân thể. Cứ như vậy, thân thể của hắn kỳ thật đã không còn từ ý chí của mình chi phối, mà chỉ là một kiện công cụ mà thôi. Đương nhiên cũng liền không tồn tại cái gì có thể cảm giác địch ý không thể không nói, đã chết được hài quốc không còn mọ ý chuẩn tướng thật đúng là hư hác. Một khi dạng này bung ra linh hồn, tùy ý, ý chí của người khác tiến vào thân thể, là thật sự có khả năng hoàn toàn để cho mình biến thành khối lỗi. Vì sư thượng tướng, hắn thế mà có thể làm đến nước này, đều không biết là nên tổn thức, vẫn là dùng động sợ. a. Vương Cảnh Dương cảm khái một tiếng. Đúng vậy a, cho nên yêu đương nào đều không quá có thể tin. Vương Cảnh Dương luôn cảm thấy Dư Liên là đang giễu cợt mình, nhưng thực tế là không có chứng cứ. Thời điểm này, Dư Liên lại nói, "Kỳ thật, liền xem như không áp dụng loại này cực đoan phương pháp, muốn né tránh địch ý cảm giác phán định, cũng là mấy loại biện pháp." Thí dụ như nói, nghe nói Hư Linh Thánh Điện liền có loại này khống linh thủ đoạn, một bên đánh cho thiên hồn ám địa chiều chiêu chí chi mạng, còn vừa vào ngọt ngào mỉm cười đâu. Đương nhiên, loại này được xưng là Hư Không Ý Chí khống linh thủ đoạn, là Hư Linh Thánh Điện cao cấp nhất bí thuật một trong, mà lại là không đối ngoại truyền thụ. Thật nếu là gặp được sẽ Hư Không Ý Chí cao thủ, ta cũng liền tự nhận xui xẻo rồi. Đơn giản một điểm phương thức kỹ thật vẫn là có. Thí dụ như nói lại tìm cái bị không tâm người bưng một cái bóng tới. Đúng vậy, để ý cảm giác lĩnh vực đương nhiên có thể phát giác được các nghiệm ý chí, không tìm cũng là một cái trong số đó. Nhưng nghe tránh loại này, giám sát phương pháp cũng có rất nhiều. Liên thí dụ như nói, địch nhân trước đó dùng ký thể nguyên trùng đến làm không tâm thuật chung chuyện. Ngài không liền lên làm sao? Nô! No. ta tưởng rằng bởi vì mọi ý tên kia gần nhất quá ra rời, đều không có thời gian tốt quản lý mình, dâu tóc lý trưởng còn giận cái gì? Đúng vậy à, ký thể nguyên trùng sinh mệnh ba động cùng mãng chung gần, thực rất dễ dàng bị bỏ qua. Dư Liên đúng vai, lại nói, "Bất quá, người ta có thể không không tìm, cái tẩy não a. Dù sao đem thẩy não về sau đem tinh thần của mình diễn sinh cho thu hồi đi, liền không tồn tại cái gì địch trí rồi." Vương Cảnh Dương nghe được đầu đầy mồ hôi, thật rất muốn hỏi một chút đối phương vì cái gì thuần thục như vậy, nhưng đến bên miệng, liền thành, "Nhỏ, tiểu Dư Liên, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta đây? Ta làm sao biết ngài sẽ là dùng loại phương pháp này tọa trấn a? Đến cùng là ai cho ngài dũ khí, cho rằng địch trí cảm giác lĩnh vực là sẽ vạn vô nhất tất? Cái này, đều là mở ý nói a? A thông suốt, cái này chẳng phải lại lui về nguyên điểm sao?" Đương nhiên, Dư Liên cũng không phải quá thật quái chu vương. Vào bảo an phương diện, nếu muốn ở thần bí học làm được, đối diện dưới tình huống vạn vô nhất thất, ngoại trừ địch trí cảm giác lĩnh vực, còn ít nhất phải mở ra tinh thần tĩnh hóa lĩnh vực, vi mô năng lượng quan sát vân vân. Nhưng cứ như vậy, cần xuất động cao vị linh năng giả cũng không phải là một cái hai cái. Cùng so sánh, còn không bằng tại dùng khoa học phương thức bỏ nhiều một chút công sức đâu. Chí ít lấy Dư Liên kiếp trước trải qua đã chứng minh điểm này. Hắn đúng là vào mấy tên linh năng giả tọa trấn hiện trường, lấy đi đế quốc tế tướng thủ cấp, thế nhưng là Tại chuẩn bị ám sát liên minh một vị nào đó hải quân bộ trưởng thời điểm đi, lại tại đối phương ba bước một người mới bước một tóp răng đầy các loại tiên tiến giám sát công trình phòng vệ biện pháp xuống, vô kế khả thi, bị ép áp dụng ngũ trùng ạ xạ sỉn lưu tiềm hình pháp. Lão sư nói qua, ta đúng là quá ủy lại siêu phàm năng lực, nhưng vẫn luôn khuyết thiếu sức tưởng tượng. Quả nhiên, tu hành còn là chưa đủ a. Vương Cảnh Dương lắc đầu. Ngài đúng là có sức tưởng tượng không đủ mà bệnh, nhưng kỳ thật cái này đều không phải vấn đề quá lớn. Nếu như dựa theo thế giới võ hiệp xem thuyết pháp, ngài chính là loại kia tu luyện môn chính tông bạch đạo cao thủ, không có gì nhược điểm, nhưng cũng rất khó vượt cấp giết quái. Hiện tại ngài còn dễ dàng một chút tạ môn chiêu số nói, nhưng một khi thật đến Huyền Công trạng thái tối cao ngày ấy, coi như thật chính là thần quỷ lui tránh. Chí ít ở đời sau, bất kể là thực chiến chiến tích vẫn là dạy học thành tích, đều đầy đủ xác định ngài lịch sử địa vị. Lão sư nói qua, ta lúc này lựa chọn tiến vào con trường, kỳ thật quá vội vàng, rất có thể thiệt thòi lớn. Hắn cười khúc khích nhiều nhíu đầu, ai nha, lại bị lao nhân ra ông ta nói chuẩn. Dư Liên trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, "Cho nên, ngài đã xác định là muốn từ trước sao? Ta mới là Ủy Lâm vệ đội tư lệnh quan, mà lại cũng là lần này điện chức vị chính bảo an người phụ trách ta." Ra dạng này sự tình, trợ thủ của ta càng là thành phần tử khủng bố, người Pháp quốc liền xem như chính phủ trung ương muốn giữ lại, lại có cái gì mặt mũi tiếp tục chờ đợi đâu. Từ trước cùng giải nghệ tình cầu ta đều đã đưa lên, ạ Luyện Nguyên Soái cũng đã đồng ý. Vương Cảnh Dương nói, thấy Dư Liên biểu lộ không phải quá đê mắt, hắn vừa cười nói, kỳ thật từ trước cũng tốt, ta chỉ là cái linh năng giả, hơn nửa đời người đều vào thần bí học trên tu hành. Không hiểu nhân tình thế sự, cũng không có cái gì chỉ huy cùng quản lý trí thức. Cho nên a, tiểu Dư Liên, thúc thúc sau khi quyết định liền đi kiểm tra cái đại học, tốt hiểu rõ một chút thế giới chân chính. Lão sư lão nhân ra ông ta cũng rất đồng ý ta, còn nói, đây mới thực sự là nhập thế tu hành đâu. Ách, đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta mới là cao trung trình độ đầu. Ha ha ha ha. Cái này có cái gì tốt đặc ý a? Bất quá, rốt cuộc muốn học cái gì, ta còn không phải quá minh bạch. Hai cái phương hướng, pháp luật cùng toán học. Cái trước phù hợp ngài con đường, cũng có thể để cho ngài sáng tỏ xã hội. Cái sau thì sẽ để cho ngài thật sáng tỏ sức tưởng tượng." Dư Liên thuận miệng nói. Vương thúc thúc nào nao, hơi suy tư một chút, lập tức có chút hiểu được gật gật đầu, "Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thật đúng là cân nhắc a." Dư Liên lập tức có chút cảm giác tội lỗi, vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia về sau thể cộng đồng vệ đội nên làm cái gì? Yên tâm đi, thuộc tại chúng ta linh năng bộ đội đã tạo dựng lên, liền nhất định sẽ dựa theo cũ kế hoạch dự định chấp hành xuống dưới. Mới tư lệnh quan hạ cái tuần lễ liền sẽ thượng nhiệm. Ai đây? Hình như là vị ác mạ Lǔ Ẩn thiếu tướng, giống như vào giới khoa học rất nổi danh. Đây không phải là cái nhà khảo cổ học sao? Đúng vậy a. Người biết nàng sao? Lịch sử tuyến biến động phải là vào quá ngưỡng ngậm. Dư Liên thực tế không cách nào xác định là cái này bổ nhiệm đến cùng là đúng vẫn là sai, chẳng qua là cảm thấy quái "Vậy đến ngay cả mình phải làm gì biểu lộ đều không biết. Bất kể nói như thế nào, Chí ít hẳn không phải là một cái đặc biệt xấu bộ nhiệm." Túc vẫn là nói một chút chính sự đi. Vương Cảnh Dương móc ra một cái trong suốt đặc chế ống nghiệm, bên trong đang ngâm một cái nguyên trùng. "Ta đã để Gỡ Rẳng sư đệ kiểm tra qua, cái đồ chơi này đúng là ký thể nguyên trùng một loại, tuy nhiên lại cũng không phải chúng ta trước mắt đã biết bất luận một loại nào. Gỡ Rẳng sư đệ cũng rất giật mình a." Vương Thúc Túc trong miệng Gỡ Rẳng sư đệ tên đầy đủ vì sồn nhĩ cũng là Lục Hoàn Linh năng đại sư, hơn nữa còn là vị tương đương có năng lực luyện kim đại sư cùng thần bí học nghiên cứu chuyên gia. Dư Liên ngược lại là thật nhớ nghiệm cái này thần bí học dân kỹ thuật lao đầu. Hắn đời trước nguyên tử quang mâu ma đổi, chính là cái kia tính khí nóng nảy lại lòng nhiệt tình lao ra tự hỗ trợ hoàn thành. Đương nhiên, hắn hiện tại hẳn là vẫn chỉ là cái táo bạo trung niên phấn thành đi. Nói tóm lại, là cái đáng ra tín nhiệm tiền bối. Ta thông qua linh tính câu thông, đối nó tiến hành kiểm tra, xác thực phát hiện một vài vấn đề. Dư Liên, thứ này thế mà là tồn tại ký ức. Nó cũng không phải là phổ thông vũ trụ con sen. Dư Liên ngược lại là không có chút nào ngoài ý mớn, nhưng vẫn là rất hợp với tình hình lộ ra vẻ giận mình. Tiên khoa học vì ký thể nguyên trùng vũ trụ trùng sen, sắc thực dáng dấp có điểm giống càng nhỏ hơn hào con sen, lúc này mới có sương hô như vậy. Vào hơn 300 năm trước, cái này đã từng là một loại gây nên tương đối lớn tranh luận sinh vật, vào trong thời gian tương đối dài thậm chí dẫn dắt một loại nào đó tiến hóa khái niệm chào lưu. Liên minh nhà khảo cổ học đã từng từ một cái viễn cổ khải minh giả trong di tích đào ra một cái bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh sinh vật phòng thí nghiệm, đồng thời mang bồi dưỡng công trình bên trong hải cốt tiến hành tế bảo rút ra, bồi dưỡng phục hồi như cũ. Bọn hắn sở được đến sinh vật chính là vũ trụ trùng sen đây là rất giống con sen một dạng tiểu động vật, bản thể kỳ thật thường yếu ớt. Tùy tiện một cái hùng hài tử đều có thể đem bọn chúng sấy lấy chơi. Tuổi thọ của bọn nó cũng phi thường ngắn ngủi, liền xem như vào nhiệt độ ổn định vô khuẩn phòng nuôi cấy bên trong, cũng chỉ có thể tồn không sống tới 24 giờ. Thế nhưng là, lại không người thật coi chúng là thành đơn thuần động vật nguyên thể. Nếu là từ Khải Minh giả trong di tích lấy ra đồ chơi, cho dù là chủ dạy, cũng nhất định là tràn ngập yêu khí trùng dạy. Về sau, trải qua thời gian tương đối dài nghiên cứu về sau, liên minh nhân viên nghiên cứu khoa học mới xác định, loại này chúng tiên trì cần bám vào cơ lớn động vật có vú thân nào hoặc là cổ sống bên trên, cùng hưởng nó chất dinh dưỡng, mới có thời gian giải khả năng sống sót mà thu được vũ trụ con sen ký sinh động vật có vũ, phản ứng thần kinh tốc độ, mới thành thay thế hiệu suất, cùng tế bào hoạt tính đều sẽ có được nhất định cường hóa. Những này được đến hoạt tính tế bào, thậm chí còn bao quát tế bào não. Về phần tác dụng vụ, nghe nói là sẽ giảm xuống động vật hormone bài tiết. Tuy nhiên đầu năm nay, liền liền trò chơi đều so nữ nhân chơi vui, loại này cấp thấp thú vị thiếu chút liền thiếu chút đi. Ngoài ra, có chút con sen bên trong cường tráng cá thể, thậm chí còn có thể trở thành linh năng chứa đựng cùng chung truyện mô giới. Đối với linh năng giả đến nói, liền tương đương với là nhiều một cái gửi lại ở trong cơ thể ngoài định mức thanh màn nạ cũng pháp thuật vị đi trăm lợi mà không có một hại a. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là vào sinh vật có trí khôn thân thể yếu hại vạch ra ký sinh một loại động vật khác. Luân lý phương diện vấn đề tạm thời không đề cập tới, ai có thể cam đoan cái đồ chơi này là thật vô hại đây này. Bởi vì cái này nguyên nhân, Liên Minh, thậm chí toàn bộ ngân hà đều bởi vậy tiến hành một lần tương đương phạm vi lớn thảo luận đồng ý người cho rằng đây là sinh vật có trí khôn tiến hóa nguồn suối, chỉ cần cùng những này tiểu con sen đạt thành cộng sinh, cách đội kịp khai minh giả tiền bối bóng lưng, giải khai vũ trụ chân lý cũng liền cách xa một bước nhà. Phản đối lại cho rằng cái này nhất định là á không gian ma âm u. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái gì là á không gian đất mà âm ưu lại là cái gì nhưng chính là muốn phản đối mà tại trong quá trình này chút ít con sen rốt cục chẳng trọc chạy ra phòng thí nghiệm vào đen nghèo trên đường thậm chí bị xem là một loại nào đó vũ khí đen nghèo đạo nha cái gì kỳ hoa đều có điều khiển độc trùng manh thu ra hỏa có rất nhiều vào trong bụng của mình giấu tiến độc trang bình axit kỳ hoa cũng có cùng so sánh ở trên lưng cảnh giống côn trùng lại đáng là gì liên minh phòng thí nghiệm thậm chí đã bắt đầu tiến hành nhân thể thí nghiệm đương nhiên vật thí nghiệm không là nhân loại mà lạ vì thu hoạch được liên minh quyền công dân các loại dị tinh chủng tộc đế quốc mặc dù chậm một bước, nhưng cũng bắt đầu chuẩn bị. Dù sao bọn hắn cảnh nội cũng xưa nay không thiếu hai các loại chủng tộc. Nếu như không phải một trận đột nhiên xuất hiện bệnh truyền nhiễm, loại này trùng sen có lẽ sẽ trở thành một loại nào đó khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ xã hội chào lưu đi. Tóm lại, trận kia được xưng là cúm trùng sen bệnh truyền nhiễm hầu như là vào toàn bộ ngân hà đồng thời bộc phát. Đối với người bình thường đến nói, đây cũng chính là một lần phổ thông cảm cúm, nhưng đối ký sinh trùng sen cá thể đến nói, đây cũng là chí mạng bệnh nan y liền ngắn ngủi trong vòng 1 năm, người chết vượt qua 200 vạn. Nếu như đem trong đầu trùng sinh tỉnh đến kêu liền lại gấp một lần đi từ đó về sau các quốc gia đối vũ trụ trùng sinh nghiên cứu lâm vào nửa đỉnh trệ giai đoạn chỉ là ngẫu nhiên vào một chút phổ thông động vật bên trên tiến hành phạm vi nhỏ thí nghiệm đạt được kết luận rất khiến người ta thất vọng chúng sinh cũng không thể đem tinh tinh biến thành có thể nói tiếng người tinh tinh thế nhưng là vào đại chúng cùng trước mắt chủ lưu sinh vật học nhận biết bên trong vũ trụ trùng sinh mặc dù có đủ loại thần kỳ công năng nhưng cá thể y nguyên chỉ là một loại yếu đất động vật như thể ma động vật như thể là không thể nào ký ức tin tức nếu như hôm nay phát hiện chuyện đi liên minh hiện hữu nghiên cứu là sẽ bị chuyển để phá vỡ Thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Vương Cảnh Dương cảm khái nói, "Bởi vì liên minh trong phòng thí nghiệm đản sinh ra những cái kia, cuối cùng chỉ là mất tự nhiên phục chế thể. Bọn hắn không thể đem những này tiểu con sen não bộ cho phục hồi như cũ ra a." Dư Liên nghĩ, "Bất quá, ta quan sát được tin tức phi thường hỗn loạn, có không biết tên ngôn ngữ, có phi thường vận đủ hình ảnh, cũng có tiếp cận mất khống chế linh năng ba động, cũng không thể hoàn toàn phân tích ra một bộ hoàn chỉnh manh mối. Khá là rõ ràng một điểm tin tức, chỉ có hai cái này." Hắn vừa nói, một bên truyền tới hai bức đồ. Một bộ là một cái âm trầm thân ảnh, duy trì có cặp mắt có thể khiến người ta thấy rõ ràng kia là một đôi sâu xanh biếc, lộ ra cực kỳ thâm thúy con mắt. Mặt khác một bộ thì là núi non trùng điệp bên trong một chỗ làm bằng đá kiến trúc, quy mô rất lớn, nhưng tạo hình lại rất cổ điển, xem xét chính là công nghiệp thời đại trước đó sản phẩm. Đây là người dù mỹ lối kiến trúc, chỉ là trong kho tài liệu nhưng không có tòa kiến trúc này tồn tại, cái này liền quá kỳ quái. Vương Cảnh Dương nói, người trước đó thu được cái kia cổ đại trí giới trọng tâm, cũng đã xác định là phờ răng, là họ ỷ vào nam mỹ, từ một nhóm dù mỹ nã cùng vạn linh giáo phần tử khủng bố trong tay thu được. Cho nên, phía trên đã cơ bản phán định chuyện này chủ lưu. Ta minh bạch Dư Liên cầm lấy ống nghiệm, cười nói, cái đồ chơi này tồn tại, ngài còn không có báo cáo a? Vương Cảnh Dương lộ ra nụ cười thật thà, trên Hắc đạo, vũ trụ trùng sinh trên lý luận cũng coi là vũ khí một loại, đã ngươi thu được, đương nhiên chính là chiến lợi phẩm của ngươi. Trước mắt biết nó tồn tại, chỉ có ta cùng gỡ rằng, còn có lao sư. Vương thúc thúc đúng là cái người thành thật, nhưng ai muốn cảm thấy người thành thật sẽ không đạt người, đó chính là thật xuân. Đây là có thể đủ phá vỡ hiện hữu vũ trụ trùng sinh nghiên cứu phát hiện, cứ như vậy bên trên báo lên, công lao nhất định sẽ đắp lên đầu người cấp đi. Tiểu Dư Liên, là nghĩ phải tự làm ra điểm hoàn chỉnh nghiên cứu, lại mình phát biểu a? Còn nghiên cứu cái gì? Mấy cái này không may côn trùng đi qua hiện tại tương lai, đều bị hậu thế liên minh vị kia nữ thần trí tuệ tiểu thư đào sạch sẽ, sẽ. Ta liền biết, ngươi dạng này thiên phú dị bẩm hải tử, luôn luôn sẽ có thật nhiều lý tưởng. Cường đại linh năng giả, ưu tú nhạc trưởng, như tính sâu xa chiến lược ra, hiện tại lại thêm một cái thiên tài học giả, cũng không có gì lê bớm. Ngại, cái này nghe giống như là cái hệ thống lưu nhân vật chính a. Bất quá, tiểu Dư Liên, nhất định phải chú ý an toàn. Mà khác, đừng nghĩ lấy cho mình tẩy lép, liền xem như không cân nhắc đến cuống chủ sen, la cùng lão dư cũng là không thể tuyệt hậu. Hiểu chưa? Người còn trẻ. Tuyệt đối không được từ bỏ tương lai. Thấu chương xong, chương 228, đường ai nới đi. Chương 228, đường ai nới đi. Vương Cảnh Dương nói cho Dư Liên, mình ước chừng sẽ tại trong vòng một tuần lễ rời đi Thái Dương Hệ, lần nữa đạp lên tu hành chi lộ đương nhiên, lần này tu hành cùng trước kia rất khác nhau. Chờ lần tiếp theo lại gặp mặt thời điểm, Vương Thúc Thúc nói không chừng cũng sẽ là cái nhận qua giáo dục cao đẳng nhân tại Á. Dư Liên nhìn một chút trong ống nghiệm trùng sen, lại đem trực tiếp nhét vào trong túi, trở về học viện. Loại này thật ký thể nguyên trùng sắc thực xem như một loại sinh vật có trí khôn, mà lại sinh mệnh lực thế nhưng là so liên minh trong phòng thí nghiệm sao chép được kém hóa nhân bản thể cường hấp nhiều, đến thời điểm cho ống nghiệm bên trong thêm chút đi dịch dinh dưỡng vẫn có thể sống thời gian rất lâu. Bất quá, lấy hắn hiện tại mới chỉ là nhị hoàn thực lực, trực tiếp cùng nó tiến hành tinh thần câu thông vẫn là không quá thật trọng, hay là chờ ngày sau hay nói đi. Cùng so sánh, Vương Cảnh Dương phát cho mình hai bức hình ảnh lại càng đáng giá để bụng. Cái kia cao gầy bóng người ẩn tại trong bóng đen, chỉ lộ ra một đôi u lục con mắt, thỏa thỏa một bộ phía sau màn trốn phản diện phong phạm. Theo lý thuyết, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, một đôi mắt đã đầy đủ định vị hắn thân phận. Nhưng trên thực tế, đối linh năng giả đến nói, một chút xíu nhỏ bé linh năng ba động liền có thể vận nẹo thị giác bắt được tin tức, muốn muốn thông qua kho số liệu bên trong mặt người tư liệu tiến hành định vị là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, này đôi dư liên đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ nhìn ra hỏa này cái kia âm trầm đến nỗi ngay cả hình dáng đều nhìn không thấy lại vẫn cứ muốn lộ con mắt trang bức phạm nữ hận, không phải vạn linh hợp nhất giáo giáo chủ, flawless đoàn đại, đại sư, còn có thể là ai đâu? Cái gì? Ngươi nói đây là tự do tim chứng, không tính là gì chứng cứ? A Ta đường đường dư liên đại hiệp là pháp luật người sao? Là cảnh sát phải không? Con mẹ nó cùng ngươi nói chứng cứ. Đáng được ăn mừng chính là, bãi bản nhân đợi này tao thao tác ban tặng, vạn linh hợp nhất giáo cùng hoạn đã đại, đại sư trước thời hạn hơn 20 năm biến thành người người tiêu đánh phần tử khủng bố ta giáo, cái này thật đúng là thật đáng mừng a. Đúng là so sớm chơi chết vịn sện trung tướng càng đáng giá ăn mừng đại hạo sự a. Nói tóm lại, thông qua trùng sinh ở sau lưng thao túng mọ ý chuẩn tướng, 89 phần 10 chính là vị kia giáo giáo chủ đương nhiên, cái này cũng không thể nói rõ mọ chuẩn tướng chính là bị lợi dụng công cụ. Đến hắn cấp bậc kia linh năng cao thủ, nào có dễ dàng như vậy liền thực sẽ bị người khống chế đâu. Trừ Phí nói Đoàn đại đại sư ở kiếp trước mãi cho đến chết đều và ẩn giấu thực lực, trên bản chất là cái thất hoàn trở lên chuyên tu tâm linh khống chế lại lao. Cái này chỉ có thể nói rõ, mọi ỷ bản thân liền có cực lớn toán nghiệm, thậm chí đã sớm có chỉ cần có thể cứu vớt sư tướng, cái gì đều có thể làm giác ngộ. Sau đó, thông qua một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng phương thức hoàn thành giao dịch. Thí dụ như nói, Ngọ thu được một chút vạn linh giáo đạo cụ bên trong lưu một chút cửa sau, Đoàn giáo chủ ý chí thông qua những đồ chơi này cùng Ngọ ỷ chuẩn tướng hoàn thành giao thông. Hai người ăn nhịp với nhau. Cái trước cần lợi dụng cái sau gây sự tòa soát báo, cái sau thì cần cái trước giúp mình kiên định lòng tin. Sau đó, liền có về sau hết thẻ hành động đây chính là lần này sự kiện lớn phía sau chân tướng. Quả nhiên, yêu đương não thật sự là không thể làm, mọi người sau này mới cần phải gây nên quan trọng. Mặt khác, về sau xin gọi ta thám tử lừng danh dư Liên Sau đó, chính là chỗ kia làm bằng đá thần điện thức kiến trúc. Tạo hình thoáng có chút sốc nổi, kề sát vào dốc đứng vách đá phía trên, quy mô hùng vĩ, xào đoạt thiên công. Cái này đúng là người mỹ nạ phong cách Nhưng lấy cổ điện thời đại sức sản xuất thực sự rất khó tưởng tượng có thể hoàn thành dạng này quy mô khổng lồ lại độ khó cực cao công trình kiến trúc cái này đúng là hiện tại cơ sở dữ liệu không có ghi chép qua công trình kiến trúc nhưng dư liên biết địa phương kia đúng là vào người ngườiũ Mỹ nạ hành tinh mẹ dù nạ tinh cầu phía trên cũng chính là làm tinh thể cộng đồng biên cảnh lãnh thổ tân xevilla hệ sao bên trong kia là một khoản có hai viên tinh cầu có thể trú người hệ sao. ngoại trừ người ngườirũm Mỹ nạ hành tinh mẹ bên ngoài mà khác một viên đương nhiên cũng chính là hiện tại Tân xe mà vào thể cộng đồng độc lập trước đó nó thế nhưng là có được tàn ở cánhh cửa cái tên này đâu tản mây ở cánh cửa, Sa Vin bá tước di sản, vũ trụ trùng sinh bản thể. Dư Liên cảm thấy, có nhiều đầu mối như vậy, đã đầy đủ mình bắt đầu hành động. Húm hổ, suddenly mặc dù không học thức, nhưng ở Tân Đại Lục tìm kiếm lâu ngày không thu hoạch được gì về sau, sớm muộn vẫn là sẽ phản ứng đến. Tân Seville trước kia gọi tản mây ở cánh cửa mặc dù là cái phi thường hiệu lãnh điện cố, lại cũng không phải là cái gì không người biết được bí mật. Tiểu nữ Vương chỉ cần kiểm tra thêm tư liệu, tìm thêm người hỏi một chút, có lẽ còn là sẽ tìm đến cửa. Cần làm một chút chuẩn bị. Dư Liên một bên tự hỏi, một bên suy nghĩ mình bước kế tiếp hành động. Bất quá Khi hắn vừa tới học viện thời điểm, liền tiếp vào phi phi gọi điện thoại tới, lại nhìn một chút thời gian, sắp thực đã là nhanh đến ban đêm. Trong lúc bất chi bất giác, mình vậy mà cùng Vương thuốc thuốc uống xập xỉ một buổi chiều địa. Ách, đây là cái gì phế tài người trung niên thói quen sinh hoạt ta? Dư Liên chuẩn bị trở về phòng ngủ đổi quần áo một chút, lại phát hiện bạn cùng phòng ABC cũng đều vào, ngay tại thu thập hành lý. Hắn nhìn xem ba cái tam hữu quân hàm bên trên lá phong đỏ huy trường, cũng chính là thiếu ý quân hàm, ý đồ xấu lập tức bắt đầu nổi lên. Hắn ho khan một tiếng, sau đó áp thú vị chỉ chỉ trên bả vai mình lá sồi bạc tự úy quân hàm. Ba vị bạn cùng phòng sững sờ một chút, lập tức rất khai sáng liếc qua tới, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nghiêm chào. Dư Liên mang theo ác thú vị cười đáp lấy lại. Người tiếp tục như vậy sẽ không có bằng hữu." La Minh nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Chỉ ít ta hiện tại rất vui vẻ." Dư Liên theo Lý đương Nhiên mà nói. "Nếu không phải cân nhắc ba cái cùng tiến lên đều nhất định đánh không lại hắn, bạn cùng phòng ABC nhóm nhất định đã độc thủ. Các ngươi hay là chuẩn bị rời đi trong con sao? Không phải đã nói rồi sao, mặt trăng học viện quân sự trình độ thế nhưng là nhất cứng rắn cái chủng loại kia. Chúng ta rời đi quân đội, tùy tiện liền có thể tìm kim lĩnh chức vụ, ăn ngon uống say." Là mình nói đám bạn cùng phòng đúng là được đến tù hầm, tuy nhiên chỉ cần giao nạp học phí, chấm nhất vào trong vòng một tháng liền có thể khôi phục dân gian thân phận, sau này sẽ là cái gọi là quân dự bị quan quân đương nhiên, về sau thể cộng đồng nếu như có chuyện cần tăng cường quân bị, nhóm đầu tiên chiêu mộ nhập ngũ cũng nhất định là bọn hắn. Bất kể nói như thế nào, lần này là nhờ hồng phúc của ngươi. Mọi người lần này đều ra danh tiếng lớn, không nói là chúng ta, chính là những chiến hữu khác cũng thu được rất nhiều thành mợi đâu. Giật nói, mọi người thời học sinh xem như có một cái viên mãn dấu chấm tròn a. Luke cảm khái nói, đây là dư liên từ khi biết hắn đến bây giờ tâm tĩnh rồi giáo nhất một ngày. Là Minh ngay tại chuẩn bị pháp vụ khảo thí cùng á loại công chức khảo thí, xem bộ dáng là chuẩn bị nhập Hà lộ. Đây cũng là nhà hắn truyền thống. Nghe nói sau khi vào sở, liền cùng lần trước đối tượng hẹn hò kết hôn. Dư Liên không quá tin tưởng hắn cùng cái kia tiểu tỷ tỷ là vừa thấy đại yêu, môn đăng hộ đối lợi ích thông ra hương vị quá nặng đi. Bất quá, loại chuyện này vẫn là không nên tùy tiện vạch trần tốt. Rất cũng chính thức chuẩn bị gia nhập Liên Minh toàn bộ ngân hà to lớn nhất tinh tế vận tại đường thủy tự đầu hải thần tuyên đoàn. Hắn vốn là muốn đi vào một con thuyền trở hàng đạm nhị ba bộ, nhưng cương vị lại tạm thời điều chỉnh sẽ thành ngân hà văn minh siêu cự hình xa hoa du thuyền gạo đệ tụt hào ba bộ, cộng thêm bảo an bộ trưởng. Luke thì tiến vào bảo an nghiệp cự đầu bạch dược ẹn chờ rồ công ty, xử lý vẫn là không có gì nguy hiểm, tiền lương tiền thưởng chiếu cầm tình báo cùng hậu cần phương diện nửa văn chức làm việc, mà lại đúng là từ bộ môn chủ nhiệm làm lên. Chí ít từ nghề nghiệp kiếp sống cất bước đến xem, mọi người đều có rộng lớn tiền đồ. Bất quá, về sau lại muốn gặp, liền không biết là lúc nào. Dư Liên nghĩ đến nơi này, trực tiếp liền đem cách mình gần nhất Luke Dương lớn một quan, đi. đi Hở? An đám nhà giàu kia, các ngươi không muốn đi? Đám bạn cùng phòng so với Dư Liên đương nhiên cũng đều xem như nhà giàu, nhưng so với bên bọn hắn lại đều chỉ là hộ nghèo, tự nhiên vui vẻ đồng ý thủ giàu Quả Nhân cũng là một loại nhân tính cơ bản a. Họ ra nguyên trên thực tế đã mở qua một lần, ti. kia là vào hai tuần trước, hắn bao xuống mặt trăng đô thị Quảng Hàn sạn tụ dị khách sạn đại yến hội sảnh, mở tiệc chiêu đãi đỏ làm song phương tham dự diễn tập đồng học đương nhiên, khách sạn này kỳ thật cũng là trẻ trẻster kẹn nhà bọn hắn sảnh nghiệp, cho nên cũng tốn kém không đi nơi nào. Cũng là vào lần kia sẽ lên, đến từ gia ngoài trường đám tiểu đồng bọn chính thức cùng Dư Liên từ biệt, từ đây đều có tương lai riêng. Bất quá Không có có danh tự tạm thời không nói, có danh tự đều là dư liên tự thân bắt tới, về sau gặp mặt cơ hội nhưng còn nhiều, rất nhiều đâu. Mà lần này vào sư tử lâu cử hành hoạt tỷ thì là trong vòng một tháng lần thứ hai, mặc dù lần này mở tiệc chiêu đãi tất cả tốt nghiệp đồng học, nhưng cái này cũng chỉ có thể nói rõ, hào môn xuất sinh đám công tử ca thật đúng là rất ưa thích cái này luận điệu. Cũng may, lần này vẫn cuối cùng là không có tới sinh sự khiêu khích, ngược lại hoàn toàn là một bộ hiếu khách chủ nhân diễn xuất đã như vậy, mọi người cũng đều nguyện ý cho hắn mặt mũi, cũng đều vùng xuống vào học viên bên trong ân ân oán, bắt đầu hưởng thụ hiện tại. Dù sao, một khi ra học viện về sau, Bọn hắn cũng liền chỉ còn lại người mặt trăng cái này thân phận. Tiến hội kết thúc về sau, chứ không muốn tán a, giúp ta đem mọi người triệu tập một chút. Vào tiệc rượu bên trong, Dư Liên thấp giọng đối A Kỳ này ả mạ hạ kỳ mà nói, "A Kỳ này ả mạ hạ kỳ màn đẩy kính mắt, trên giới quan sát đối phương một chút, mà không thay đổi than thở một tiếng, dùng phiền muộn thanh âm nói, ngươi sẽ không là chuẩn bị đáp lấy tiểu tình đem chúng ta một mẹ hốt gọn a?" Thấy Dư Liên không nói lời nào, đối phương lại nói, "Dù sao cũng tốt nghiệp, mà lại chúng ta cũng không phải mỗi người đều sẽ lưu lại tại ngũ. Ngươi liền thật đem chúng ta lại đánh lên một trận, nội quy trường học cũng để ý không được." Nói ra cũng đều là thành xuân thời đại cuối cùng hoàng đường á. Dư Liên trầm ngâm một chút, rồi ra năm đấm dùng sức vừa gõ bàn tay. Nguyên Lai like còn có thể chơi như vậy. Họ được a. Ngươi đừng một bộ bừng tỉnh đại ngộ đức hay a. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói, không phải mỗi người đều sẽ lưu lại tại ngũ. Chí ít ta hẳn là sẽ không. A. A ký này ạ, mạ hạ ký mạn vừa nói, một bên cầm lên bình rượu cho Dư Liên rót đầy. Hắn sở dĩ nghe như vậy do dự, đại khái là bị Dư Liên về sau ánh mắt chớp Cái này mẹ nó xem như cái gì hiệu ứng hồi điệp. Các người đám này 830 đảng trọng tâm cái nào không có lưu lại a ta không phải có sinh ý sao? A không đúng, ta không phải có chúng ta buôn bán muốn quản lý sao? Loại chuyện này là cần người giám sát, dạng này ta sau này mới tốt tiếp của nhà. Thế ban, tiếp cái cái gì ban? Không phải liền là cái Hắc Bang lão đại sao? Tương lai Nguyên Soái, Thể cộng đồng hải quân tắc chiến bộ trưởng, Nghĩa quân quân tổng kết tham nhu trưởng, dạng này tiền đồ chẳng lẽ còn so ra kém chỉ là Hắc Bang lão đại sao? Không được, dù là chính là vì hốn nắn như thế sai lầm, các người hôm nay liền nhất định phải xuất hiện. Dư Liên dùng ánh mắt sắc bén giám sát đối phương. Vài giây đồng hồ về sau, A Kỳ này ạ Mạn Né tránh ra ánh mắt, lại mất tự nhiên đẩy kính mắt, cho nên, hẳn là chuyện của ta. Vậy thì do chính các người phán đoán, mà lại chính là đáp lấy tiểu Kình mới tốt nói, không phải ta sợ hù dọa các ngươi. Hắn kiểu nói này, cho dù là vì chính chứng minh sẽ không bị hù đến, chỉ ít ân liền nhất định sẽ đi. Hắn chỉ cần đi, mọi người như thế nào lại không đi đâu? A Kỳ này ạ Mạn hả kỳ mạng thở dài, nghĩ thầm không nói những cái khác, chỉ ít ra hỏa này thật là bên trời sinh khất tinh. Hắn cũng không về phần gốc đến mức đi hỏi mọi người đều bao có ai, cái này liền chuẩn bị đi từng cái thông tri. Nhưng lúc này Hắn chợt ý thức được vấn đề này. Chờ một chút, ta vì sao thành ngươi thư ký a? Nhưng lúc này, Dư Liên đã sớm bưng chén rượu lên ngang rồi đi. Sau đó, Dư Liên lại cùng còn lại nhận biết nhưng bởi vì là diễn viên quần chúng chú định sẽ không lưu lại danh tự các lộ các bạn học nói chuyện phiếm đánh cái giấm uống chút rượu, lúc này mới lại chậm dai chen đến cô nương bên kia. Hắn quan sát một chút hoàn cảnh, thấy rủ ý một người ngay tại đại yến hội sảnh xó xỉnh bên trong, bưng lấy một chén trà ô long, một bộ bí mật quan sát dáng vẻ, trên mặt còn mang theo nhã nhặn mà nụ cười nhẹ nhõm. Dư Liên sửa sang lại áo, cái này liền đi qua. Tạ Cát Sủ cả dạ dụ ý tiểu thư ánh mắt có chút lấp lóe, Khẩn Trương nhìn một chút còn tại trong yến hội phi phi, lại nhanh chóng nhìn lướt qua hội học sinh các cô nương khác, lập tức càng ngày càng thần Trương. Dù ý, làm sao một người ở đây a? Ta, ta lại không thể uống rượu." Lý Hiện Côn là beta. Hình như là dạng này, Dư Liên suy tư một chút, liền nói: "A, ngươi là chuẩn bị tối mai rời trường a?" Dù ý đỏ lên mặt, nhẹ gật đầu. Giống bọn hắn dạng này tốt nghiệp quân giáo sinh, liền xem như sắp thêm vào trong quân, đều sẽ thu hoạch được sắp xếp một cái tuần lễ ngày nghỉ, chờ đợi ủy ban quốc phòng nhân sự môn điều lệnh. Về phần không tham quân có tiền giao nộp học phí, liền càng tự do. Ta nhớ được, dù ý giống như cũng là không định lưu lại a. Ta, chúng ta xác định lưu lại chỉ có án mi đâu. Nàng cúi thấp đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không có cách, hội học sinh thật chính là một bang đại tiểu thư tụ tập, chân chính muốn lấy quân nhân vì nghề nghiệp thật đúng là sẽ không có nhiều. Về sau gặp mặt cơ hội khả năng liền không nhiều. Dư Liên buồn bã thở dài một cái. Đúng vậy a. Cô nương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Kia liền sáng mai, 10 giờ sáng mai. Ta có chút sự tình muốn nói. A, đúng, đến hơi hơi ẩn nấp một điểm. Hầu a viên núi nhỏ dưới cây đa lớn đợi. Dụ ý bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi hành trong mắt lóe lên tiếp cận với chấn kinh cung hỉ, nhưng lập tức lại nhiều một vẻ bối rối, thậm chí kinh hoàng. Li En Cún, ngươi ngươi ngươi, quá đột nhiên à? Không, mặc dù ta. Thế nhưng là, Phi Phi bên kia, ngươi. Không, ta. Ngươi nói năng lộn xộn cái gì a? Lại đỏ mặt cái gì? Dư Liên không giải thích được nhìn đối phương, cái này cùng Phi Phi có quan hệ gì? Thế nhưng là ngươi, Li En loại chuyện này, ta. Không được, ta mặc dù. Hô. Li En thật minh bạch ngươi đang nói cái gì sao? Đến cuối cùng, cái cô nương này tựa như cuối cùng là khôi phục tỉnh táo, trầm mặt xuống, hoãn giận nói, nhưng nói gần nói xa tựa như lại nhiều vẻ mong ngợi. "Đúng vậy à. chính là 10 giờ sáng mai, chúng ta từ từ nói." Dư Liên không nói lời gì thay cô nương làm ra như thế quyết định. Tạ Cát Sủ cả xạ dụỷ ỷ tiểu thư tại tiếp tục chấn kinh nửa phút sau, lộ ra một trường gần như đều muốn khóc lên biểu lộ, che lấy khuôn mặt nhỏ trực tiếp ra hội trường, không thấy từ đó. "Cho nên người cô nương này đến cùng là vào phát bệnh gì a?" Nói tốt người nhạt như cúc dạ mạ tổn hạ tỷ cổ thiết lập nhân vật đầu. Dư Liên không rõ ràng chờ làm lúng bẩy, vung chén rượu lên, lại hướng cách mình Án Nghị, Dụ Mạn Nộ và Tiểu thư đi đến. "A ha ha, Án Nghị, uống. Chúng ta đến làm hai chén đi." "Ừ ừ ừ ừ Tấn." "Ân, ngày mai ta hẳn là muốn cả bỗng nhiên một chút quyển thứ ba đại cương, thật cần điều chỉnh một chút, cho nên hôm nay trước sớm xin phép nghỉ đi." Tấu chương xong, chương 229, sư tâm hội 2. Không. Chương 229, sư tâm hội 2. Không Dư Liên cùng Án Nghị, Tấn Tấn Tấn uống xong một tá vưa gạ, luận một chút pháo sợ cùng pháo động năng ai mới là tương lai lưu cũng đã nạp tranh luận một chút ẻn đen trâu đen cùng uỷ nổ châu trắng đến cùng ai ngon hơn, cuối cùng lại cùng chi hạ trò chuyện trò chuyện gần nhất thị trường chứng khoán, còn nghiêm túc bàn giao cái sau nhất định phải vào tháng 9 trước đó lui ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là làm thật phi phi mà làm. Chỉ ít trên lý luận hẳn là vào phi phi phát giác phạm vi bên trong làm. Cho nên, Dư Liên là thật không minh bạch, vì cái gì đám này cô nương cả đám đều phản phất là vào cự long giới mí mắt trộn kim tệ phản ứng, nhất kinh nhất sợ. Dù sao lên bản giao sự tình hắn cũng coi là giao phó xong, Dư Liên liền thản nhiên chờ đợi yến hội kết thúc. Trên thực tế, còn không có đợi đợi yến hội kết thúc. Vậy bọn hắn tìm đến. Cũng tốt, loại trường hợp này, mới càng thích hợp thảo luận một chút. Phi phi ngược lại là nhìn thấy Dư Liên cùng mấy bọn hắn cùng lên lầu, liền cung nàng vừa rồi toàn bộ hành trình mắt thấy Dư Liên từng cái cùng các cô nương nói chuyện một dạng. Nàng lơ đến, ổn thỏa vương tọa, bất động như núi. Thời điểm này, mặt trăng nữ vương tiểu thư, nhưng là rất bận đầu. Nàng thế nhưng là toàn trường tất cả nữ sinh thần tượng, hiện tại sắp rời trường, lôi kéo nàng khóc sắp nước học muội cùng học sinh cùng khối, nhưng vẫn là không ít đây này. Được rồi, về sau mọi người có rảnh vẫn là có thể mở một chút học lớp mà. Như vậy đi. Chúng ta có thể tổ chức một cái liên nghị hội, chính là chúng ta nữ sinh. Đúng, không muốn những cái kia thối nam nhân tham gia. Ha ha ba ơi liền, liền ngươi đến tổ chức a. Phi phi chỉ một cái cấp thấp nữ sinh, tiểu cô nương kia lập tức giống như là được đến tối cao chỉ thị, tràn ngập sứ mệnh cảm giác. Mà sư tử lâu lầu hai phòng học nhỏ, rốt cục chỉ còn lại một đám nam từ hán. Không có những cái kia văn hay nghiên nghiên lưu giữ, đây mới là thích hợp nói chuyện chính sự thời cơ. Mọi người đối tương lai thấy thế nào? Dư Liên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Như thế đánh mọi người một trở tay không kịp. Phải biết, nguyên vốn là muốn cùng trước tổn lên hai câu đấu đấu đấy tương lai. Trước tiên nói chuyện thế mà là Mỹ Herrosen. Vị này 830 đảng bên trong đại quản gia người công cụ trầm ngâm một chút, cười nói, chúng ta mấy cái, ngoại trừ Hải Huy Mạn, đều vẫn là quyết định lưu lại tại ngũ. Dư Liên nhẹ nhàng tỏ ra, nghĩ thầm Hồ Điệp cánh cuối cùng còn không có quá nghịch nệm đến không đứng đắn. Hắn tiếp tục nói, sau đó, chính là làm từng bước đương một cái hợp cách quan quân đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ vào trở thành tướng quân về sau giải ngũ, cái kia thời điểm niên kỳ hẳn là vào 40 tuổi trở lên, sau đó liền có thể tham chính. Ta, giải nghệ về sau sợ là phải hồi quê hương đi dưỡng Châu da nhưng thực tế là chịu đủ. William Zer bằng cười nói, cho nên, người quê hương cái kia hơn 1 triệu con trâu liền bất kể rồi." Đặng Chính Thanh cười nói, Haha, có thể lưu cho đệ đệ muội muội nha. Nhà bằng nở là đại gia tộc, có rất nhiều người có thể kế thừa trong nhà sản nghiệp. Đa Na cũng chuẩn bị trở về nhà đi nha. Nhà bọn hắn chỉ có nàng nữ nhìn này, a dù sao ta lại không phải về sau đều không trở về nhà." Nói đến đây, bằng nở nhịn không được lại muốn dùng đối đại giai cấp địch nhân Trường Dư Liên, tuy nhiên ngẫm lại dạng này cũng quá giống bại khuyển, liền vẫn là coi như tôi người khác ta không xác định, nhưng ta hẳn là sẽ vào trong quân đội làm đến về hưu đi. Ta rất ưa thích quân lữ, chí ít cũng hôn thành một cái nguyên soái mới không coi là thất bại a. Bất quá, nếu như là ngươi, hẳn là không chỉ là muốn hỏi cái này a. Chúng ta riêng phần mình tiền đổ. chúng ta riêng phần mình nghề nghiệp quy hoạch. Dư Liên, ngươi sẽ hỏi ra như thế nông cạn vấn đề sao? Kẻ nói, không không không, ta trước đó cùng các cô nương, còn có bạn cùng phòng ABC hỏi vẫn thật là là như thế nông cạn vấn đề, thật đúng là thật xin lỗi a. Dư Liên, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Giống chúng ta cái này người như vậy, muốn cân nhắc không chỉ hẳn là chỉ là tiền đồ của mình. Còn bao gồm một chút cấp độ càng sâu, cùng rộng lớn hơn nội dung. Xã hội, quốc gia, thậm chí cả toàn bộ ngân hà quốc tế tình thế. Nếu như muốn nói chúng ta không có cơ trở thành thể cộng đồng quân đội, thậm chí quốc gia người lãnh đạo dạ tâm, đây cũng là quá giảm mọn. Kèn ngược lại là rất thản nhiên, mà lại hắn cũng không có gây nên mọi người cái gì quá lớn phản ứng, nói rõ mọi người xác thực đều không phải cái gì giả một người. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, thế nhưng là Chúng ta bây giờ dù sao cái là mới vừa từ học viện tốt nghiệp người trẻ tuổi, chúng ta trình độ để chúng ta có một cái rất tốt các bước. Mà lại, bởi vì có sự kiện lần này, chúng ta thậm chí so tất cả các học trưởng đều sớm hơn leo lên trước đại. Nhưng mà, chúng ta y nguyên cũng mới cất bước, bất kể là công tích, nhân vọng vẫn là thực lực, cũng phải cần thời gian tích lũy. À, thế nhưng là trẻ Chester Lão đệ, ta thế nhưng là nghe người Dương Dương đáp ý nói qua, muốn để những lao gia hỏa kia nhìn xem, ai mới thật sự là tương lai a. Trẻ Chester Lão đệ, gia hỏa này gần nhất là có chút phiêu a. Rõ ràng tuổi tác hẳn là nhỏ nhất một cái sợ kèn mí mắt mất tự nhiên rút động một chút sau đó nói a đây chẳng qua là đắc ý quên hình thời điểm cầu hiệu cùng a di đã phát vô lượng tiên tôn A vì mẹ loại hình không khác nhau nhiều lắm trên thực tế ngồi ở chỗ này mọi người đúng là có thể đại biểu tương lai ta có lòng tin như vậy thế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là tương lai đây là hiện thực để hắn nói vừa mới bắt đầu ngay tại giữ yên lặng nguyên đống nhiên mở miệng hắn hôm nay thái độ tương đương đó chính biểu lộ bình tinh cùngị trọng thậm chí mang lên mấy phần nghiêm nghị cảm giác nghi thức hẳn là ý thức được cái gì Dư Liên nhìn nhiều đối phương một chút, nguyên vốn đã đối 830 đảng tương lai lãnh tụ cái kia lung lay sắp đổ kính ý lại hơi hơi khôi phục một chút xíu, cái này mới nói, mọi người có hay không cảm thấy, chúng ta vũ trụ rất quái lạ. Quái? Mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều có điểm vi diệu. Vốn gì thấy Dư Liên như vậy chứng chạc đàng hoàng, coi là tất có lời bản tao kiến, nghĩ không ra mới mở miệng, cứ lại chính là huyền học. Quả nhiên thành linh năng giả đều sẽ thần côn lời nói. Nếu không phải mọi người hàm dưỡng đều rất tốt, đoán chừng đều sẽ bắt đầu đồng tình hắn đi. Nhưng mà, Dư Liên câu nói tiếp theo, lại làm cho tất cả mọi người trầm mặt lại. 3000 năm trước Chúng ta tại dùng giếng trọng lực tiến hành siêu quang thúc đi thuyền, 3000 năm sau hôm nay, chúng ta như cũ tại dùng giếng trọng lực. Từ lý gì đến tiên vực, 2000 năm trước cần thời gian nửa năm, hiện tại cuối cùng là tiến bộ đến hơn 4 tháng. 3000 năm trước, chúng ta pháo điện tử có thể đánh xuyên tiểu hành tinh, 3000 năm sau hôm nay, ti tan hạm bên trên động năng cự pháo có thể đánh xuyên mặt trăng. Thế nhưng là, cái này vẫn là pháo điện tử. Thương ánh sáng, hồ quang điện, vũ khí mới xuất hiện. Thế nhưng là, cuối cùng, cái này không phải liền là đem trường mâu đổi thành sắc bén hơn trường mâu sao? Mấy lần cái này bên trong ngân hà văn minh sự, văn hóa, tư tưởng Chính trị thể chế, thậm chí cả khoa học cùng triết học tư duy, từ bỏ lên trên vũ trụ một ngày kia trở đi, liền không có cái gì bản chất tính tiến bộ. Liên liên cho chơi trên mạng đều mẹ nó là như thế này. Ta ở trên bên trên. À không, ra ra của chúng ta ngay tại chơi The Burger, chúng ta thế mà còn tại chơi, các người dám tin. Tất cả mọi người bị dư liên giọng điệu cho chân trụ. Đại khái là bởi vì cái này đích sắc là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, lại có lẽ là bởi vì hắn thời điểm này đã dùng tới một chút xíu không tâm thuật nguyên nhân. Mặc dù ở đây tương lai danh tướng không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định, trí tồn cao xa hạng người, nhưng dù sao cũng là đều uống nhiều rượu, nhiều ít vẫn là thụ một điểm ảnh hưởng. Chí ít, vào trước mắt trong hoàn cảnh, bọn hắn là nguyện ý yên tĩnh nghe Dư Liên tiếp tục nói tiếp, mà sẽ không bởi vì cố hưu thành kiến vô ý thức liền bài xích tiếp xuống nội dung. Chúng ta vũ trụ đã đình trệ. Giới khoa học gửi hy vọng ở mới khảo cổ phát hiện, có thể tìm kiếm thông hướng chân lý tri thức. Ý nghĩ như vậy, cùng nó nói là khoa học, chẳng bằng nói thần học. Dư Liên nhìn một chút càng ngày càng nghiêm túc mọi người, âm liền cũng càng ngày càng nặng nặng lạnh lùng. Chúng ta xã hội cũng dừng lại Giàu người tung hoành bờ rộng rộng ngang, người nghèo không phiến ngói chi phòng. Vào phồn vinh trung ương tinh vực lớn lên chư vị, sinh ra ở cuộc sống xa hoa nhà chư vị, có lẽ rất khó có được quan trải nghiệm. Thế nhưng là, ta là là qua. Đều vũ trụ thời đại a. Chúng ta rõ ràng đã có thể vượt qua tinh hà, có thể cải tạo thiên địa, vì cái gì lại như cũ còn có nhiều người như vậy, vào vất vả cẩn cù lao động cả một đời về sau, nhưng thủy chung không cách nào cam đoan cuộc sống của người nhà đâu. Luôn luôn ly biệt quê hương, luôn luôn cửa nát nhà tan. Các bạn học của ta, nếu như các ngươi không nghĩ ra vấn đề này, cũng không có tư cách đảm luận trở thành lãnh tụ. Bởi vì ta cảm tưởng vũ trụ chi linh căn đoàn, đương chư vị cuối cùng có một ngày bỏ lên trên cao vị thời điểm, cũng liền cùng các ngươi xem thường nhất, hiện tại những cái kia không dùng đám lao giả này giống y như lúc. Dư Liên cảm thấy, trước mắt nói đến nước này cũng liền đủ rồi. Mình mặc dù có thể đem đồ long thuật các loại thủy nguyên chi tư lấy ra, thời cơ chưa thành tụ. Càng trọng yếu hơn là, hắn còn khuyết thiếu một cái tốt địa bảo, đem những cái kia vĩ đại nội dung trở nên càng rắn vào hiện tại thời đại hiện trạng. Các ngươi đều cần tích lũy, ta cũng cần tích lũy. Tốt, đây thật ra là ta cho chư vị đầu đề. Hy vọng các vị tại tương lai có thể nghĩ nhiều một chút. Chị cần nghĩ minh bạch, chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Nếu như nói vừa rồi là nhận không tâm thuận ảnh hưởng, lần này mọi người chính là thật bắt đầu suy nghĩ dư liên lời nói. Vên Tay không phải quá tự nhiên gõ bàn một cái nói, lại dùng so bình thường nhiều ba lần trở lên thời gian mới cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. "Dư Liên, ngươi là chuẩn bị nói cho chúng ta biết, ngươi là chuẩn bị đương một cái vũ trụ thời đại Messi à sao?" "Ta chỉ là nói cho các ngươi hiện trạng. Trên thực tế, họ ra đồng Học cho tới bây giờ liền không có cái gì Chúa cứu thế, các ngươi đầu tiên cần nhận biết chính là điểm này." Dư Liên nói. Một mực tại tờ ơ lạnh nhạt nhả tạ kia nãy a mà hạ kỳ màn đầy tính mắt, không biết đang tính toán cái gì. Bên trần mặt nhìn đối phương, có chút khát nước, có chút bực bội, có chút muốn cười, lại càng nhiều, sắc thực trong lồng ngực bị tràn ngập một loại khoái động sôi trào cảm giác. Hắn không biết loại cảm giác này là từ đâu mà đến, chỉ biết, loại cảm giác này cũng không để cho mình chẳng ghét. Dư Liên lời nói có vẻ là đang nói đùa, nhưng hắn cũng tương tự minh mạch, đối phương là nghiêm túc. Hoặc là nói, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Bất kể là 4 năm đồng học, vẫn là lần trước vào quảng cáo lớn thành đối mặt hắc đạo sát thủ cùng ta giáo đồ thậm chí cả phía trên tàu Úy Lam công chúa đối mọi ỷ thời điểm đều không có như thế nghiêm túc. Tốt, tương lai biến hóa, vũ trụ vấn đề, chúng ta ngược lại là có thể về sau lại từ từ thảo luận. Đầu tiên chúng ta muốn đối mặt vấn đề thực tế, vẫn là chúng ta cái này làm tinh thể cộng đồng. Mặc dù nó bệnh nguy kịch, mặc dù nó không còn gì khác, nhưng nó y nguyên cũng là người địa cầu quốc gia, cũng là mọi người cho yêu quý quốc gia. Các người đều không phủ nhận điểm này a?" Dư Liên nhìn một chút mọi người. Lam tinh thể cộng đồng vẫn là ngân hà thứ 3 đại quân sự quốc. Sau đó lấy ra tới một cái sách nhỏ, bắt đầu ghi chép. Như vậy Mọi người đại mục tiêu chính là toàn bộ vũ trụ, tiểu mục tiêu chính là cứu quốc. Đúng vậy a, thật đúng là cái để người. Hách, tâm thần thanh thản tiểu mục tiêu a. Rốn sen nở nụ cười khổ. Như vậy, ta muốn hỏi lại mọi người chính là, vào cái này tiểu mục tiêu bên trên, ai là kẻ địch của chúng ta, ai là bằng hưu của chúng ta? Đặng Chính Thanh dừng lại không đến vài giây đồng hồ, nói, trước mắt chính phủ trung ương ngay tại ý đồ cùng liên minh triển khai toàn diện hợp tác, ta tin tưởng, liền xem như nọ sở hẻm tổng thống bởi vì lần này vấn đề xuống đài, cái này cũng sẽ là mới chính phủ cố định ngoại giao chính sách. Chúng ta là từ đế quốc độc lập ra, đến bây giờ, chúng ta tồn tại, còn bị quá nhiều đế quốc quý tộc xem là vô cùng độc nhã. Bất quá, xem vào tuyên ngôn độc lập cùng trỏm ó gì ẩn điều ước đế quốc dù sao đã thừa nhận chúng ta là độc lập chính thể, sẽ không đối với chúng ta trực tiếp xuất thủ, trừ phi là gặp cực đoan tình huống. Nhưng mà, tình trạng như vậy, tại tương lai chú định sẽ phát sinh. Chúng ta lâu dài đối thủ đích thật là đế quốc, nhưng trước mắt trực tiếp đối thủ là cái tại vương quốc, phù cầy cộng hòa, cùng tách rời tử. Liên minh xem như minh hữu của chúng ta, nhưng ta cảm thấy Bọn hắn cần chỉ là một cái vào nhanh xoán ốc thứ ba cho kiểm chế đế quốc lực lượng quân cờ, cộng thêm lên một cái hai đại nước giữa vùng hòa hoãn. Chúng ta cùng liên minh quan hệ, chú định không có khả năng cùng những cái kia có hàng trăm hàng ngàn năm hữu hảo quan hệ truyền thống minh hữu đánh đồng. Đúng thế, tuy nhiên cái này cùng ngoại giao lịch sử quan hệ không lớn, cùng chúng ta muốn hay không toàn diện mở ra thị trường có quan hệ, cùng chúng ta muốn hay không thêm vào liên minh quân sự hệ thống càng quan trọng. Dư Liên nghĩ thầm. Như thế xem xét, chúng ta lại có điểm tứ cô vô thân ý tứ. Dỗn cười nói, về sau nếu như phát sinh chiến tranh, chúng ta rất có thể không chiếm được thực tế chi viện. Càng trọng yếu hơn là, chúng ta rất nhiều chiến tranh nội yếu phẩm là cần nghỉ lại tại nhập khẩu, một khi phát sinh chiến tranh, thể cộng đồng nhưng thật ra là rất khó chiếm tiện nghi. Không cần phải nói đến khách khí như vậy, chỉ cần đế quốc tự thân ra trận, các đức Grim Zanta tinh vực, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Lên lạnh lùng mà nói, hiện tại đã không phải là trên giới một lòng, thả gây không công thời đại. Hiện tại quốc tế tình thế cũng sẽ không phân tán đế quốc quá nhiều lực lượng. Chúng ta cùng người gặp tải, cùng người chim bổ cấy đều có lãnh thổ tranh chấp, người dù mỹ phản quân cũng là một cái rất lớn thai hoang lầm. Bất kỳ phương diện nào nếu như không có ứng đối kịp thời, cũng có thể bị kéo vào vũng bùn bên trong. Đến thời điểm kia, liền có khả năng cho đế quốc tự mình tham gia vào mớ cớ. Chúng ta bất kể là nhân khẩu, quân đội, công nông nghiệp vẫn là kỹ thuật, đều cùng đế quốc cách nhau khá xa. Liên minh bên kia cũng không thể tin, bọn hắn sẽ không đem hết toàn lực giúp chúng ta. Liên minh hy vọng chúng ta là một cái giảm sóc, nhưng lại tuyệt không hy vọng chúng ta thật trở thành cường quốc. Cả. Không, nếu như thể cộng đồng bị triệt để tách rời, khả năng càng phù hợp liên minh lợi ích đi. Thật không hổ là tương lai danh nhân a. Bọn hắn nghe tựa hồ là có chút nghi đên nhiên. Dường như bất kỳ một cái nào nhìn nhiều điểm sách quan tâm kỹ càng quốc tế tin tức hóa cục diện chính trị thành viên liền có thể phân tích ra được, mà nếu như phân tích đối 90%, cái kia liền có thể dùng chiến lược ra để hình dung. Mà cái này mấy người trẻ tuổi, như thế ngươi một lời ta một câu, là thật sắp đem về sau trong ngày chiến tranh quá trình cho phục hồi như cũ. Bất quá, cái này vừa phân tích xong, tâm tình của mọi người không hiểu xa suốt không ít. Mời chúng ta một mình phần chiến quốc gia. Dư Liên giơ chén rượu lên. Mọi người mang theo đắng chất thành phần hững cười một chút, ngửa đầu nâng uống một hơi cả sạch. Cũng may, tâm tình của bọn hắn quả thật có chút sa sút, nhưng còn còn lâu mới có được đến tuyệt vọng tình trạng, tinh thần còn ý nguyên sung mãn lắm đây. Quốc gia đã đến nguy cấp tồn vong chi thu, chẳng phải là chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm sao? Dư Liên cảm giác đánh cực, đám này hàng hiện tại nhất định là nghĩ như vậy. Nên để ly rượu xuống, vậy mà chủ động cho Dư Liên đổ đầy một chén rượu. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Con đường phía trước xác thực ra nguy, lại cũng không phải là tuyệt lộ. Địch nhân của chúng ta cũng không phải là đế quốc, mà chỉ chẳng qua là 500 vạn đế quốc quý tộc, cùng 20 thứ cái gọi là đế quốc công dân thôi. Nếu như như thế vừa phân tích, các ngươi có phải hay không liền không có cảm thấy tuyệt vọng như vậy rồi? Lời này quả thật làm cho người cảm giác mới mẻ. Tất cả mọi người là sững sở, lập tức lâm vào suy nghĩ bên trong. Cái này liền ta chuẩn bị cho mọi người cái thứ hai đầu đề. Nghĩ thông suốt điểm này, các ngươi liền phát hiện, chúng ta tầm mắt rất có triển vọng. Mà chúng ta cái thứ nhất đầu đề, cũng liền có giải quyết phương hướng. Dư Liên cười nói, sau đó vào mọi người đặt câu hỏi trước đó, lại mở miệng nói, sau đó, chúng ta liền đến cân nhắc cái thứ ba đầu đề đi. Ân, ta không biết mọi người nhìn ta rất không vừa mắt, nhưng là, ta lại nhìn mọi người rất thuận mắt nha. Hiện trường có chút tệ ngắt, mọi người vẫn không có nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng không phải là đang trầm tư. Dư Liên, kỳ thật, Dỗ Sen mang theo cởi gượng, vừa định muốn mở miệng, lại nghe Dư Liên nói, cho nên, ta hy vọng có thể thành lập được một cái tổ chức, một cái mọi người tương hối chia sẻ tình báo, tài nguyên, chung cùng tiến lùi, vì một mục tiêu mà cộng đồng phấn đấu tổ chức. Tổ, tổ chức. Phải. Họ dạ thành lập sư tâm hội ý nghĩ rất tốt, đây cũng không phải người có tiền gì chơi nhà trời câu lạc bộ, mà hẳn là cùng chung chí hướng các đồng bạn sóng vai tiến lên đoàn thể. Thế nhưng là, chúng ta nhất định phải còn muốn tiến thêm một bước, có kỷ luật, có tổ chức có cứng lĩnh, có gần cái mục tiêu cùng xa xôi quy hoạch mục tiêu. Nhân dân, quốc gia, cùng vũ trụ này, cần muốn như vậy tổ chức. Dư Liên quét mắt mọi người, ánh mắt vào bên vẻ mặt ngạc nhiên bên trên dừng lại thêm 2 giây. Cho nên, không bằng liền gọi chung. Lời còn chưa nói hết, Dư Liên vẫn không khỏi đến bị đột nhiên xuất hiện một loại nào đó áp bách làm sợ hai tinh thần, lập tức dùng mình. Từ nơi sâu xa, hắn dường như cảm thấy, chính mình sợ tại cái này toàn bộ vũ trụ đều đến sắp gần như hủy diệt biên giới. Miệng của hắn kém chút liền không nghe ra tiếng, nhanh lên đem đã lời ra đến khóe miệng thu hồi lại. Minh Liên nguyên sơ chi thư Cùng đồ long thuật năm quyển đều không có lấy ra, gọi cái kia tên cũng tương tự còn quá sớm. Đúng, liền tương đương với là sư Tâm hội 2. Không, về phần đến cùng gọi tên gì, mọi người liền bày sách bày ý đi. Cảm tạ cả xã án lão gia vạn năm ngàn đường, cho nên ta vẫn là khẽ cắn môi, không xin nghỉ đi, tấu chương xong, chương 230, thuộc về mọi người câu lạc bộ. Chương 230, thuộc về mọi người câu lạc bộ. Nói tóm lại, sư Tâm hội 2 không cứ như vậy thành lập. Đương nhiên, căn cứ ạ kỳ này á mạ hạ đề nghị, mọi người quyết định tạm thời mệnh danh là thanh niên chi hữu câu lạc bộ. Rộng tích lương trầm xương vương đạo lý, ngươi có lẽ còn là hiểu. Mặc kệ ngươi đến cùng là chuẩn bị làm cái gì, đều nhất định phải cho mình lưu một điểm chỗ trống. "Ạ kỳ này à, mà ma ha kỳ mà nói." Dỗn Sển cũng biểu thị đồng ý, "Đúng vậy, nếu như là ở trong học viện, gọi sư tâm hội cũng được, gọi thánh điện kỵ sĩ đoàn vẫn là ạ xạ xỉn cũng không đáng kể, nhưng chúng ta hiện tại thân phận đã là tại ngũ quan quân, liền càng cần muốn cẩn thận." "Đúng vậy a." Ngẫm lại thiên quốc lý nguyên xoáy năm đó thao tác, rõ ràng là vì độc lập vận động mà thu nạp chiến hữu khởi nghĩa tổ chức lại vẫn cứ kêu cái gì làm huyết huynh đệ hội thế nào xem xét còn tưởng rằng là một đám mê luyến huyết thống luận nhị lưu nhân vật phản diện tổ chức. Dư Liên cũng cảm thấy câu lạc bộ rất tốt, dù sao bất kể là chính trị dân chủ chi bạn vẫn là cờ cờ quốc tế trước kia đều là câu lạc bộ nha. Về phần tổ chức cương lĩnh, Dư Liên chưa hề nói, cũng may mọi người cũng không hỏi quá kỹ càng. Dù sao lý giáo viên dạy bảo qua Dư Liên, cụ thể vấn đề cũng cụ thể phân tích, ai là kẻ địch của chúng ta, ai là bằng hữu của chúng ta càng nhất định phải phân rõ ràng. Căn cứ Dư Liên tích, 830 đảng mọi người sát thực đều là người yêu nước, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là hảo môn tử Giai cấp thuộc tính thật đúng là liếc qua thế ngay. Bất kỳ một cái nào thời kỳ lịch sử đều không khuyết thiếu phản bội bản thân giai cấp cá thể, nhưng cái này thường thường sẽ phát sinh vào tình huống đặc thu hạ. 830 đảng các thành viên, ở đời sau trong lịch sử đã chứng minh bọn hắn bản thân xung khí cùng lương tâm, nhưng cái này chỉ sợ còn chưa đủ lấy để bọn hắn phản bội mình vị trí. Mà vào trước mắt lịch sử điều kiện xuống, muốn để bọn hắn thực sự trở thành đồng chí, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy cứu quốc hy vọng. Nói tóm lại, sự tình là cần từng bước một đến, nan vạn không thể phạm tà khuynh chủ nghĩa mạo hiểm sai Cho nên, Hà ký lao đệ tất cả mọi người là thanh niên nhiệt huyết, liền càng cần thiết một cái cầu. Thận trọng vững vàng đại não, chỉ dựa vào Mi Hờ một người là không đủ. Cho nên, ở lại đây đi." Dư Liên cười nói. "A Kỳ này a mà hay ở Kỳ mạn trừng mặt không nói. Ta cảm thấy, Liên Minh thị trường bên kia vẫn còn có chút vấn đề nhỏ. Ta cảm thấy, quả nhiên chỉ huy thiên quân vạn mã mới là con ta lúc lộng tưởng. Về phần về nhà tiếp ban cái gì, chờ cao tuổi lại nói nữa." A Kỳ này a mà hay a Kỳ mạn đẩy kính mắt, lớn tiếng nói. Rồi nghiêng đối phương một chút, đối Dư Liên nói. "Nhóm thành viên đầu tiên, ngoại trừ chúng ta mấy cái, ngươi còn chuẩn bị chỗ hay?" Hội học sinh cô nương sao? Không, các nàng. Vẫn là phải có thuộc tại hạnh phúc của mình sinh hoạt. Chúng ta chuyện cần làm, cũng không phải mời khách ăn cơm. Không phải làm văn chương càng không phải là hội họa tiêu hoa. Dư liên suy nghĩ một lát, vẫn là khẽ lắt đầu. Ta sẽ mời ẩy ta như cùng tiểu bạch. Mặt khác, chính thanh, ngươi có thể đi mời mông rào sao? Kể từ đó, Nghĩa Dũng Quân, trước mắt tốt nghiệp, trọng tâm lãnh tụ, liền coi như là vào hết bây đương nhiên. Tổ chức kết cấu cùng đoàn đội kỷ luật cũng là cần một chút xíu phát triển, mới có thể chính thức xác thực lập nên, mới có thể từ lỏng lẻo câu lạc bộ tổ chức biến thành một cái chính thức có được cao thượng lý tưởng đoàn đội. Mà dạng này đoàn đội, nhất không thể thiếu chính là kỷ luật như sát thép. Theo tương lai tổ chức càng lúc càng lớn, cái này thuận tiện tầm quan trọng liền sẽ càng thêm rõ ràng. Cũng may, còn có thời gian, còn có thể đem công việc làm mạnh. Cũng may, nhóm thành viên đầu tiên đều là tại tương lai chứng minh qua mình người kiệt, bọn hắn sẽ lý giải những này. Chúng ta nếu là nhóm thành viên đầu tiên, kia liền theo lý đương nhiên là nhóm đầu tiên cán bộ. Dụ sẽ nói Phó bộ trưởng liền để họ ra tới làm đi. Về phân bộ trưởng đồng chí, ngươi vẫn là đến mau chóng đem tổ chức cương lĩnh định ra ra đi. Chúng ta có thể tạm thời đem công việc thường ngày tổ chức, nhưng chiếc truyền này đến cùng hướng đi nơi nào, đúng là cần ngươi đến cầm lái. Dư Liên Tốn sắp xỉ nửa phút mới ý thức tới, đối phương là vào nói chuyện với mình, ta là bộ trưởng sao? Dỗ Sen cười nói, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai đâu. Bất quá, ngươi cũng đã nói, đây là thuộc về chỗ có thành viên tổ chức, mọi người vào nhân cách bên trên tuyệt đối bình đẳng, câu lạc bộ. Cho nên, bộ trưởng nhiệm kỳ đến cùng, thế nhưng là phải lần nữa tuyển cử đây này. Dư Liên hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù cảm thấy bộ trưởng đúng là không phải là mình không thể, lại còn tưởng rằng sẽ trải qua một chút khó khăn chắc trở, thật không ngờ thế mà lại thuận lợi như vậy. "Các ngươi, thật là đối thủ một mất một còn của ta sao?" Dư Liên không khỏi nhìn về phía bên, đã thấy hắn cười nhạt gật đầu, "Đúng vậy, cho nên 5 năm này là ngươi." Giới kế tiếp chắc chắn không dễ dàng như vậy á? "Đến thời điểm, mọi người đều bằng bản sự cùng tư tích. Haha, ha, ngươi nếu là vào trong vòng 5 năm, thật đem ta trước đó sách cái kia hai cái để tài thảo luận làm minh bạch, cũng đưa ra có thể thực hiện ý kiến, vậy ta thối vị nhượng chức lại làm sao không thể đâu." Dư Liên lo nghĩ, lại bổ sung một câu. Dạng này ta liền có thể cùng Phi Phi về nhà nghiêm túc kinh doanh tiệm cơm cùng võ quán đi á. Với bị Dư Liên câu nói sau cùng ngoảnh sắt đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời, thậm chí đều quên cùng đứng dậy cáo từ Dư Liên chào hỏi. Qua một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, mình thế mà thật vào bắt đầu suy nghĩ cái kia hai cái đầu đề. Đây coi như là cho chúng ta bố trí làm việc sao? Dỗ Sen cười khổ nói. Ha Kỳ Mạn, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không làm sao nói, là lại nghĩ tới cái gì a? Kẻ nói. A Kỳ này à mà Ha Kỳ Mạn châm trước một chút. Ta đang nghĩ một cái vô cùng có tổ chức lực cùng tính kỷ luật chính trị đoàn thể, vào cần hành động thời điểm, liền cần một cái mạnh hữu lực, có thể cuối cùng quyết sách thanh âm. Thanh âm như vậy, là sẽ tự nhiên xuất hiện, sẽ không lấy người vì ý chí chối chuyển rời. Tất cả mọi người minh bạch hạ kỳ mạn ý tứ. Cái này cái gọi là thanh âm, hoặc là tự nhiên xuất hiện, hoặc là liền đại biểu cho cái đoàn đội này, cuối cùng vẫn là biến thành chúng sinh một viên. Nếu chúng ta cái này câu lạc bộ chân chính biến thành hợp pháp chính trị đoàn thể, hắn người lãnh đạo, có lẽ sẽ so với tổng thống còn càng có quyền lợi a. Thế nhưng là, dạng này đoàn thể Nếu chỉ là dùng vào nghị viện đấu tranh bên trong, liền thực tế là quá đáng tiếc a." Viên Bống Nhiên cười nhạt một tiếng, "Thì tính sao đâu? Họ Dạ, Hà Kimãn, người lớn nhất mà bệnh chính là nghĩ quá nhiều. Người nói tình huống có lẽ sẽ xuất hiện, có lẽ sẽ không, nhưng cái này đều không phải chúng ta hiện tại cần muốn cân nhắc. Ta rất chờ mong dạng này một đoàn đội xuất hiện, để dạng này bao hàm người ta mọi người lực lượng đoàn thể, trở thành cải biến thế giới lực lượng. Người chẳng lẽ không phải như thế sao?" 830 đảng mọi người lộ ra mỉm cười, không thể không biểu thị đồng ý họ Dạ bên là cái cố chấp cuồng là cái miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, ngẫu nhiên còn có đặc ý quyền hình cộng thêm đầu góc phát nhiệt ma bệnh, nhưng hắn chính là dùng dạng này đường đường chính chính mỹ lực mới đưa mọi người gần bó. Hú hô, nếu là một cái có kỷ luật tổ chức, vậy chờ đến ta thành tổ nhi, chẳng phải có thể an bài tên kia làm chỗ này, làm chỗ ấy đây. Ha ha ha, chỉ cần nghĩ đến cái kia hình tượng, ta liền cảm giác đến nhân sinh của mình tràn ngập động lực để tiến tới a. Các chiến hữu, quang minh tương lai đang chờ chúng ta a. Giá hỏa này bệnh chủ vũ nghị bị hữu quả nhiên vẫn là đến màn cuối không có cứu. Mọi người thình lình cảm thấy, để Dư Liên làm hội trưởng, để bên ở phó hội trưởng Hàn Ngũ liền mới là đêm nay làm được nhất tài đức sáng suốt quyết định. Quá trình có chút giống như là vào chơi nhà trời, nhưng nếu như dựa theo một loại nào đó cũng dích thuyết pháp, bánh xe lịch sử liền nơi này bắt đầu cuẩn cuộn một cái to lớn đường cong. Có thể cải biến lịch sử loài người tiến trình, cải biến toàn bộ vũ trụ cách cục tổ chức, ngay ở chỗ này thành lập đương nhiên, chỉ là hình thức ban đầu. Dù sao liền đảng đều còn không phải đâu. Bất quá, nếu như cái này cái tổ chức tại tương lai thật làm không được những này, liền thực tế là rất xin lỗi cái này đoạn thứ 3 nhân sinh. Sau đó, chính là cùng hội học sinh cấp cô nương vào sáng ngày thứ 2 gặp mặt chia sẻ tâm tư sẽ Dư Liên thật không định đem các nàng kéo vào cái này thanh hữu câu lạc bộ trí ít hiện tại không định. Vẫn là Lý lao sư dạy bảo thật tốt, bởi vì hậu thế ký ức, Dư Liên quá rõ ràng những này còn không có thành danh 830 là nhân vật thế nào. Cho nên, hắn có thể đem bọn hắn đều xem như dự bị đồng chí đến phát triển, có thể đem bọn hắn sớm đặt vào tiểu đoàn đội bên trong. Thế nhưng là, đám nữ hải tử chính là một chuyện khác đầu tiên, ngoại trừ Phi Phi bên ngoài hội học sinh các cô nương, đều là danh môn đại tiểu thư xuất thân, thỏa thỏa giai cấp thống trị xuất thân. Tiếp theo, thật không phải Dư Liên xem thường nữ sinh, nhưng các cô nương đã không có ở đời sau lưu lại lại danh vẫn có thể nói rõ một chút vấn đề. Hung Chi, cũng chỉ tính đến đời này ký ức, Dư Liên cũng rõ ràng, hội học sinh đám nữ hài tử mặc dù yếu tố, nhưng thật chỉ là phổ thông phạm chủ bên trên ưu tú. Điểm này, cái muốn nhìn một chút các nàng tốt nghiệp thành tích liền biết. Thành tích tốt nhất chính là Chi Hạ cùng Dụ Y, miễn cưỡng chen tiến vào 20 danh, những người còn lại đều vào trong tên bên ngoài lạn lư. Duy nhất ngoại lệ chính là Phi Phi. Cô nương này thật là hoàn mỹ đến chọn không sinh ra sai lầm. Nếu không, câu lạc bộ cũng coi như nàng một cái, luôn cảm thấy có chút không nỡ. Ta làm thế nhưng là mất đầu mua bán a. Mặc dù tại suy nghĩ lịch sử tiến trình thời điểm, chúng ta còn nhất định phải cân nhắc cá nhân phân đấu. Thế nhưng là, các cô nương tốt nghiệp về sau lựa chọn, cũng xác thực đại biểu nhân sinh của các nàng thái độ. Ngoại trừ An Nghi, Dư Liên cảm thấy cô nương này mục đích cuối cùng nhất kỳ thật cũng là vì chơi phi thuyền, những người khác không hề lưu lại à. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, ai là kẻ địch của chúng ta, ai là bằng hữu của chúng ta. Đồng thời, chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn cũng là nhất định phải phân rõ ràng. Mọi người có lẽ cũng sẽ không trở thành vai sóng vai chết vào cùng một cái trong chiến hào chiến hữu, nhưng nhất định là có thể trở thành quan hệ chặt chẽ người hợp tác như vậy, cùng các cô nương sau đó nói chuyện, liền có thể đổi một loại phương thức ôm dạng này cách nghĩ Dư Liên, vừa sửa sang lại ngôn ngữ, một bên vào 10 giờ trước đó đến mục đích. Hắn dự đoán đến quá trình, nhưng liền mở đầu đều không có đoán được. Căn cứ vào phong độ thân sĩ cân nhắc, hắn đến sớm 15 phút đồng hồ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, các cô nương thế mà đều đến. Tới Sơn cũng tốt, chúng ta thời gian cũng nhiều một chút. Sao? Các người làm sao trang điểm như thế này? Dư Liên rất ngạc. Các cô nương đều không có mặc chế phục, lại cả đám đều mặc cực kỳ xinh đẹp váy ngắn, hóa rất tinh xảo trang điểm, cảm giác đi tham gia vũ hội đều không có vấn đề gì. Liên Liên rất công rất hảo phóngạn nhỉ thế mà đều không ngoại lệ, nhớ không lầm, đây là Dư Liên lần đầu tiên gặp nàng mặc váy đâu. Ngươi cái gì ma bệnh a ngươi? Dư Liên nhìn cả người trên giới tràn ngập không thoải mái không được tự nhiên ăn nhỉ, nhìn không được nói, ta mẹ nó cũng không biết là cái gì ma bệnh, là nhìn Lilya mặc như vậy, liền cảm giác chúng ta như. Ăn nhỉ không cao hứng mà nói, ta mới phải hỏi ngươi là cái gì ma bệnh đâu. Đây là cái quỷ gì a? Nàng chỉ chỉ ở đây các cô gái. Các nàng cả đám đều cúi đầu, trên thân đang nổi lên lấy không cắt tưởng hơi thở, liền phản phất áp suất thấp rất nhanh liền sẽ lạnh tới. Lao Dư Toán Vũ trụ Chi Linh xin thể, ta hiện tại bội phục sắt đất. Người so ta sẽ chơi." Hàn Nghị rồ mãnh độ vạ tiểu thư vui lòng phục tùng hướng dư Liên so cái ngón tay cái, sau đó một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. "Ừm, mặc dù không biết mọi người vì sao đều là cái phản ứng này, nhưng đã đến, chúng ta liền học đi." Dư Liên nói. "Mở cái đầu của ngươi a." Ta ý ý tức đạm, ầm. Chi hạ lớn tiếng nói, lập tức đem Dư Liên cho giật lại mình. "Ách, chúng ta có chuyện tốt nói không thể bảo nói tụ Mặt khác ngươi thời điểm này bỗng nhiên bạo nói tục. Ngươi thiết lập nhân vật liền sụp đổ a." Ta liền bạo. Ta bạo. Lão nương ở trước mặt ngươi trang nhiều năm như vậy tục nữ, đều không biết giả bộ có bao nhiêu mệt mỏi. Cho nên, Ly Hề cũng thế mà mời chúng ta hết thể mọi người sao? Dù Ý lệch cái đầu nhìn xem Dư Liên, ý nguyên vẫn là nhã nhặn nhận ra mạo tổn nã đệ tỷ cổ dáng vẻ, nhưng một đôi mắt to tựa như mất đi thần quang. Trước kia Dư Liên thích nhất dù ý cái này đôi mắt to, cảm thấy song trong mắt dường như điểm ngôi sao. Thế nhưng là, bây giờ bị cái này lớn mắt cá chết nhìn xem, liền xem như Dư Liên đều có điểm dùng mình, luôn cảm thấy cô nương này, liền xem như bỗng nhiên mọc ra bốn cái cánh tay, mỗi cái cánh tay đều dẫn theo một thanh dao phay, đều không phải quá kỳ quái. Coi như vậy đi, Hẳn hẳn là có chuyện gì khác thương lượng, là chúng ta hiểu lầm." ạ vừa nói, một bên lộ ra trống khổ cười, còn đem vòng thai hai xuống phóng tới hộp trang sức bên trong, sau đó lại là thống khổ một tiếng bi thiết thở dài. Ta ngay từ đầu cũng không có cái gì chờ mong đâu, cho nên hiện tại mới không có chút nào thất vọng. Đản nạ Dương Dương đắc ý nhìn xem các khuê mật, cười đến tương đương sáng tỏ. "Hoặc là nói, quá sáng tỏ. Vậy ngươi mặc thành dạng này là làm gì a?" Chi Hạ lớn tiếng nói. "Cái kia, đúng thế, đúng thế bởi vì, hừ, người ta mua mới váy, nhưng ở trường học vẫn luôn xuyên không thành. Ta hôm nay nghĩ xuyên không được sao?" Đến. Thân ái, nhìn xem con mắt của ta. Đúng, nhìn xem con mắt của ta, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa. Duy vướt vướt khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to bên trong luôn luôn khôi phục một chút xíu thân quang, cho nên, lần này chính là cái gọi là chính sự đúng không? Ách, chính là biết rõ ràng này, ta mới không chịu nhận A. Cùng cái kẻ ngu như. Không, cùng cái hoa si như. Chúng ta nơi này tất cả mọi người, đều thành hoa si á. Đừng mở pháo toàn bản đồ, ta là con. Đang xem hi An Ni biểu thị kháng nghị. Đúng. Để công hắn nghĩ đều một buổi sáng sớm 5 giờ trang điểm, thấy thế nào đều là lì hẹn củ sai a. A, ta đến cùng làm gì a ta? Dư Liên nghĩ thầm ta cái này mẹ nó rõ ràng chính là đi ngủ thời điểm bị á không gian ác ma giẫm trên ta. Bất quá, liền xem như lấy Dư Liên e quở, cũng biết được, trên đời này chuyện ngu xuẩn nhất chính là cùng nữ hài tử dạng đạo lý. Hắn mặc dù ở trong lòng nó run lên khóc, lại cũng vẫn là chỉ có thể thẳng thắn mà nói xin lỗi. Cũng may, ở đây đám nữ hài tử đều là cô nương tốt, mặc dù vẫn tại sinh khí, nhưng tạm thời cũng tiếp nhận Dư Liên ấy nấy, sau đó Không khí hiện trường liền cuối cùng là từ màu đỏ hồng đa bộ tuổi khí tung hành, trở nên dần dần yên tĩnh. Đầu tiên, ta lần trước liền cùng nói qua a, chuẩn bị tốt nghiệp về sau cùng sẽ mở một cái bắt con gián thiết kế công ty, hiện tại ta Mew cũng đã thêm vào nhà. Bọn hắn ngay tại tìm sở sự vụ cùng phòng thí nghiệm sân bãi. Nếu như tin tưởng bọn hắn tay nghề, cũng tin tưởng bản nhân ánh mắt, đây chính là cuối cùng thêm vào cơ hội nha. Các cô lương, đem các ngươi tiền tiêu vặt quăng vào đến, ta dám cam đoan, chờ các ngươi xuất giá thời điểm, đồ cưới nhất định có thể phong phú phải đem nhà chồng cho loé mù. Thế giới này rất tàn đám nữ hài nhất định muốn học được bảo vệ mình. Cặn trọng yếu hơn là phải có tài vụ tự do a. Dư Liên cười nói đám nữ hải tử biểu lộ tựa như dần dần quấy dị thời điểm, hẳn là nghe đi vào. Dư Liên cảm thấy mình hẳn là rèn sắt khi còn nóng, liên tiếp tục nói, đương nhiên, cái này đều chỉ là ta bước đầu tiên kế hoạch. Ta chuẩn bị vào Tân Seville cùng Tân Thần Châu đều đầu tư một chút buôn bán nhỏ, còn hy vọng mọi người giúp ta tham lưu một chút đâu. Vân vân. Chi hạ. Người sách dao làm cái gì? A. Dụ Nghị, ngươi vì cái gì muốn cầm dao rồi? Trọng điếu chính là, các ngươi trước đó đến cùng là đem những đồ chơi này giấu ở nơi nào a? Ân, Vân Quy củ cụ. Mọi người hỗ trợ nghĩ một cái sẽ không bị hài hòa tổ chức tiến đi. Điểm tán nhiều nhất, cùng phù hợp nhất ta thẩm mỹ, liền áp dụng rồi bà, Tấu chương xong, chương 231, người hợp tác cùng bạn đường. Chương 231, người hợp tác cùng bạn đường. Cũng may, tại bị đau băng trước đó, Dư Liên còn nhớ rõ dùng sức vô vô tay, lớn tiếng nói, cho nên nói, chính là hóa á. La Phi thường trọng yếu chuyện đứng đắn. Các cô nương, mời các người từ không có sức sản xuất cấp thấp thú vị bên trong tạm thời đi ra ngoài, phóng nhãn nhìn một chút cái này nguy cơ tứ phía thế giới a. Hắn đổi một bộ phi thường vẻ mặt nghiêm túc, các cô nương đương nhiên cũng cũng chỉ phải nghiêm túc lại. Tri Hạ biểu thị, mình kỳ thật chỉ là cầm dao ăn cho mọi người cắt bánh gà tổ. Dù ý cũng biểu thị, chỉ là xuất ra dao gọt trái cây cho mọi người gọt hoa quả, đây thật ra là thật. Các cô nương cho rằng, nếu là phải thật tốt bản về điểm chính sự, kêu liền một bên uống trà một bên nói đi. Có loại này mở tiệc trà xã giao không khí, liền xem như chờ chút không thể đồng ý cũng không đến nỗi đánh lên. Dư Liên lần nữa xác định, đây quả nhiên đều là chút khéo hiểu lòng người cô gái tốt ta. Ê sen cùng ta mới thiết kế kế hoạch thành lập về sau, bọn hắn liền sẽ tay vẫn là tiến hành quan trực cùng ẩn mạch xung động cơ thiết kế. Cậu người có thể hiểu như vậy, cái trước có thể thay thế buồm mặt trời, cái sau được cho cỡ nhỏ hạm thuyền động cơ mang tính cách mạng đột phá. Một khi có hàng mẫu, liền có thể cùng nhà Mỹ Herber giúp Lin xưởng đóng tàu tiến hành hợp tác, chế tắt một chiếc cỡ nhỏ du thuyền, tham gia sang 5 ngân hà đua tốc độ giải thi đấu. Đợi đến chiến thắng, liền có thể trở lấy lấy tiền á. Alien, người đối bọn hắn năng lực có lòng tin như vậy? Chi hạ đương nhiên biết ở sèn cùng ta mưu trình độ, nhưng thiên tài kiểm soát thiệt hại cơ giới sư, cùng thiên tài nhà thiết kế căn bản chính là hai việc khác nhau. Ta không những đối với bọn hắn năng lực có lòng tin, còn đối ta cho bọn hắn dẫn dắt càng có lòng tin mà lại cũng không cần lo lắng sẽ sinh ra kỹ thuật tiết lộ vấn đề. Sơ cấp quan dược nói trắng ra cũng chính là một loại dân dụng thấp phối bản buồn mặt trời. Mà ẩn mạch xung động cơ phương diện, liền xem như bọn hắn không làm, phe đế quốc lại có 5 6 năm cũng sẽ có được mang tính then chốt đột phá để bọn hắn làm, để bọn hắn càng nhanh thành danh, để bọn hắn càng sắp trở thành thượng tầng mắt người bên trong gà mái vàng. Sau đó, để bọn hắn có một cái đường đường chính chính thân phận, đi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Về phần một cái khác đại ký bá, tiềm lực thậm chí còn càng hơn một bậc bạch tự á, dù sao cũng là tân thần châu bạch gia thiếu gia mà lại năng lực của hắn càng thiên hướng về xử lý số liệu cùng lý luận phương diện, liền không cần vào địa cầu cùng hắn hai cái hảo hữu cùng một chỗ gánh bộ kiện. Càng trọng yếu hơn là, đứa nhỏ này là rất cấp, mặc dù cũng đại học tốt nghiệp, nhưng bây giờ còn vị thành niên, nhất định phải về nhà. Mà lại Dư Liên cũng cần hắn vào Tân Thần Châu cho mình làm một chút trước làm việc. Bất quá, A Liên, ngươi vẫn là quân nhân hiện dị sao? Có thể mở công ty sao? Sắp thực tồn tại một vài thủ tục bên trên Thái Hoàng ẩm, cho nên ta mới cần muốn trợ giúp của các ngươi. cùng Tam Hữu đều là ngành kỹ thuật trạch, quản lý cơ cấu Tại vụ chế độ cùng sự vụ tính làm việc liền làm không được rồi. Cho nên, Chi Hạ, Du Y, có hứng thú thêm vào cùng nhau chơi sao? Cái này hai cô nương một cái để ý nhân sự, một cái để ý tài vụ, kia liền thật sự là quá hoàn mỹ. Càng trọng yếu hơn là, các nàng quê hương liền vào địa cầu, thỏa thỏa thủ đô địa cầu bản địa danh lưu, mà lại tổng thể đến nói ra phong cũng không tệ. Dựa theo lý lao sư giáo, đây chính là cái gọi là khai sáng thân sĩ. Vẫn là câu nói kia, muốn đem bằng hưu của mình làm phải nhiều hơn, đích nhân bằng hữu làm cho thiểu thiểu. Dù sao các ngươi trước mắt cũng không muốn tốt làm gì a? Ai cần ngươi lo? Chi Hạ Trường Dư liền một chút ta đã cùng rủ ý nói xong cùng đi làm hoàn huyền tí du lịch. Đúng vậy a. Thuê bên trên một chiếc cỡ nhỏ du thuyền, mình điều khiển. Từ Thái Dương hệ xuất phát, dọc theo toàn bộ nhánh xoắn ốc thứ 3 cuốn một vòng, vừa đi chính là nửa năm á. Đây cũng là công tử ca cùng đại tiểu thư nhóm kinh điện thao tác. Đại học tốt nghiệp về sau trước tiên có thể ra ngoài lữ cái du lịch, cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường nha. Đây chính là tiếp xúc thế giới, lại sau đó, lại có thể đến một chút cơ quan từ thiện làm đến chút chuyện, đây chính là tiếp xúc xã hội. Cứ như vậy, chỉ ít sơ yếu lý lịch liền có rất nhiều hoa lệ nội dung có thể cung cấp bổ sung. Đến thời điểm nếu là muốn gia nhập một chút cương vị trọng yếu, cũng liền thuận lý thành trương. Bất quá, chịu ra ngoài đi vạn dặm đường, cũng dù sao cũng so tránh trong nhà tham gia các lộ danh lưu tụ hội cho mình làm cái đợi gà khuê bên trong danh viện thiết lập nhân vật cũng tốt. Tốt chơi đi, các người xác thực có thời gian nửa năm đến quyết định muốn hay không thềm bảo. Vào trong lúc này, Tây Sen cùng ta Mưu là sẽ làm ra một ít thành tích. Mà khác, ta đã đem các người thông tin phương thức lưu cho ội Sen. Nếu như có vấn đề, hắn sẽ cho người trò chuyện, nhớ được đến thời điểm xem tại chiến hữu phân thượng, giúp đỡ một điểm nhỏ bận điu a. Dư Liên như thế mà nói đại khái là có mỹ hở dột sẵn học thuộc lòng, đến tiếp sau nghiên cứu thảo luận cũng liền phi thường thuận lợi. Cô nương do dự một chút, nhao nhao biểu thị sẽ nghiêm túc cân nhắc cái này lập nghiệp kế hoạch. Sau đó, An Nhi, tuần trước, Tân Đại Lục trấn thủ phủ mấy chiếc kia tuần dương hạm xem như chính thức hoàn thành cải tiến, ngay tại Grimzanta tinh hệ chính huấn. Trấn thủ phủ cũng đúng là vào Grimzanta càng sao triệu một chút người, nhưng liền càng cần thiết đắc lực quan quân. Elino học tỉ ta giúp nàng đề cử một số người mới, ta lưu lại tên của người. Dư Liên nói đương nhiên, trừ An -Nhi, còn có Lý Bạo Lộc cùng An Cấu Sơn. Dư nhìn học tỷ làm sao dùng. Dư Liên nhìn một chút tương lai Minh Tinh Hạ Trưởng, hội học sinh nhóm người này bên trong duy nhất ở đời sau thành danh cô nương. Hắn biết, nha đầu này là cái trước sau như một hàng, trên bản chất chính là cái truy cầu kích thích phần tử quái rối. Bởi vì mở chiến hạm so mở xe bay mổ tở càng có thể làm cho nàng tuyến thượng thận thiếu đốt, nàng liền thêm vào hải quân. Quả nhiên, nàng sắp thực lộ ra ý động thần sắc. Rất tốt, liền để A Y Huyền Tinh vực hoa hồng đen vào Tân Đại Lục đi. Elino điện thoại cho ngươi. Dư nhiên một chút, nhìn một chút li li à, lại nhìn một chút đàn a. Ta nhưng không có chút nào nhàn A. Đã nạ rẻ phở sần tiểu thư tranh thủ thời gian dơ lên hai tay lớn tiếng nói, "Ta đều nói qua, ta đến về xuống nông thôn đi nuôi bò." Trong nhà cao bồi cả đám đều không phải đèn cả dầu, đến có người để ý. "Đúng vậy à, 7 chữ số đến tính toán châu, cùng bạn cây số vương đến tính toán mục trường, cộng thêm lên trang bị so nơi đó đội cảnh giới còn tốt cao bồi. Quả nhiên người đến tham quân chính là vì tốt hơn chỉ huy cao bồi a." Bước kế tiếp liền mẹ nó đến phá vỡ chính phủ. "Ta cũng bệ bội nhiều việc, chi hạ mời ta đồng hành ta đều cự tuyệt." Lý Lilia bất đắc dĩ mà nói, ba, "Ba để ta trở về giúp hắn làm việc á. Tình huống trong nhà lại có chút phức tạp, sát thực rất cần muốn nhân thủ. Đúng vậy à, nửa mở khẩn tinh cầu bên trên luôn luôn dễ dàng sinh ra phức tạp trị an tình trạng. Cho nên, làm nơi đó thực lực lớn nhất danh môn một trong, liền đúng là cần nhận qua nghiêm ngặt, cao tố chất huấn luyện quân sự gia tộc nhân tài nhà. Đa nạ quê quán là vào tân phèn Messi Cách du nạ tinh hệ cần hai lần nhảy vọt, hành trình đại khái cần một cái tuần lễ. Nếu như là trang bị phản vật chất tăng ép khí cùng không gian chân trợ thiết bị cao tốc truyền vận tại cùng quân hạm, liền chỉ cần 3 ngày. Tuy nhiên đúng là đồng hương xuống. không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Dư Liên, lại nhìn một chút Ly Ly ạ. Sau đó, Lilya quay quán ngay tại Tân Seville á. Cùng một cái tinh hệ bên trong chính là vũ minh nạ tinh cầu, nghe liền thật cực khổ. Lilya bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, kỳ thật cũng còn tốt, người vũ minh nạ liền xem như tìm phiền toái cũng đều là hướng về phía địa cầu đi. Chỉ bất quá, Tân Seville là cái hải dương tinh cầu, lục địa diện tích không đến 10%, hành chính hiệu suất thực tế là cao không nổi. Gần như mỗi cái ở người đại đảo chính là một cái nửa tự trị khu hành chính, cũng đều có thuộc về mình tự trị vũ trang, chỉ an sát thực thành vấn đề. Rất tốt. Dư Liên gật đầu. Rất tốt. Đúng vậy. Sắp thực rất tốt. Có chút sản nghiệp Hải Dương tinh cầu mới đặc biệt thích hợp làm a. Nói không chừng qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể vào bên kia gặp mặt nha. Dư Liên mở ra cười nói, ta có một cái không quá thành thục tiểu kế hoạch. Đem Jumina, thân Seville, tân tèn Mexico nối liền nhau tiểu kế hoạch. Một khi thành công, nói không chừng còn có thể một lần tính giải quyết người Jumina phần tử khủng bố đâu. Mà khác, còn có thể một lần tính giải quyết vạn linh tà giáo. Lại sau đó, còn có thể đối với bản nhân tiểu mục tiêu làm một chút tích lũy. Lại lại cuối cùng, nói không chừng còn có thể một lần tính giải quyết đâu. Hoa, một thạch gen Ta quả thực là chiến lược thiên tài. Đời trước thế mà không có phát hiện phương diện này thiên phú, cũng không có phát huy chỗ trống, rất là đáng tiếc a. Nhưng mà, các cô nương lại tại hai mặt nhìn nhau về sau, nhau nhau lộ ra vẻ lo lắng. Hoa, Alien, ngươi lúc nào bị bên tên kia phụ thể rồi? Cái kia lì Hiện Củn, A Sen Củn bên kia, ta cùng Chi Hạ sẽ bất thời gian đi xem một chút. Ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không được bảnh trượng a. Các người nam sinh thường xuyên không cẩn thận cái đuôi nết lên đến coi như cột cờ làm, đây là cái bệnh, cần phải trị a. Ngươi nhìn, đây chính là dư liên cảm thấy các cô nương, tạm thời còn không thể trở thành ra nguyên nhân. Các nàng đều là thông minh cô nương tốt, nhưng các nàng đều thực tế là quá tiếp địa khí nhi. Nếu như nếu đổi lại là họ Giả Văn, mặc dù sẽ lớn thêm trào phúng, nhưng lại tuyệt sẽ không nghe đều không có nghe liền tại chỗ phủ định. Trong lịch sử, quả nhiên chỉ có lại phiêu lại cố chấp người mới có thể thay đổi biến thế giới a. Cho nên, đây chính là ta đi cùng đem bọn hắn triệu tập lại nguyên nhân á. Ta hướng các nàng miêu tả một chút sự nghiệp sau này quy hoạch, cùng tương lai thiên hạ chính sách quan trọng. Các nàng cảm thấy ta thực tế là quá phiêu, ta cũng biết các nàng cảm thấy ta phiêu. Cho nên thảo luận thời gian liền lâu một điểm. Người biết các nàng không phải ngốc trắng ngọn mà là xuất sinh danh môn nhận qua giáo dục cao đẳng cô nương tốt đều là có tri thức có văn hóa có tư tưởng cô nương tốt Chính vì vậy mới sẽ không tùy tiện liền bị ta thuyết phục ta nhất định phải từ thực tế nhất tình trạng phân tích từ vi mô diễn sinh đến vi mô từ cuộc sống của người bình thường tình trạng phát triển đến quốc kế dân sinh cùng vũ trụ tương lai. cái này không chỉ là họ mà rõ ràng chính là một lần lịch sử cùng kinh tế giảm bài đang là như thế này ta mới từ 10 giờ nói đến 1 giờ chiều sau đó liền thuận tiện cùng với các nàng Giã cái bữa ăn ta nói đến đều là thật nói đến đây Dư Liên cảm thấy mình đã có một chút xíu người mở đường vinh quang phụ thể, lập tức tự đắc ý đầy. Hắn đã có thể cảm nhận được các đời người mở đường lưu chí lịch trình. Bọn hắn độc thân lên đường, bọn hắn phụ trọng tiến lên, bọn hắn liền giống như trong bóng tối duy nhất một sợi ánh sáng, một chút xíu chiếu sáng toàn bộ thế giới con đường phía trước. Sau đó, hắn liền rốt cục có người đồng hành, liền rốt cục có càng ngày càng nhiều người, liền rốt cục có đường. Hắn cứ như vậy cải biến thế giới. Dư Liên ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy mình rốt cục có thể nhìn thấy Lý Lao sư bóng lưng, thế nhưng là, đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến phi phi giống như cười mà không phải cười cặp mắt đào hoa lúc Lại mau để cho mình trở lại hiện thực. Cho nên, Phi Phi ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Phi Phi mang theo cười nhẹ gắt đầu, tạm thời hẳn là đại khái có lẽ hình như là tin tưởng. Cho nên nói, ngư nhi lần trước họa những cái kia đồ, không là chuẩn bị bán đi, mà là chuẩn bị mình làm cái sở sự vụ kinh doanh. Cái này, ta nghĩ tới, những cái kia bản vẽ kỳ thật cũng không phải là quá thành thục Bất quá, trước làm một gian xưởng nhỏ thăm dò sâu cạn cũng không thể nha. Ây xèn cùng ta như bọn hắn tay nghề tốt như vậy, vừa vặn trong tay của ta còn có một chút tiền dư liên nói Phi Phi nhất miệng Ta lần trước còn tại Atlant thành nhìn bên trong một căn phòng đâu, có chừng cái 90 bình dáng vẻ, còn mang một cái mái nhà vườn hoa. Trong tay của ta tích lũy một điểm tiền, còn nghĩ nếu như cùng Ngư Nhi cùng một chỗ đến một chút, tiền đặt cọc hẳn là liền đủ. Atlant thành là sao Hỏa thủ phủ. Phía trước đã nói qua, trải qua quỷ phủ thần công hành tinh cải tạo kế hoạch, sao Hỏa cùng xạ tùn 6 đều đã là có thể cư trú tinh cầu, định cư nhân khẩu phân biệt là 1 tỷ cùng 300 triệu, đã là rất có quy mô người chú tinh cầu. Ai muốn đi sao Hỏa mua phòng loca? A không đúng, ngươi sao hiện tại liền nghĩ muốn mua phòng rồi? Ta là linh nam giả quả táo lớn thành liền có chung cư. Dư Liên nói. Vậy cũng phải có mình bất động sản nha. Phi Phi theo lý đương nhiên mà nói, mà lại, ta lần trước nghe người nói, địa cầu giá phòng đã tăng tới đầu, ngược lại sao hỏa cũng xạ tùn 6 bên trên còn cũng có không tệ giá trị đầu tư. Lời này con hay. Luôn cảm thấy ta đời trước trước liền nghe qua rất nhiều lần. Được rồi, ngư nhi nghĩ muốn thử một chút cũng tốt. Dù sao cái kia hai con tiểu hồ ly gần nhất cũng nhàm chán cực kỳ, cho các nàng tìm một ít chuyện làm cũng tốt, tránh khỏi cũng không có việc gì liền đến trò chuyện tao. Dư Liên nhịn không được vén hai một cái luôn cảm thấy mình tựa hồ là từ phi phi nơi đó nghe tới một chút cùng nàng thiết lập nhân vật đặc biệt không tương xứng tử, hắn cảm thấy cái này nhất định là ảo giác. Bất quá, ngư Nhi a ngươi là thật không minh bạch, đám tiểu hồ ly hồ ly lẳng lơ ăn vụng hồ ly đến cùng đang suy nghĩ gì sao? Dư Liên nhịn không được lại vén lô thay một cái, nghĩ thầm ngươi cô nương này làm sao không theo lý ra bài a. Chúng ta tốt nói chuyện thiếm, cũng không thể tùy tiện lật bàn a. Dư Liên quan sát thiên, nhìn một chút thái dương, suy nghĩ một chút trên trời mái vòm cường độ đến cùng có mấy thành, huynh có thể hay không một đầu mang nó phá tan, cái này mới thẳng thắn cam chịu lẩm bẩm một tiếng. Tri Hạ muốn làm cái kịch ra cùng nhà thám hiểm, dù ý thì vẫn muốn làm cái hòa sĩ. À, đừng nhìn cái này hai cô nương đọc học viện quân sự, nhưng thực chất bên trong chính là như vậy văn thanh tiểu cô nương nha. Đã nạ cùng Lý Lị A đều có gia nghiệp phải thừa kế, nhưng cái trước chỉ nghĩ quản lý tốt quê hương mấy triệu con trâu cùng hơn ngàn cái cao bồi, thuận tiện còn có nhà kia thực phẩm gia công nhà máy, Lý Lị A về sau chỉ sợ là giống nữ quân phiệt phương hướng phát triển, nhưng trong xương lại hy vọng tìm cái tốt nam nhân gả cho giúp chồng dạy con. Đây mới là các nàng chỗ mong đợi nhân sinh a. Ai có thể nói, cuộc sống như thế chính là không phương phú. Ai có thể nói, cuộc sống như thế liền nhất định so ầm ầm sóng dậy kém đâu. Các nàng dù sao không phải đến những cái kia nhiệt huyết sôi trào, dạ tâm bừng bừng nam tử hán a. Phi Phi y mắng thở dài, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Lời này ta đối bên bọn hắn nói qua, chúng ta về sau chuyện cần làm, không phải mời khách ăn cơm, cũng không phải theo hoa. Cho nên, thời học sinh màu đỏ hồng cố sự, liền đều lưu tại màu đỏ hồng thời học sinh đi. Về phần về sau, đó chính là phải đi qua thế giới chân thật đầu đả, bây giờ nói những này, đều còn quá Mặt khác, ta không có đối với các nàng hỏi Hàn Nhân Không có đưa chi kỷ tự tay chế tác lễ vật, không có lớn trời lạnh vào các nàng dưới lầu đắp người tuyết, không có cuốn lấy các nàng về nhà, không hề đơn độc đi hẹn hò qua, liền liền ấm nam nhân thiết đều không có là qua, cái này đều tại ta lạc. Vậy ngươi hoàn toàn có thể càng trực tiếp đoạn các nàng tưởng niệm nha. Nói nhảm, ta bỏ không. A phi, ý tứ của ta đó là, đều là người trưởng thành, liền không cần đem lời nói được như vậy tú nhắc, cũng nên cho mọi người lẫn nhau chữa chút cứu vãn chỗ chốn nhà. Mà lại thật muốn đem tất cả chi nhanh quan, luôn cảm giác sẽ phát sinh vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại mọi người đã không phải là học sinh, cho nên chứ hồn vốn làm điểm buôn bán nhỏ đi vào cộng đồng sự nghiệp bên trong cố tìm cái chung, gắt lại cái bất đồng, tìm kiếm tương lai. Mà lại, cũng có thể đối tương lai lộ tuyến hơi hơi làm điểm thăm dò. Phi phi như cũ tại cửa nhạn, ngoài miệng lại nói, thông qua cái này văn phòng, ta chưa từng có hoài nghi cái này mới công ty tương lai, chính vì vậy, mới cần đủ nhiều hiệp lực người. Ta đều phân phối xong, A-sen cùng Tam Nhu là kỹ thuật nhập cổ phần, mỗi người một thành. Sau đó chia lại hai thành, dựa theo đầu tư cùng quản lý làm việc phân phối, phân cho hội học sinh mọi người. Ta xem chừng, đợi đến đua tốc độ tranh tài kết thúc về sau, công ty liền sẽ đi đến quỹ đạo, ích lợi sẽ là khá hậu hĩnh. Có một chút là xác thực, ta là thật rất hy vọng các cô nương có thể cùng một chỗ kiếm chút đồ cứế. Về phần còn lại 6 thành, chính là thuộc về Ngư Nhi đúng không? Ta vốn là muốn nói là thuộc về ta cùng Phi Phi, sau đó Phi Phi liền có thể vào các cô nương trước mặt bày gia đại cổ đông giá đỡ, chỉ khiến các nàng làm cái này làm chỗ ấy. Phi Phi ngập nước cặp mắt đào hoa lần nữa cười thành một đường nhỏ, cười hỏi, "Thế nhưng là, thế nhưng là ta còn muốn làm một điểm phương diện khác thăm dò. Cho nên, đợi đến công ty thật mở rộng đến một cái quy mô bên trên, ta sẽ phân cho tất cả nhân viên, lại chuyên môn thành lập một cái tổ chức tới quản lý những này lợi." Phi Phi nhướng lông mày, thật lộ ra yên lặng thần sắc. Nàng suy tư một hồi lâu, ý nguyên chỉ có thể lắc đầu thở dài, thật có lỗi, ngư nhi, ta là thật không quá minh bạch. Ngư nhi, ngươi tổng kết không phải là muốn làm từ thiện đi. Phi Phi trước tiên có thể nhìn xem, ta cảm thấy, ngươi nhất định sẽ so họ dạ cùng hả kỳ mạn những cái kia cầu thả các lao ra sớm hơn hiểu được. Cái này thật không phải là lời khách khí, dư liên sắc thực có cảm giác như vậy. Không biết vì cái gì, Phi Phi cũng cảm thấy mình tựa như được đến một cái khá là ghê gớm đánh giá, lần nữa lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Ngay tại Dư Liên cho rằng hôm nay một thiên này tổng kết xem là khá lật đi qua thời điểm, Phi Phi chợt nói, "Bất quá, Ngư Nhi, nếu như nói, các nàng một lần nữa đuổi theo cước bộ của ngươi đây." A, người trẻ tuổi trưởng thành cho tới bây giờ chính là không hợp logic. Ngư Nhi từ Tân Ngọc môn trở về về sau, liền để chúng ta giật nảy cả mình, ai có thể bảo chứng, lần sau cùng các nàng gặp mặt thời điểm, sẽ không để cho ngươi giật nảy cả mình đâu. Cái kia đương nhiên chính là đưa các nàng coi là hoàn toàn có thể dựa vào phía sau lưng chiến hữu, đến chết cũng không đổi. Liên như là lúc trước trên hồng sắc lão hổ như thế. Dư Liên đầu nhìn trời, Thành tâm thành ý mong mọi ngày đó đến. Ngươi lại tại khó được hồ đồ á. Phi Phi cười lắc đầu, ta nói là, nếu như nói có một ngày như vậy, ngươi hoàn toàn không cần bởi vì những này đường hoàng lý do giả ngu thời điểm, đối mặt hôm nay đồng dạng tình trạng, sẽ như thế nào đâu. Dư Liên Ngốc nhìn xa xôi Thái Dương, trong lúc nhất thời có một loại sóng phá mái vòm, nào về phía vũ trụ, bị hàng tinh vây quanh xúc động. Một phút sau, hắn khôi phục thần chí, nâng lên mình suốt đợi dục khí, chỉnh trọng việc mà nói, cái này, chỉ có thể cầu xin vũ trụ chi linh trợ giúp, để tất cả mọi người được đến hạnh phúc a. Dù sao lời này Đại khái chỉ có vũ trụ chi linh cùng người quan sát các lao gia sẽ dày hiểu. Cực kỳ thông minh Phi Phi tựa như cũng không có quá minh mạch, liền từ chối cho ý kiến mỉm cười, tối đầu nhìn nhìn thời gian, trực tiếp lật đến, kế tiếp chủ đề, chúng ta là dự tính hậu tiên cùng nhau về nhà à? Phiếu đều lấy lòng nha. Phi Phi nhẹ gật đầu, trắng non khuôn mặt bên trên hiện lên một tia thoáng qua liền mất hồng hà, nhưng y nguyên dùng bình tĩnh ngữ khi nói, cái kia sáng mai cùng ta đi mua một ít hỏa nham tửu đi. Ta hỏi qua, quận Hàn thành phố trạm bán bên ngoài ngày mai liền có hàng. Hỏa A, Uy thích nhất cái chủng loại kia. Đúng vậy. Ba ba nói sau này trở về cùng nhau ăn cơm ngay tại trong tiệm hai người nhà cùng một chỗ quá tốt vừa vặn ta hôm sau muốn đi bái phòng một vị trường bối, lão nhân ra ông ta cũng tốt cái này miệng thật đúng vậy bản Miêu là một chấp nhất thủy tinh cùng tác giả các người bao nhiêu cũng phải có chút lòng tin A bản Miêu lúc trước thật là đem hội học sinh hội từ đương phi phi phụ kiện cùng người công cụ đến viết địa vị ước chừng đến gần vô hạn tại động phòng nha đầu sớm hơn 100 chương trước không liền nói qua sao về phần có hạn thủy tinh Aphi trọng tâm chiến Hưung ghế khẳng định là cho học tỷ Aina công tôn A những ngày lưua WK cơ tiểu thư ra sân cũng liền trướng không năm không cảm thấy tồn tại cảm liền đã vượt qua hội học sinh tất cả mọi từ sau. Mặt khác, Thủy Tinh cung A Phi, trọng tâm chiến hữu đoàn bên trong thành viên quá nhiều, viết lại phiền phức lại không lấy lòng. Thật liền thành toàn bộ chỗ thu hết ngựa giống văn bên trong ký hiệu, cái kia còn có ý gì? Cho nên, tất nhiên cần một cái để các nàng rời trận, nhưng tùy thời lại có thể bắt trở lại cứu chàng hợp Lý Phương tựa. Thấu chương xong, chương 232, uy thuốc dạy học thời gian. Chương 232, uy thuốc dạy học thời gian. Sáng ở như trang phía dưới, là một cái tịch mịch phố giải. Phố giải phần cuối bên trong, Ngo nhỏ cửa võ quán bỗng phóng mở nhạt ánh sáng. Võ trong quán, một người đưa lưng về phía lại môn, trầm mặc ngồi. Cổng chuyên đến kẹt kẹt tiếng mở cửa, hù dọa giữa hẻ nhiệt khí mãnh liệt mà vào. Võ quán bên trong người quay người lại, nhìn xem vừa vặn vào nhà khách tới thăm. Người đến rồi. Hắn cười lạnh, đứng lên, liền giống như là đất bằng chỉ một thoáng trướng lên một tòa đại sơn. Đến rồi. Ta coi là người không dám tới. Không thể không đến. Người không nên đến. Nhưng ta vẫn là đến. Ta nói, uy thúc, chúng ta nhất định phải nói như vậy sao? Dư Liên bất đắc dĩ nhìn xem đối diện võ quán chủ nhân, Phi Phi La cũng là nhìn xem mình lớn lên trưởng ngối một trông, ủy lý xe lý tiên sinh. Dư Liên lại nhìn một chút võ quán hiện tại bài trí, đã không có treo ba thước thanh quảng, cũng không có nâng ly ba tiền rượu nóng, còn lúc trước cái kia thường thường không có gì lạ dáng vẻ, trong lòng biết, đại khái là cái này đại thúc lại phát bệnh. Ngài sẽ không là hôm qua đi nhìn ngân hà đại hiệp ba áo cương mã lưu đi. Dư Liên nhịn không được lại hỏi, ủy lý cái kia phong mang tất lộ, nương thần quang ánh mắt có trong nháy mắt có vào. Hắn mang đầu xoay đến một bên, thổi một cái không thế nào thành điệu khẩu hiệu. Nếu như là vào Dư Liên đời trước trước quê hương, Vở hiệp kịch cùng vũ trụ bối cảnh kết hợp lại, nhất định sẽ làm cho mọi người rất xuất diễn, nhưng vào cái này cái dòng thế giới bên trên lại rất thụ vũ trụ các quốc gia nhân dân hơn nên. Loại này đề tài nhiều truyền thông tác phẩm, cũng là người địa cầu đối ngoại văn hóa truyền vận bên trong biết đánh nhau nhất đề tài. Cái gọi là Ngân Hà đại hiệp chính là ở trong đó ưu tú nhất tác phẩm một trong, trong đó trước hai bộ đều tiến vào năm đó toàn bộ Ngân Hà phòng bán vé bạn trước năm vị, chủ sáng cũng đều hùng biến toàn bộ vũ trụ đương nhiên, cái này cùng Liên minh Hoàn Vũ tập đoàn phát hành năng lực là chặt chẽ không thể tách rời, thế là, đến năm nay chiếu lên bộ ba, rốt khoát liền thành liên minh cùng thể cộng đồng hợp phách. Dư Liên cùng Phi Phi tuần trước liền đi nhìn qua, bằng tim mà nói, đánh cho đặc sắc cố sự cũng không tệ, quả nhiên là một bộ văn thể hai nợ hoa hảo tác phẩm. Mặt khác, không khí cùng bố cảnh rất tao, tôn lên lời kịch liền càng tao, đối văn thanh cùng bệnh chủ Uni bịu đến nói thậm chí coi là rất có thư vị. Duy nhất tác dụng vụ, đại khái chính là để uy thúc loại người này bệnh đến lợi hại hơn. Ta là võ thuật ra, chính là cần muốn nói chuyện như vậy. Bộ phim này mở ra cho ta một đạo mới tinh đại môn a." Hắn theo lý đương nhiên mà nói. Dư Liên vừa định muốn nhà rảnh, lại thấy đối phương bỗng nhiên lại nói, "Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Dư Liên còn cũng muốn hỏi đến cùng muốn ta chuẩn bị cái gì, đối phương liền trực tiếp đánh tới. Có bản linh thì đừng dùng linh năng. Hắn quát lớn. Dư Liên nhún vai, nghĩ thầm coi như là bồi ngại chơi đùa lạc, lập tức liền dưới hai tay chìm, đấm ra một quyền. Dư Liên dùng chính là bình thường nhất quân dụng thuật cách đấu, cũng vô dụng cái gì linh năng kỹ. Nhưng mà, đến nhị hoàn, tố chất thân thể của hắn đã sớm vượt qua người bình thường lực lượng đỉnh phòng, thời hợt một quyền, cũng đã mang lên phong lôi chi thế. Nhưng mà, lại cái thấy uy túc bị vành trúng ngay mắt, thân vọt đến bên cạnh thân, tay trái làm bộ muốn cầm nã Dư nối, đồng thời chân phải bay ra đá thẳng hắn hung trái. Dư Liên vung tay chấn động, đẩy ra tay trái của đối phương, sau đó co rụt lại hung tránh đi tàn nhẫn một đạp. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi mất cân bằng bên trong, uy thuốc đã cắt vào trước người mình, tiếp thân chính là hơn 10 cái thôn quyền. Không dùng linh năng Dư Liên ngăn trở trong đó chính thành, nhưng không ngờ tới đối phương quyển lộ bỗng nhiên uốn éo, liền giống như là mất đi xương cốt, nện ở bộ ngực mình bên trên. Kỳ thật, một chút cũng không thương. Mặt khác, vừa rồi mình kỳ thật cũng có mấy lần phản chế cơ hội, nhưng thế tất có khả năng đả thương đối phương. Dù sao cũng là nhìn xem mình lớn lên thuốc vẫn là mình chân chính võ thuật thầy giáo vỡ lòng, liền không cần cái kia kia kia. Không nên tùy tiện phá hư trưởng bối trang bức cơ hội, đây mới là thành thực vãn bối phải có nghĩa vụ. Thấy được sao, đây mới thực sự là chiến đấu. Khoe khoang lực lượng chỉ là thất phu mãng hán. Sử dụng linh năng loại này mang lực thất phu mãng hán mà thôi. Đối phương chắp tay sau lưng, bày ra một bộ uyên đỉnh núi cao sừng xững tông sư phương pháp. Dư Liên gật đầu nói phải, chi kỷ cảm giác đại sinh, cảm giác sẽ phải đợi hoàn toàn có cùng y thúc nhiều uống vài chén. Nếu như ngươi cùng cái kia mọ một trận chiến thời điểm, dùng vừa rồi thủ pháp cắt thiết thân, bước bách nó từ bỏ đại khai đại hợp thạch chém đầu kiếm đi vào đại thập tự bác kích quy pháp, là có thể đem chiến đấu đi vào người tiếp tấu bên trong. Sau đó lại mỗi một quyền bên trong đều mang lên linh năng chấn động, liền có khả năng trực tiếp đối nó tinh thần tạo thành phá hư. Nói không chừng 10 hiệp bên trong liền có thể kết thúc chiến đấu. Huy Thúc lại nói, Dư Liên nhẹ gật đầu, thừa nhận đối phương điểm này nói đến cũng có đạo lý. Hắn sát thực cân nhắc qua như thế đánh, nhưng cân nhắc đến mọi y đồ góc hằn là có đầu con sen, không cẩn thận chấn hỏng liền sẽ ném mình ngối. Hú hồn, hắn đối với mình thực lực còn không có niềm tin quá lớn. Cấp cao võ học trước mắt chỉ có thể bày ra cho mèo Cấp thấp võ học cùng linh năng giữa kết hợp vẫn là có nhất định khẽ hở, nếu như bị mỏ y bắt lấy phản chế, liền rất nghiêm trọng. Đúng vậy, cho nên đây mới là ta vừa rồi chuẩn bị dạy ngươi. Nguyên tử quyền đạo trọng tâm chân ý liền cái này hay trọng. Nhất trọng là bắt lấy sơ hở của đối phương, đem địch nhân đưa vào mình tiết tấu chiến đấu. Mà khác nhất trọng, chính là cùng linh năng ba động hoàn mỹ cộng hưởng. Không phải cái gì có hoa không quả nguyên tố mô phỏng, năng lượng tạo hình, cũng không cần cái gì cao siêu hơn thâm thủy linh năng kỹ, chính là cơ sở nhất linh năng ba động, như thường có thể đối cao hoàn địch người tạo thành thiết thực đặc kích chỉ cần giống như vậy không ngừng mà phản công, mỗi một quyền đều chống đỡ gần kẻ địch, mang linh năng ba động chế tạo ra kín không kẽ hở chấn động, đối thủ cũng rất khó dùng linh năng kỵ tiến hành phản chế. Cái này chính là ta đối nguyên tử quyền đạo toàn bộ lĩnh ngộ mới. Uy Thúc tiếp tục bày biện nguyên đỉnh núi cao sừng tông sư phương phạm, Dương Dương đắc ý lần này, Dư Liên cũng không phải là cho rằng đối phương là vào đơn thuần trang bước. Nguyên tử quyền đạo ta cũng coi là quân a. Làm chúng ta người địa cầu mình tinh võ học một dòng, bạn đại hiệp đời trước cũng là qua, chưa nghe nói qua có sắc bén như vậy công năng a. Càng trọng yếu hơn là, Uy Thúc, ngài dấu thật là sâu a. Trang mấy chục năm người bình thường võ toạc ra, còn thật khó cho ngài. Ngài có phải hay không có cái gì bí mật, muốn nói cho ta biết rồi." Dư Liên nói đối phương khẽ hất cằm, "Ngươi đoán không lầm, ta cũng là năng lực giả." Dư Liên tiểu tử, nghe nói ngươi thêm vào kia cái gì bắt nháo linh năng bộ đội, triều đình chó săn còn đang suy nghĩ cả cái gì linh năng giả đăng ký dự luật. Nếu như muốn nghĩ tố cáo ta lời nói, liền mời tùy tiện đi." Dư Liên rất tưởng tượng Trinh Tính biểu đạt một chút chấn kinh, nhưng đáng tiếc thực tế là chấn kinh không nổi. Linh năng giả cái đồ chơi này à, mặc dù đặt ở tuyệt đối nhân khẩu mấy cái phi thường thứ tốt, nhưng cái gọi là người chia theo nhóm linh năng giả hẳn là cũng liền tồn tại tụ hợp hiệu ứng. Có câu nói nói thế nào tới? A, đúng. Khi người phát hiện một con linh năng giả thời điểm, nói do phụ cận chỉ ít dấu 10 con trở lên. Hừ, linh năng mà thôi, không phải liền là một chút ý niệm hóa thực ý nghĩ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đem tinh thần của mình cùng ý chí rèn luyện đến cực hạn, cũng liền thuận lý thành á. Nếu thật là dạng này liền đơn giản, toàn bộ ngân hà đã sớm tập thể phi thăng. Ngay hoàn toàn liền có thể bằng cái này đại công đức tại chỗ phong á. Phi, phi cũng là như thế này, nàng hiện tại kém cũng chỉ là một cái phương hướng mà thôi. Về sau vào siêu phàm giả tu hành chi lộ bên trên, các ngươi liền từng hô chiếu ứng, từng hô ma lượ đi. Huy thúc nói, Dư Liên gật đầu. Không dùng đối phương nói hắn đều sẽ làm như vậy, thậm chí liền thức tỉnh cùng tiến giai siêu phàm vật liệu, đều không cần chính phi phi đi nhọc lòng. Nhưng mà, ta cũng phải cần muốn các ngươi ghi nhớ, đầu năm nay có quá nhiều linh năng giả bởi vì là một điểm điểm siêu phàm năng lực liền đắc ý quên hình, lại ngay cả võ thuật chân lý đều quên đi. Vì ma luyện thuộc tại võ đạo của mình, ta trước mặt người khác gần như cho tới bây giờ sẽ không triển lộ lực lượng. Dư Liên bay, ta có thể hay không lý giải? Ngay trải qua nhiều năm như vậy khắc khổ ma luyện, đem tiền nhân chuyển xuống võ đạo càng tiến một bước. "Phải, ta vừa rồi nói với ngươi cái này hay trọng, đều là ta một mình sáng tạo năng lực. Về sau hẳn là đổi cái tên gọi Tân Nguyên Tử Uyên A, Vì Uy thúc lo nghĩ, lại nghiêng đầu nói, hoặc là gọi Lý Thị Nguyên Tử Quyền. Nếu không gọi độc cô cự quyền, ta cảm thấy có cái kia mùi vị. Chúng ta lão lý ra đồ vật, cùng độc cô già có quan hệ gì?" Úy lì tiếp tục trong trầm tư, hoặc là nói, "So Nguyên Tử càng tiếp cận tự nhiên bản chất, đó chính là hợp nhân. Còn có bên trong điện giới quan đâu, còn không bằng cứ gọi cả đi." Một lần tính đến cùng, Không không, ta hiện tại đang tìm ta võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới. Huy thúc lắc đầu, dùng nghiêm túc chấp nhất, thậm chí mang theo vài phần trang nghiêm cùng tuấn đạo người quang Huy thái độ nói, chờ đến cảnh giới kia, bất kể là đối phó cái dạng gì địch nhân, bất kể là dạng gì hoàn cảnh, ta đều có thể một phát chết luôn. Đúng vậy, đến thời điểm kia, ta quyền có thể vỡ nát cả, liền, có thể vỡ nát hết thảy. Đến trình độ kia, ta mới có thể mang võ đạo của mình, mệnh danh là Cặc Quyền Đạo A. Dư Liên nghe được khẽ miệng có quắc một trận. Hắn hiện tại thật không biết, đối phương đến cùng là bệnh chủ Uni bị hữu vẫn là thật có thể làm đến một bước này. Thế nhưng là lại nhìn kỹ một chút uy thúc cái kia bóng loáng ra đầu, Dư Liên cảm thấy mình tựa hồn là minh nộ cái gì như. Dù sao tên gọi là gì đều dễ nói. Thế nào, Dư Liên tiểu tử, nhìn thấy ta võ đạo, có hay không một loại nổi lòng tôn kính quỷ bái xúc động đâu?" Hắn nhếch miệng cười, lộ ra một loạt sáng tỏ răng, "Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi a." Uy Lệ cười lên một tiếng vẫn là rất cởi mở, để Dư Liên rất dễ dàng liên tưởng đến lê tốt nghiệp bên trên nhỉ chỉ tại hủy viên trường, cũng may lần này hắn không có chút nào cảm thấy phản cảm. Nhưng mà, không chờ hắn chuẩn bị xưng một tiếng ân sư tại thượng, đối phương nhưng lại trực tiếp đánh tới. Vẫn quy cũ cũ, không cho phép dùng linh năng. Tốt dùng thân thể của ngươi cảm thụ một chút võ đạo chân lý. Tất cả võ học đều là dùng thực chiến mới học đến càng nhanh. Nhớ do trước kia y thúc giáo đổ phương thức đều vẫn là rất truyền thống, đại khái là bởi vì ta thiên phú xuất chúng tương đối đặc thù đi đương nhiên, nếu như hắn là muốn tìm lý do đến gây chuyện đánh mình một trận, Dư Liên đương nhiên cũng cũng chỉ phải nhận. Nhưng mà, vào Dư Liên còn chưa kịp xác định điểm này, mới vừa vận phá mấy hiệp thời điểm, võ quán đại môn liền bị mình kéo ra. Ba, ba. ta gọi ngươi ba lần. Ai bảo ngươi đem lớn môn đóng lại? Uy thúc trong nháy mắt liền thu hồi quyển, giống như là cái gì đều không có phát sinh, ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà đồ trang mạnh vỡ. Ngư Nhi, còn có ngươi, ta là cho ngươi đến gọi ba ba nói ăn cơm a. Ai bảo ngươi cùng hắn cùng một chỗ làm loạn. Dư Liên túi đầu, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ cũng trách ta sao. Ngư Nhi, ngươi trước đó còn nói song nghiệp liền là đại nhân nữa nha. Còn có ba ba, đều tuổi đã cao, ăn một bữa cơm còn muốn người hô sao? Liên Liên An ăn, ăn cùng Nhạc Nhạc đều so với các ngươi hiểu chuyện a. Hai cái đại nam nhân câm không thể nói, lui không thể lui, trong lòng một trận bành trướng. Thế là vẫn là quyết định phân tử ở sâu trong nội tâm lựa chọn đi. Hắc hắc, khuê nữ, ngươi không hiểu, nam nhân câu thông tình cảm cũng là cần thời gian. Ách, Phi Phi, tóm lại, ta chính là vào cùng ý thuốc chơi đùa đâu. Tấu chương xong, chương 233, quê hương cũng đang thay đổi bên trong. Chương 233, quê hương cũng đang thay đổi bên trong. Gia yến địa phương vẫn là vào Dung Hạ lâu, đây cũng là phủ sa không lưu ruộng người ngoài. Ba ba của ngươi nói là muốn tới Minh Châu thành tìm một nhà xa hoa phòng ăn loại hình, ta liền nói, trong coi chúng ta lão lưu gia Dung Hạ lâu 1500 năm cửa hàng, còn muốn đi ra ngoài ăn. Ngươi đây là đang vũ nhục ai đây? Cậu vào đêm đêm nay món ngon một chồng, một bàn lớn làm đốt Liêu Tham Gia mang lên bàn thời điểm, vẫn không quên đổi bên trên đối phương hai câu. Sách, đều ăn ngươi mấy chục năm cơm, liền không thể để ta thay cái hoa văn, mà lại bọn nhỏ rốt cục tốt nghiệp, chính là hẳn là tiêu ít tiền nha. Minh Châu thành Lũng sông công viên thế, nhưng là về Hưu đế quốc phiên vương ngự chủ mở, đứng đắn đế quốc cung đình đồ ăn, nơi đó vị trí nhưng khó định nữa nha. Ta đều là thật vất vả mới từ cái nào đó học sinh nơi đó được đến quan hệ. Phi, Phi là bà, vị dư liên xưng là ủy thúc ủy lý xử lý không cao hứng địa đạo. Nhưng không có chờ đến mọi người lên bản cũng đã đem một khối lớn đông sần núi giò kẹp đến mình trong mâm, ngược lại là rất có một loại ăn miếng thịt bự hương vị. Hiện tại có thể chính diện giới thiệu một chút nguyên tử quyền đạo coi là quyền trưởng một người, Ủy lý Cê Lý tiên sinh. Hắn năm nay 45 tuổi, là một cái tinh thần sung mãn thiết hán, thân hình của hắn kỳ thật cũng không tính cao, nhìn kỹ một chút thậm chí đều không thể xem như đặc biệt cường trắng, nhưng có lẽ là tinh thần cùng sinh mệnh lực đều quá mạnh mẽ, liền sẽ cho người ta một loại khôi ngô dung mãnh ngoại hùng vũ phu cảm giác. Hắn cũng đúng là cái phi thường anh tuấn xoái Đại thúc, phong độ nhẹ nhàng ôn tồn, lễ độ đương nhiên là không thể nào Dù sao cũng là ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn Vũ Phu một viên, nhưng chỉ nhìn ngũ quan sát thực nên được lên một cái tuấn mỹ danh giá. Dù sao có thể sinh ra phi phi dạng này nữa nhi, bản thân hắn điểm nhan sắc cũng là không thể quá kéo không đương nhiên, có lẽ là bởi vì hắn cho người ta khí chất quá hung hãn, lại thêm người đã trung niên thật đã trọc, cho nên tất cả mọi người chỉ nhớ do hắn đúng là vị thế hắn, mỹ đại thúc hình ảnh ngược lại thực tế là chẳng mạnh mẽ lắm. Hắn một bên ngay lấy hầm mềm hồ hồ thịt, vừa nói, cho nên a, giữ liên trên thuyền là không thế nào thông minh nha. Hắn tốt xấu cũng coi là vào đạo của ta quán mở được. Cái này nếu là chuyển đi còn không phải là mất mặt ta sao? Như thế nghiêm túc giải thích uy thúc vẫn là rất vất vả, dư Liên nghĩ tới đây, liền tranh thủ thời gian cười híp mắt cho Uy thúc rót đầy một chén rượu, Uy thúc dạy phải. Phi phi, ngươi nhất định là đang nghĩ, ta lão ra hỏa này lại tại cậy giả lên mặt ta nha. Hỏi đầu đại thúc đưa tay che khuất chén rượu, hướng nữ nhi nói, ta cùng ngươi nói, cái gọi là nguyên tử quyền a, liền xem như chỉ là cơ sở thủ pháp, cũng có hắn. Phi phi lại kẹp một đũa đồ ăn phóng tới phụ thân trong chén, cười nhạt lời nói, ba ba, là Ngư Nhi mua cho đến rượu uống không ngon. Vẫn là Lưu thúc thúc làm đồ ăn không thể ăn đâu. Uy thúc sờ sờ chủi lùi lùi đầu, chua xót thở dài một tiếng, vưng lên dư liên đưa tới chén rượu. "Đúng a, ăn cơm liền ăn cơm thật ngon, lại tại nói những này chém chém giết giết sự tình." Mợ tức giận nói, trước đó nhìn tiếp sóng thời điểm, ngươi nhưng không biết ta có bao nhiêu lo lắng a. "Ngư Nhi, nói xong chính là chiến hạm diễn tập đâu, làm sao liền biến thành cùng quái vật đánh nhau?" Nhưng làm mợ dọa đến đều muốn bất tỉnh, ngươi cậu thế nhưng là trực tiếp liền bất tỉnh. "Hồ, nói vậy, nơi nào có loại sự tình này?" Dung Hạ lâu đời thứ 88 trưởng môn nhân nghiêm nghị phủ nhận, biểu thị đây là đối lao lưu gia lịch đại thực thần chữ đối. "Hoa à, nhế nhưng là ca ca rất xoái, bạn học của chúng ta đều có thể sùng bài hắn. Đúng vậy a, các học tỷ đều nói không phải hắn không gà. Ốp. Và mợ cùng Phi Phi cùng thời khắc đó nhìn chằm chằm xuống, An An cùng Nhạc Nhạc tranh thủ thời gian chôn hạ đầu đi, mang lực chú ý một lần nữa tập trung ở đồ ăn bên trên. Tóm lại, vé số nhưng không được như thế lô mãng. Có nghe hay không? Hai cha hắn, ngươi cũng nói hai câu a. Cố cứng nhắc dơ chén rượu lên, cứng nhắc vật một thành, lại sinh cứng rắn lộ ra bị kinh diễm biểu lộ, nhất thanh niên cứng rắn chuyển di chủ đề, "A nha, cái này thế nhưng là định cấp hỏa nham tựa a. Cái đồ chơi này không dễ mua a." Thật sự là làm khó Phi Phi. Ta nhưng không có làm khó, chân chạy xếp hàng đều là ngư nhi. Ba ba, vì cho ngài mua cái này mấy bình rượu, hắn thế nhưng là xếp hàng hơn nửa ngày đâu." Phi Phi cười nói, "Cái gọi là Hỏa Nham Tửu, chính là toàn bộ vũ trụ nổi danh nhất liệt tửu một trong, dùng sinh ra từ liên minh hợ tinh khu Hỏa Nham đầu Hủ chế mà thành. Loại rượu này khẩu vị ngược lại là rất tiếp cận dư Liên đời trước trước quê hương kiếm mùa Xuân, nhưng cảm giác càng dữ dội hơn một chút, còn mang theo một loại nào đó trên địa cầu nhấm nháp không đến kéo dài mùi hương đậm đặc đương nhiên, đây quả thật là cũng là trong rượu mạnh xa xỉ phẩm, sản lượng có hạn, mà lại rất không dễ mua." Nếu như cùng món cây tứ xuyên phối cùng một chỗ, tư vị kia liền thật là càng rượu a. Dư Liên đời trước liền thích cái này khẩu vị, đời này liền càng là như vậy để hắn vui mừng chính là, Uy Thúc cũng rất thích. Tốt cái này một thanh lực kỷ, còn thích mọi miếng thịt lớn nam nhân đều là nam từ hán. Hử, không phải liền là một bình rượu sao? Cái này chẳng lẽ không phải tiểu tử này phải làm sao? Uy Thúc nói. Dư Liên cười nói, đúng vậy a, cũng chính là một chút xíu rượu mà thôi. Chúng ta những ván đối này nên làm còn có rất nhiều đâu. Hắn cũng cho Uy Thúc đã làm nhiều lần. Thí dụ như nói, ngoại trừ cho lão nhân ra mua rượu ngon bên ngoài, Còn thông qua Thiên Văn Ngân hàng quốc tế vào Quảng Hàn thành phố chi hành, giúp ý Lý mua một phần cực kỳ đáng tin cũng bảo hiểm, bao hàng ngoài ý muốn, lớn nhỏ tất bệnh cùng dưỡng lao chờ một chút hạn mục, chính là liên minh nghề bảo hiểm cự đầu minh tinh sản phẩm. Không có cách, dù sao mua thời điểm Dư Liên còn không biết uy thúc thế mà ẩn dấu đến sâu như vậy. Đương nhiên, Liên xem như biết cũng không quan hệ, ai có thể bảo chứng linh năng giả liền không cần bảo hiểm đâu. Nghe nói cho người nhà, nhất là lao nhân đưa bảo hiểm gần nhất rất lưu hành, Dư Liên cảm thấy cái này nhất định so đưa chút mà không uổng phí tốn a hoa quả a đồ chơi văn hóa vật trang trí a cái gì lợi ích thực tế nhiều chờ một chút, dưỡng lao bảo hiểm liền được rồi, Tản Tật ngoài ý muốn là mấy cái ý tứ. Uy thúc giận tím mặt, Phi Phi, tiểu tử này cho ba ba của ngươi mua Tản Tật bảo hiểm a? Tản Tật bảo hiểm nha. Đây quả thực là đối với chúng ta nguyên tử quyền đạo liệt tổ liệt tông Vũ Như a. Phi Phi đã đem đầu xoay đến, che mặt, bả vai bắt đầu co giún không ngừng. Không chỉ là ngươi, chúng ta nhưng đều có. Ân, tiểu ngư nhi thật sự là hữu tâm. Mợ bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc, thế nhưng là mợ còn cảm thấy mình rất trẻ đây này, vẫn giúp ngươi cùng Phi, Phi mang hài từ đâu. Phi, Phi mang thai tựa hồ có chút đỏ, nhưng nàng lại như cũng treo không có kẻ cười. Đứng dậy cho mợ thêm trà đổi thành là khác làm cha, Đại khái tại chỗ liền muốn giận tím mặt đi, nhưng ý lý lại chỉ là có gượng cười hai lần, treo chua sót cùng Thê Lương biểu lộ, cho mình rót một chén rượu buồn. Không chỉ là dạng này, Dư Liên còn lấy cậu cùng mẹ danh tự mua một phần quỹ ngân sách. Đợi đến nhị lao đến 60 tuổi thời điểm, hàng năm liền có thể cố định cầm tới chí ít 50 vạn tin tinh hưu động. Mà khác, ta còn tại Liên Minh thủ đô mua một căn phòng. Các loại giấy chứng nhận cùng chìa khóa, Đại khái tháng sau liền có thể gửi tới đi. Ngay tại Lục Đạc Thành, kia là cái phong cảnh như du lịch thành nhỏ, không phải quá ồn ào, nhưng cũng sẽ không quá tịch mịch. Ba tầng lầu nhỏ, còn tự mang một cái sân rộng. Ta cảm thấy, cậu, chúng ta lão lưu ra 1800 năm tay nghề, cũng là thời điểm để toàn bộ vũ trụ rễ nhùi nón kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ẩm thực văn hóa. Hàn là vào liên minh mở chi nhánh. Mặt khác, phòng này đối diện mặt đất ta cũng bán đi đến, vì thúc nếu như muốn đem chúng ta địa cầu võ học kiêu ngạo chuyển đến liên minh đi, cũng có thể mở chi nhánh á. Dư Liên lo nghĩ, lại nói, ta cảm thấy, vào võ quán luyện một thân mồ hôi bẩn, sau đó chạy đến đối diện món gặm tứ xuyên quán ăn như gió cuốn một trận cách chơi vẫn là rất thú vị. Ta rất thích. Các trưởng bối hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lời nói đều nói không nên lời, bầu không khí lập tức có chút kiềm chế đệ đệ mọi mọi không rõ ràng cho lắm, nhưng bởi vì còn tại lớn thân thể thời điểm, một bên bí mật quan sát, một bên tiếp tục ăn nhiều ăn liên tục. Câu chấm ngâm một chút, muốn nói điều gì, đã thấy dư liên lại từ dưới đáy bản xuất ra hai cái hộp, đúc cho An ăn cùng Nhạc Nhạc. Hoa a. Thanh điệu công ty kiểu mới nhấc ngọc ảo hộp. Còn bao gồm gần nhất 3 năm lượng tiêu thụ cùng xếp hạng tối cao 40 trò chơi. Đều là xa hoa chính bản, về sau tất cả giờ lở cở đều là miễn phí đổi mới. Đại ca, ngài chính là ta cả đời sùng kính vũ trụ chi linh hoa thân. Không mang đánh gãy Nhạc nhạc thì là mạ rõ nọ xạ thẻ mua sắm, ta nhưng không biết ngươi cái tuổi này tiểu cô nương thích gì khoản quần áo túi xách, liền cầm lấy thẻ mình đi mua đi. Mặt khác, còn có mặt trăng hoàn vũ nhạc viên 3 năm miễn phí sướng chơi thẻ, một chương thẻ có thể mang bốn người. Sang năm địa phương kia liền gây dựng, mang theo các bằng hữu cùng đi chơi đi. Ca, ngươi biết không? Chỉ bằng ngày 2 tấm thẻ này, trường học của chúng ta những cái kia xinh đẹp nhất các học tỷ thế nhưng là sẽ đứng xếp hàng đợi ngại sủng hành a. Ta chỉ biết ngươi cái này không đến 13 tuổi tiểu nha đầu thực tế quá Mấy ngày nữa, đúng, đầu tháng 8 thời điểm Các người hai liền đi Minh Châu thị Thanh thiếu niên trung tâm đưa tin. Ta cho các ngươi báo trại hè tập văn ban. Cuộc sống trung học rất nhanh liền sẽ kết thúc, cũng đừng lại biếng. Sao? Làm sao dạng này? Vũ trụ chi linh cứ như vậy biến thành á không gian ma thần sao? Kha, ngươi tại sao phải nháy mắt phá hủy ta đối hảo cảm của ngươi a? À? à, đúng, cái kia trại hè tập văn ban là Bạch Lộc Sơn đại học, Vũ Đô Hoàng gia nghệ thuật học viện cùng Trung ương phòng vệ đại học cùng nhau tổ chức, đức trí thể toàn diện luyện. Về sau các ngươi hàng năm đều muốn đi, ta đều an bài tốt. Kha. Dư Liên không có đi để ý tới đệ đệ muội diễn gì, lại đối cậu cùng nói gia hiện tại cũng có thực lực vì người nhà làm một chút đủ khả năng việc nhỏ á. Các ngươi cũng có thể yên tâm đi. Sau đó, hắn đã nhìn thấy mợ nước mắt rưng rưng lá chã trên khắp mặt. "Nhỏ, Tiểu Nư Nhi, ngươi sẽ không là phạm vào chuyện gì a?" "Ha ha, ngài đây là chỗ nào cùng chỗ nào a?" Nhưng ngươi như thế một bộ bàn giao hậu sự dáng vẻ, mợ đều coi là ngươi là chuẩn bị đi chạy trốn. Cho nên gọi ngài gần nhất thiếu xem chút hắc bang báo thủ tử nha. Gần nhất muốn đánh trận rồi. "Ngươi muốn ra tiền tuyến?" Cậu lại để ly rượu xuống, bình tĩnh uống họng, thanh âm lại mang theo vẻ giun "Nhất 10 năm gần đây đều đánh không là cái gì lại chiến?" Mà lại, người như ta, cất bước liền trực tiếp sẽ từ bộ tư lệnh làm lên, sẽ rất an toàn. Chỉ bất quá, rất khả năng sẽ không ở địa cầu hoặc thái dương hệ nhậm trước, hẳn là sẽ rời nhà một đoạn thời gian, lúc này mới muốn làm điểm an bài nha. Ta trợ cấp rất cao, mà lại một người cũng không có gì chỗ tiêu tiền, còn không bằng đổi thành quản lý tài sản sản phẩm. Cậu cũng y nguyên có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn hắn cũng biết, đến thời điểm này, mặc kệ Dư Liên muốn làm gì, bọn hắn đều không cần lại nói cái gì. Quý Lý lại dùng chén rượu ngăn trở mặt mình, hờn mấp nhìn về phía Phi, Phi ném đi hỏi thăm ánh mắt. Phi, Phi lần nữa mang đầu xoay đến một bên, Vẫn là ta cái gì đều không biết dáng vẻ. Tiểu Ngư Nhi, ngươi a a, kỳ thật vẫn là càng giống mụ mụ ngươi một chút, chú định là không thể nào bị trói buộc vào cái này địa phương nhỏ. Thế nhưng là, ta chỉ hy vọng ngươi biết, nơi này là nhà của ngươi, nơi này còn có người người nhà. Ách, lời này nghe làm sao như thế Quân hay? Bởi vì rất nhiều phim truyền hình bên trong đều là cái này lời ta. Dư Liên cười nói, thế nhưng là, chính là bởi vì tình cảm là chân thật, cho nên mới sẽ bị truyền hình kịch dùng nát đi. Cậu, có rảnh vẫn là mang theo Mộ Đi Liên Minh lữ cái du lịch thuận tiện nhìn xem phòng ở mới đi, coi như không ra chi nhánh cũng coi là nhà chúng ta ra sản cũng có thể lưu cho an An nhạc nhạc bọn hắn về sau nếu là có cơ hội đến nghỉ gì đi du học cũng sẽ không cần thuê phòng nhà ta sẽ đi thời đại thay đổi người cố gắng như vậy ta sắp đến Lão, cũng có thể lại tiêu xái một lần nào cậu vô vô bụng lớn cũng lộ ra cười đắc ý kỹ thật ngư nhi gần nhất thật lại có nhà công ty tìm đến cửa nói là hy vọng đầu tư giúp ta đem dung hạ lâu chi nhánh lái đi ra ngoài đồng thời còn nói muốn lấy ra đại lực mở rộng phủ nhai văn hóa đặc sắc du lịch cái gì haha ha, nhà này công ty thái độ rất lo chính lấy ra hợp đồng ta mời luật sư nhìn qua cũng rất có thành ý, ta đã chuẩn bị đáp ứng bọn hắn." Huy thúc nhẹ gật đầu, "Cho nên chúng ta phố cũ không định cải tạo rồi. Tên thị trưởng kia hình như là đã xảy ra chuyện gì, lại xuống lại, hiện tại thị chính phủ đều là trống không đây này. Trước đó nhà kia bất động sản công ty cũng đã rút nữa nhà. Như vậy, mới công ty là lai lịch thế nào đâu?" Dư Liên cảm thấy mình xác thực vẫn là cần thiết tra một chút. Giống như có Liên Minh Tử Tín hủy tập đoàn bối cảnh, tuy nhiên đến cửa nói thế mà là Tiểu Cô Đường, cùng An An Nhạc Nhạc không trên là nhiều, cũng đã lên đại học mà lại thế mà có thể tham gia sinh ý đàm phán. "An An, Nhạc Nhạc" Ngươi xem một chút người ta. Mỡ lớn tiếng nói đệ đệ mội mội trận trắng mắt coi như không thấy được, tiếp tục thật vui vẻ thưởng thức lấy trong tay lễ vật. Tiểu cô nương kia nhớ kỹ gọi là. Hai mẹ hắn, là gọi là cái gì nhỉ? Penny tiểu thư họ tí ở sờ. Đúng, chính là cái tên này, ta còn cùng nàng lưu lại cái chụp ảnh chung đâu, tiểu cô nương kia lại thông minh lại xinh đẹp, nhiều làm người khác cưa thích ta. Đương nhiên, vẫn là so ra kém phi phi nha. Dư liên cảm thấy, mình hẳn là không cần quá lo lắng quê hương tương lai. Hắn đương nhiên sẽ không quá trăm tín nhiệm cái kia hai cái thiên tài thiếu nữ phẩm hạnh, nhưng nhất định là trăm tướng tin các nàng phần vị. Nam Nhi tốt quả lại chính là muốn an bài tốt trong nhà, mới có thể yên lòng sống sáo thế giới a. Tấu chương xong, chương 234, Lam Tinh luyện kim đại sư. Chương 234, Lam Tinh luyện kim đại sư. Nói tóm lại, mặc dù cậu mợ bao nhiêu còn có chút lo lắng, mặc dù Huy thuốc rõ ràng là uống lớn luôn luôn tại tìm mình gốc dạng, mặc dù An An cùng Nhạc Nhạc bởi vì vì quả của mình mà đau nhức cũng vui vẻ, nhưng bất kể nói như thế nào, cái này một trận gia yến vẫn là lấy một loại trọn vẹn vương thức kết thúc đại khai đi. Tiễn hội kết thúc về sau, trời tối người yên, chỉ còn lại Dư Liên cùng Phi Phi hai người thời điểm, cô nương này giống như là vừa nghĩ ra cái gì, chuyển cho Dư Liên một cái văn kiện, "Đây là ba ba cho ngươi đổ vật, Nư Nhi cũng cất kỹ nha." Đây là Nguyên tử quyền đạo tất cả bí truyền cùng áo nghĩa điển tịch, bao quát thuộc về linh năng võ ký hạ quyền. Còn có ba ba bút ký, giải thích cùng chân đối còn lại võ ký phá chiêu. Kỳ thật chân chính bản thể hẳn là uy thuốc lưu những này bút ký đi. Những cái được gọi là bí tịch cùng áo nghĩa điển tịch, liền xem như bao quát hạ quyển, cái cũng chỉ là vào hư linh thánh điện ở trước năm tầng mà hàng. Thế nhưng là, có những cái bút ký Liên hoàn toàn là một bộ mới tinh mới nguyên tử quyền đạo đây là Dư Liên đời trước đến thất hoàn đều không có học được đồ vật. Bất quá, Dư Liên đời trước chưa nghe nói qua uy thuốc danh hiệu, càng chưa nghe nói qua cái gọi là mới nguyên tử quyền đạo. Mày nghĩ một chút, thật đúng là lại khiến người ta thổ thức, lại khiến người ta sợ ta. Không có cùng dạng này ẩn dấu đại lao đến cái dùng thân thể tự mình đến trải nghiệm dạy học chân lý, Dư Liên bao nhiêu cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng có điển tịch hẳn là cũng có thể tự mình liên hệ. Dù sao ở phương diện này, Dư Liên cũng là rất quen thuộc. Lúc này, Phi, Phi lại nói, còn có Vừa rồi tiểu Kình cho ta phát một trường bao sư phiếu, là vụ đô đội xưởng công binh từ ái cục trận chung kết. Mà khác, giống như sẽ lẽ nạ cũng chuẩn bị đi hiến phụ sướng đội bóng cổ động. Chúng ta cũng vừa vặn có thể tụ tụ lại, Hải quân tiết về sau, mọi người hình như còn chưa từng gặp qua đâu. Thật không tầm thường a. Đội xưởng công binh cuối cùng là một lần nữa trở lại quỹ đạo, hiện vào khí thế như hồng, nếu quả thật có thể cầm xuống cái này từ ái cục, sang năm làm không tốt liền thật có thể cầm xuống ngân hà cục quán quân a. Sắt thực, nghe bọn hắn năm nay trải qua, ta cũng thành bọn hắn fan bóng đá nữa nha. Tốt à, từ hôm nay năm bắt đầu, ta cũng bắt đầu làm cái thiên cổ mê đi. Dạng này cũng Ngư Nhi có thể nói chuyện sự tình liền càng nhiều. Vào trận kia đầy đất lông gà sau cuộc tranh tài, bởi vì fan bóng đá rối loạn sự kiện, Vũ Đô đội xưởng công binh bị cấm chỉ 3 chàng chủ trận đấu. Thế nhưng là, ngay tại chủ lực tiên phong trọng thường, một nửa chủ lực bị ngừng thi đấu dưới tình huống, đội xưởng công binh lại xuất ra đập nồi dìm thuyền khí phách, vào sân khách thế mà như kỳ tích chiến thắng tạm khi đó đội. Nhưng mà tiếp nối chính là, đội xưởng công binh tiến lên cũng chỉ đến đây là ngừng. Bọn hắn trận tiếp theo đối thủ, chính là Ngân Hà Thiên Cẩu giới bá chủ, lúc trước 10 năm bên trong cầm xuống 4 lần quán quân cục liên minh đội thép tường vi. Cho dù là dạng này, Đối mặt với sắt thép tường vi hoa lệ lại trí mạng mùi gai, Thiếu binh Thiếu tướng Sưởng Công binh y nguyên chiến đấu đến một khắc cuối cùng, kém chút liền đem chi này ngân hà bá chủ bức đến thêm lúc thi đấu bên trong. Sau đó, chuyến chú vào trong nước tranh tài đội Sưởng Công binh lấy tối khô lạc hộ trạng thái cầm xuống còn lại tất cả có thể cầm tới quán quân, sau đó một bên liếm lắp vết thương, một bên lặng lặng chờ đợi năm sau. Nói tóm lại, thi đấu văn nhân vật chính đội khí chẳng đúng là triển lộ không bỏ sót. Hiện tại là mùa đầu mới, bọn hắn một lần nữa lên đường, sân nhà cấm thi đấu kỳ đã kết thúc, trọng thương đội hồn cũng đã phục hồi về đội, chính là nhất cổ tác khí thời điểm. Làm Sưởng Công binh fan bóng đá Dư Liên đúng là nhớ kỹ, đội xưởng công binh lần đầu tiên cầm xuống ngân hà quán quân quốc, hẳn là 10 năm về sau. Tuy nhiên xem bọn hắn hiện cái dạng này, liền xem như sáng tạo một cái hắc mã kỳ tích, cũng không phải là không được. Nếu như nói có thể cầm xuống từ ái quốc quán quân, hẳn là có thể cho đội bóng đánh một châm thuốc trợ tim, cái này trên lý luận xem như một lần ngân hà tất cả chi kỳ cẩm lữ quý trước trận đấu mở đầu cùng thương nghiệp tranh tài, nhưng tạm thời cũng coi là cái quán quân, mà lại hàm kim lượng cũng không thấp. Dù sao, thiên cầu lại tròn nha. Dư Liên có chút vui mừng, chí ít cho tới bây giờ, hắn cố gắng làm ra ra cải biến, đều là hướng về chính diện đi. Cho nên Tôi hơi chúc mừng một chút cũng tốt. Dư Liên nghĩ, đi tự nhiên là muốn đi. Bất quá, Công Tôn Nha đầu kia lúc nào muốn vào Bao xương xem bóng rồi. Nghe nói là cùng trong nhà mặt tranh thủ thật nhiều lần, cuối cùng đồng ý nàng đi hiện trường xem bóng, nhưng nhất định phải vào Bao xương. Bất quá, Ngư Nhi, ngươi thời điểm này không hô Tiểu Kình sao? Ngươi thế mà còn nhớ rõ cái này một góc ra a. A -ha, ha ha ha ha. Đêm nay mặt trăng nhưng thật trắng a, lại trắng vừa tròn vừa lớn. Mặt khác, Ngư Nhi là làm sao biết Tiểu Kình xem bóng không thích vào trong Bao Sương đây này? Ồ, ta có thời điểm Thật hy vọng ngươi ngẫu nhiên có thể chẳng phải cực kỳ thông minh a. Phi Phi, ta nghĩ đến, ta ngày mai muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, nếu không ta trước đem ngươi đến vụ đô cùng công tôn còn có Mộ tiểu thư sẽ cùng, các ngươi nữ hải tử có thể tự mình đi chơi một ngày, ta hậu thiên lại tới cùng các ngươi sẽ hỏa. Phi Phi hiếp xinh đẹp cặp mắt đào hoa, giám sát Dư Liên, một mực chằm chầm đến cái sau rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, lúc này mới phốc xì. Cười một tiếng, ai ai nha, luôn cảm thấy cái này quy trình tựa như vào lúc nào đã qua một lần như." Phi tiểu nói này, Dư Liên mới giật mình phát hiện, giống như thật sự chính là chuyện như vậy. Mặc dù Ngư Nhi chủ đề chuyển gì thái sinh cứng rắn, nhưng ít ra cho đến trước mắt, ngươi ngược lại là không có lửa qua ta, cho nên tạm thời liền tán đồng ngươi quá con đi. Phi phi hé miệng cười một tiếng, nhưng ở Dư Liên hơi hơi thở dài một hơi thời điểm đi, lại lại đột nhiên nói, cái kia Ngư Nhi là muốn đi nơi nào đâu? Dư Liên không có chút nào dừng lại, nói thẳng, đi đảo tợ xảy ra bên trên bãi phòng một chút gỡ rằng tiến sinh. Chính là Vương Tốc sư đệ, xuống nghỉ gỡ dạng tiến sinh, nhờ lao nhân ra ông ta cho ta làm một kiện đồ vật. Vẫn là câu nói kia, ngoại trừ Thủy Tinh Á không trọng tâm chiến hữu đoạn, cùng tam thế làm người lai lịch không cần giải thích. Tất cả chuyện khác đều không có gì không thể cùng Phi Phi nói. Tóm lại, bởi vì Dư Liên bày ra như vậy đại trưởng phu vô sự không thể bảy người thái độ, Phi Phi tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Ngày thứ hai, Uy Thúc chưa từng xuất hiện, nghe nói là lại có rượu gì cục, một buổi sáng sớm liền rời đi. Dư Liên liền mở ra từ Ạ Kỳ này à mã Hà Kỳ mạn nơi đó thuận đến mỉm mật 2000, chờ Phi Phi đi ra ngoài, mang Phi Phi vào vũ đô buông xuống về sau, Dư Liên lại quay đầu xôi nam, đi đảo tờ sợi ra. Hắn lần này trực tiếp lái xe bên phía nào, nên ngang dừng ở tiểu vùng ngoại trên sườn núi kia bắt mắt kiến trúc bên cạnh. Sở dĩ gọi là công xưởng thức là bởi vì kiến trúc này tạo hình phi thường khoa huyễn, nhìn qua giống như là ba chiếc ngược lại giữ lại phi hành khí bộ kiện, liền tự nhiên phân chia ra khu cư trú, phòng thí nghiệm cùng phòng làm việc. Thực tế cũng đúng là như thế, đây là liên minh sản xuất một thể hoa phòng thuyền, rơi trên mặt đất triển khai chính là nhà ở, nhưng ghép lại cùng một chỗ liền thành một chiếc cỡ trung tiểu hàng tình tê phi thuyền, vào giới khoa học cùng mạo hiểm giới bán được tương đối tốt đương nhiên, dạng này công trình kiến trúc xác thực cùng giới núi địa trung hải phong tình nông thôn tiểu trấn hoàn toàn không phải một cái hoa phong, thậm chí đều không phải một cái thứ nguyên. Dư Liên lại biết mình xem như tìm đúng địa phương. Sơn Lý cơ rằng tiên sinh một mực đối ở lại hoàn cảnh phẩm vị không có gì quá lớn yêu cầu, rõ ràng là cái thần bí học cùng luyện kim học cao thủ, lại liền thích loại này cùng hắn họa phong cũng tương tự không hợp nhau khoa huyền hình sản phẩm. Dư Liên mang xe ngừng tốt, vừa xuống xe liền nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào người. Kia là một cái trường 40 tuổi nam tử, hình thể không cao lớn lắm lại dị thường khô nô, mặc một thân rất một mạc đồ lao động, giữ lại một thanh khá xinh đẹp dâu quai nón, sợi dâu cùng quần áo không có che đậy đến làn da hiện ra lấy tương đương điều luyện sáng màu đồng. Xem xét chính là cái, truyền thống trên ý nghĩa, đại tượng, nếu như hắn lại tập một điểm liền càng rỗng. Ai sẽ đem xe trực tiếp vượt qua đỉnh của người khác. Người tuổi trẻ bây giờ đến cùng có hay không lòng công đức a? Hắn lớn tiếng gầm thét lên, trong tay còn giơ lên một cái chùy sắt lớn. Người này xác thực so Dư Liên trong trí nhớ người kia muốn trẻ tuổi 50 tuổi trở lên, bất quá, cũng đúng là hắn trong trí nhớ cái kia họa phong a. Trốn đi nửa người y nguyên vẫn là thiếu nên a. Thật sự là lớn rượu. Dư Liên cười nói, "Ngài tốt, gọi rằng tiên sinh, tên của ta là Dư Liên. Mạng muội tới chơi, hi vọng ngài không cần để ý." Đối phương nao nao, lộ ra nghiêm túc vẻ suy tư. Qua sắp xỉ 10 giây đồng hồ mới phản phất là từ vào đại não nào đó đầu khe danh bên trong đào ra một chút xíu tin tức, Dật Minh gật đầu, lập tức cười nhạt nói: à, Vương Sư Minh con nuôi à." Tuyệt pháp này vẫn là rất để người không thoải mái, nhưng Dư Liên quyết định không chấp nhặt với hắn. Lần này đến đây, là đến nhờ ngài chế tạo vật. Dư Liên thái độ thực tế là quá thản nhiên, thản nhiên phải làm cho gở rằng lần nữa ngưng ngẩn. "Ngươi là cái nào sói sình tinh cầu bên trong chui ra ngoài khỉ hoang?" Như thế sẽ thuận cán bỏ dậy. Dụ mỹ Nạ thiên không chi thần biểu tượng, sắp vào ngàn năm về sau, từ trong tay của ngài xin ra. Liền không có một chút hứng thú sao? Lần này, đối phương trên giới quan sát Dư Liên mấy phút, lập tức nhướng lông mày, lộ ra mỉa mai biểu lộ, "A ha, đầu của ngươi là đắp lên lần cái kia đoạn hóa ác ma rắm sao? Nếu như thông qua Phạ Vọ Long Nhân lưu lại luyện kim bí điện, dạng này bảo cụ liền nhất định là có thể thực hiện. Vừa vận ta lần trước xác thực làm tới một chút Phạ Vọ Long Nhân bí điện, ngài có hứng thú sao?" Lần này, đại thúc là rốt cục trào phúng không đi xuống, số mặt, ánh mắt âm tình bất định, mài cho đến Dư Liên nhấc lên hai bình hỏa "Có thể đi vào từ từ nói chuyện sao? Vào đi." Gơ rẳng sinh nuốt nước miếng một cái, bất đắc dị nhẹ gật đầu. Vừa vừa vào nhà, Hắn liền không kịp chờ lại hỏi, "Uy, họ Dư tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Ta muốn cùng người Du Mina, cùng Vạn Linh giáo đoàn và Đại giáo chủ, cùng duy trì bọn hắn phía sau màn các đại nhân vật chơi một cái thú vị trò chơi nhỏ." Đương nhiên, lâu dài đến nói, là hy vọng vào toàn bộ ngân hà cái này bản lớn cờ bên trên làm phần rống. Dư Liên ngừng bỗng nhiên một chút, lộ ra tràn ngập ác thú vị tiểu dung, "Có hứng thú hay không, cùng bạn Bối cùng một chỗ trêu đùa một chút cao cao tại thượng đế quốc phiên vương a?" Gợn lại lông mày, cùng Dư đối mặt sau một lát, tiểu dung chậm rãi lên trên hắn màu đồng cổ gần mặt, "A, nói nghe một chút" Từ đầu tới đôi đều nói cho ta nghe một chút. Dư Liên đời trước liền cùng tuổi già về sau sùn nghĩ gỡ rằng đánh qua rất nhiều lần bản giao, xác định ra hỏa này chính là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn lao phân thành. Loại người này trẻ tuổi thời điểm sẽ là cái gì cái thao tính, cũng liền không cần nói cũng biết. Tóm lại, sau nửa giờ, gỡ rằng tiên sinh dùng quan sát thị giác kỳ quan một dạng ánh mắt, thán phục mà nhìn xem Dư Liên, "Ngươi tiểu dạ hỏa này, kế hoạch a, giống như còn rất thú vị. Không dễ chơi, ta liền sẽ không đến làm phiền ngại tự thân xuất thủ nha." Dư Liên nói, "Bảo cụ chế tạo không thể phân tâm, ít nhất phải cho ta một tháng thời gian." Hắn đổi một cái trịnh trọng biểu lộ, "Còn có, ta cũng không thể trăm 100% xác định thành công. Không sao, ta có bê kế hoạch, hết sức nỗ lực liền có thể." Dư Liên nói, "Vật liệu phí cũng phải ngươi ra." Gỡ rằng Đại Thúc nghĩ nghĩ, lại không nghiêm tâm bổ sung một câu. Một hồi liền đem tiền đặt cọc gọi cho ngài, "A, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không thể xem như sự tình nha." Nói lời nói này thời điểm, Dư Liên cảm thấy rất thoải mái. Dạng này danh lời kịch, bất kể nói bao nhiêu lần đều sẽ khiến cho người tâm thần thanh thản a. Tấu chương xong, chương 235 kết thúc ngày nghỉ. Chương 235 kết thúc hai nghỉ. Nương theo lấy muốn đem quang miên sân bóng Trần nhà lật tung tiếng hoan hô, Từ Ái Cup trận chung kết đã đến thu quan giai đoạn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân muốn sinh ra. Từ Ái Cup là thi đấu theo lời mời hội chế, từ các quốc gia thay phiên tổ chức, hàng năm sẽ mời 8 con đội bóng tiến hành. Bởi vì là từ liên minh tập đoàn chủ sự tranh tài, lộ ra ánh sáng xuất cùng suất trang phí cũng không tệ, một chút tuyến hai cường đội, thậm chí cả hảo môn đều nguyện ý tham gia. Cứ như vậy, còn có thể tạo được uy trước làm nóng người hiệu quả, lực ảnh hưởng từng năm tăng lên, cái này quán quân hàm kim lượng đương nhiên cũng vào từng năm tăng lên bên trong. Hiện tại, đội xưởng công binh đối mặt đối thủ, chính là năm ngoái Ngân Hà quán quân của Há quân, đến từ tuột tở thương đoàn nước đội tinh không thiên xứng, cũng là Ngân Hà thiên cầu giới truyền thống hảo môn một trong. Mà vào trận đấu này bên trong, đối mặt với thực lực viễn siêu đối thủ của mình, thi đấu văn nhân vật chính đội quang hoàn lần nữa bộc phát. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, đập nôi dìm tuyển, phản phất là chuẩn bị đem mình hết thể tất cả đều ngăn ở trận đấu này bên trong. Lại thêm tranh tài trước đó Được người yêu mến lần nữa phóng đại phồn tình tinh tinh linh sẽ lại nạp mộ tiểu thư khuynh tình hiến hát, đây là vị này chứ danh sao ca nhạc tiểu thư vào hải quân tiết sự kiện sau lần đầu tiên tham gia công khai diễn xuất, toàn thể cầu thủ lập tức bị thêm đầy bờ UFF, cả đám đều bộc phát ra 200% sức chiến đấu. Sau đó, chi này trẻ tuổi đội bóng sát thực trình diễn hắc mã kỳ tích, lại lạc hậu về sau hoàn thành đại nguy chuyện. Trên cầu trường, đám cầu thủ mang đánh vào quyết thắng ghi bàn đội trưởng trẻ tuổi ném đến không trung. Trên khán đài, đám fan bóng đá reo hò bên trong vui đến phát khóc. Liên liên trong dư liên cũng khó nén mình tâm tình động. Mặc dù chỉ là một lần trận đấu mà đâu Mặc dù chỉ là một lần có chút ít còn hơn không nhị lưu cúc nhưng hắn y nguyên nhìn thấy một trận đủ có thể khiến mình ghi khắc vĩ đại tranh tài. Nếu như không phải bên cạnh ba cái cô nương, Công Tôn Kình sẽ lẽ nạ cộng thêm Phi Phi cũng hoan hô ôm lại với nhau, Dư Liên cảm thấy thực tế là cảm không vào tay, Đoan chừng cũng muốn thêm vào các nàng hàng ngũ. Nói đi cũng phải nói lại, các người lúc nào quan hệ tốt như vậy rồi? Ôm xong sau, Công Tôn Kình lao lao nước mắt, quá tốt, đội bằng thắng, ta cũng liền có thể hoàn toàn yên tâm. Sau đó liền có thể an tâm mà đi Liên Minh nha. Còn có năm nay trận đấu mùa giải a. Tất cả mọi người nói, chiếu vào cái này khí thế, Năm nay là có thể cầm xuống quán quân." Sẽ Ly Na nói. Công Tôn kình nghiêm túc lo nghĩ, "Lắc đầu, ta cũng hy vọng, nhưng khả năng tính thật không lớn. Người a, bất kể là thể lực vẫn là tinh thần, đều là có cực hạ, cũng là có chu kỳ. Chúng ta ngạnh thực lực, cùng một chút ngân hà hào môn còn có rất chiến lệnh rõ ràng, bao quát vừa vặn thua trận đội thiên xứng, kỳ thật cũng vào chúng ta phía trên. Toàn bộ trận đấu mùa giải là một trận mấy trăm lần hợp đánh lâu dài, cũng không phải dựa vào khí thế liền có thể thắng được đến. Bất quá, có năm ngoái trải qua, có lần này dục hỏa chủ sinh, đội bóng đội hồn cũng liền ngưng kết lên, giống như là kiếm khách ngưng kết kiếm ý của mình." Đội bóng nhất định là sẽ cầm xuống quán quân, ta tin tưởng vững chắc điểm này." Nàng lại lau lau nước mắt, sau đó, ta liền thật không có gì tên đuối. "Ô ô ô ô. Đừng có dùng loại này, bàn giao di ngôn một dạng giọng điệu a. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, các cô nương nhân sinh tiên trường sắc thực tiến vào mới phân con chúng. Dũng yêu mến đội bóng quán quân vì các nàng thời thiếu nữ họa một cái viên man dấu chấm tròn, cũng coi là nhân sinh chuyện may mắn. Mặt khác, thiếu nữ chỉ là sinh hoạt trạng thái, không phải tuổi tác. Chỉ cần là màu đỏ hồng thời học sinh, liền đều là thiếu nữ. Phồn Tinh Tinh Linh sẽ lẹn ạ Mộ Tiểu thư đã vào một cái tuần lễ trước chính thức cùng toàn bộ ngân hà lớn nhất nghề giải trí cư đấu, Hoàn Vũ tập đoàn hoàn thành ký kết. Kỳ thật, ta vẫn có chút do dự. Hoàn Vũ a, lớn như vậy công ty, dưới cờ nhiều như vậy siêu sao, nghe cảm giác liền thật đáng sợ a. Ai biết về sau sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Ta vẫn cảm thấy, hiện tại công ty liền rất tốt, tất cả mọi người là nhân tài, nói chuyện là em hay, đối ta cũng đặc biệt tốt, ta siêu thích nơi này. Nói nhảm, ngươi là người ta chủ cột, không được đem ngươi trở thành tổ bà nội cùng bãi a. Nhưng về sau lão bản đại thúc nói với ta, người trẻ tuổi nên ra ngoài xông vào một lần đi ra thoải mái dễ chịu khu, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Ta cảm thấy, giống như cũng là đạo lý này, sắp thực có thể thử một lần. Đó là bởi vì Hoàn Vũ cho quá nhiều, 100 triệu đều có thể trực tiếp mua đức người hợp đồng. Dư Liên nói, mặc dù là dạng này, nhưng dù sao cũng là công ty khai của ta. Có số tiền kia, lão bản đại thúc cũng có thể lại ký lên mấy cái đáng giá bồi dưỡng người mới á. Haha, ha, mà lại công ty tài nguyên chỉ có như thế điểm, ta nếu là một mực chiếm lấy vị trí, người khác cũng là không có cái gì cơ hội. Tiểu cô nương lo nghĩ, lại nói, mặc khác Liên minh trong nước có hoang dại cỡ lớn không tìm thấy, mang theo tuyết nhỏ đi qua, nói không chừng còn có thể tìm tới cha mẹ của hắn đâu. Cái này tựa như cũng là biện pháp. Cái kia mấy chục vạn tấn hải tử thật không có cùng quốc gia này cùng tồn vong nghĩa vụ, trở về cùng đồng tộc cùng một chỗ sinh hoạt, nói không chừng mới là hắn chân chính kết cục đâu. Vậy ngươi cùng tổng thống tiên sinh đâu? Cũng trước kia cũng không có gì khác biệt đi, chỉ bất quá bây giờ là có thể quang minh chính đại gia đến gặp mặt nha. Hắn thật chuẩn bị từ trước rồi. Hình như là dạng này, còn nói là chuẩn bị tịnh thân gia hộ nữa nha. Trải qua chuyện này, hắn giống như còn nghi thoáng nói là cùng nó chờ lấy các nghị viên đến vạch tội mình, chật vật lăn ra phụ tổng thống, còn không bằng mình từ trước sạch sẽ. Chỉ là cần phải làm cho tốt hoàn thiện giao tiếp, dạng này mới không tới mức cho quốc gia lưu lại thai hoàng ẩm. Dư Liên cảm thấy khá là đáng tiếc. Tổng thống tiên sinh nếu là sớm nửa năm liền lấy ra trách nhiệm như vậy cảm giác cùng lòng dạ ra, lịch sử đánh giá rằng không chừng liền sẽ nâng cao một bước. Không dùng lo lắng cho hắn nha. Tốt xấu hắn cũng là làm qua mười mấy năm tham nghị viên cùng 3 năm tổng thống, có rất nhiều xí nghiệp lớn mời hắn đi làm cố vấn đâu. Sẽ lẽ nào mà o khoát, khoát tay, mà lại, hắn còn nói qua Muốn đem trẻ tuổi thời điểm mộng tưởng nhặt lên, cho ta sáng tác bài hát, cho ta viết kịch bản đầu. Theo sẽ lệ nạ thuyết pháp, nọ sợ Hẹp tổng thống trẻ tuổi thời điểm cũng là đa tài đa nghệ văn thanh một viên, là đối vô chi thiếu nữ lực sát thương lớn nhất cái chủng loại kia khoảng nhã nhặn bại hoại. Đoán Trừng cũng chính là như vậy cùng mẹ của nàng nhìn với mắt. Bất kể nói như thế nào, nọ sợ hẻm tiên sinh nửa đời sau sinh hoạt cũng coi là có cái hy vọng. So sánh với vào mặt khác một cái dòng thế giới bên trong, chết bởi vịn xẻn trung tướng chính biến kết cục, hạnh phúc không biết bao nhiêu. Về phần vào sự kiện lớn một vị khác đại xuất danh tiếng công tôn kính tiểu thư, hiện tại cũng đã có minh hậu viên hội. Nàng hoa lệ một tiếng, nàng bá khí ngút linh, nàng nghiêm nghị dáng người, nàng như ngọc điểm nhan sắc, cùng nàng cuối cùng đáng yêu con vịt ngồi, nhưng cũng là thông qua tự gieo hạt chuyển đến thiên gia vạn hộ TV bên trên. Nghe nói hiện tại liên hội viên hội đều đã có. Kết quả là, tương lai kiếm thánh tiểu thư, cũng coi là sách 10 năm trước thành danh. Chỉ bất quá, về sau phát triển ngược lại là một chút cũng không có dựa theo nàng kỳ vọng như thế phát triển. Thật là kỳ quái a, đúng là có mấy nhà quản lý công ty tìm đến cửa. Ở trong đó còn có xệ lệ nạ trước kia công ty. Rõ ràng đều chuẩn bị ký kết, thế nhưng là không biết làm gì, lại đột nhiên đều chạy trốn. Ta lại xin nhờ Tiểu Kình đem ta giới thiệu cho Hoàn Vũ, nhà kêu công ty tiên sinh đặc biệt khách khí, nói là nguyện ý giới thiệu ta đi hiệp hội du kích sĩ. Dư Liên thổi cái huýt sáo, quay đầu nhìn trời, Phi Phi thì nhịn không được lường hắn một cái. Nàng đã biết, Dư Liên ban đầu là làm sao lắc lư người, vẫn là phải nạ nhắc nhở rất đúng, vì mộng tưởng, vẫn là phải tiếp tục để cao mình. Ta đã quyết định, cùng sẽ lễ nạ cùng đi liên Minh, đi ghi danh Hải Dương Đại học hí kịch lý luận nghiên cứu sinh. Hoàn Vũ công ty tiên sinh nói nguyện ý giúp ta xử lý thủ tục. Lần này người nhà cuối cùng là không có phản đối rồi. Lần này nếu đổi lại là Dư Liên giám sát Phi Phi nhìn Mà cái sau thì bất động thanh sắc mang đầu xoay đến một bên. Rất tốt, một bên phong phú mình, một bên lại đi bên kia tìm biểu diễn cơ hội. Thế giới phim trung tâm trung quy là vào núi gì? Là vào thất hải chi đô. Cơ hội có rất nhiều, dù sao cùng so vào địa cầu nhiều. Công Tôn Kình, cố lên. Đúng vậy, cố lên. Hiệp hội du kích sĩ tổng bộ cũng vào thất hại chi đô, lấy tính cách của ngươi, nhất định sẽ có càng nhiều phong phú mình cơ hội. Công Tôn Kình, so đợi trước càng sắp trở thành kiếm thánh đi. Nói đến, Dư Liên, ngươi lại chuẩn bị tham gia quân ngũ tiếp tục làm sao? Công Tôn lại nói Trực giác nói cho Dư Liên, trong lời nói của đối phương có chuyện. Hoàng Vũ tiên sinh để ta hỏi một chút ý kiến của ngài, bọn hắn tiếp vào hiệp hội du kích sĩ phương diện nhờ, nói là nếu như ngài cố ý, đãi ngộ sẽ khá hậu hĩnh. Hiệp hội động tác thật nhanh a. Chính đúng là chỗ quen thuộc cái kia cái tổ chức phong cách. Nếu như mình không phải thể cộng đồng quân nhân hiện dịch, bọn hắn chỉ sợ đã trực tiếp phái người đến cửa mới. So sánh với tinh giới kỵ sĩ đoàn quý tộc kỵ sĩ cùng hư linh thánh điện quân tang binh, cái này cái tổ chức phong cách kỳ thật vẫn là thật phù hợp Dư Liên thẩm mỹ cùng quan đáng tiếc, đời trước chỉ làm thời gian rất ngắn chuyến hữu, lại làm thời gian rất lâu định nhân. Về phần đời này, Có lẽ cũng sẽ chú định như thế đi, ta là người địa cầu, là thể cộng đồng quân nhân." Dư Liên nói. Công Tôn khỉnh nhẹ gật đầu. Cho dù là thiên nhiên như nàng, đã từ lâu đoán được Dư Liên lựa chọn. "Ta cảm thấy, thể cộng đồng quan quân chế phục đúng là rất thích hợp ngươi." Nàng cười nói. "Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy." Sẽ lẽ nạ dùng dầu dĩ khẩu khí nói bổ sung. "Vào trong quân đội cũng phải cố gắng lên a, hạm trưởng. Ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi xuyên nguyên xoái chế phục ngày đó." "Ừm, tuy nhiên vào trở thành nguyên soái trước đó, tốt nhất vẫn là trước tiên làm cái ôn nhu thân sĩ Nô Sau đó hai cái này cô nương dỗng nhiên ý thức được mình tựa như nói cái gì vô cùng ghê gớm, đều run dậy một chút, nhìn về phía một bên nét mặt tươi cười như hoa phi phi. Các người rất có phẩm vị a." Phải nạ cười. Dư Liên vô ý thức cảm giác phải về sau phát triển hẳn là sẽ rất thú vị, rất muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng lúc này, hắn thiết bị đầu cuối lại vang. "Cái kia là có người địa báo." Nhìn một chút màn hình, không có điện báo biểu hiện, lại hiện ra một cái màu lam cổ phát thuần huy đồ hình đây là mới thành lập thể cộng đồng linh năng bộ đội, lam sắc vệ đội tiêu chí. Dư Liên biết, mình cái này vui vẻ mà ngắn ngủi ngày nghỉ, cái này liền coi như là kết thúc, tấu chương xong. Chương 236: Tư lệnh quan nữ sĩ. Chương 236: Tư lệnh quan nữ sĩ. Thể cộng đồng hộ quốc vệ đội, tên hiệu vì làm Sắc vệ đội địa cầu thống nhất linh năng bộ đội bộ tư lệnh, vào đảo gạ hủ chiếm một tòa 15 tầng lầu nhỏ nhìn qua kỳ thật không thế nào thu hút. Nhất là cùng cách hai con đường quân lệnh chiến lược chỉ huy tổng bộ, tòa kia giống như kình tiền chi trụ ngàn mét cao ốc so sánh, liền càng dường như cự nhân bên chân tiểu chu nho đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là chi này làm Sắc vệ đội chính là mẹ kiến ơi. Lại thế nào không đáng chú ý lầu nhỏ, cũng là cái cách quân lệnh tổng bộ một con phố lầu nhỏ, ở bên trong đi làm làm không tốt người dự chưa đến phủ cận ăn bắt bốn ốc đều có thể cùng hai cái tướng quân liệu bản đâu. Mà lại Dư Liên còn biết, tòa này 15 tầng lầu nhỏ trên mặt đất kiến trúc chỉ là phụ kiện, chân chính bản thể là 12 tầng khổng lồ dưới mặt đất kiến trúc, mỗi một tầng tổng diện tích đều sánh được 3 cái sân thiên cầu. Tại tương lai, tòa kia chọc thủng tầng mây ngàn mét cao ốc bị một phát quý đạo oanh tạc san thành bình địa, chỉ huy tổng bộ liền trực tiếp rời đến nơi này. Lại về sau, Nghĩa quân một chi đoàn, chí lấy những cái như mê cung dưới địa, mấy đế quốc toàn bộ vĩnh đã vượt qua một năm chiến đấu trên đường phố. Rất nhiều thời điểm, một cái bộ môn trình độ trọng yếu, thường thường là cùng bọn hắn làm việc địa điểm thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại, nơi này liền ngay cả nhìn đại môn người đều là một cái nội vệ bộ đội thiếu tá quan quân kiêm linh năng giả, chính là đế quốc hoàng cung đều không có cái này phái đoàn a. Dư Liên dùng quan sát xa xỉ phẩm kinh ngạc ánh mắt, nhìn xem lập tại cửa ra vào vị kia nội vệ bộ đội thiếu tá. Đương nhiên, gần như vào cùng thời khắc đó, đối phương cũng nhìn thấy mình. Hắn tựa hồ là có ngắn ngủi do dự, nhưng trên mặt sau đó liền xuất hiện cực không hữu hảo cười nhạt, tiếp lấy liền đi vô cùng có cảm giác gáp bách bộ pháp, khi thế hung hăng hướng mình đi tới đương nhiên, bởi vì trở lên biểu hiện đều lộ ra quá tất lực, khí chẳng mất tự nhiên, lực uy hiếp chỉ có thể coi là tạm được. Hắn mặc dù bày biện một bộ lao tử muốn đến gây chuyện dáng vẻ, nhưng dư liên lại thực tế là liền tối thiểu lòng cảnh giác đều thăng không nổi. Cao ốc trong cửa bên ngoài ra ra vào vào các lộ nhân viên vẫn là có mấy cái, tự nhiên đều chú ý tới một màn này, nhưng tựa như đều chưa từng có tới quên ngăn dáng vẻ. Người bình thường biết mình căn bản để ý không được linh năng giả sự tình, mà linh năng giả thì trực tiếp lộ ra trở lấy xem kịch nghiền ngẫm biểu lộ. Về phần càng xa xôi chính quy các nhân viên bảo an, thì lâm vào đang do dự. Dư Liên ngược lại là không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Làm sát vệ đội xây quân thời gian cũng liền mới hơn nửa năm, đời thứ nhất tư lệnh quan là cái ngốc trắng ngọn, chủ sự phó tư lệnh quan là cái tiềm ẩn phản thể chế phân tử, dưới trướng thành viên cũng có sài bọn thượng tá cùng na y thiếu tá như thế quân nhân chuyên nghiệp, nhưng cũng có tương đương số lượng trùng vào ăn công lương giang nhân sĩ quân dung quân cũng, cũng liền như thế mà thôi. Một gậy kiệt ngạo bất tuân linh năng giả hỗn cùng một chỗ, bầu gà sự kiện tất nhiên tầng tầng lớp lớp. Đối quân đội cùng ủy ban quốc phòng thượng tầng đến nói, cái muốn sự tình không làm lớn chuyện, cũng liền tùy ý đi. Thế là, Dư Liên tràn đầy hiền lành kinh doanh dùng tiểu dung, hướng đối phương tính cái quân lễ. Bất kể nói như thế nào, ta là đứng đắn tổ tinh anh quan quân, cùng giang hồ nhân sĩ xuất sinh khỉ hoang khác biệt, là phi thường có lễ phép có phong độ thân sĩ a. Đối phương qua loa trả cái lễ, sắc mặt rất âm, trầm, âm trầm phải làm cho Dư Liên có chút vị diệu rẻ chạm ý. Hắn treo tiếng nói, lực nghĩ để thanh âm của mình nghe tương đối có cảm giác khách bác. Chính là hạ quan." Dư Liên cười trả lời, tiếp lấy cấp tốc quan sát đối phương một chút, lộ xuất quan tim thần sắc. Ngai cổ là bị cái nào đó đoạn hóa ma vật dẫm, hay là bị hư cảnh linh thú thấu rồi? Phía sau đối phương lời nói cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh đối trở về, trên mặt vào ngạc nhiên về sau, dần dần xuất hiện để nén tức giận. Thân là linh năng giả, mới càng cần thiết bảo trọng thân thể a. Nếu như cuống họng thật là bị xuyên thấu qua, kia liền càng cần thiết hảo hảo tu dưỡng. Phương diện tinh thần thương tích không làm cho coi trọng, luôn luôn sẽ vào một cái nào đó thời gian bạo phát đi ra, cái kia thời điểm liền không kịp. Dư Liên mang theo khuyến cáo biểu lộ nói: Tiên của ta là Hải Ở Phạn, Mút sở Hải Ở Phạn. Hắn nói đây là một cái 2 chừng 15 tuổi thanh niên, thân hình cao lớn thẳng tắp, làn da ngâm đen, xem xét chính là cái ở bên ngoài ở low. Hắn bề ngoài không có gì đặc sắc, lại khí chất lại rất dũng mãnh làm liệu, lại phối hợp linh năng giả khí chất tăng thêm, cũng coi là bên trên là một cái tiêu chuẩn hình nam. Nếu như là vào dư liên đời trước trước quê hương nào đó, coi như không thể tại động tác trong phim hôn thành nam số 3 hoặc nhân vật phản diện tiểu đầu mục, đến sát vách đại danh đỉnh đỉnh nào đó cũng là rất dễ dàng nuôi số mình. "Ừm. Rất hân hạnh được biết ngươi." Dư Liên nói, "Ngươi không biết ta Dư Liên nghiêm túc nhìn một chút đối phương kỳ thật chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ mặt, sau đó càng thêm nghiêm túc lắc đầu. Bất kể là đời này vẫn là đời trước, hắn cũng không nhận ra. Bình thường mà nói, loại này bản thân ý thức quá thừa gia hỏa, Dư Liên đều vẫn là rất thích để cho hắn nhận biết một chút thế giới chân thực, nhưng bởi vì hắn hôm nay tâm tình không tệ, cho nên liền không chuẩn bị cùng gia hỏa này chấp nhận. "Rất tốt, ngươi về sau là sẽ ghi nhớ." "Ngươi cũng hẳn là ghi nhớ." "Ta là ở cô nhi viện lớn lên, 15 tuổi liền đến mặt đường bên trên, như là chó hoang đồng dạng, bản năng còn sống." "Ân, thật có cố sự." Nhưng mà cái này cùng ta có quan hệ gì? Nếu như không phải nhờ răng xoa mọỷ chuẩn tướng khai của ta, ta khả năng một ngày nào đó sẽ trở thành hắc bang tay chân, chết tại cái nào xa xôi tinh hệ sống mái với nhau hiện trường bên trong a. Hắn lộ ra nhớ lại thân sắc, sau đó lại tại thoáng qua giữa hoán đổi thành biểu tình giữ tợn, "Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, ta là mọỷ các hạ tự thân bồi dưỡng linh năng chiến sĩ, với ta mà nói, hắn chính là dường như phụ thân một dạng nhân vật. A, rất hân hạnh được biết ngươi." Dư Liên lặp lại một lần. Cùng Dư Liên gặp mặt tình huống, đối phương nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng là không có nghĩ qua đối phương sẽ bày ra dạng này một bức khó chơi dáng vẻ. Về sau sẽ có rất nhiều thời gian tốt ở chung, hy vọng ngài hoàn toàn như trước đây vững vàng. Hắn vươn tay, vào cổ của mình phủi đi một chút, dùng quan sát người chết một dạng ánh mắt nhìn Dư Liên một chút, tiếp lấy liền đi lục thân không nhận bộ pháp chuẩn bị rời đi. Dư Liên dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn một chút chung quanh ánh mắt, mất hết cả hướng thở dài. Sau đó, ngay tại xung quanh ánh mắt đùa cợt sắp biến thành khinh thường thời điểm, cái kia tự xưng hở phản thượng ý bỗng nhiên giống như là bị vô hình lòng chân đập đến, bỗng nhiên phát ra một tiếng thảm, ôm đầu hướng trên mặt đất một năm sấp, tiếp lấy giống như là bị qua điện mặt một tạ, một bên lăn lộn, lăn qua lăn lại một bên ngao ngao ô kêu thảm lên. Một cái chỉ là nhị hoàn quan trị an đến cùng là cái gì cho ngươi như thế tự tin a? Ta, mặc dù ta cũng là nhị hoàn, nhưng cái này kẻ siêu phàm thế giới, nếu có thể dùng hoàn số quyết định, chẳng phải là quá nông cạn rồi. Dư Liên tại trải qua đối phương thời điểm, kêu gọi một câu, thất thần làm gì? Nhanh gọi bác sĩ. Phương diện tinh thần cũng phải gọi tới. Cho nên nói, bị hư cảnh không thể diễn tả chi vật xuyên thấu qua, liền muốn nghỉ ngơi thật tốt nhà. Trung quanh những cái kia sắp chuyển đổi thành ánh mắt khinh thường trực tiếp biến thành sợ hãi cùng khủng hoảng, mà Dư Liên ngay tại những này chú mục lễ bên trong, đồng dạng đi lục thân không nhận bộ pháp, chuẩn bị tiến thang máy. Hai cái hẳn là thuộc về nhân viên hậu cần người bình thường quan quân lui qua một bên, cười theo không người mời Dư Liên đi vào. Bọn hắn một cái là thượng ý một cái là trung ý, trên lý luận có xem Như Dư Liên thăng cấp, nhưng thời điểm này thái độ lại phảng phất là vào đón đưa một vị tướng quân. Cửa chính sự tình tựa như chỉ là cái một ít người tạm thời khởi ý khúc nhạc giọng ngắn, cũng không có có ảnh hưởng đến toàn bộ bộ tư lệnh vận chuyển bình thường. Dư Liên trên đường đi 15 tầng, đều lại không có phát sinh cái gì yêu tiêu thân. Hắn là vào lầu cao nhất văn phòng cùng mới thượng nhiệm tư lệnh quan nữ sĩ gặp mặt. Mã Lũ Ảnh thiếu tướng, năm nay vừa đầy 40 tuổi, là làm tinh thể cộng đồng nổi danh nhất nhà khảo cổ học một trong vào cái này ngu xuẩn chủ nghĩa duy tâm thế giới bên trong nhà khảo cổ học so nhà vật lý học cùng số học nhà còn để người tôn trọng cho nên liền xem như kiểm tra 676 phân lại chạy tới đọc hệ khảo cổ cũng sẽ không có người nghi vấn vị nữ sĩ này trước mười mấy năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong chủ trì qua bốn lần quốc gia cấp siêu đại quy mô Khải Minh giả di tích đào m làm việc bên trong tiểu quy mô di tích thăm dò cùng đào m càng là nhiều vô số kể Nghe nói ngay tại giai đoạn thí nghiệm hổ Quang điện vũ khí cùng chết xã hộiuấn chính là từ nàng móc ra kiện nào đó đổ cổ bên trong thu hoạch được kỹ thuật dẫn dắt Đương nhiên, đây đều là tương lai lịch sử nói cho Dư Liên. Về phần hiện tại, Hồ Quang Điện Vũ khí cùng chết xã hội thuần đều là làm tinh thể cộng đồng cơ mật tối cao, Dư Liên nhưng không biết, ai cũng không biết. Mà khác, nhà khảo cổ học một khi là linh năng giả, hơn nữa còn rất biết đánh, vào cái này chẳng những chủ nghĩa duy tâm còn đặc biệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân trong vũ trụ, lập tức liền sẽ được trao cho các hòa phòng. Thí dụ như nói, Mao Lu ẩn thiếu tướng vào tổng quân trước đó, còn là người địa cầu, thậm chí toàn bộ ngân hà tương đương có sức ảnh hưởng là mạo hiểm gia kiêm thợ săn có máu. Nghe nói, đương nhiên thật cũng chỉ là nghe nói. Dư Liên thích nhất đoạt bảo liên minh đời thứ 9 Johnson giáo sư cũng địch cũng bạn hồng nhan chi kỳ, vị kia thần bí mỹ lệ lại ra dáng dũng mãnh điệu cầu thợ săn kho đáo tiểu thư, nó nguyên hình chính là vị này ạt nữ sĩ. Vào Dư Liên về sau biết rõ lịch sử bên trong, vị này chứ danh nhà khảo cổ học tiểu thư sẽ còn vào nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong, chủ trì 3 lần di tích khai phá. Trong đó hai lần vẫn là bao quát liên minh cùng đế quốc ở bên trong nhiều nước hợp tác, hoàn toàn mang mình vào giới giáo dục địa phương đầy ná đỉnh phong. Thế nhưng là, Dư Liên là thật chưa nghe nói qua nàng có cái gì tầm quân trải quá Bởi vì là ngũ hoàn linh năng dạng nguyên nhân, Mặc Mặc Lũ Điền thiếu tướng nhìn qua so với mình chân thực niên kỳ ít nhất phải trẻ tuổi 10 tuổi trở lên, cho nên đều không thể tính từ nương bán lão, hoàn toàn chính là một vị cao điểm nhan sắc, có khí chất, hơn nữa còn có loại bỏ body xinh đẹp đại tỷ tỷ. Dư Liên vào nhà thời điểm, vị đại tỷ tỷ này đang nằm sấp ở trên bàn làm việc, cầm công cụ loay hoay một cái thước chừng ánh mắt lớn như vậy hình tròn tiểu vật kiện. "Là Dư Liên thượng uy a." "Ngồi trước đi, ta lập tức xong." Nàng tối đầu thuận miệng nói. Thanh em rất hữu hảo cũng ôn hòa, sát thực rất có ôn tồn độ học giả hơi thở. Nàng loay hoay một chút trên mặt bàn tiểu đạo cụ, ngẩng đầu lên, Dư Liên cái này mới phát hiện, đối phương mắt trái là nhắm. Ngay sau đó, nàng mở ra mắt phải, nháy mắt liền lộ ra bên trong đen ngòm hốc mắt, sau đó liền dùng sức mang cái kia tiểu cầu hướng bên trong bị lại. Trang cảnh này có chút kinh dị, nhưng bởi vì nó động tác rất nhanh, cho nên người bình thường căn bản nhìn đều thấy không rõ lắm. Nhưng mà Dư Liên cũng không phải là người bình thường, cho nên ý nguyên có chút cái dị. Cũng may, càng kinh sợ hơn chàng diện đều đã có thể ăn với cơm Dư Liên lại bất vi sợ động, thậm chí có chút cảm thấy hứng thú. Nàng nháy một chút con mắt, hai mắt tự nhiên nhìn xem Dư Liên, lộ ra một lam một đỏ dị sắc động, hoàn toàn nhìn không ra cái gì dị dạng đến. Dường như trời sinh như thế. Cái đồ chơi này ngẫu nhiên có chút ít nghịch ngậm, tựa hồ là cảm nhận được tâm linh loại công kích linh năng kỹ, cho nên vào hốc mắt của ta bên trong nhảy dựng lên, giống như ta trong óc tựa như tại mở đường hội. Hắc, thật là một cái tiểu tử nghịch ngậm A. Nàng chỉ chỉ mình mắt phải màu đỏ, giống như cười mà không phải cười mà nói. Dư liên coi như là không có nghe thấy, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn chầm chằm vào tướng quân mắt đỏ, lộ ra thưởng thức thần sắc, đây cũng là một viên ô du thủy tinh nhăn A. A, rất biết hàng A, Dư liên Nghe nói dư liên thượng ý vào thần bí học phương diện lý luận tri thức tương đương phong phú, xem ra truyền luôn không phải hư à. Hạt nữ sĩ cũng lơ đếm, biểu lộ ngược lại càng thêm thân mật. Đây là ta vào sĩ sát tinh hệ thám hiểm tay ngẫu nhiên được đến, đúng là một viên ổ rụt thủy tinh án, mà lại là có khải minh trật liệt. Bất quá, chính là bởi vì là khải minh giả chính phẩm, thực tế là quá mẫn cảm, một chút xíu gió thổi cỏ lay đều muốn rút dậy, giống như là vào ta trong đầu nhảy disco như. Cái gọi là ổ thủy tinh Là đế quốc lớn nhà khảo cổ học hộ dụ đã tức 500 năm trước móc ra một loại khai minh giả di vật, không phải cái gì khoa học kỹ thuật di sản, mà là một loại cường lực linh năng bảo cụ. Nó chủ yếu vật liệu là số không nguyên tố bên trong tụ năng thủy tinh tinh thần thủy tinh cùng linh thủy dịch. Về sau, nay chủng loại hình bảo cụ lần lượt đào được không ít, bởi vì nó đặc tính cùng vật liệu phi thường gần, luyện kim chúng đại sư cho rằng đây cũng là cùng một loại tác phẩm, xuất từ khải minh giả văn minh cùng một nhóm đám luyện kim đại sư chi thủ đế quốc luyện kim thuật sĩ nhóm về sau còn thành công phục hồi như cũ cái này bảo cụ, hoàn thành sản xuất hàng loạt. Thế là, liền có thống nhất vũ trụ thủy tinh nhãn xưng hô. Thứ này hiệu quả cũng rất trừ quan, khởi động về sau, có thể giao phó người đeo cảng mình mẫn sức quan sát cùng tí lực, cùng cường lực năng lực nhìn suy tường. Sau đó, còn có thể phóng thích lực phá hoại cùng lực xuyên thấu cực mạnh linh năng trùng sáng công kích địch nhân đúng vậy, mọi người đoán được không sai, chính là xịt lọc cái kia chủng loại hình năng lực. Hạt trong tay thứ này mang theo Khải Minh chất liệt, liền mang ý nghĩa là từ Khải Minh giả trong di tích móc ra chính phẩm, uy lực có thể so sánh đế quốc hoàng gia luyện kim thuật sĩ đoàn làm được hàng nhái đồ bắt trước nhiều. Nhưng mà, thứ này kỳ thật cũng rất tạm môn. Để nó khởi động duy nhất phương thức chính là bỏ rơi một con mắt. Mà lại Cũng không phải là phát cái hung ác trực tiếp trừ đi ánh mắt của mình liền có thể giải quyết, còn bao hàm một loại nào đó tinh thần trên ý nghĩa hiên tế, để khởi động người vào linh hồn trên ý nghĩa liền bác bỏ một con mắt tồn tại. Nghe liền rất huyền học rất tà giáo à. Dư liên phiền nhất chính là loại này thần côn thiết pháp, luôn cảm giác yêu gió quá lớn. Nếu như nếu đổi lại là hắn, là tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Thế nhưng là, loại này ổ dụt thủy tinh nhãn đều đào được hơn 500 năm, cũng không nghe nói có cái gì khác tác dụng phụ đâu ngoại trừ cái đồ chơi này sẽ vào hốc mắt của người bên trong rút rút, cảm nhận được nguy hiểm thời điểm sẽ rút rút, cảm nhận được linh năng ba động thời điểm sẽ rút rút, cảm nhận được dị thường hoàn cảnh thời điểm sẽ rút rút, người đeo vào linh hồn lĩnh vực nhận đánh lén thời điểm càng sẽ rút rút, chỉnh ngươi cả cái đầu dường như đều vào rút rút, liền thật là không có gì tác dụng vụ. Mặt khác, đảo được Khải Minh giả chính phẩm so đế quốc hàng nhái vật càng mẫn cảm lại càng dễ rút rút, từ trên góc độ này tới nói, rút rút cũng không phải là tác dụng phụ, mà là đứng đắn siêu cường dự cảnh công năng. A. Tóm lại, đối vũ trụ này chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn đến nói, chỉ là một con mắt thường đổi lấy một chỉ có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm có thể thấu thị còn có thể đụ la ze thần nhãn, làm sao lại không làm đâu. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, toàn bộ vũ trụ đều cấm chỉ đối thân thể tiến hành nghĩa thể hóa cải tạo, nhưng chỉ cần dính đến thần bí học, chính là một bộ khác tiêu chuẩn. Thật là một cái đối chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn tràn ngập ưu đại thế giới a. Loại trình độ này cải tạo, đương nhiên là cho phép. Mặt khác, dùng số không nguyên tố chế tạo bảo cụ lại không phải cái gì máy móc sản phẩm, tính chất đương nhiên liền khác biệt. Nếu như ngươi có thể sử dụng hoạt tính kim loại cùng thất rượu thạch cho mình thay thế cả một cái thân thể, người khác sẽ chỉ đối ngươi nổi lòng tôn kính, có thể chỉ uy nhiệm như vậy số không biết tố, nhất định là vì đáng giá kính ngưỡng linh năng đại sư. Thế nhưng là, cho dù là dùng máy móc đổi một ngón tay, liền đều sẽ dẫn phát ánh mắt khác thường. Dư Liên tự ngẫm ý, không cảm thấy đây là một cái rất hoang đường vũ trụ sao? Đúng là cái rất hoang đường vũ trụ. Nếu như không phải cùng thiếu tướng tỷ tỷ không phải quá quen, Dư Liên nói không chừng liền chuẩn bị đi mời nàng về sau đi uống hai chén. Ta là một cái người chăn cừu cuối cùng không phải quá am hiểu chính diện chiến đấu. Cho nên mới cần muốn cái vật nhỏ này làm bảo hộ. Bất quá, có lẽ là ta con đường nguyên nhân, đối thứ này thích hứng lực vẫn là rất tốt." Nàng vừa cười nói, "Cùng Nhật Giả Âu Diện, cộng dung tinh hoàn đệ ngũ hoàn sao? Đây cũng là một loại tương đối mà nói tương đối xấu hổ tinh hoàn. Phải biết, nó âm Diện chính là cường đại chỉ uy nó đỉnh phong chính là chỉ đốt hàng tình tay xoa lộ đen tương khung đạo sư, mà cộng dung trước mắt đã biết đỉnh phong chính là đệ lục hoàn tố trùng sư so với dư liên cân bằng còn xấu hổ Tổng thể đến nói, nếu như nói chỉ uy tinh hoàn là đối linh năng cùng vật chất năng lượng chuyển đổi giữa trường không, cộng dung liền hẳn là một loại trao đổi." Nghe nói, nó danh xưng là đến cực hạ, tinh thần năng cùng vạn sự vạn vật câu thông dung hợp, nhỏ đến vi sinh vật thậm chí cả lượng từ thế giới, lớn đến ngôi sao thậm chí vũ trụ đương nhiên, trở lên đây đều là danh xưng, đều là lý luận, đều là dù sao trước mắt không ai thấy qua. Tuy nhiên có thể cam đoan chính là, loại này hiển chi lại huyền giác quan thứ 6 sát thực rất mạnh, đối nhà khảo cổ học đến nói sát thực coi là tương đương tiện lợi năng lực, chỉ là sát thực không phải rất thích hợp trực tiếp chiến đấu. Không có cách, ta tại mạo hiểm cùng giới khảo cổ hỗn nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có chút niên mạch. Vào Liên minh hiệp hội du sĩ, cục quản lý siêu phẩm Thậm chí cả đế quốc tinh kiến các đều có không ít hạ bằng hữu. Tiêu đại khái mới là phía trên mời ta tới làm cái này tư lệnh quan nguyên nhân đi. Tư lệnh quan nữ sĩ Tiêu Dung mang theo một tia trào phúng, cũng may, gần nhất cũng không có cái gì đáng giá ta để bụng khảo cổ phát hiện, ta liền có thể chống đi tay làm chút sự tình. Dù sao, chi này linh năng bộ đội vẫn là đang kiến thiết kỷ, cũng không ai trở mong qua ta chỉ huy lực, chỉ cần có thể làm tốt giao lưu, để cái này kiến thiết kỷ bình ổn quá độ, ta cũng coi như là công thành người thân. Nói đến đây, trên mặt của nàng lại nhiều một chút bất đắc dĩ, sau đó, ta đội khảo cổ liền có thể nhiều hơn một nhóm lớn thiết bị cùng ba chức Vũ Trang khoa khảo thuyền Á. Cái này thế nhưng là quốc phòng ủy viên trưởng đại nhân chính miệng làm ra hứa hẹn. Giao lưu. Dư Liên phản mà đối với nàng trước đó nói lời tương đối cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, Giao lưu. Thể cộng đồng vệ đội thành lập, kỳ thật tham khảo cục quản lý siêu phàm tổ chức kết cấu, đương nhiên cũng bao quát tinh giới kỵ sĩ đoàn hiện hữu kinh nghiệm. Dù sao ha, ta nghe ma gì ạ. Phó tổng thống nữ sĩ ý tứ, còn chỉ nhìn chúng ta chi này làm xác vệ đội, trở thành liên minh cùng đế quốc hữu nghị cầu nối đâu. Ừm, hạ quan có thể lý giải phó tổng thống nữ sĩ. Nàng có lẽ là cảm thấy, siêu giả giữa luôn luôn tương đối có tiếng nói chung. Dư Liên cười nói, "Mặc kệ linh năng giả tin hay không, nhưng phàm nhân lại chắc chắn sẽ có dạng này các nghĩ, không biết đây có tính hay không một loại cố hữu thành kiến đâu. Cho nên, ta hôm nay sẽ nói với ngươi những sự tình này nguyên nhân, ngươi rõ chưa?" Ác nữ sĩ lộ ra ánh mắt mong chờ, liền liền cặp kia bảo cụ ngừng tụ thành giả mắt, dường như cũng vào quĩnh quĩnh phát ra ánh sáng. Tấu chương xong, chương 237, thượng nhiệm trước đó. Chương 237, thượng nhiệm trước đó. Nhà khảo của học nữ sĩ thật đúng là không giống cái con nhân. Nếu như nếu đổi lại là mò loại kia thiết viết khoản, Làm sao có thể đối hạ cấp như thế hảo luôn hảo ngữ, trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng điệu cũng được đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bản nhân tương đối là thủ. Dư Liên sờ sờ mình đáng thương trời sinh khó không có trí tiến thủ thịnh thế mỹ nhân, xác định tướng quân các hạ thật là cái rất có phẩm vị nữ sĩ. Đã như vậy, mình vẫn là có nghĩa vụ cho hắn một chút tính kiến thiết ý kiến. Nghĩ tới đây, hắn liền nghiêm trang đáp. Minh Bạch, tư lệnh quan các hạ là chuẩn bị làm ra một phen sự nghiệp, để thế nhân đối với chúng ta chi này mới bộ đội lau mắt mà nhìn. Cũng đúng ngài lau mắt mà nhìn. Bởi vì hải quân tiết sự kiện, mọi chuẩn tướng cách làm, để làm sắc vệ đội nhận chịu quá nhiều chỉ trích. Chúng ta cần phải nhanh một chút khôi phục lên phải có danh vọng, nếu như có thể thanh lý mất mỏ y lưu lại đồng đảng, vậy thì càng tốt tuy nhiên. Ai muốn ngươi làm như vậy a? Như thế nói xấu cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng đi." Hạ nữ sĩ lớn tiếng nói. Nàng sau đó cảm thấy mình có chút thất thố, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới nói, "Ta không phải mới vừa đã giảng được rất rõ ràng sao? Công việc của ta chỉ là bình ổn quá độ, có thể đem chi này làm sắc vệ đội bình ổn giao cho vị kế tiếp tư lệnh quan, ta liền xem như đạt thành lịch sử sứ mệnh a. Cho nên, hiện tại hiểu chưa? Dư Liên tự ngứ, phải thận trọng, muốn vượt phải, muốn ổn định, muốn an toàn." Minh Bạch, chúng ta liền thận trọng vừa phải ổn định, đồng thời vô cùng an toàn đem Mo Y đồng dạng thanh trừ ra ngoài đi. Mã Lư En thiếu tướng trong lúc nhất thời còn thật muốn thúc đẩy thủy tinh mắt linh năng chùm sáng trực tiếp đem dư liên cho Thần Thịch. Bất quá, cân nhắc chính nàng là cái ưu nhã học thuật đại sư, vẫn là phải hẳn là thăng bằng tự mình biết tính bình tính thiết lập nhân vật, liền chỉ là bất đắc dĩ mà nói, Ai nha, chỉ ít vào đoạn này quá độ kỳ, ta vẫn là hy vọng mình có thể là một vị hợp cách tư lệnh quan. Thế nhưng là, rất hiển nhiên, liền liền ta nhìn như vậy tốt đắc lực giúp đỡ, đều không thể nào tôn tính ta. Nàng lốc mắt, dường như tùy thời đều chuẩn bị muốn lã trái trước khóc. Mặc dù Dư Liên rất muốn nói cho đối phương biết nàng bồi chính là mắt phải, có thể từ ổ vũ thủy tinh nhãn bên trong chảy ra nước mắt, cái tiêu nhất định là á không gian ác ma âm u. Dư Liên ngược lại là không biết, vị này ở đời sau cũng có tương đương danh vọng giới giáo dục người có quyền lại có hy tinh tố tính, nhưng Dư Liên lại biết, vị này đỉnh cấp là mạo hiểm gia kiêm nhà khảo cổ học, sát thực có hoàn mỹ trùng nghĩa người một mặt, thế là liền cười nói: "Ngài không nên hiểu lầm, ta là thật rất tôn kính ngài." Cũng tuyệt đối không phải, nhìn ngài dáng rất đẹp mắt liền, cùng ngài trò chuyện sao? "Hách, nói đùa. Để cho ngài biết, ta cũng là đoạt bảo liên minh fan mộ, mà lại tương đương mét với giáo sư." Cái gọi lại xạ giáo sư, chính là đoạt bảo liên minh bên trong vị kia thần bí cường đại, nhưng lại ra dáng thông minh địa cầu nhà khảo cổ học, cũng chính là lấy Mã Lục ẩn tướng quân làm nguyên mẫu sáng tạo nhân vật tới. Thế là, nghe nói như thế, tư lệnh quan nữ sĩ biểu lộ lúc này mới lại thân mật. Không quan tâm đối phương là không phải là đang nói lời đĩnh ngọ, nhưng em thay liền đủ. Dư Liên mừng dông nhiên một chút, lại nói, "Ta biết ngài là muốn một cái vững vàng quá độ thời kỳ." Thế nhưng là, vững vàng lại cũng không đại biểu không làm gì. Ngài vốn ý nghĩ là hy vọng có thể dựa theo tiền nhiệm lưu lại kế hoạch, hoàn thành đối với mấy cái này kiệt ngạo bất tuần linh năng giả chỉnh huấn. Cái này liền coi như là xứng đáng quân đội tín nghiệm đi." Mã Luẩn nữ sĩ nhẹ gật đầu, lại lại bổ sung, "Đương nhiên, nếu như có thể đem ngươi cái kia chiến thuật mới kế hoạch mở rộng sung dưới, liền tốt hơn rồi." Lần này nếu đổi lại là dư liên nao nao, sau đó liền thấy tư lệnh quân nữ sĩ giải thích nói, "Ngươi luận văn nâng lên ra linh năng bộ đội mới đơn vị chiến thuật, được đến đánh giá thế nhưng là rất cao. Một chút thâm niên uy tín lâu năm linh năng giả, quân đội cao tầng, thậm chí bao gồm hắc, bao quát cái kia mọ đều phi thường có khuyến hướng, lấy ngươi luận văn làm cơ sở, tiến hành chiến thuật cải cách." Mặc dù luận văn là chép, nhưng Dư Liên vẫn là cảm nhận được tương đương trình độ cảm động. So sánh với sinh hoạt vào cái này, ngũ trong các thế bên trong chúng sinh, linh năng giả nhân số dù sao cũng có hạ, hình thành tiểu xã hội liền đối diện đơn thuần, tựa như cũng liền không như vậy bảo thủ. Đương nhiên, liền liền Mai đại sư đối ngươi luận văn đều là khen không rất nhiều đâu. Cho rằng đối với phổ thông linh năng chiến sĩ đến nói, sát thực sẽ đối với chiến đấu lực có vẻ lấy tiến bộ. Cái này phổ thông nói đến mạ lũ ẩn thiếu tướng đều có điểm khệ miệng có quất rút. Thế nhưng là không có cách, người bình thường hình như linh năng giả đều là siêu nhân, nhưng ở chính linh năng giả thế giới bên trong, Dạng này khinh bị liên lại đích thật là tội tại. Về phần trong miệng nàng vị này Mai đại sư, chính là Vương Cảnh Dương thúc thúc sư nương, Lam tinh thể cộng đồng hai vị bắt hoàn hình người trấn quốc thần khí một trong, đúng là có tư cách nói loại lời này người một trong. Phó tổng thống nữ sĩ trước kia vào Mai đại sư nữ tử thuật phòng thân ban họ qua, quan hệ cũng không tệ. Mai đại sư liền hướng nàng đề cử ngươi luận văn. Tốt đa, cầu đấu giải khai. Hiện tại phó tổng thống, nhiều nhất một tuần lễ sau liền sẽ trở thành tổng thống Ma nữ sĩ là hảo môn thiên kim xuất sinh, mặc dù không hiểu thần bí học cũng không hiểu con sự, nhưng nhất định hiểu là người. Nàng liền xem như Liên Dư Liên Đa Uyên. Nhưng đối Mai đại sư mỗi câu lời nói đều sẽ không thất lờ. Nếu là cái kia vị đại sư tự thân đề cử, liền nhất định sẽ không kém. Nếu có thể ở mình nhiệm kỳ bên trong, để làm tinh vệ đội sức chiến đấu tăng lên rất nhiều một thành, trở thành một chi để liên minh cùng đế quốc đều khen không dứt miệng siêu phàm bộ đội, cái kia tranh cử liên nghiệm thời điểm, chẳng phải đã có sẵn chiến tích sao? Cái này cần phải giao lưu nguyên nhân. Cái này cũng chính là ạt mã lũ en thiếu tướng đối với mình hữu hảo như vậy nguyên nhân đi. Dư Liên cảm thấy, lúc này mới phù hợp thể cộng đồng cái này phá nổi chính trị logic. Mặc khác, mai mai mãi, ngài lớn nhỏ cũng là một cái bát hoàn A. Vào rất nhiều thần côn một điểm văn minh đều đã được xưng là bán thần cũng cần cho quyền quý nữ tử xử lý khóa ngoại ban đến vừa nát tiền sao. Cỡ nào hiện thực ngũ cho các thế a? Trước đó một chút xíu cảm giác tự hào lập tức không còn sót lại chút gì, Dư Liên liền tiếp tục nói, "Ta minh bạch ý của ngài. Thế nhưng là, hiện tại đại đa số có được quan quân thân phận, dẫn phong phú trợ cấp linh năng giả lại không phải chân chính trên ý nghĩa của nhân. Bàn về kỷ luật nghiêm minh cơ bản tố dưỡng, bọn hắn thậm chí so ra kèm huấn luyện một cái tuần lễ tân binh đâu." Thiếu tướng nữ sĩ cảm thấy đầu gối bên trong tương đương thảm liệt một kiếm, biểu lộ lập tức liền không thể nào để mắt. Mặt khác, tha thứ hạ quan nói thẳng, Các hạ cũng không phải là vương cảnh dương, mà hiểm giới danh vọng chỉ đại biểu ngài vào giới giáo dục bên trong địa vị, nhưng linh năng giả, đối đám kia sử dụng siêu phàm năng lực dã man nhân đến nói, cũng không có cái gì lực uy hiếp. Ngoài ra, ngài không phải mọ y, vào quân giới cũng không có hy vọng. Hạt chờ đợi mình em Dương nhãn giám sát dư liền, tự nhiên mắt xanh cũng liền thôi, bảo cụ ngưng tụ thành mắt đỏ dường như vào ngưng kết hòa diễm. Hiện tại làm tinh vệ đội, khuyết thiếu cơ bản nhất cách điều kiện mới nhà. Cái này, không được sao? Nữ sĩ bỗng nhiên lấy xuống mình ộ thủy tinh nhãn, hướng trên mặt bạn vỗ. Có thể, a không, trên đường đi, ngươi muốn làm gì? Dung Sít Lộc đem không nghe lời coi là trận tình thực rồi. Cái này cũng không được sao? Nàng có hướng cái bàn đập một chiếc thẻ. Dư Liên nhìn một chút trương này tiên xứng quốc tế ngân hàng thẻ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đối phương. Ngài không phải hẳn là đập cái con dấu cái gì ra sao? Dư Liên nói, "Ta vì sao muốn đập con dấu? Ấy, tóm lại, ý tứ của ta đó là, ta làm tới một nhóm hồ dù thủy tinh nhắn, mặc dù là đế quốc chế, nhưng chất lượng cũng là thượng thừa. Mặt khác, còn ngoài Định mức từ phó tổng thống nơi đó cầm tới một bút đặc biệt hoàn tiền. Tóm lại, nếu như nguyện ý đoan chính thái độ, Phối hợp công việc của ta, vật chất bên trên ban thưởng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Dạng này cũng vô pháp thu phục quân tâm sao? Kết quả liền cái này a. Ngài là nhà khảo cổ học, đương nhiên cũng nên là lịch sử giới giáo dục, nhưng từng nghe nói qua có mẹ kiếp thu mua cùng hối lộ nuôi ra cường binh. Dư liên hỏi. Ác nữ sĩ thở dài, không nói lời nào. Rất hiển nhiên, Liên Liên nàng đối với phương diện này đều không có lòng tin quá lớn. Cho nên, mặc kệ là cách chiến thuật mới cũng tốt, làm quân sự ngoại giao cũng tốt, điều kiện tiên quyết là đối bộ đội tiến hành tất yếu cải tạo. Trình độn, huấn luyện, chỉnh trị thậm chí cả tình hóa, đây hết thể điều kiện tiên quyết là quyền uy mà quyền uy tiền đề thì là thực lực cùng tự tích. Mã Lưn thiếu tướng mặc dù thật không có gì quân sự cùng chỉ huy phương diện kinh nghiệm, nhưng cũng thừa nhận Dư Liên nói đến vẫn là rất có đạo lý. Cho nên, ta liền càng cần thiết ngươi dạng này. Không đợi được đối phương nói xong, Dư Liên chợt đứng nghiêm một cái, đang tiếng nói, cho nên, hạ quan chính thức thỉnh cầu, đến dù nạ tinh hệ thượng nghiệp. Thư mời ta đã đưa đến ủy ban quốc phòng nhân sự cục. Bất quá, hạ quan làm quân đội linh năng giả, còn cần được đến ngài phê chuẩn. Dù sao Dư Liên đã bắt đầu lĩnh linh năng giả trợ cấp, tháng trước mới vừa vặn cầm tới nhóm đầu tiên tiền lương, cộng thêm bên trên quả táo lớn thành quan quân trung cơ chìa khóa. Ăn người ta lương lính người ta lương, tối thiểu mặt ngoài lễ nghi làm việc cũng là muốn làm nhà đối phương che lấy viện Thái Dương, khỏe miệng co giật một chút, cũng không biết là cái kia cái mắt đỏ lại bắt đầu nhảy, còn là đối thoại đề nhảy vọt trình độ có chút không chịu nhận. Nàng bất đắc dĩ mà nói, ta đường đường một cái giới giáo dục nhân sĩ, một cái nhà mạo hiểm, thế mà đang nhảy thoát trình độ bên trên thua người à. Trước đó hải quân tiết sự kiện, để thể cộng đồng vào toàn thế giới trước hiện một lần mắt to. Mọi ý đã điện tội, nhưng là trải qua Vương Cảnh Dương các hạ dò xét, lần này sự kiện phải cùng nhận truy Vạn Linh giáo đoàn đã có quan hệ. Mà lại Bọn hắn chỗ ẩn thân, 89 phần 10 chính là vào Du nạ tinh hệ, cùng Du mỹ nạ tách rời phần đã cấu kết đến cùng một chỗ. Vương thúc thúc tại lần này sự kiện bên trong mặc dù cũng là hiện mắt to, nhưng hắn dù sao cũng là lục hoàng thánh giả, phía sau còn có hai cái đại lao chân quốc thần khí. Đối thể cộng đồng chính phủ đến nói, hắn vào thần bí học phương diện làm được suy luận, vẫn là tương đương có thể tin đã như vậy, cái kia đương nhiên chính là muốn truy xét đến tận nguồn, chẳng thảo trừ căn còn muốn vào mộ phần bên trên vùng đem cam tê a. Nếu như nói tra được phía sau màn hắc thủ là đế quốc hoặc liên minh, thể cộng đồng chính phủ nói không chừng còn sẽ có điểm nhận sợ, nhưng nếu là chỉ là tà giáo Vậy khẳng định liền không thể bỏ qua. Đương nhiên, bởi vì Dư Liên ngay từ đầu nhắc nhở, Vương Cảnh Dương cũng không có bại lộ vũ trụ con sen tồn tại. Vị này ngốc trắng mọ sắt vách Vương Thúc Túc kỳ thật cũng không phải một điểm tâm nhãn đều không có, hoặc là nói, trải qua lần này sự kiện, hắn tựa như trưởng thành. Cho nên, thượng nhiệm đương nhiên chỉ là mặt ngoài làm việc. Chân thực ý đồ, là do xét manh mối, tìm kiếm địch tình, chậm trả bố cục. Sau đó, Thượng quân. Dư Liên ngừng nhiên một chút, móc ra một phần giấy chế công văn báo cáo, đây là hạ quan vì lần hành động này định ra một cái kế hoạch sách, cũng tương tự đã nộp lên trên quân lệnh chiến lược chỉ huy tổng. Bộ. A Luyện Nguyên xoáy cho rằng có nhất định tính khả thi. Kỳ thật, A Luyện Nguyên xoáy nguyên thoại là có chút ý nghĩ hao huyễn, thực tế là quá có các người đám này người mặt trang phong cách. Bất quá, thử một chút cũng được, dù sao thất bại cũng không có tổn thất gì. Nếu như là ngươi người trẻ tuổi này, ta ngược lại là có thể tạm thời tin tưởng một lần. Dù sao, dạng này cũng liền đủ rồi. Nếu là văn bản báo cáo, nói rõ dư liên đúng là đối với mình cái này trên danh nghĩa cấp trên biểu hiện ra phải có tố trọng. Mã Lũ thiếu tướng đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, vẫn là mở ra báo cáo, nghiêm túc nhìn lại. À, ngươi nếu không nói Ta đều kém chút quên, ngươi còn có trung ương phòng vệ đại học sinh viên tài cao cái này một cái thân phận a." Nàng một bên đọc lấy, một bên dùng tùy ý giọng điệu nói, "Ai, thật sự là đáng tiếc." Dư Liên coi như là không nghe thấy, bắt đầu nghiêm túc thưởng thức lên văn phòng trên mặt tường treo họa tới. Không thể không nói, vị này chứ danh giới khảo cổ học người có quyền sắc thực cũng là rất có phẩm bị nữ sĩ, văn phòng bố trí được tương đương co trang nhã thư quỳ khí, đáng tiếc chính là không giống cái tướng quân văn phòng. Mười mấy phút sau, nữ sĩ buông xuống báo cáo, ngâm một lát, do dự thần sắc rốt cục chuyển biến thành kiên định, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm. "Khảo cổ, ngươi không được" đánh trận, ta không được. Phương diện này, ta xác thực hẳn là nghe ngươi. Hạ quan sẽ tận lực làm được tốt nhất, sẽ không để cho ngài vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Liền xem như ngươi thất bại, cũng chưa nói tới hối hận. Nữ sĩ cười lắc đầu, cái này chỉ ít so đợi vào địa cầu làm linh vật, càng giống như là cái đứng đắn quân đội nên làm sự tình. Dư Liên lần nữa cảm tạ gật gật đầu, bên này chuẩn bị hành lễ cáo lui thời điểm, lại nghe ạt nữ sĩ lại nói, ta tổ chức một cái hiến hội, mời vào địa cầu làm sắc vệ đội toàn thể thành viên đến dự tiệc. Mọi người về sau liền coi như là đồng sự, vừa vặn liền có thể bù đắp nhau. Hạt nữ sĩ vừa nói, ánh mắt vào Dư Liên ngón trỏ tay phải bên trên vạn mì nổ khí chi giới bên trên đỏ qua, cuối cùng lại dừng ở hắn trên ngón tay cái. Phía trên kia phủ lấy một viên ngân sắc chỉ xáo, thế nào nhìn giống như là cái bắn tên dùng bắn chỉ. "Ân, cho nên, ta làm ra những cái kia ổ dụ thủy tinh nhãn, người muốn sao? Có một viên thế nhưng là chuyên môn vì người chuẩn bị đây này." Nàng sâu kín hỏi. "Không. A, muốn." Cảm giác tạ tư lệnh quan nữ sĩ thường. Bản thân ta cũng không muốn vào trong đầu mở đường hội, nhưng mình không rủ, luôn có người sẽ rủ. Tư lệnh quan nữ sĩ liếc Dư Liên một chút, bất bất dương cười một tiếng. Cho nên, ngươi sẽ đến a?" Nàng lại nói, dư liên cười. Hắn hiện tại cũng không biết, để một vị nhà khảo cổ học trở thành thể cộng đồng vệ đội tư lệnh bổ nhiệm là đúng hay sai, nhưng chỉ ít có thể xác định, đây cũng không phải một cái để cho mình đặc biệt khó chịu bổ nhiệm. Cái gọi là hiến hội, nhưng thật ra là một cái lộ thiên cái tối, và Mã Lũ En thiếu tướng mình vào Bắc Minh Châu trong trang viên tổ chức. Ngoại trừ trung ương đại trạch cùng chừng 3 cái sân thiên cầu lớn như vậy định viện, xung quanh phạm vi mấy chục km đồng ruộng, đồng cỏ cùng lĩnh, cũng đều là thuộc về At Mã Lũ thiếu tướng tư nhân sảng nghiệp. Trên thế giới này hơi có chút danh khí nhà khảo cổ học cùng nhà mạo hiểm không thiếu địa vị xã hội, đương nhiên càng sẽ không thiếu tiền. Đây cũng là nàng dám đại yến tân khách lực lượng chỗ. Phải biết, Lam sát vệ đội trước mắt vào trên địa cầu, có thể chạy đến dự tiệc linh năng giả, liền có xấp xỉ một nửa người. Ở trong đó có hơn phân nửa đều vẫn là liền tinh hoàn âm dương đều vẫn chưa hoàn thành tách rời nhất hoàn thái điều, nhưng cũng đúng là linh năng giả. Một người có phải là mẫn cảm giả, dựa vào là thiên phú, dựa vào là tổ sư ra thường cơm, nhưng có thể hay không thức tỉnh, có thể hay không từng bước một tấn thăng, rất nhiều thời điểm mẹ chính là tài nguyên. Không nói những cái khác Nhưng mà mỗi lần tấn thăng cần phẩm chất cao số không nguyên tố, cường hóa mình cần đặc thù vật chất, sắc bén linh năng bảo cụ, thậm chí cả càng nhiều linh năng kỹ cùng linh năng võ học đều không phải phổ thông tán nhân nhóm tùy tiện có thể làm đến. Không có cách, linh năng giả mặc dù tự khoe là siêu nhân, nhưng vẫn là phải vì hiện thực mà không lưng a. Kết quả là, ngoại trừ đầu nhập triều đình trở thành những quyền, các linh năng giả cũng sẽ vào tự mình kết thành một chút đủ loại hỗ trợ đoàn thể, chia sẻ tình báo, trao đổi tài nguyên, nhu cầu hợp tác. Tổ chức quan hệ chặt chẽ một điểm, liền sẽ hình thành nhân vật phản diện phần 10 phần bí mật liên hợp. Nói tóm lại, như loại này quan phương học thuộc lòng cỡ lớn linh năng giả tụ hội, chỉ cần không phải lười ung thư màn cuối hoặc hội sợ vi rút nhiễm nào, các linh năng giả đều là sẽ vui vẻ tiến về. Kết quả là, đang tụ hội bên trong, Dư Liên gặp được hai cái người quen biết cũ, cũng là rất hợp lý. Cho nên, mới linh năng giả chiến thuật mang sẽ bắt đầu tiến hành thí nghiệm tính thao luyện. Làm cái này chiến thuật chế định người, ta đã hướng lên ngọn núi để cử các người á. Ngông Dao lão đệ, còn có Simon lão đệ. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Hàn Hải Kiếm coi là thay mặt truyền nhân Ngông Dao thượng ý cùng đến từ Đông Huyền Tí Tinh khu thiên tài tay bắn địa, Simon Golly trung ý liếc nhau một cái. Cái trước kích động, cái sau âm thầm tiêu khổ, tấu chương xong, chương 238, chuẩn bị xuất phát. Chương 238, chuẩn bị xuất phát. Hai người phản ứng đều bị dư Liên xem ở trong mắt. Rất hiển nhiên, làm võ đạo thế gia truyền nhân mùng Dao, liền vẫn là cái thanh niên nhiệt huyết, mà tiểu thương nhân trung sản giai cấp xuất hiện Simon Golly, muốn cân nhắc sự tình liền có rất nhiều. Ách, trưởng quan. Ta, ta tuần chức mới hướng Bảo An bộ đệ trình trình cầu a. Nơi đó có cái chủ nhiệm thế, nhưng là rất thượng trực ta. Simon trong khẩu khí tựa như mang theo một kia cầu xin đến cục bảo an, bằng năng lực của mình trở thành chính khách bảo tiêu, không cần lên tiền tuyến phơi gió phơi nắng, đi theo đại lao khắp nơi ăn ngon uống say, chi phí trung xuất ngoại du lịch không tâm sao. Hơn nữa còn có đại bút trợ cấp. Ta ngược lại là hai lựa chọn. Một là đến tàu tự do vô bí hạm đi lên đảm nhiệm thứ ba súng kích đội trưởng, hoặc là nói đến ngoại hoàn hạm đội sư đoàn lính dù lôi thần đi đảm nhiệm một vị trại phó. Ông giao đạo này đến trước mắt mà nói, thể cộng đồng vệ đội tổ chức cơ cấu sắc thực tham khảo chính là cục quản lý siêu phạm phương thức, thống nhất đem linh năng giả tổ chức biên chế thành quân là một mặt, nhưng càng quan trọng một phương diện, đưa đến chính là đối tất cả linh năng giả nhân sự tư liệu quản lý cùng giám sát. Nhưng trên thực tế, linh năng giả bản thân là tư nguyên khan hiếm, giống ngông giao cùng si Simon loại này học viện quân sự sinh viên tài cao, vẫn luôn là tất cả lớn quân đội cơ cấu tranh đoạt đối tượng. Nếu là thật lưu tại thể cộng đồng vệ đội xung làm một cái thuần tay chân, liền vẫn là đáng tiếc. Đúng vậy, linh năng giả cùng linh năng giả dù sao cũng là khác biệt. Có linh năng giả xác thực chỉ là chiến sĩ, tại tương lai Bọn hắn cũng sẽ là linh năng quân đội chủ lực, mà có linh năng giả, thí dụ như nói chúng ta dạng này, còn nhất định phải gánh chịu càng quan trọng trách nhiều a. Nói thật, nếu như hai vị thật liền chuẩn bị vào Lam Sắc vệ đội tiếp tục chờ đợi, chính là lấy nhất dũng chi phu yêu cầu mình, mỗi ngày rèn luyện một chút cơ bắp, dẫn phong phú tiền lương ngồi ăn rồi chờ chết, vậy ta ngược lại sẽ xem thường các ngươi. Hôm nay dạng này đối thoại thậm chí đều sẽ không phát sinh. Hai vị trẻ tuổi linh năng giả hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn một chút tiến hội hiện trường đại đa số không bị qua đứng đắn gì giáo dục đồng liêu nhóm, lập tức đều có một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Nhưng mà, chính vì vậy mới nhất định phải từ các ngươi cái này, người như vậy làm ra làm gượng mẫu. Dư Liên sưng sát còn nóng, yên tâm, cái này sẽ không ảnh hưởng các ngươi về sau nghề nghiệp phát triển, ngược lại sẽ có quá nhiều chỗ tốt. Bất kể nói như thế nào, hai vị này cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, thuộc về tương đối dễ lắc lư loại hình. Huống chi, Dư Liên nguyên vốn cũng không dùng đặc biệt trưng cầu đồng ý của bọn hắn, dù sao hắn cho ạ Luyện Nguyên Soái đơn báo cáo liền thuận tay viết hai vị này danh tự. Trờ lệnh mộ binh một xuống, nghi không đi cũng phải đi. Ai nha nha, ta chỉ là một cái thượng cũng là có thể cùng tối cao quân lệnh trưởng quan trực tiếp trò chuyện người a. Dư Liên nghĩ đến đây, đã cảm thấy tương đương có cảm giác. Nói đến, lần trướcỷ chỉ tại ủy viên trưởng còn mời ta đi nhà hắn làm khách cái gì? Nếu như ta lúc ấy liền đáp ứng xuống, liền xem như tối cao quân chính trưởng quan, cái kia cũng coi là bản nhân chỗ dựa đi. Thuận tiện trên một câu để lời nói với người xa lạ, ỷ chỉ tại quốc phòng ủy viên trưởng thật là rất chính thức rất thành khẩn mời Dư liên đi làm khách, lại bị cái sau lấy vừa mới tiến vào tại ngũ trẻ tuổi quan quân, lại tự mình bái phỏng tối cao quân chính trưởng quan dinh tự, truyền đi sẽ đối với ngài anh danh có sai làm tên, cuối cùng là làm cho đối phương miễn cưỡng tiếp nhận dưới. Kỳ thật, dự liên muốn nói là, có bao xa cút cho ta bao xa Không biết người dư Liên ra ra thời gian có bao nhiêu quý giá sao? Nhưng mà ai biết ủy viên trưởng tiên sinh chợt đút cho dư Liên một thanh kiếm ánh sáng đâu đúng vậy, chính là kiếm ánh sáng, liên minh quân dụng vật, các du kích sĩ tiêu chí một trồng, liền liền vô uy hạ bọc thép đều có thể cắt đến mở đồ chơi kia. Theo ủy viên trưởng tiên sinh nói, đây là hắn giới cơ duyên xảo hợp cầm tới, nguyên vốn chuẩn bị dùng tới làm sưu tầm, nhưng ngấm lại quả nhiên vẫn là hẳn là bảo kiếm tặng anh hùng vân vân. Cái đồ chơi này mặc dù múa giống đèn huỳnh để ý, nhưng cũng là phi thường phù hợp dư thẩm mỹ linh năng quang để ý dư Liên cảm động không hiểu, quyết định về sau, chí ít ở ngoài mặt vẫn là biểu hiện ra đối ủy viên trưởng tiên sinh tối thiểu tôn trọng ra. Kết quả là, Liên Quân nói rất thật tốt nghe các tường lời nói, nói đến ủy viên trưởng các hạ tim rồng cực kỳ vui mừng, liền không còn đem Dư Liên khéo léo từ chối hắn mời sự tình để ở trong lòng. Ta rất chờ mong ngươi tương lai biểu hiện, Dư Liên tự úy. Ta cũng rất chờ mong ngươi vào 30 tuổi trước đó trở thành tướng quân, chỉ huy chúng ta làm tinh các dũng sĩ thịnh cảnh a. Liên hợp lại, chúng ta nhất định sẽ sáng tạo mới tinh tương lai. Liên hợp lại, để chúng ta đem địa cầu một lần nữa vĩ đại. Hắn làm ra như thế mong đợi, trên mặt tràn ngập phụ tiến lên người mở đường quan huy. Giang Hỏa này diễn kỹ thật đã cao minh đến ngay cả mình đều có thể lừa qua tình trạng, tuyệt đối đã đến huyền diệu đại đạo chí cảnh. Nếu như mình không phải biết rõ về sau lịch sử, biết Giang Hỏa này bản tính, hẳn là cũng sẽ cảm thấy cái này đúng là một vị đáng giá đi theo ưu tú chính trị ra a. Nhưng vấn đề là, biết Giang Hỏa này bản thể lại cuối cùng chỉ có chính mình, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lá mặt lá trái xuống dưới. Đúng vậy, hạ quan là cơ trở mong lấy, người là xe, ngày đó đến a. Dư Liên mặt mũi tràn đầy thành khẩn, nắm thật chặt ủy viên trưởng tiên sinh tay, biểu lộ thành kính đến phảng phất là vào hướng vũ trụ chi linh cầu nguyện. Thế giới hiện thực các đại nhân cũng phải cần thành thủ, mọi người rất dễ lý giải a. Người muốn xa đoạn thật đúng là thật minh a. Quả nhiên là cần tam tĩnh nội thân, quả nhiên là cần phải giữ giữ phê bình cùng bản thân phê bình một mạc tắc phong a. Dư Liên, ngươi nhưng không thể nào quên sơ tâm a. Nghĩ tới đây, vào về sau trong yến hội, Dư Liên liền xuất ra trải qua phi phi cẩn thận điều giáo biểu lộ năng lực và lý, và nói chuyện năng lực, chui vào phổ thông các linh năng giả trong đám người, bắt đầu mình ăn uống linh đỉnh xã giao kinh doanh thời gian. Nhất định phải nói rõ chính là Những này đã bị quân đội hợp nhất hoang dại linh năng giả mặc dù từng cái đều đã có quan quân thân phận, nhưng đối mặt dư liên loại này chính quy người mặt chăng kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút rườm rà. Dư liên biểu hiện để bọn hắn nhiều ít đều có chút thụ sủng nhược kinh, hiện trường trang diện liền dạng này nóng bỏng. A ah ha ah ah ha ah, ha, thức tỉnh, ta là bị một cái con trùng lớn thức tỉnh. Đúng, kém chút liền chết mất. A ah ha ah ah ha ah, ha, có thể đứng nơi này mọi người, đều là cựu tử nhất sinh dũng sĩ a. Cái gì? Ngài nói ngài là đi đương lính đánh thuê thời điểm, bị địch nhân đánh tới vách núi phía dưới, lại rơi vào đầm sâu bên trong, vừa lúc bị một viên thể chất bạo thạch quấn tới trán mới tỉnh. A, thất kính thất kính. Xin hỏi đại danh của ngài. Đúng vậy a. Nếu như là ngài, ta đề nghị ngài thông qua dưỡng linh pháp bắt đầu ma luyện ý chí, ổn định linh năng. Dưỡng linh pháp, quân đội nội bộ cơ sở dữ liệu liền có. Ngài đã là quân đội linh năng giả, chỉ cần 5 vạn liền có thể đạt loạn. Cái gì? Ngài không thế nào biết chữ? Ách. Không được, ngài phải đi lên một cái lớp học ban đêm. Ta có thể để cử ngài đi qua. Không cần để ý, đây là nhất định phải. A, đây là phèo thụy chi nhận, thuộc xương phong truy a. Cái này là của ngài bảo vật gia truyền a. Muốn cường hóa cần phẩm chất cao phong địa thạch, cùng chút ít kim loại sống, nếu như có thể có nguyên tố bạo thạch liền tốt hơn. Không, không nên đi liên minh luyện kim công xưởng, bọn hắn thu phí quá cao. Ta chỗ này có vị hàng đẹp giá rẻ luyện kim sư phương thức liên lạc. Đế quốc đội xung kích kiếm thuật đúng là rất thích hợp đặt nền móng. Xác thực, nếu như không chiếm được đệ ngũ hình cùng đệ lục hình, càng về sau liền không đủ dùng. Vừa vặn, ta chỗ này có một bộ mãnh nưu ham chặt kiếm, là Lần Xỉ hậu tức võ học gia truyền. Đúng, chính là cái kia làm qua địa cầu thống đốc Lần Xỉ hậu ta đương nhiên là từ quả táo lớn thành trong chợ đen làm ra. Đúng a? Chợ đen là vô cùng tốt, luôn luôn có thể đãi đến đồ tốt. Thế nhưng là nơi nào cũng tương tự không an toàn, tất cả mọi người là beta. Cho nên, nhất định phải kết bạn, đồng thời tốt nhất phải mang theo có nhãn lực đồng bạn, cái này mới sẽ không bị lừa gạt. Có nhãn lực đồng bạn. A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, các người quên chúng ta tư lệnh quan là ai chưa? Coi như nàng một ngày chăm công ngàn việc, tổng kết cũng có thể cho mọi người đề cử điểm đáng tin giúp đỡ nha. Học viện phái nhà khảo cổ học thật lên chợ đen cũng tương tự sẽ mắc lửa, hoặc là nói, ngược lại lại càng dễ mất lừa. Bất quá, Ma Lu nữ sĩ cũng không phải đơn thuần học việc váy. Tuyệt đối không được quên người ta là mạo hiểm ra thuộc tính nha đã nhắc tới tầm bảo cùng chợ đen, ở đây đại đa số linh năng giả coi như không buồn ngủ. Không nói là giả lộ xuất sinh, liền xem như có chút xuất sinh linh năng giả, ai không có làm qua vào linh năng giả dưới mặt đất chợ đen hoặc là cái kia trong đất giản cái lớn lậu, kiếm được đầy buồn đầy bát hoặc là công lực đại tiến đi hướng nhân sinh định phong đâu. Kết quả là, hiện trường cục diện liền càng thêm nóng bỏng. Hoa dạng các linh năng giả đã hoàn toàn coi Dư Liên là thành người một nhà, có hắn ở giữa cứu vãn, giống như ông giao cùng Simon dạng này có trình độ quan quân xuất sinh cũng đều thêm vào vào. Dư Liên không chút phí sức ứng phó cái chảng diện này chẳng đến có người rốt cục chú ý tới trên ngón tay của hắn mang theo bảo cụ. Cái này? Đúng, cái này đúng là một viên vạn mỹ nổ giới chỉ, có thể chế tạo khí lưu. Người nói cái này? Cái này bạn chỉ? Haha, ha, ta cũng không phải hắn xác định đây là cái gì, cho nên còn đang nghiên cứu bên trong. Ân, trước mắt có thể xác định chính là, nhưng để xua tan nhất định mất tố, tình hóa không khí. Cũng hẳn là kiện nào đó thượng cổ bảo vật. A, đúng vậy, là từ vụ đô chợ đen ngo đến. Nghe nói là từ xạ viện phủ bá tước bên trên trở lại đến đây này. Ha ha. Sớm nhất chú ý tới Dư Liên trên tay ban chỉ là bất phàm chi vật cũng hiếu kỳ đặt câu hỏi chính là một vị dôn phật dễ thiếu tá 40 tuổi ra mặt nghiên kỷ không giống cái qua ngược lại giống như là cái nhã nhận giáo sư trung học trên thực tế cũng là như thế này hắn vào thức tỉnh trước đó thật là vào cái nào đó tiểu trấn bên trên trung học giáo lịch sử đồng thời đối thần bí học khảo cổ học Khải Minh di sản những này cũng cảm thấy rất hứng thú xem như cái thâm niên lại rất có kiến giải kẻ yêu thích đi nhưng mà hắn liền vào một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống thức tỉnh không có cách vũ trụ này đối siêu phạm giả chính là như thế thần mà ta Trước kia là cái người bình thường còn dễ nói, nhưng bây giờ thành linh năng giả, khó tránh khỏi liền có chút ý niệm khác. Ta mở ra mặc dù là không quá am hiểu chính diện chiến đấu thuần khiết nhưng trên chiến trường vẫn có thể đưa đến điểm tác dụng. Mặt khác, không nói khác, hàng năm mấy chục vạn trợ cấp cùng quả táo lớn thành phòng ở, có thể đem người nhà chiếu cố rất tốt. Ngoại trừ đã sớm nhận biết ông giao cùng Simon gì, vị này người nho nhã khôi hài, nói chuyện cũng dễ nghe phần dễ thiếu tá, ước chừng là cả chảng nghiên hội bên trong dư liên nhìn thuận mắt nhất một vị. Về sau nói không chừng là có thể trở thành bằng hữu. Về phân hiện trường cùng Dư Liên độ thân thiện thấp nhất, cái kia gọi Hải ơ phạn, mặc dù cũng tới, nhưng nhìn thấy Dư Liên giống như là nhìn thấy quỷ, một mực lẫn mất xa xa, một người co lại trong góc uống rượu bờn. Bất quá, một mình hắn áp suất thấp, đương nhiên cải biến không được, đây chính là một trận chủ và khách đều vui vẻ tu tiến. Mã Luãn thiếu tướng xa xa nhìn qua Dư Liên, càng phát giác đáng tiếc. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình tư lệnh quan là cái quá độ, nhưng nếu như đối phương nguyện ý đến cho mình đương phụ tá, quá trình này rõ ràng là sẽ phi thường cảnh đẹp ý vui đúng vậy, ai nói chỉ có nam tính cấp trên mới thích có năng lực lại có điểm nhan sắc phụ tá đâu? Lại sau đó, đợi đến mình mấy năm trong coi tư lệnh quan kiếp sống kết thúc, dư liên tư lịch cùng công tích cũng đều đi lên. Nói không chừng vào 30 tuổi trước đó, liền có thể trở thành tướng quân, sau đó tiếp quản cả chi làm tinh vệ đội nữa nha. Nghe có chút không khoa học, nhưng ở siêu phàm giả thế giới thần bí bên trong, lại có cái gì là khoa học đây này? Không nói những cái khác, đối diện đế quốc, vị kia vô địch thiên hạ hoàng đế bệ hạ, năm đó ở trọn đế bên trong chiến thắng, lấy hoàng trữ thân phận kiêm nhiệm tinh giới kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức thời điểm, cũng mới 25 tuổi đầu. Không biết vì cái gì, điểm nhan sắc y nguyên rất biết đánh tỷ tỷ, chính là có cảm giác như vậy. Hô Quá đáng tiếc, nhân tài như vậy cuối cùng không phải thuộc về mình a. Nói tóm lại, trải qua lần này đến hội, cái này một nhóm linh năng giả lực ngưng tụ vẫn là gia tăng không ít. Dư Liên Thượng ý là cái giảng cứu người, cũng thành rất nhiều người cộng đồng nhận biết. Sau đó, chính là một đoạn thời gian cho thời. Vào thể cộng đồng năm 830 ngày, mùng ngày 4 tháng 8, Dư Liên chính thức bổ nhiệm văn thư cũng truyền đạt xuống dưới. Làm vì trung ương phòng vệ đại học, khoa nghiên cứu chiến lược sinh viên tài cao, hộ phù người năm giữ, hắn sẽ lấy thể cộng đồng quân đội chính quy bộ tổng tham mưu tân tấn mưu tác chiến thân phận, đảm nhiệm dù nạ tinh khu quân sự đặc phái viên. Cho nên Cái này đặt phái viên là cái chức vụ gì a? Nói trắng ra, chính là tương đương với là cầm thượng phương bảo kiếm giám quân đi. Phụ trách đối nơi đó quốc phòng cùng tình trạng an ninh tiến hành điều tra nghiên cứu khảo sát, tất yếu thời điểm, còn có tư cách trực tiếp tiếp quản toàn quân quyền chỉ huy. Ân, Nư Nhi không biết sao? Ta đương nhiên biết a. Ta. ta còn biết cái này, mặc dù là một cái tạm thời chức vị, nhưng quyền lực và trách nhiệm phương diện thật đúng là bên trên không không giới hạn a. Chí ít vào Du nạ tinh hệ, ta hoàn toàn liền có thể đi ngang. Chi ta ủy viên trưởng cùng A Luyến thật đúng là rất coi trọng ngươi đâu. Nư Nhi còn có cái gì không hài lòng đây này? Bởi vì ta cái là đơn thuần đối xưng hô thế này không hài lòng a. Nếu như gọi giám sát viên ta nói không chừng liền sẽ tương đương vui mừng. Dư Liên nhếch miệng, nhìn xem ngay tại cho hai người thu thập hành lý Phi Phi, một chút khó chịu lập tức liền tan thành mấy khói. Không dùng bao như vậy phiền phức a. Đến bên kia, đều là quân đội bao xong, ta mang một ít tiếp thần quần áo liền tốt. Nư Nhi vẫn là cần một chút y phục hàng ngày, cũng không thể đi lại hiện mua a. Có tiền cũng là không thể như thế tốn. Phi Phi cười nói, mà lại, người ta dù sao cũng là nữ hài tử, muốn dẫn đồ vật luôn luôn nhiều hơn người. Phi, phi lời nói luôn luôn rất có đạo lý. Dư Liên liền quyết định không nói cái gì. Chỉ bất quá, hắn cùng Phi Phi đồ vật bị chứa ở lấy cùng một cái túi du lịch bên trong, cái này liền có chút kỳ quái. Minh Thiên 3 giờ chiều từ mặt trăng xuất phát vé tàu. Cho nên chúng ta vẫn là đến sáng sớm liền xuất phát. Cho nên, chúng ta là cái gì? Cái gì là chúng ta? Ta a, ha ha, hiện tại tiến vào Ủy ban Quốc phòng tin tức bộ tuyên truyền nhà. Hiện tại ngoài sáng bên trên phụ trách nhưng thật ra là Bộ Quốc phòng cùng tin tức ti giữa phối hợp, ngẫu nhiên cũng phải xung làm một chút quân đội tin tức phát môn viên, thuận tiện chủ trì một chút tin tức làm việc. A, đúng. Quân báo một chút lấy tin và biên tập làm việc ta cũng cần phụ trách. Cho nên, lần này chính là lấy bộ tuyên truyền điều tra viên thân phận, hướng dụ nạ tinh hệ làm tin tức điều tra nhà. Phi phi cười đến càng thêm sung sướng, thế nào, Ngư Nhi, kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Luôn cảm thấy lời này ở nơi nào đã nghe qua như, cảm giác ta bị sai sao? Thảo, thượng truyền quy định thời gian. Vừa rồi mới phát hiện, tấu chương xong, chương 239, trung truyện. Chương 239, trung truyện đường đường trung ương phòng vệ đại học năm nay thủ tịch, thế mà chạy tới đồ bỏ bộ tuyên truyền. Quân đội tất cả lớn bộ môn nói không chừng đều sẽ cảm giác rất đáng tiếc đi. Bất quá, Dư Liên lại cảm thấy rất tốt. Hắn biết, cái gọi là quân đội bộ tuyên truyền làm đều là chiến địa phóng viên việc, vào rất nhiều thời điểm còn sẽ đưa đến hợp pháp gián điệp chức năng, nhưng bất kể nói như thế nào, cũng so với trước tuyến đầu mang binh muốn an toàn nhiều. Hú hổ, giống phi phi dạng này, điểm nhan sắc có thể dây mất 99% nữ minh tinh, nhưng lại là người mặt chàng sinh viên đại cao, thực tế là khan hiếm đến không thể lại khan hiếm tài nguyên. Lại thêm trước đó quân tiết sự kiện bên trong, nàng quả thực là hốt một món lớn vấn. Đối thể cộng đồng quân đội cao tầng đến nói, Dạng này Tư Nguyên Khanh hiếm chạy đến tiền tuyến rầm mưa dãi năng thực tế là quá phung phí của trời, giữ lại làm linh vật không tốt sao? Tiên đại khái mới là bọn hắn tiến hành như thế nhân sự an bài nguyên nhân đi đương nhiên, có lẽ Phi Phi cũng tiến hành tương quan tình cẩu. Dư Liên hỏi lên như vậy, Phi Phi cũng xác thực gật đầu biểu thị hắn không có đoán sai. Cho nên ngươi thật đúng là chuẩn bị xử lý tin tức người như thế có tiền độ nghề nghiệp a. Bất quá, tại sao phải lưu tại quân đội bộ tuyên truyền đâu? Ta nhớ được, cái kia giống như rất nổi danh la cái gì nữ sĩ liền đối ngươi thật thưởng thức, nói là còn muốn để cử ngươi đi đâu đại truyền hình. Là lộ dạ chờ gì nữ sĩ? chúng ta thể cộng đồng đệ nhất hảo kim bài nữ dẫn chương trình. Phi phi giải thích, ngư nhi người tốt xấu cũng phải nhớ ký tên của người ta đi. Nàng lần trước còn muốn mọi người ăn cơm đâu, nói nhất định phải đền ơn cứu mạng của ngươi. Đương nhiên, thuận tiện lại phỏng vấn ngươi một chút. Có chuyện này sao? Dư Liên suy tư một chút, cảm thấy lờ mờ hình như là có. Thế nhưng là, ta liền đường đường quốc phòng ủy viên trưởng nữa tiệc đều đầy đẫy nữa nha. Có một chút vấn cảm địa phương, vấn cảm sự kiện, có cái quân đội thân phận mới tốt hơn tham gia đâu. Ta thế nhưng là chờ mong mình vào 30 tuổi trước đó cầm tới ngân hà tối cao tin tức thường đâu. Đương nhiên, chờ đến cái kia thời điểm Ta liền có thể an tâm giải nghệ. Tốt ta, Đường Đường năm nay thủ tịch người mặt trăng, như thế mặt mũi hiền lãnh phái Nạ Lý tiểu thư, cũng chỉ là đem quân đội Đường ván cầu a. Thể cộng đồng cái này phá nổi thật đúng là càng ngày càng lung lay sắp đổ a. Dù Nạ tinh hệ vẫn là rất nguy hiểm, cho nên nếu như Ngư Nhi là để ta chú ý an toàn, không nên đi quá chỗ thật xa, tận lực chờ lâu ở căn cứ cùng trong đại thành thị, vậy ta cũng chỉ có thể cư tuyệt. Dù nói thế nào, ta mới là năm nay thứ một tên nhà. Ngư Nhi gần nhất thật là bảnh chững a. Thành linh năng giả liền đem người ta xem như tay trói gà không chặt nhược nữ từ sao? từ nhỏ đến lớn, ngươi lần nào đánh thắng ta rồi? Phi Phi y nguyên treo cười, nhưng thái độ lại cường ngạnh cực kỳ. "Thân ái, có việc nói là, có thể hay không đừng vén người hắc lịch sử a? Yên tâm đi, ta chỉ là hướng Ngư Nhi biểu đạt một chút thái độ. Phỏng vấn thì phỏng vấn, điều tra thì điều tra, ta lại không phải liên minh những cái kia tam lưu phim kinh dị bên trong chuyên môn chạy đến nguy hiểm địa khu tìm đường chết nữ nhân vật chính, sẽ cẩn thận." Tôi ta, chỉ ít tại người bình thường góc độ đến nói, Phi Phi cũng đã coi là biết đánh nhau nhất. Mà lại, treo trung úy quân hàm lại là người mặt trắng nàng, tùy thời đều có thể ngay tại chỗ điều khiển đội cảnh giới cho mình làm bảo tiêu chỉ cần không thật là tam lưu phim kinh dị tìm đường chết nữ nhân vật chính phụ thể, nàng có lẽ còn là rất vững vàng. Hú hổ cùng Phi Phi đồng hành, luôn luôn so một người lẻ loi trò trọi lên đường muốn cảnh đẹp ý vui phải thêm nha. Cứ như vậy, ngày thứ hai, Dư Liên cùng Phi Phi cáo biệt người nhà, lần nữa đạp lên quen thuộc lộ trình, bọn hắn lên đại học mỗi lần rời nhà thời điểm đều là quá trình này, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Sau đó, bọn hắn lại tại mặt trăng đô thị leo lên cùng một chiếc quân đội truyền vận tải, an bài có người phòng tắm cùng phòng khách quan quân dân phòng. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, là một người một gian, tuy nhiên là kể cùng một chỗ hai gian. Nếu như cứ chính là dân gian tàu chở khách cái kia còn tốt, nhưng cái này dù sao cũng là quân đội thuyền vật tải. Dù nói thế nào Dư Liên cùng Phi Phi đã là tại Ngũ Quan quân, phải để ý một chút thân phận, càng muốn cân nhắc một chút ảnh hưởng đương nhiên, dù sao cũng là kể cùng một chỗ hai gian, nghĩ một chút biện pháp vẫn là có thể biến thành mở gian, nhưng loại này đóng cửa chuyện sau này, cũng liền không tồn tại ảnh hưởng gì không cần vấn đề. Về sau một đoạn thời gian lữ trình vẫn là rất bình ổn, trừ một chút cùng trên thuyền quan quân nhất định phải xã giao thức giao tế bên ngoài, tất cả thời gian chính đều có thể an bài. Dư Liên có thể cả bỗng nhiên một chút tư liệu, một lần nữa hoàn thiện một chút sau đó hành động. Sau đó lại hoàn thành một chút việc tư. Thí dụ như nói, vào ngày mùng ngày 7 tháng 8 thời điểm, hắn liền thông qua người thiết bị đầu cối, kết nối liên minh băng tần tin tức, nhìn thấy mình muốn nhìn đầu kia tin tức. Liên minh lộ tạc tinh được phát sinh đại quy mô dị dạ tộc phản loạn. Mặt đại lọ xạ quốc vương hầu duyệt một lần nữa chiếm cứ năm đó vương thành, tuyên bố một lần nữa độc lập kiến quốc, đồng thời hướng các quốc gia cầu viện, khi nhìn bọn họ chủ trì chính nghĩa. Lọ xạ Tất vương, tự xưng lọ stạ thứ 11, hướng đế bố, hắn vẫn luôn là hoàng đế người Nếu như có thể được đến đế quốc duy trì, tình nguyện xưng thần lấy phiên thuộc địa tự cho mình là Liên minh nông nghiệp hiệp hội chính thức bác bỏ tin đồn, biểu thị lộ tác tinh khu phản đoạn sẽ không ảnh hưởng đến bình thường nông nghiệp sản xuất. Tinh Hà thị trường chứng khoán hôn qua khai trương, nông nghiệp bạn khối xuất hiện ba động. Cũng không biết Tử Tín hủy tập đoàn tiểu cô nương kia thế nào, thật rất khó tưởng tượng nạn sức đầu mẹ chán khí cấp bại phôi dáng vậy a. Đế quốc tế tướng hoãn nộ Lị Ba tức phát biểu tuyên bố, hy vọng song phương có thể giữ vững tỉnh táo, lấy hòa bình phương tức giải quyết khác nhau, đồng thời cũng khuyến cáo liên minh chính phủ, nhất thiết phải tôn trọng lọ xạ nhân dân ý chí. Liên minh quốc hội thông qua một quý mới tạo hạng kế hoạch. Dư Liên trầm ngâm một chút, đang xuất thủ thao tác trước đó Đầu tiên là cho Chi Hạ Cùng dù Ý đi một cái tin, nên bán a. À. à, thế nhưng là Liên minh Tạo hạm kế hoạch quả thực là muốn vào trong vòng một năm xây lại một chi thể cộng đồng hải quân a. Tất cả công nghiệp quân sự cổ phiếu đều vào phóng đại a. Cho nên mới muốn bán a. Chi Hạ Cùng dù Ý đều không phải lòng tham không đáy hả người, Dư Liên cũng không có hoa phí quá nhiều miệng lưỡi liền thuyết phục các nàng. Dù sao hiện đang bán đi cũng có thể kiếm một bút lớn, coi như là thấy tốt thì lấy. Kết quả là, đợi đến hết thể thao tác sau khi hoàn thành, tổ tại quốc tế Thiên xứng ngân hàng bên trong, từ cung hưởng hội ngân sách nơi đó cầm tới hơn 300 triệu đã thành 500 triệu về phần chi hạ bên kia, hẳn là cũng tiểu kiếm được vài chục triệu. Muốn nói rõ chính là, chi hạ bên kia ra trận tiền là hội học sinh tất cả các cô nương cùng một chỗ gót. Cứ như vậy, các nàng mỗi người đều tính tới tay một số tiền lớn, nếu là từ nay về sau ngay tại 3 4 tuyến tính khu bình yên sống qua ngày, các kia đoán chừng đều xem như thực hiện tài vụ tự do. Dạng này rất tốt, mặc kệ tương lai định vị là người hợp tác, còn là chiến hữu, ân vẫn là cái gì khác, trước tiên đến để người khác nhìn thấy thực sự độ vật, mới có thể bản về bậc kế Liên liên sư năm đó điều giáo chi tiêu Bạch Chiến Hùng sư thời điểm, và điều kiện cho phép dưới tình huống đều là đủ tóc chán lương đủ chán phối lương còn có miễn phí đọc sách, chỉ điểm này liền vùng đối diện đầu chọc mười mấy con phố cũng không chỉ. Mà khác, ta vẫn là có thể chen rơi tiền nhàn rỗi ra, cho Phi Phi mua bộ dạ vạn nạ ngôi sao châu đảo sao trang. Nàng một trang này tạp chí quảng cáo đều lật nát nữa nha đại khái là cảm nhận được Dư Liên ánh mắt, cũng tương tự đang bận bịu việc của mình Phi Phi ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười một tiếng. Cảm giác giống như là cùng Phi Phi ra du lịch như. Ừm, từ lên đại học về sau, cái này còn là lần đầu tiên a. Dư Liên sắc thực phi thường hưởng thụ cái này ngắn ngủi đường đi. Chỉ ít vào đến Ghibzanta cả sao trước đó, hắn đúng là phi thường hưởng thụ đúng vậy, bọn hắn lần này trên đường đi chuyển trạm, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Ghibzanta cả sao. Dựa theo kế hoạch đã định, hai người cưới trước này tàu đã đổ thông đốc tàu hàng, vào Ghibzanta đô một ngày, tiến hành ngắn ngủi tiếp tế về sau, sẽ xuyên qua tinh môn, tiến về Tân Đại Lục vận hương liệu cùng còn lại các loại đặc sản. Về phần bọn hắn hai người, thì mang ở đây đổi xe mà khác một chiếc nghỉ xỉ ạ số 14 tàu hàng, đi vòng tiến về dù nạ tinh hệ. Đương nhiên, chiếc thuyền này cũng là ngày mai xuất phát, cho nên bọn hắn liền muốn vào quân đội nhà khách ở lại một ban đêm. Nếu không Chúng ta dứt khoát đến Givezanta đi ăn đặc sắc dụng sĩ nổi đi. Tại hạ tuyển thời điểm, Dư Liên dạng này đối Phi Phi đề nghị. Cái sau cũng hào hứng giật giảo gật gật đầu, lại nói, liền hai người chúng ta sao? Như nhi không phải nói, và ngoại hoàn hạm đội kết bạn không ít bằng hữu, không theo lên bọn hắn à?" Còn có Dương lão sư. Dư Liên đương nhiên cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng vẫn là biểu thị cự tuyệt, Dương lão sư hiện tại thế nhưng là rất thụ nội hệ tạ thượng tướng coi trọng, một ngày trăm công ngàn bạc. Hiện tại cũng không là ngày nghỉ, sẽ không quấy rầy hắn. Ta sớm một chút đem vụ nạ chuyện bên kia xử lý sạch sẽ, trở lại tìm hắn học gặp không muộn. Càng trọng yếu hơn là, và ngoại hoàn hạm đội nhận biết bằng hữu, cùng Dương lão sư đều là nam nhân a. Ta cùng Phi Phi đại mỹ nhân như vậy cùng đi ăn tối, ăn đến toàn thân lửa nóng, chẳng phải có thể thuận lý thành trương đi tiến hành bước kế tiếp xung động, thí dụ như nói chơi mạt chược cái gì sao? Phi Phi rất chờ mong cơm tối hôm nay, Dư Liên thì rất chờ mong cơm tối hôm nay cùng đằng sau hoạt động, hai người liền thật vui vẻ tay nắm xuống thuyền. Thế nhưng là, hai người còn không có xuất cảng, liền bị một đoàn người chắn một cái đối đầu. Bởi vì đều là người quen. Cho nên Dư Liên chỉ có thể run rẩy run rẩy một chút, răng, ánh mắt vào giống như cười mà không phải cười phi phi trên mặt Đào Qua, lại tại đối diện nụ cười ngọt ngào bắt đầu ngưng kết lì nổ học tỷ trên mặt dừng lại nửa giây, tiếp lấy lại nhìn một chút tựa như không có biểu tình gì, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Phi Phi không rời mắt y nạp. Tình huống trước mắt rất rõ ràng, ta cùng Phi Phi không biết Đệ Lệ nổ cùng y nạp vào, Đệ Lị Lị cùng y nạp cũng không biết Phi Phi sẽ tới. Về phần kẻ cầm đầu, cái kia nhất định chính là. Nghĩ tới đây, Dư Liên liền lộ ra mừng rỡ như điên tiểu dung, đi nhẹ nhõm, hoặc là nói là nhẹ nhõm đến thoáng có chút sốc nội bộ pháp, sải bước tiến lên. Tuấn đứng ở trong đám người đứng tại xe vệ Vaji Nguyên Soái kính cái cúi lễ. "Nguyên Soái các hạ, Hạ quan Dư Liên hướng ngài đệ trình." Tại đối phương đáp lễ về trước, hắn lại có chút nhân thân, hướng Nguyên Soái bên trái Dương Hy Gi chuẩn tướng đồng dạng chào một cái. "Dương, tướng quân, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm." Dư Liên thật rất cảm kích cái này, một lão một trung hai vị đại thiếu tinh, muốn bọn hắn không vào, hiện trường cảnh tượng này đều không biết nên làm sao thu tay lại. Bọn hắn mặc dù rõ ràng liền là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, trên mặt các thú vị cùng phúng đều nhanh muốn ngưng tụ thành không cắt không rõ vật tư, nhưng thật không tính là gì. Dư Liên quyết định tha thứ bọn hắn. Nhìn thấy các trưởng quan như thế tinh thần tỏa sáng, cái này thực sự để hạ quan ân cảm phục vạn phần a. Cho nên, không bằng tới trước một chậu đặc sắc Dung Sĩ nổi a. Chúng ta đều biết, dùng các loại thịt heo nấu ra Dung Sĩ nổi là ngoại hoàn hàng đội, thậm chí cả toàn bộ ghi dân ta càng sao đặc sản, không thể không nhấm nháp. huống chi, cho tới bây giờ tình huống này, Dư Liên cũng thực tế là không biết, ngoại trừ hè cơm, còn có thể có biện pháp nào làm dịu không khí hiện trường. Aji Nguyên soái cùng Dương Hi Ji biểu thị đồng ý, bọn hắn mặc dù rất thích ăn dưa, lại sau khi ăn xong Cung Liên không muốn tiếp tục vào hiện trường bị không khí ngột ngạt dày vò. Đầu năm nay, duy nhất có thể làm dịu không khí lung túng, quả nhiên liền cái có một trận nồi lầu. Nếu như không được, vậy đành phải hai trận. Kết quả là, lấy Lao Nguyên Soái làm chủ, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp đi tìm các quan quân phòng ăn, lên đến lầu 3 tìm một gian yên lặng phòng riêng, từ vốn chỉ một nam một nữ biến thành 3 nam 3 nữ, cái này kỳ thật đã rất đáng được ăn mừng. Nếu như không có Pa Ji Nguyên Soái cùng Dương Hi Di, giữ liên thực tế không dám tưởng tượng về sau sẽ phát sinh tình huống Ngoài Hoàn Hạm đội lão trưởng quan kiêm nguyên soái các hạ lần nữa giá lâm, đồng thời chuẩn bị vào hạm đội khu quản hạt tăng cơm, dựa theo phải có lễ nghi, hạm đội cao tầng tự nhiên cũng đều ứng nên xuất hiện tiếp khách. Bất quá, theo Dương Higi nói tới, nguyên soái các hạ nhưng thật ra là vào hôm qua liền đến giúp Gian ta, nên có lễ nghi tính cùng thương vụ tính hoạt động, hôm qua liền đều đã kết thúc. Ngoại trừ hắn, tất cả hạm đội phái tới tiếp khách nhân viên đều bị nguyên soái đuổi. Elino học tỷ cha khác mẹ lớn 20 tuổi thân đại ca, đương hoàn đội tư hệ tướng cũng không vào Gian dạng là theo Dương Higi nói tới, Vị thiết tân nhiệm tư lệnh quan đại đa số thời gian đều là vào tất cả chi phân hạm đội giữa cùng quân đội sở thuộc pháo đại cứ điểm tuần sát, phần lớn thời gian đều không vào Hibjanta. Mặt khác, Aji Nguyên Soái lần này lúc đầu cũng chỉ là đi ngang qua, tự nhiên càng không muốn chơi đùa toàn bộ Hibjanta gà bay chó chạy. Liền xem như như thế, y Nguyên sẽ có cao cấp quan quân giống như là mưa lớn qua đi khoai tây mầm xuất hiện, cho dù là chào hỏi, cũng coi là có thể vào Nguyên Soái cất hạ trước mặt lộ cái mặt. Ta. Nửa năm không thấy, Aji Nguyên dưỡng tựa như so lần trước tốt rất nhiều, thế mà từ đầu tới đuôi đều không có không kiến dẫn, mãi cho đến Dương Hiji ra ngoài một chuyến không biết phân phó cái gì, những này khoai tây mầm mới không có tiếp tục ngoi đầu lên. Bất quá, trải qua như thế giày vò, chờ mọi người ăn được cơm thời điểm, cũng đã là hơn một giờ về sau. Mà lúc này, phi phi thế mà đã cùng lễ Lĩ Độ học tỷ cộng thêm y nạp vừa nói nữ hải tử mới có thì thầm, một bên vui vẻ lạc lạc cười không ngừng. Ta là hôm qua mới kết thúc vào Tân Đại Lục tuần sát, trở lại giúp giàn ta. Sau đó liền từ Ạ Luyện Nguyên Soái nơi đó nghe nói qua người hành trình, cái này liền nhiều ở một tiên. A Ji Nguyên Soái nói. Một vị đường đường Nguyên Soái các hạ, thế mà chuyên môn ở lại chờ đợi một cái nho nhỏ thường úy, đổi thành người khác sợ là đã sớm cảm động đến khóc ròng ròng. Thế nhưng là, Dư Liên lại biết, hắn mặc dù cùng Pa Ji Nguyên xoáy thành lập không sai tư nhân quan hệ, nhưng lão ra tử này lại là cái thiết diện vô tư người, há lại sẽ vào công vụ trong lúc đó làm việc tư đâu? Nhất định là bắn tên có đích Sẽ không là lộ chân tướng a. Dư Liên không khỏi nhìn về phía Hế Ly Nộ Học tỷ, nhưng cái sau lại ẩn nấp chớp mắt, sau đó mang đầu xoay đến một bên, lại cùng Phi Phi nói lên tiểu lời nói đến. Thế nào xem xét, hai vị này thật đúng là giống thời gian rất dài đều không gặp mặt tốt khuyên mật. Không nên nhìn học tỷ của ngươi, người trẻ tuổi Ngươi đúng là cùng nha đầu này làm đến chuyện thật lớn a." Dư Liên trái tim nhỏ lập tức phủ phù một chút, cũng không phải bởi vì Lao Nguyên xoái ánh mắt dần dần sắc bén xuống dưới, mà là Phi Phi đã nhìn về phía mình, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, ánh mắt dường như cũng có chút vi diệu. "Nói cho ta, tiểu tử, ngươi chuẩn bị vào Tân Đại Lục làm cái gì?" Nguyên Soái trầm giọng hỏi. "Mà khác, ngươi lần này thế mà tự nguyện chạy đến Du Na đến, cùng Tân Đại Lục bố trí có liên hệ gì đâu?" Dư Liên không được lại nghiêng mắt nhìn học tỷ một chút, đã thấy Nguyên Soái nói, "Yên tâm, không có bắn ngươi." Liên Sếp như bị ta nhìn thấu thời điểm, cũng đều nói là tự tác chủ trương. A ngươi cái này hạnh phúc tiểu tử, ta mới không có hoài nghi học tỷ lại bán đứng ta a. Mà khác, ta cũng biết mình rất hạnh phúc a. Thế nhưng là có thể hay không đừng vào trường hợp này nói ra, không thấy được phi phi ánh mắt sắc bén hơn sao? Thời điểm này, đã thấy Nguyên Soái vuốt vuốt mình Hoa dâm lại cương nghị râu quai nón, biểu lộ hơi chậm, lại nói, cụ thể nói chuyện ngươi ý nghĩ đi. Chỉ có dạng này, ta mới tốt giúp các ngươi quần nhau a. Tấu chương xong, chương 240, học tỷ, thế giới này rất kỳ quái. Chương 240, học tỷ, thế giới này rất kỳ quái. Dư Liên có một chút hơi cảm động. A Di Nguyên Soái đúng là vào nghiêm túc nghĩ đến muốn cho mình cùng học tỷ Trúc Đít, cũng nghiêm túc là đem mình làm làm phi thường thân dạy vãn bối đến giữ địn. Bằng không, lấy hắn con mắt này vào không tiến hạt cắt diễn suất, như thật nghĩ tu thật mình, sẽ còn ở đây cùng mình ăn cơm. Sợ không phải ngoài cửa đã sớm có 3000 đao phủ thủ chuẩn bị tốt. Hú hổ, thật muốn nghiêm túc suy nghĩ một chút, mình cùng học tỷ Hề Vi, kỳ thật thật có chút đi một mình nghi nghi. Nói trắng ra, hiện tại lệ thuộc vào nàng giới trướng Tân Đại Lục thứ 13 cảnh giới hàng đội, đã có 3 chiếc tuần dương hạm, hơn nữa còn vào giúp ta chiêu không ít người, mà lại hợp nhất tương đương số lượng hải tạc. Càng trọng yếu hơn là, mặc kệ là mua thuyền nuôi thuyền vẫn là nhận người chiêu thuyền kinh phí, đều là học tỷ tự chủ. Đợi đến thời cơ có biến, học tỷ chẳng lẽ liền không thể nói một câu, các ngươi lại ăn ai lương, linh ai lương sao? Hình ảnh kia có đẹp, ngẫm lại liền khiến cho người tâm thần thanh thản đương nhiên, vì cường hóa Tân Đại Lục vóc bị, chấn thủ phủ là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao rời xa trung ương, khuyết thiếu giám sát cùng thông tin địa phương, quân đội quân phiệt hóa cũng là không thể tránh vấn đề. Thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là, chính phủ trung phải đối với chuyện như vậy bỏ mặc ung trôi. Bằng không, tại sao lại sẽ có Paj nguyên soái làm đặc phái viên tự thân tiến về đâu? ta xem qua nhà đầu này tất cả chiến sự báo cáo. Nguyên Soái còn muốn nói tiếp, đã thấy Dương Hi Di bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía nữ hải tử bên kia. "Các nữ sĩ, ta mặt khác thay các người điểm một nỗi đi." Hắn cười nói. Phi Phi lôi kéo còn tại mộng bức ý nạ tay đứng lên, vẫn là ngài nghĩ đến chủ đáo, Dương láo sư. Cái thuyết học sinh liền từ chối thì bất tính rồi. Ai, liền ta cũng phải né tránh sao? "Hệ Lino học tỷ chỉ chỉ chính mình." Liền sợ hai người các người dùng ánh mắt thông cung a. Dương Hy Ji bảy mở tay ra. Ha, "Ha thông cung." Dùng ánh mắt Phi Phi bất âm bất dương cười một chút, không nói lời gì lôi kéo y nạ trực tiếp ra cửa. Hedlino cũng lẫm đạm hắc hắc hai lần, đi theo. Nhất định phải thừa nhận, cái này hai cô nương liền xem như âm dương quái khí, cười lên cũng là cực kỳ đẹp mắt, thế là Dư Liên liền đưa mắt nhìn các nàng rời khỏi gian phòng, lúc này mới dùng bi phân ánh mắt nhìn về phía Dương Hy Di. Dương Hy Di chuẩn tướng bật cười một tiếng, coi như là không nhìn thấy, cùng A Di nguyên soái giao lưu một ánh mắt, thấy cái sau không có gì biểu thị, mới nói, Hedlino bộ hệ tạ thượng tá thứ 13 cảnh giới hàm đội, phải có chức năng là duy trì môn, mai cho đến hạ dạ tinh hệ giữa tuyến đường thông suốt. Thế nhưng là lấy nàng hiện hưu năm giữ chiến lực, đã không chỉ là chỉ an duy trì bộ đội quy mô. Mặt khác, mặc dù căn cứ Bộ hệ Tạ Thượng Tá đệ chỉnh tới chiến sự báo cáo, nàng là vào thực hiện thể cộng đồng hạm đội thấy địch tất diệt quang binh truyền thống. Bất quá, cưỡng chế nộp của phi pháp hải tặc tử vốn có tuyến đường chạy hướng gần một tháng hành trình, cái này liền quá thú vị. Hắn ngừng đống nhiên một chút, cười nói, Dư Liên, ta vì cái gì cảm thấy Bộ hệ Tạ Thượng Tá tiến quân lộ tuyến có rất rõ ràng mục đích tính đâu? Bởi vì giờ X46 tinh vực là ở chỗ này. Dư Liên dùng giọng rớt mã lạc bên trong một dạng giọng điệu nói, cái gọi là giờ X46 tinh vực cũng chính là hiện tại thể cộng đồng kề sát Tân Đại lục tinh khu một mảng lớn tinh vực, bởi vì vẫn chưa hoàn thành cơ bản nhất thăm dò cùng thực dân, cho nên trên lý luận còn thuộc về vùng biển quốc tế tự nhiên liền không có đứng đắn gì khu hành chính vạch mệnh danh, mà là không có gì mỹ cảm số hiệu. Thể cộng đồng sớm muộn là muốn hướng cái hướng kia phát triển, cho nên từ giờ trở đi, liền muốn làm một chút sơ kỳ chuẩn bị. Mà vào bên kia trong tinh vực chiếm cứ hải tặc, có chúng ta thứ cần thiết. Tân Đại lục hải tặc trong tay, xác thực có khả năng nắm giữ lấy so tất cả đại quốc càng nhiều, kỹ lượng hơn tinh độ. Phải biết, các quốc gia đối Tân Đại lục thăm dò đều là phi thường thận trọng mà vững vàng tiến hành. Nơi đó dù sao không có nguyên chất sóng trung tâm, thuyền, người, tin nhắn đều chậm, chỉ có thể một bên chậm rãi tìm tòi, một bên thành lập cỡ lớn lực hút sóng bệ phóng, liền như là cổ đại dựng phong hỏa đài một chút như vậy điểm tạo dựng tân đại lục mạng lưới thông tin lạc. Nếu là quá mức cấp tiến, nơi đó thuộc địa cùng trung ương thời gian dài không cách nào liên hệ, sợ là thật sự muốn hình thành đuôi to khó vây phân liệt thế lực. Thế nhưng là hải tặc liền không có phương diện này vấn đề. Bọn hắn nhưng phàm là bị triều đình chó săn bức bách lưu thoán đến một cái lạ lẫm vực, tự nhiên liền sẽ nghĩ đến hướng một cái khác tinh vực lưu thoán, cái này đương nhiên cũng liền không tồn tại cái gì lý luận tính vấn đề một phương diện, thông qua hải tặc tiến hành lượb binh vào Tân Đại Lục duy trì một chi sức chiến đấu khách quan bộ đội. Vào tương lai, có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu đâu? Ký hiệu. Thỏ không có 3 ha nha. Dư Liên như thế mà nói. Sau đó, hắn liền đối trước mắt Tân Đại Lục tình thế, trước mắt quốc tế tình thế, cùng ghi dặn ta tinh hệ tầm quan trọng, tiến hành một fen loji hợp lý, luận cứ đầy đủ tâm tình. Thí dụ như nói, cái gì đế quốc cùng liên minh cũng sớm đã vào Tân Đại Lục tu kiến cỡ lớn sườn tàu. Lại thí dụ như nói, cái gì hiện tại đã có khá nhiều hải tặc rõ ràng chính là các quốc gia thuê hoặc tự thân cô. Lại lại thí dụ như nói, ngân hà quá chen chúc mọi người không cần trực tiếp vạch mặt chặt chém, như vậy đến tân đại lục đi tự mình giải quyết, tựa như cũng là một cái rất tốt ý nghĩ. Trở lên hết thảy, kỳ thật ta đã hoàn thành một thiên hoàn chỉnh báo cáo điều tra, đưa đến phòng làm việc của ngài trong hộp thư đi. Cứ như vậy, ngài đối quốc hội bên kia cũng tương đối tốt giao nộp đi. Mà lại loại này đề án, có mình sách là sẽ không khiến cho quá lớn coi trọng, nhưng nếu là Ba Ji nguyên soái tại trải qua nửa năm điều tra về sau đưa ra, liền càng lộ ra nước chảy thành sông có lý có cứ. Bất quá, ta cảm thấy Cái này một phần đề án liền xem như đưa lên quốc hội, các lao ra cũng không nhất định sẽ phê chuẩn. Coi như phê chuẩn, cũng không biết sẽ trở đến lúc nào. Cho nên, người tại không có thượng cấp phê chuẩn phía dưới, liền tự tiện bắt đầu tăng cường quân bị rồi." Aji Nguyên Soái cười nhạt nói. "Đây, cái này, đây không phải liệt quốc vào Tân Đại Lục truyền thống nghệ năm sao?" Dư Liên nháy một chút con mắt, lộ ra vô tội thần sắc, "Ta đây là vào thực hiện một cái có lương tâm, có trách nhiệm cảm giác thể cộng đồng quan quân ư, có nghĩa vụ a." Dương Hi Ji từ chối cho ý kiến muốn nhìn về phía bên cạnh Aji Soái, ngài nhìn, toàn bộ đều bị hạ quan đoán được mà. Tiểu tử này đã sớm nghĩ kỹ đầy đủ lý do thoái thác cá, mà lại, ta thế mà cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Ta về đến địa cầu về sau, sẽ đem bộ hệ Tạ Thượng Tá Hạm đội từ chấn thủ phủ danh sách bên trong nói ra, biên chế định nghĩa vì Hải quân Bộ Tư lệnh trực thuộc cơ động hạm đội. Nó chủ yếu chức năng vẫn là đả kích hải tặc, duy trì trị an, nhưng chức quyền có thể càng thêm chủ động một chút, đương nhiên, cũng bao hàm đối không biết tinh vực thăm dò. Dạng này, bộ hệ Tạ Thượng Tá cùng tân đại lục thủ phủ bên kia, đều sẽ không quá khó xử đi. Dư Liên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ngư Soái. Hắn tự nhiên là rất cảm kích Nguyên Soái giữ mình cùng trợ giúp, nhưng loại chuyện này là một cái lui tuyến hai nghiên cứu viên có thể làm sao. A Ji Nguyên Soái hẳn là nhìn ra dư Liên nghi ngờ, nói thẳng, "A Luyện Nguyên Soái đã quyết định, tháng sau liền chuẩn bị từ trước. Quốc phòng ủy viên trưởng đã cùng ta nói qua, hy vọng từ ta tạm thời tiếp quản quân lệnh tổng bộ." Dư Liên lần này là thật lưỡng ngẩn, mà một bên Dương Hy Ji thì nặng nề thở dài. "Victoria ạ, Lý thời đại lão nhân, thật vào từng cái rời khỏi lịch sử vĩ đại a. A lão gia hỏa kia ngược lại là cục có thể trở về nhà ôm cháu trai hưởng phúc, ta bộ xương già này lại còn phải tiếp tục chịu đựng đi a. A Di Nguyên xoéis hừ lạnh một tiếng, "Cái này mới nói, bất quá, ta sẽ trực tiếp từ trung ương điều phối mới tham lưu trưởng, hàng hải tổng trưởng, tổng kết quân pháp quan cùng khoa học quan đi qua. Đây là ta có thể làm đến cuối cùng một bộ, cũng là trung ương có thể làm đến cuối cùng tự hạ. Cảm tạ ngài duy trì. Ngài nhất định sẽ không đợi vì hôm nay quyết đoán mà hối hận. Một hồi liền cho bên bọn hắn phát cái tin tức, để bọn hắn tùy tiện đến người đi qua cho học tỷ làm người giúp đỡ đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ chính nên cùng Iliam bằng mấy cái khác giống như đều có thể tạo được. Thuận tiện, cũng có thể đem chúng ta sư tâm hội hai." Không xúc giác vươn vào đến chi này, tân đại lục cường lực nhất thực chiến bộ đội bên trong đi. Ta hiện tại đã bắt đầu hối hận. A nguyên xoéis thở dài một cái. Chỉ là, ta cũng biết, quốc gia cần cải biến. Các ngươi những này còn có một bầu nhiệt huyết người trẻ tuổi, nhưng lại không tin cao tầng quyết sách năng lực. Ta lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng lại không thích các ngươi cấp tiến cùng tự cho là đúng. Cho nên, cũng chỉ có thể để bộ xương già này lại kiên trì kiên trì, tận lực nắm chặt các ngươi đám này đổ chó con chó dây thử. Lão nhân gia, ngài thật là xoắn xuýt ta. Dư Liên bất động thanh sắc liếc lão gia tử một chút, sau đó cấp tốc mang một chút ấy thu hồi lại. Cho nên, khoảng thời gian này, Bộ hệ Tạ Thượng Tá Hạm đội sẽ tại Giumzanta tinh hệ phụ cận chỉnh huấn, chờ đợi hậu viện. Sách, tiểu nha đầu này 2 tháng này thế mà chiêu tốt mấy ngàn người, lại thêm vào Tân Đại Lục hợp nhất hải tặc, hoàn toàn chính là một đống phản thể chế tập đoàn tội phạm a. Nhất định phải có đầy đủ nhiều quan quân. Cũng bắt đầu phản thể chế a. Ở đây không có náo ra loạn gì a. Tư lệnh quan các hạ chuyên môn cho bọn hắn rút một cái cỡ nhỏ trạm không gian đương nơi ở tạm thời. D lắng quá độ, ngoại trừ chút ít vương quân đội, cho rằng đại bộ phận quân nhân tố chất có thể so sánh hải tặc tốt hơn chỗ nào? Dư Liên Long Nghị Cảm thấy Dương lão sư nói đến thật đúng là mẹ nó có đạo lý, mình đúng là nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng chuẩn bị vào dù nạ làm cái gì đi? Cùng ngươi vào Tân Đại Lục làm cho những chuyện kia, có quan hệ gì? Các hạ, ngài thật đúng là nhạy cảm, nhưng hạ quan dám lấy Vũ trụ chi linh danh nghĩa cam đoan, cái này thật cùng Tân Đại Lục không có quan hệ. Tối thiểu không có, có quan hệ trực tiếp. Thấy Paji nguyên soái cùng Dương lão sư đều là một mặt không tin dáng vẻ, Dư Liên bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta đều biết, Dụ tinh hệ thuộc về thể cộng đồng xa bờ Đối diện xuyên qua hai cái tiểu quốc, chính là bổ cục Cộng hòa quốc thổ. Nhiều năm như vậy, dù mịn nạ tách rời phần tử luôn luôn có thể được đến xuống ống, hỏa lực, thậm chí cả chiến hạm cỡ nhỏ. Muốn nói bọn hắn không có ngoại giới duy trì, ta khẳng định là không tin. Thế nhưng là, xa bờ tinh khu xa bên bờ phòng hạm đội khu quản hạt, đối lũ kệ nạ hành lang cùng y bá tức tinh hạp giám sát một mực tính là phi thường nghiêm mật. Cái kia, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Xa bờ tinh khu cùng đế quốc phạm vi thế lực, thông qua lũ kệ nạ hành lang cùng y sa ác bá tinh hạp, tên gọi tắt y tức, hành. Cái này hai đầu là từ thanh tráng niên hệ hàng tinh giữa giếng trọng lực hình thành ổn định nhảy vọt thông đạo, cũng chính là cái gọi là ngôi sao đường cao tốc. Lại sau đó, liền là từ sao biên quang, sao khổng lồ đỏ, dị thường trường hấp dẫn chờ nguy hiểm tinh thể hình thành làm tinh thể cộng đồng cùng đế quốc phạm vi thế lực giữa thiên nhiên quốc cảnh. Đương nhiên, liền xem như ở những địa phương này, cũng vẫn là có thể tìm tới có thể lợi dụng giếng trọng lực, nhưng nó thông hành độ khó liền tương đương từ trên đường cao tốc chỉ có thể một xe thông hành ngọn núi đường nhỏ, vẫn là tùy thời đều có khả năng ngọn núi đất lở đem xe cùng đường cùng một chỗ chôn cái chủng loại kia. Bình thường đến nói, cũng chỉ có cùng đường mặt lộ đảo phạm cùng bí quá hóa liệu bồ lâu, mới có thể đi loại này đường. Thế nhưng là Đại quốc đối dù Mỹ nạ phần tử phân liệt phản quân quân viện bình, đã chưa nói tới một vốn bốn lời cũng chưa nói tới không có lựa chọn nào khác, nhưng lại vậy mà ổn định như vậy, này sẽ là nguyên nhân gì đâu? Cho nên, nguyên Soái các hạ, Dương lão sư, không chỉ là vạn linh tạ giáo cùng Úy Mỹ nạ phần tử. Cái kia nho nhỏ xa xôi tinh hệ bên trong, đáng giá ta hành động sự tình thực tế là nhiều lắm. Các nam nhân đối thoại, luôn luôn một bên ăn một bên uống một bên trò chuyện, rát rát, liền xe tử phong hoa tuyết nguyệt biến thành thiên hạ chính sách quan trọng, mặc dù những này chính sách quan trọng chưa chắc cùng bọn hắn có quan hệ. Nhưng mà, các cô gái lại thường thường là tương phản. Thế là ngồi vào một cái khác phòng bên trong ba nữ hải, cái bàn ở giữa nồi lẩu có hạn mấy đũa đều là ý nạ ăn, nhưng nói chuyện lại muốn tới nhanh kết thúc thời điểm. Ngư Nhi còn tốt rồi, ăn ngon ngủ ngon, liền hổ phู่ đều đưa đến tay. Hải Quân tiết ra một cái danh tiếng lớn, đã gần thành toàn bộ thể cộng đồng thanh niên thần tượng, mà lại quân đội cùng giới chính trị cao tầng đều cực kỳ xem trọng hắn. Élino e học tỷ hoàn toàn có thể yên tâm. Élino e học tỷ kéo ra khỏe miệng, ách. "Nếu như nếu là hắn đàng hoàng làm cái đứng đắn hổ tổ, lưu tại tổng tham mưu hoặc là thái dương hệ hàng đội, ta liền thật yên tâm a." Kết quả mơ mơ hồ hồ liền chạy tới cái gì dù nạ tính hệ. Địa phương quỷ quái kia cũng không so Tân Ngọc môn đơn giản. "Phải nạ, ngươi hẳn là xem trọng hắn." Học tỷ, ngài có tư cách gì nói ta sao? Có thể hay không cùng ta giải thích một chút cái gì gọi là dã ngoại binh trạm? Cái gì gọi là xương sống bị đánh gãy rồi? Phi Phi mặc dù như cũ tại cười, nhưng Lino học tỷ lại kéo ra khóe miệng, tự biết đối lý, cho mình được một hớp rượu buồn. "A, ngươi lai, trưởng quan, ngài cùng." "Ân, Lý tiểu thư thế mà đã là loại quan hệ này sao?" Ý vừa vặn xuống một khối lớn tí rắn, còn chưa kịp hút miếng canh, nhịn không được mở hỏi. "Ngậm miệng, ăn thịt của ngươi. Edlino lớn tiếng nói: "Bất kể nói như thế nào, phi thường cảm tạ ngươi, ý nạ tiểu thương. Ta nghe Ngư Nhi nói qua, không có ngươi, hắn nhất định sớm đã chết ở Tân Ngọc môn biển cát bên trong. Đây là cô gái của ta." Dung Mạo Sinh đẹp khí chất ôn nhu nói chuyện còn tốt nghe, thế nhưng là so giữ rằng đệ Lino trưởng quan tốt hơn nhiều. Ý nạ như thế nghĩ, Phi Phi lại nói: "Tuống hộ A, học tỷ, Ngư Nhi nghĩ chuyện tự làm, ai cũng là khuyên không xuống. Chúng ta chẳng lẽ là đệ nhất tiên tài biết hắn sao? Đúng a." Hắn liền là dạng này ra mà. Edlino thở dài. Phi Phi hì, hì cười một tiếng đưa đi qua một chương thiên sưng ngân hàng nạp danh thẻ ngân hàng, đây là Ngư Nhi để ta giao cho ngươi. Hẻn li nháy một chút con mắt, ngược lại là không có giả mồm, trực tiếp thu xuống dưới, ta liền không hỏi số tiền kia là từ đâu đến đi. Ngư Nhi sắc thực cũng nói, nếu như dựa theo kế hoạch dự định chấp hành xuống dưới, mặc dù hạm đội của ngài về sau hứng nên sẽ không thiếu tiền, nhưng vẫn là muốn lo trước khỏi họa. Phi Phi ngừng bỗng nhiên một chút, lại nói, bất quá, ta cảm giác Ngư Nhi ý tứ, không hề chỉ là muốn một chi vào tân đại lục gây sóng gió cướp cùng tợ săn kho hạm đội a. Hắn muốn một chi độc lập thời đại, tứ bách chiến anh hùng tạo thành thế quân. Eglino hắt một tiếng, mang theo buồn rầu tiếng thở dài, tu lý cũng quá để mắt ta rồi. Nếu như ta đơn giản như vậy là có thể đem một đám hải tặc điều giáo thành loại kia tố chất, hiện tại liền mời xưng hô ta là Uy vạn nghi a đại đế đệ nhị đi. Hiện tại, cũng chỉ có thể dùng lừa gạt cùng khắc nghiệt quân pháp khiến cho bọn hắn phục tùng mệnh lệnh. Eglino trưởng quan đã làm được hàm mỹ, ta nghĩ không ra còn có ai có thể làm được càng tốt hơn. Ý nạ một bên uống vào canh, một bên nói một câu lời công đạo. Thế nhưng là, dù sao cũng phải thử một chút nha. Nếu như thành công nữa nha. Phải nào nói, người cái này nha đầu chết tiệt kia điển hình đứng nói chuyện không đau Nếu không phải ngươi tự mình đến thử một chút. E. vừa định muốn nói như vậy, lại nghe phải nạ lại nói, ngư nhi đã từng cho ta nói qua, trên thế giới này có 5 loại quân đội. Hắn hy vọng nhất có được, chính là giống lý nguyên xoái thời đại độc lập nghĩa dung quân. Kia là một con có lý tưởng quân đội. E. Lino cùng ý nạ nào nào, như có điều suy nghĩ. Cái trước nói, vậy bây giờ ta thứ 13 hạm đội đâu. Phi Phi phốc thử cười một tiếng, đại khái là tầng thứ 2, cái gọi là thổ phỉ hình quân đội đi. Đương nhiên, bởi vì học tỷ rất thú, cũng rất Học tỷ tự thân Triệu tập lại quan quân đoàn cũng rất ưu tú, chỗ lấy trước mắt vẫn là tội phạm, sức chiến đấu hẳn là rất mạnh. Chỉ là, theo quy mô mở rộng, sức chiến đấu hạ xuống, quân kỳ hạ xuống, đều là tất nhiên. Phát triển đến cuối cùng, học tỷ nhiều lắm là biến thành cái vào Tân Đại Lục liệt thổ phong cương địa phương quân Việt nha. Cái này, đều là Ủy Ly kia tiểu tử nói. Hẻ thừa nhận những này đều rất có đạo lý, nhưng càng là có đạo lý, hắn liền càng ghen ghét. Phi Phi nhẹ gật đầu, cười ngọt ngào. Hắn thế mà đều không có từng nói với ta, còn muốn ngươi chuyển cáo. Hắn điều nha. Phi, phi lại gật đầu một cái, thiếu dung càng ngọt. Ý Na nhìn một chút hai người này, xe sẽ, sẽ hướng trong bát của mình kẹp mấy khối thịt lớn, tối lui một chút xíu. Cũng may, vào học tỷ lật bàn trước đó, Ý Na lại nói, Nư Nhi còn nói với ta, muốn thành lập có lý tưởng quân đội, đầu tiên quan quân liền nhất định phải có lý tưởng. Học tỷ, ngươi không cảm thấy, vũ trụ này có điểm là sao? Thế giới của chúng ta đã đình trệ, là thời điểm làm một chút cải biến. Chúng ta thích lũy một đoàn, muốn ra nhập sao? A, đúng, Ý Na tiểu thư, còn có ngài, mời ngài phải tất yếu thêm vào a. Tấu chương xong, chương 241, vì công bằng mà đến. Chương 241 Vì công bằng mà đến. Làm năm nay 830 giới người mặt trăng bên trong nhất làm náo động một vị, dư liên sắp đến dù nạ tinh hệ cái này xa xôi lại nguy cơ trùng trùng địa phương thương nhiệm, cái này liền tương đương với là một cái vào thanh bắc cầm 4 năm toàn ngạch học động lại nhận qua đại trưởng lao tiếp kiến sân trường nhân vật phong vân, tốt nghiệp về sau chạy đến Đại Lương Sơn đi làm thôn quan, nhiều ít vẫn là tồn tại một điểm tin tư tính. Kết quả là, ngày thứ hai, ngay tại dư liên chạy tới bến cảng trên đường, lại vậy mà gặp màu làm chi tử phóng viên đài truyền hình, tự xưng là gọi dù Dư Liên luôn cảm thấy vị này nhìn qua liền rất biết chơi phóng viên đại tỷ tỷ tụi hổ là ở nơi nào gặp qua, vừa định hỏi một câu, liền nghe sau Lương Phi Phi thanh thanh ho khan một chút, rùng chỉ có hai người có thể nghe tới thanh âm nói, Hải Quân tiết diễn tập, tàu Hồng lão hổ bên trên. Dư Liên lúc này mới từ vào đại não nào đó đầu khe rảnh bên trong móc ra tin tức này, đối phương đang là lúc trước vào diễn tập trước đó, chuyên môn lên hạng phỏng vấn qua phe mình vị phóng viên kia tỷ tỷ. Nàng chỗ đảm nhiệm chức vụ màu lam chi tử cũng là một nhà giao chủ nghĩa yêu nước cánh hữu truyền thông. Hải Quân tiết sự kiện về sau, bộ này cả nước tính truyền thông cũng phải chuyên gia phỏng vấn qua mình. Về sau còn tại tiết mục bên trong đem mình cùng tiểu đồng bọn đại đại thổi phồng một đạo. Chí ít vào hiện ở thời điểm này, nhà này màu lam chi tử đại truyền hình, có thể coi là người một nhà. Có đoạn thời gian không thấy, dù là nữ sĩ. Dư Liên bắt tay đối phương Hàn Huyền, gạt ra một cái phi thường thành khẩn kinh doanh dùng tiêu dung. Nữ sĩ cũng tương tự lộ ra cười, mà lại nụ cười này có thể so sánh Dư Liên muốn ngọt nhiều, còn thuận tiện rũa ra ngón tay vào Dư Liên lòng bàn tay nhớ một chút, gọi ta lị xạ liền tốt, ta còn tưởng rằng chúng ta đã là bằng hữu nữa nha. Tốt ta, nhất định phải thừa nhận, cái này đại tỷ tỷ điểm nhan sắc kỳ thật cũng có sắp xỉ hai cái tiểu y tá. Nhưng bởi vì là rõ ràng rành rành hệ án thị, dư liên thực tế là để không nổi hứng thú gì tới đương nhiên, là một thành thục đại nhân, dư liên tiếu dung đương nhiên cũng đúng mức thân mật rất nhiều. Lý sản nữ sĩ kỳ thật cũng là rất có chuyên nghiệp tố dưỡng ưu tú truyền thông người, rất nhanh liền tiến vào chính đề, nghe nói, đến dù nạ tinh hệ nhập trước, vẫn là ngài đồng ý. Đúng vậy, hiện tại thể cộng đồng quốc thái dân an, lại có dù nạ tinh hệ lịch sử còn sót lại vấn đề, dẫn tới toàn bộ xa bờ tình khu vấn đề trị an đều ở vào thời gian dài dung chuyện. Cái này đúng là đến cần phải giải quyết thời điểm. Dư liên nói, đương nhiên, ta chỉ là một cái đánh tiền tiêu nhân viên điều tra. Chỉ hy vọng có thể là một đôi hợp cách con mắt cùng lỗ thai mang chứng kiến hết thảy thực sự phản ứng cho địa cầu phương diện thế nhưng là nếu là lịch sử còn sót lại vấn đề hẳn là thiên đầu vạn tự khó lấy hạ thủ A Lisa tiểu Thư nói chính là bởi vì khó lấy hạ thủ mới xác thực đến nhất định phải hạ thủ tình trạng ta mặc dù không có nhắc lên quan tài đến dù nạ tinh hệ thượng nhiệm giác nộ nhưng cũng làm tốt dùng chuẩn bị dùng nhất gọn gàng dứt khoát phương thức giải quyết vấn đề ta là cái quân nhân nên làm am hiểu sự tình thế nhưng là theo ta được biết từ trước tới giờ cũng không phải là không có người thử dùng thủ đoạn cứng r giải quyết vấn đề này à? Lý Sa nữ sĩ nghe ra dư liên ý tứ, lại như cũng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Dư Liên dừng lại một chút, đang tiếng nói, ta lần này đến, liền muốn làm ba chuyện. Công bằng, công bằng, còn là công bằng. Lời này cảm giác có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng hắn công bằng ba chữ lại một cái so một cái trầm, một cái so một cái có sức mạnh, đến cuối cùng, đã không hiểu mang lên một điểm sát khí. Lì Sa nữ sĩ có chút giật mình. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này họa phong Dư Liên, đồng dạng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này họa phong người mặt trắng. Nhưng ngay sau đó, Dư Liên lại lần nữa lộ ra tiểu dung, nghiêm túc giải thích nói: ta tin tưởng, sự tình phát triển đến hôm nay tình trạng, nhất định không chỉ có là người dù mị nạ dân phương diện vấn đề. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, phát hiện sai lầm, vô nắn sai lầm. Đây mới là ta chuyến này mục tiêu duy nhất. Ta chỉ hy vọng, bất kể là người địa cầu, vẫn là người dù mina, bất kể là công nhân, là quan viên, vẫn là phổ thông nhân dân, đều có thể là một cái yên ổn tràn ngập hy vọng tương lai, làm ra cố gắng của mình. Hắn lo nghĩ, lại hướng về ống kính dương lên năm đấm của mình, cố ý để ông kính nhắm ngay trên tay mình ban trị cùng phương pháp tu từ cất cao giọng nói, giữ liên này đến, cái đánh lão hổ, không đập con rồi. Không biết Lỹ sản nữ sĩ có phải là được đến nàng hy vọng tin tức, dù sao vị nữ sĩ này vẫn là treo lễ phép mà không mất đi nhật tình tiếu dung cáo từ đồng dạng còn nhất định phải cáo từ còn có ngay tại bến cảng Dương Lão sư. Đương nhiên, vị này ngoại hoàn hạm đội tình báo chủ đảm nhiệm Tham Nhu còn không có nhàn đến chuyên môn đến cho dư Liên Tiễn Đường, hắn là đến cho 2 giờ trước đó cũng đã lên đường Aji Nguyên Soái Tiễn Đường, thuận tiện tới giám sát một nhóm từ liên minh nhập khẩu mạnh phổ tổn qué nhiêu đạn. Làm sao ta mỗi lần gặp được ngài thời điểm, ngài đều vào loại sự tình này a? Bởi vì ta ngoại trừ tình báo chủ đảm nhiệm Tham Nhu, hiện tại còn kiêm chức một cái trang bị giám sát chủ nhiệm dạng này rất có tiền đồ nghề nghiệp à. Ta lúc đầu đối tư lệnh Quân nói, ta rõ ràng là cái yêu quý lịch sử sinh viên nghệ thuật ta. Trang bị giám sát loại này rất cần khoa học tố dưỡng sự tình cùng ta loại này sinh viên nghệ thuật không hài hòa a. Thế nhưng là, giờ đi nạn tư lệnh Quân nói, bộ tư lệnh đã nghiên cứu quyết định, chính là người giỏi việc nhiều a. Dương Hy Di bất đắc dĩ mà nói, xem ra, ngài muốn từ chức khả năng cũng là càng ngày càng thấp. Cái này thật đúng là thật đáng mừng a. Dư Liên nói. Dương Hi Ji hung tận trừng Dư Liên một chút, tiếp lấy mới dùng cá mặn ngữ khí nói, tại lần trước, Lý thị sì tinh hệ chiến dịch bên trong, đã chứng minh thứ này dùng cực kỳ tốt. Cho nên chúng ta đã tăng lớn từ liên minh nhập khẩu số định mức. Helino cái kia tiểu thái muội Hàn Ca, còn để ta đối với loại này mới vũ khí, cấp tốc chỉnh đốn ra một cái có thể thực hiện tác chiến điều lệ ra. Helino học tỷ anh của nàng, cũng ngay tại lúc này ngoại hoàn hạng đội tư lệnh, sợ đi nạn phổ hệ tạ thượng tướng, ngược lại là cái dạng cứu người. Dù sao, đánh trận ngươi không thể luôn trông cậy vào chỉ huy quân thần phụ thể đánh thần tiên cấm, càng đến trông cậy vào nghiêm ngặt, khoa học, có trật tự tính đã có tác chiến điều lệ. Thuần nắm giữ những này điều lệ chỉ huy hoặc là thành không đánh thần tiên cấm hạ phạm quân thần, nhưng cũng nhất định sẽ không trở thành ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Liên minh thuyền hàng ngay tại giữa hàng, mà Dư Liên muốn cưới nỉ sĩ ạ số 14 tàu hàng cũng đang tiến hành chỉnh đốn trang bị làm việc, còn cần một chút thời gian. Hai người cộng thêm một cái phi phi khó được có chút không, dứt khoát liền ngồi xuống, nắm bắt cái dây chén cà phê cuối cùng chuẩn bị phiếm lên vài câu. Tóm lại, đến dù nạ bên kia, hết thảy đều muốn an toàn trên hết. Địa phương quỷ quái kia rất phiền phức, nhưng cũng không có phiền phức đến sẽ ảnh hưởng đại thế tình trạng, còn không có trọng yếu đến đáng giá liều mạng. Dương Hi Di nói, như thế rất phù hợp Dương lão sư nhất quán lấy đến thiết lập nhân vật. Hắn mặt ngoài tựa như một mực là cái cực đoan người chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, cực đoan đến sắp có chủ nghĩa vô chính phủ hiếm nghi, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là phản đối không có ý nghĩa, hoặc là tỷ suất chi phí hiệu quả rất thấp hy sinh, đồng thời cũng phản cảm đối hy sinh quá độ tuyên truyền. Nếu như không phải biết tạm nợ ở cánh cửa quan hệ đến bảy trùng tương lai, Dư Liên nhưng thật ra là rất đồng ý Dương Lao sư, nhưng đã muốn đi, vậy tại sao lại không thuận tiện đem tất cả mọi chuyện giải quyết đâu? Dư Liên quyết định vẫn là chuyển đi một chút chủ đề, Bất động thanh sắc liếc nhìn bốn phía một cái, xác định xung quanh chỉ có Phi Phi vào một bên ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống trà, liền giảm thấp thanh âm nói, Dương lão ngài không cảm thấy Chúng ta vũ trụ có điểm là sao? Thế giới này đã tiến vào đỉnh trệ trạng thái. Dương Hì Di sắc mặt có điểm lạ, mà Phi Phi thì phxỉ. Một tiếng, dứt khoát đứng dậy, đi hướng bên kia máy bán hàng tự động. Ta đi mua cái bánh gà tổ." Nàng cười nói. "Hử, có cái gì tốt cười? Ta lời dạo đầu nếu như khó dùng, ngươi làm gì muốn đối học tỷ các nàng dùng? Như thế nào lại đơn giản như vậy đem các nàng hai cái mang lên thuyền đâu?" Dư Liên cảm thấy mình nhất định không thể bị Phi Phi mang lệch tiết tấu. Phải biết, Dương lão sư thế nhưng là mình nhất định phải lôi kéo đối tượng, liền tiếp tục nói, "Là thời điểm cải biến đây hết thảy." Cho nên, Dương lão sư muốn ra nhập vào, giúp chúng ta sao?" Dương Hy Di trầm ngâm một chút, lập tức lộ ra đồng tình ánh mắt, trên giới quan sát dư liền một chút, đây là cái gì kỳ quái nhân vật phản diện bí mật liên hợp tổ chức sao? Không, đây là ta biết rõ tổ chức nghiêm mật nhất, nhất có tính kỷ luật, cũng có chiến đấu lực nhất cùng tiến thủ tim đoàn thể. Đồng thời, cũng nhất định sẽ trở thành nhất có lý tưởng đoàn thể. Đương nhiên, hiện tại xác thực chỉ là một chút trẻ trung phái quan quân câu lạc bộ, nhưng sớm muộn là sẽ mở rộng, cũng sớm muộn sẽ làm đến ta nói đến những cái kia. Hiện tại, liền nhìn Dương lão sư ngài có nguyện ý hay không thưa b่าว. Dư Liên nhanh chóng giới thiệu một chút thanh niên câu lạc bộ thành viên cùng Tôn Chỉ, vừa vặn nói xong, liền có chút bất đắc gì nhíu nhíu đầu, đương nhiên, cho đến trước mắt, chúng ta đoàn thể quả thật có chút giống như là tiêu. Ách, trẻ trung phái thanh niên quan quân phản thể chế tổ chức, Người mới phát hiện a? Cực giống 500 năm trước Liên Minh Chi kia thanh niên xích quân hội, cũng nói là muốn gột rửa mục nát chính đàn, tiếp lấy thật đúng là liền dẫn phát lên trình biến, kém chút liền biến thành chính biến a. Quả nhiên trẻ trung quan quân thành lập phản thể chế tổ chức vẫn luôn là truyền thống nghệ năng a. Đây là không lấy quốc gia cùng chủng tộc ý chí vì chuyện gì? Đây Không có cách, ta dù sao cũng là học viện quân sự xuất sinh, trước mắt xã Giao Phạm bì, cũng xác thực chỉ dừng lại ở đồng học giữa a. Tuy nhiên ta tin tưởng, đây đều là chút không dùng quá để ý chi tiết nhỏ. Cơn muốn ăn từng miếng, đường cũng phải một chút xíu dâm ra đến. Dư Liên khoát tay áo, chúng ta ngậm không chỉ ở đây, cái kia chúng ta tổ chức, đương nhiên cũng sẽ không vẹn vấn này. Làm sao chứng minh đâu?" Dương Hy Ji cười nhạt nói. "Ừm. Chỉ ít cho tới bây giờ, các người cái này tiểu đoàn thể, cùng trước kia tất cả những cái kia tự cho là đúng trẻ trung quan quân đoàn thể không có gì khác biệt. Mà ngươi nha?" Dư Liên Đế quốc Thần Hy Hoàng triều khai quốc hoàng đế, vào học viện quân sự thời đại, làm sự tình nhưng cũng ngươi giống ý như lúc nhà. Có thấy đấy cổ nhân còn thật không ít, có điều kiện vẫn là đến hệ thống học tập một chút lịch sử a. Thần Hy Hoàng triều cũng khai triều hơn 2000 năm, tự nhiên là thần quân xuất hiện lớp lớp, bọn hắn thống trị ngân hà đế quốc ý nguyên cường thịnh. Nhưng ngân hà, nhưng cũng ý nguyên vẫn là cái này ngân hà. Dư Liên biết, mình là không có cách nào lập tức thuyết phục đối phương. Nhưng hắn không có cảm thấy thất vọng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Dương lão sư cái này, người như vậy sẽ đơn giản như vậy liền tiếp nhận đầu liên bái, cái kia đầu tiên sẽ lâm vào bản thân hoài nghi, liền sẽ là chính Dư Liên như vậy, Dương Lão Sư, có thể cho ta một chút thời gian sau. Ừm, ta kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc được hay không đến thông, ta muốn nhìn một chút tại khác biệt trong vũ trụ. Nhân dân nhu cầu có phải là chung. Dương Hy Di đầy cõi lòng tâm sự nhìn Dư Liên leo lên Nghị sĩ si ạ số 14. Hắn tình lình phát hiện, vẹn vẹn là nửa năm không thấy thời gian, mình giống như liền có chút không biết đối phương. Nghị sĩ si ạ số 14 là lệ thuộc vào xa bờ Tinh khu Hạm đội phòng ngự thuyền vận tại. Tên như ý nghĩa, chiếc này là thuộc về Hải quân, mà cũng không phải là du nạ tinh hệ nơi đó đội canh giới. Trên lý luận Dựa liên cái này chuyên trách đối vũ nạ tinh hệ phụ trách đặc phái viên, là không quản được bọn hắn trên đầu. Nhưng lại nói thế nào, hắn dù sao cũng là địa cầu tổng bộ Khâm Sai đại thần mặt ngoài lễ tiết tự nhiên cũng là muốn có. Về phần Phi Phi, mặc dù trên danh nghĩa thân phận là chiến trường phóng viên nhưng ai biết còn gánh vác cái gì chức năng đâu. Tóm lại, hai người vừa mới lên thuyền, còn không có buông xuống hành lý, liên tiếp vào thuyền trưởng mời bọn hắn cùng đi ăn tối mời. Nghi sĩ ạ số 14 thuyền trưởng là một vị 40 già mặt da đèn trung tá, là đạn hạm thuyền học viện tốt nghiệp, tạm thời cũng có thể xem như tổ tinh anh xuất sinh đi. Đương nhiên là tương đối bình thường tổ tinh anh, mơ ước lớn nhất chính là có thể lại thăng một cấp. Dạng này, đợi đến về hưu thời điểm, nói không chừng phía trên có thể xem ở hắn không có, có công lao mà cũng có khổ lao phân thượng, để hắn hưởng thụ tướng quân về hưu đãi ngộ. Cái này đúng là một vị rất phổ thông trung niên quan quân, cùng nó nói là quân nhân, ngược lại càng giống như là con lại. Bởi vì phổ thông, cho nên hiện thực, bởi vì hiện thực, cho nên cách đối nhân xử thế đều rất xáo lộ, rất khó để người nhớ được hắn thiết lập nhân vật. A ha ha. Cho nên, các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chiếc này nỉ số 14 cũng là cỡ lớn vũ trang truyền hàng. Phản quân trong tay quả thật có chút tuy nhỏ, lại là tuyệt đối uy hiếp không được chúng ta. Này sẽ là phi thường yên ổn lữ trình. Thuyền trưởng lo nghĩ, không nói là phản quân trong tay tuy nhỏ, bắt đầu từ quốc cảnh tuyến bên trên chui ra ngoài tội phạm, ta cũng là tao ngộ qua nhiều lần, mỗi lần đều đại thắng mà về a. Toàn bộ bữa tối bên trên, hắn lật qua lật lại rạng được nhiều nhất, chính là xa bờ tình khu nguy hiểm, cùng thuyền của mình có bao nhiêu ưu tú, thuyền viên có bao nhiêu ưu tú, nói chẳng ra, chính là mình có bao nhiêu ưu tú. Dư Liên rất rõ ràng đối phương ý tứ. Đây hết thảy, đều không phải nói cho mình nghe, là nói cho sau lưng mình người, cùng Phi Finé Dù sao Phi Phi là quân báo phóng viên nhà, ai biết có thể hay không bị nói động, trở về liền viết lên một thiên tật phong tấn lôi. Nghị sĩ si ạ số 14 cùng nàng anh hùng thuyền viên loại hình văn báo cáo tới. Về phần mình, Ân, không biết vì cái gì, mọi người tụ hồ cũng cảm thấy mình rất có hậu trường đâu. Mà để bọn hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là, trên chiếc thuyền này thợ lái chính, vậy mà là một vị hơi hơi bên trên một chút niên kỷ người Zuma, tên là Ba Bo heo tự úy. "Ách, các ngươi yên tâm, lão bố sco tuyệt đối là một vị trung thành thể cộng đồng công dân. Ta lấy danh dự của mình làm đảm bảo." Adaen trưởng vỗ ngực nói, hai vị xuất sinh địa cầu khả năng luôn cảm thấy tất cả người Zulu Mina cũng không thể tin, nhưng ta ở đây phục dịch 20 năm, lại quá là rõ ràng. Đại đa số người Zulu Mina đều là trung thành quân cảm há tử. Dư Liên cảm thấy, đây khả năng là thuyền trưởng tiên sinh nói đến nhất có thấy đấy một câu, liền dẫn cười cùng Zulu Mina thượng úy nâng tay. Nghe tên của ngài, ngài cùng bạ bạn tiên sinh có quan hệ gì đâu? Lão Zulu Mina vốn đang đang xoắn xuýt mình đổi dùng cái tay nào cùng Dư Liên nắm, nghe vậy lập tức nào nào, lập tức lộ ra hổ nghi thân sắc. Ngài, thế mà nghe nói qua có ta. Hách, tử danh tự. Cái này, cái này, cái này thật sự là quá vinh hạnh. Hắn nhân loại tiếng thông dụng nói đến rất không tệ, nhưng đối cái này chút nhân loại thức ngôn ngữ ngoại giao lại thật không phải là quá am hiểu. Liên như vậy ngắn ngủi một đoạn ngắn lời nói, lại giống như là để lên mình còn suốt lại tiết tháo như. Người bình thường đương nhiên là rất khó từ mọc ra giáp sát người dù mị nạ trên mặt bắt được biểu tình biến hóa, nhưng thân là linh năng giả dữ liên, đương nhiên là cảm nhận được đối phương nhỏ bé tâm tình chậm trờn. Thời điểm này, lại nghe Phi Phi tiếp lời nói, nói cách khác, bà bùa thượng ý cũng là sưởng phong đỏ xuất sinh à. Bạ Bộ thượng ý cái kia bằng thẳng đầu rủ xuống một chút, răng đầy nếp vốn cùng giáp sắt sắc mặt y nguyên không có quá biến hóa rõ ràng, nhưng tâm tình của hắn lại rõ ràng là càng thêm sa sút, tấu chương xong, chương 242 đều không theo lý ra bài. Chương 242 đều không theo lý ra bài. Phụ thân của ta trước kia là vào xưởng phong đỏ làm xưởng chủ nhiệm, về sau còn làm qua một nhiệm kỳ phó tổng kết kỹ sư. Có thể nói, ta đúng là ở trong xưởng lướt lên. Người dù mỹ nạ già lộ ra nhớ lại thân sắc. Tâm tình của hắn sa sút thì sa sút, nhưng không có cố ý né tránh cái đề tài này, cũng không biết là bởi vì đã thành niên hay là bởi vì đối tượng là Dư Liên, là mình thuyền trưởng tựa hồ cũng vào mơ hồ ba kết đối tượng đích xác, vị này dù mị nạ quan quân sắc thực không giống như là cái điển hình dù mị nạ chiến đấu chủng tộc, càng giống như là cái đang cố gắng gánh chịu lấy trách nhiệm trung niên xã hội người. Tốt nghiệp cũng tốt, mọi mệnh cũng được, đều là không có có sinh hoạt trọng yếu. Cho nên, nhà máy. Này, vẫn là cái dạng kia á. Bà bà kia tiểu tử còn ở trong xưởng, chưa từ bỏ ý định. Ta để hắn đến trên thuyền đến làm việc, liên liên thuyền trưởng đều đồng ý, nhưng hắn vẫn là không muốn. Ách, Dư Liên đồng ý, còn không biết là làm sao biết hắn đâu. Hai tử của ngài kỳ thật so ngài trong tưởng tượng nổi danh. Một cái tốt nghiệp trung học vũ mỹ nạ thanh niên, lại có thể tổ chức lên nhiều như vậy nhân viên tạm vụ đối kháng lưu thoãn tới hải đặc, bảo trụ khu xưởng cùng một đám thị dân, cái này thế nhưng là bên trên tin tức. Đúng vậy a. Hán sát thực vẫn luôn là ta kiêu ngạo, ngoại trừ so ta lão gia hỏa này còn mặn cố, cũng không có cái gì không cần. Thế nhưng là kia tiểu tử đúng là cái không biết tốt xấu xuân gia hỏa. Rõ ràng là thuyền trưởng lòng tốt, lại không biết trân quý. Người trẻ tuổi, không đều là như thế này sao? Dù sao cho bà bạn vị trí ta cũng một mực là giữ lại, không cần phải gấp. A đèn truyền trưởng biểu hiện được rất đại độ. Một phương diện tự nhiên là lười nhắc cùng một cái người thanh niên chấp nhận, một phương diện, hắn cùng nhà mình lái chính quan hệ cá nhân cũng quả thật không tệ, dù sao đối phương dù sao chỉ là cái người Zuma, vô luận như thế nào là uy hiếp không được vị trí của mình. Dư Liên cùng Phi Phi trao đổi một ánh mắt, liền không có tiếp tục, mà là bất động thanh sắc mang chủ đề chuyển rời đến địa cầu phương diện chính đàn bắt quái bên trên. Rất hiển nhiên, A đèn truyền trưởng đối cái đề tài này càng cảm thấy hứng thú, bà thượng ý thì chí ít biểu hiện được cũng cảm thấy rất hứng thú. Kết quả là, vào một trận không có gì dinh dưỡng táng gấu đại sơn nói chuyện phía về sau, chủ và khách đều vui vẻ. Bất quá, vào tất cả mọi người chuẩn bị trở lại đi về nghỉ thời điểm, bà Bộ Thượng ý tìm cái chỉ có hắn cùng Dư Liên vào cơ hội, ấp á ấp úng nói, "Cái này, Thượng ý, ngài là đặc phái viên, còn là muốn đi một chuyến phong thành a?" Dư Liên nhìn đối phương một chút, không có che giấu, Sưởng Phong Đỏ là cái có ánh sáng vinh truyền thống anh hùng thánh địa, liền xem như hiện tại, cũng có một bộ phận xem như quân đội sản nghiệp đi. Ta xác thực có phương diện này kế hoạch. Bà Bộ Thượng úy nhẹ nhàng thở ra, lại lại bắt đầu do dự, mai cho đến Dư Liên bắt đầu cảm thấy có chút dính, hắn mới ấp mà nói, "Có cơ hội, nếu là có thể nhìn thấy khuyến tử. Có thể hay không nghĩ biện pháp khuyên hắn một chút. Nhà máy đã là tình trạng này, liền xem như miễn cưỡng lại thủ Vương xuống dưới, cũng liền chỉ là chôn cùng. Ta thật không hi vọng, hắn cứ như vậy phí thời gian xuống dưới. Hắn từ lúc nhỏ trong thành chính là hại tử Vương, ta cái này đương phụ thân, kỳ thật thật không có gì uy tín. Thế nhưng là, nếu như là ngài, làm không tốt liền có thể nói tới động đến hắn. Dư Liên cũng tốn mấy giây mới làm rõ đối phương mạch suy nghĩ. Nói tóm lại, thừa ý cái kia rất lợi hại nhi tử bạ bạn tử nhỏ đã là trong thành ưu tú nhất dụ mịn hại tử. Thậm chí có thể đem dụ mịn hạ cái này tiền tố cho hủy bỏ. Chính là bởi vì ưu tú Cho nên liền cố chấp. So với mình chênh lệch người không có tư cách cho để ý thấy. Đây chính là nhân chi thường tình đi. Ngoại trừ đã trưởng thành con trai trưởng bà bạn, bà d... bổ thượng ý còn có 12 cái hải tử cần nuôi dưỡng. Mặt khác, hắn vẫn là người trưởng nghĩa, thỉnh thoảng còn muốn tiếp tế một chút mình thân tộc lão hữu, mặc dù quân đội truyền vận tại lái chính tiền lương xác thực không thấp, hơn nữa còn có việc tư thu nhập thêm làm, cũng y nguyên trôi qua giật gấu và vai. Thượng ý thực sự hy vọng trong nhà trừ mình bên ngoài trọng yếu nhất cháng lao lực có thể giúp một chút mình, mà càng trọng yếu hơn là, hắn là thật cảm thấy, nhà mình cái kia ưu tú nhi tử hẳn là có thể có tốt hơn tiền đồ. Thì thật, thực tế là không tiếp tục chờ được nữa, trở lại trong rừng rậm trồng cây nấm, trở lại đường từ bên trong nuôi thằng lặn, cũng là có thể nuôi số mình. Dụ Mị mì Na đời đời kiếp kiếp nhóm đều là như thế này qua. Chỉ là, tiến vào thành, nhìn thấy thế giới, liền rốt cuộc không thể quay về. Nói đến đây, người dù Mỹ nạ giả run dậy một chút, liền ngay cả cái kia giáp xác bên trong tựa hồ cũng gạt ra một kia cẩn thận từng ly từng tí cầu xin, "Đại phái viên, chúng ta đều là trong phong thành lớn lên thể cộng đồng công dân, cùng những cái kia trốn sơn linh cùng đầm lầy hồ nước bên trong quân, là không đồng dạng." Dư Liên nhẹ gật đầu, hiếu hạo vỗ vỗ bả vai của đối phương. Có được bốn cái cánh tay lão thượng úy cũng không phải là quá thích hướng động tác này, thân thể tựa như lộ ra có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là ở trên mặt gạt ra một cái nên tính là tiểu dung biểu lộ. Cái này, hẳn là tiểu dung a. Muốn không phải có thể dùng năng lực cảm giác tâm tình của bọn Hàn biến hóa, dư Liên thật đúng là không phân biệt được đám này, dáng dấp cực giống như là đứng thẳng bỏ ngựa chủng tộc biểu lộ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, người dù mỹ nạ cùng người địa cầu chi cho nên sẽ có sinh ra nhiều như vậy khấp hiếm, nói không chừng cái này cũng là một cái trong số đó nguyên nhân đâu. Lại nghĩ như vậy tưởng tượng, vị kia gọi bà bản dù mị nạ thanh niên lại có thể đem người địa cầu cũng đều tổ chức, đúng là cái nhân vật ta. Thế nhưng mà, nếu như không phải Phi Phi nhắc nhở, Dư Liên thậm chí đều không biết nơi đó tồn vào một nhân vật như vậy. Cái kia vũ mị nạ thanh niên đúng là vào phong thành sinh trưởng ở địa phương Hải Tử, dựa theo một ít địa cầu quan viên thuyết pháp, chính là điển hình tụ phiên. Lớn lên về sau, hắn liền thuận lý thành Trương tiến vào xưởng phong đỏ làm việc, sau đó lại theo Lý đương Nhiên trở thành đám thanh niên người dẫn đầu. Trước mắt, hắn thời khắc cao cấp nhất, chính là vào 4 năm trước trận kia phong thành bảo vệ chiến. Một đám từ xa bờ biên cảnh leo tường tới tinh tế hải tặc, xuyên qua sa bờ phòng vệ hạm đội khu vực phòng thủ, tiến vào vũ nạ tinh hệ. Nhóm người này thốn mã mệt hết đạn cạn lương hải tặc vào thương lượng một lúc sau, quyết định không đi trêu chọc nhân loại chủ yếu tụ tập Tân Sevilla, mà là vọt thẳng lấy vũ Mina tinh cầu bên trên duy nhất hiện đại hóa thành thị, Phong Thành tới. Bọn này hơn 1000 người hải tặc vừa vận không hàng đến Phong Thành, liền bị chạy tới xa bờ hạm đội phòng ngự ngăn ở trên mặt đất. Bọn hải tặc một chút cũng không sợ, bởi vì trong thành có hơn 200 vạn thị dân. Bọn hắn cho rằng toàn thành đều là mình con tin. Xa bờ hạm đội phòng ngự rất thực trương, bởi vì cái này hơn 200 vạn thị dân bên trong có một nửa là người địa cầu. Ngoài ra, còn có hai vị vào thành tham gia hôn lễ bộ tộc lão chắc muốn xảy ra vấn đề, dù Mỹ nạ phân liệt phần tử phản quân sợ liền sẽ không là hiện tại loại này quy mô. Sau đó, vào rằng có sau 12 tiếng, bọn hải đặc bị phong thành bên trong các công nhân diệt đây chính là cái gọi là phong thành bảo vệ chiến. Thế nhưng là, chuyện này vào gió nổi mây phun đại thời đại bên trong, thật không tính là sự tình. Bạ bạ tiên sinh dù sao cũng chỉ là một cái trẻ tuổi công nhân lãnh tụ, cũng xác thực rất khó lưu lại đại danh. Bất quá, nhớ ký vào 50 năm sau, vào thể cộng đồng tắm rửa sạch sẽ về sau, lại nhảy ra tạo đế quốc phản du tiên phong đội, nó lãnh tụ hình như là gọi bạ bạ ta vẫn là rất dễ dàng để người Miên Man bất định, cho nên ta hẳn là thời điểm đầu tiên liền đi bái phòng một chút vị này bà bà tiên sinh." Dư Liên nói, "Dùy nhi là trung ương đặc phái viên, đầu tiên là muốn tới dù nạ bộ tư lệnh cảnh bị đưa tin, thiết lập tại Tân Seville. Bộ tư lệnh cảnh bị đoán chừng còn phải xếp đặt buổi tiệc hoan nên ngươi đây, Xác thực, làm thành thuộc đại nhân, nên có đi ngang qua sân khấu tự nhiên là muốn đi." Dư Liên rất lý giải. Vừa vặn, cũng có thể thừa cơ đi bái phòng một chút độc lập kỷ niệm quán. Cái gọi là độc lập kỷ niệm quán, lúc trước tạm ở phủ công Tức chỗ. Cái này kỷ niệm quán là đế quốc đủ, lại là thể cộng đồng Thậm chí người dù mỹ nạ Quan Vinh, Là một vừa vặn thượng nhiệm trung ương đặc phái viên, đi bái phỏng một phen, tưởng nhớ một chút tiên sinh, cũng là theo lý đường nhân nhà. Dư Liên cảm thấy, phương diện này mình vẫn là rất quen, cho nên hẳn là chỉ hoán không mất bao nhiêu thời gian. Ta còn tưởng rằng, Ngư Nhi là muốn tới điều tra Vạn Linh hợp nhất giáo. A, ngươi không nói, ta đều quên. Dư Liên cười nói, "Ngư Nhi, tối đa chúng ta đầu tiên muốn bắt chuẩn chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn nhà, Chỉ ít vào cái này cái tinh hệ, Vạn Linh tà giáo chỉ là kẻ ngoài lai, là một đám bám vào dù mỹ nạ phân liệt phần tử trên thân ký sinh trùng." giải quyết dù mỹ nạ phân liệt phân tử, bọn hắn tự nhiên cũng liền không chỗ che thân. Cho nên, đầu tiên liền đến phải nắm chặt chủ yếu mâu thuẫn. Dư Liên ngừng đống nhiên một chút, thế nhưng là, để người dù mỹ nạ chân chính đối thể cộng đồng chính phủ mất đi tinh cậy, đến tụt cùng là bầu trời của bọn hắn tri thần, bộ tộc của bọn hắn trưởng lão, vẫn là hiện tại sắp phá sản sườn phong đỏ cùng phong thành đâu. Phi phi nào nào, lộ ra đang tiếp tỉnh cầu, xác thực. Nếu như không phải sớm mấy lần chính phủ đối Hồng Tinh nhà máy quyết sách sai lầm, người dù mỹ nạ kỳ đã sớm dung nhập chúng ta chính thể. Cho nên, Như Nhi nói những lời kia, cũng không phải là hù dọa người. Lời gì? Cung Bằng, công Bằng, còn là Cung Bằng. Còn có không đập con rùa rồi, cái đánh lao hổ cái gì? Công Bằng muốn nhìn lý giải ra sao? Người dù mị nạ đã nhìn thấy vũ trụ, liền không thể bức bách bọn hắn trở lại trong rừng cây đi trồng cây nấm, đây chính là lớn nhất Cung Bằng. Về phần hiện hữu phản loạn tổ chức, cùng ở đây cùng bọn hắn cùng một giuộc vạn linh giáo, đương nhiên là khó giải quyết cường định. Vượng đại giáo chủ là cái nhân vật, dưới đáy một đám đồ tử đồ tôn cũng co cao thủ, tuy nhiên ta gần như biết rõ bọn hắn hết thảy, cho nên liền có thể từ chiến thuật bên trên coi trọng bọn hắn. Nhưng mà, so sánh với như thế nào khôi phục nơi này trường trị tự an, bọn hắn thật chỉ là con rối. Mặt khác, để vũ trụ này lao động nhân dân, bắt đầu rõ ràng chính mình nắm giữ lấy như thế nào lực lượng, không phải sẽ rất thú vị sao? Nghĩ đến những thứ này, Dư Liên đều có điểm không kịp chờ đợi. Hắn cảm thấy mình thế, nhưng là đến nghiêm túc quy hoạch một ít thời gian cùng kế hoạch. Là một phi thường phong phú nhân vật chính, vẫn là giống như quá khứ, muốn làm sự tình nhưng có rất nhiều a. Ngư Nhi, cái gì? Dạng này liền rất tốt. Dạng này Ngư Nhi dường như đang phát sáng. Ta cảm thấy, dạng này Ngư Nhi cũng rất tốt á. Dư Liên nhìn xem cô nương hạ động môi anh nào, cũng cảm thấy tim nóng lên. Đột nhiên có chút muốn ăn xuân phấn. Tóm lại, về sau Phi Phi phi thường nhiệt tình. Đang nhiệt tình đánh mặt trực về sau về sau, nàng liền cũng lại một lần nghiêm túc đem những gì mình biết tin tức, một năm một mười nói cho Dư Liên nghe. Dư Liên luôn cảm thấy phát triển đến trên thuyền Đàm Thiên Hạ đại chính là một chuyện rất hạnh phúc, cho nên cũng liền bùng xuôi bỏ mặc đương nhiên, nếu như dựa theo bình thường phát triển, Nghị sĩ ạ số 14 thuyền hàng trên đường nhất định là lại nhận tập kích. Nhưng mà rất đau sót chính là, Chị an tình trạng gần như muốn được cho toàn bộ thể cộng đồng đến chi quan sa bợ tình khu, lần này thế mà không theo lý ra bài, một thẳng đến Tân Seville thời điểm. Thế mà sự tình gì đều không có phát sinh. Xuống thuyền thời điểm, bà bùa thượng ý cùng Dư Liên cáo đường thời điểm, tựa như muốn nói lại thôi. Về phân Á đèn truyền trưởng, ngược lại vẫn như cũng là Tiếu Dung chân thành nhiệt tình đầy mặt dáng vẻ, rất vui vẻ hướng Dư Liên biểu thị, nếu là có cơ hội liền dẫn Dư Liên đi bên cạnh nhìn một chút. Sa bờ tinh khu biên cương từ đại lượng không phải ổn định tinh thể hình thành khủng lộ tinh vân, mang vốn di thâm trầm vũ trụ nhuộm thành rực rỡ sát thái. Mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng bao la hứng vị vô cùng. Tốt, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại là thật muốn chạy đến bên kia thải sắc tinh vân bên dưới, tuốn về bên kia đái một cái đâu. Dư Liên cười nói, "Thuyền trường Nam nào, nào, lập tức lộ ra cái có nam nhân mới sáng tỏ tiểu dung. Ngài là cái sẽ chơi." Dư Liên tưởng ý, người mặt trăng chính là hẳn là hướng ngài dạng này sẽ chơi mới tốt ta. Là một đời này duy nhất nhân sinh mộng tưởng liền chỉ còn lại lại hướng lên bỏ dậy một cấp quân đội con lại, hắn mặc kệ nói chính sự vẫn là xã giao lời nói, đều có mục tiêu đường cảm giác, nhưng lần này ngược lại là có chút chân tâm thật ý hư vị. Tàu ny sĩ ạ đúng giờ vào lịch cộng đồng ngày 12 tháng 9 thời điểm, vào tần xe villa hạ xuống đây là một viên mỹ lệ màu lam hành tinh, mặt đất có 90% diện tích bị biển cả bao trùm. Nơi này là đã từng tạm trú ở cánh cửa, vào chiến tranh giành độc lập hoàn toàn tuyệt tự ngân hà đế quốc tạm trú ở công tác lãnh địa chỗ đương nhiên, cũng là Lilya Cô Hương. Cô nương này về nhà đã gần một tháng, trước mắt công việc chủ yếu là chỉnh huấn nhà mình dân binh vũ trang, cũng chính là tục Sưng dân đoàn tồn tại, đang bận tối mày tối mặt đâu ôn chuyện tự nhiên là không thể nào, chỉ ít hiện tại không thể có thể. Tựa như trước đó nói như vậy, tất cả mọi người là đã tiến vào nơi làm việc người trưởng thành, liền không có cách nào như vậy tùy tâm sở dụng, nên có đi ngang qua sân khấu là trước tiên cần phải làm xong. Du Nạ tinh hệ cảnh giới cùng chị An, vốn dĩ là từ cảnh giới tư lệnh lữ bạn chuẩn tướng thống nhất phụ trách Thế nhưng là, bởi vì hai năm này, người Zulu Mina bạo động càng ngày càng tấp nập, Sa mở tinh khu liền chuyên môn điều phối một cái lữ đội thủy quân lục chiến đến Zulu Mina tinh, từ một vị hở xạ thượng tá chỉ huy. Vào cùng nơi đó quân đội cao tầng gặp mặt trước đó, Phi Phi đã đem những gì mình biết hết thể tin tức đều đầy đủ cáo chi. Cho nên, hai vị này quan hệ khẳng định sẽ không quá tốt. Dư Liên dùng hầu như là chắc chắn ngữ khi nói, "Phi Phi lộ ra ngươi biết tiếu dung ngân, chức quyền không rõ, chỉ huy không rõ, mục tiêu không rõ, địa đầu xả cùng lính dù tương hỗ cả tay, chính sự tự nhiên cũng liền không làm thành." Đây thật là truyền thống nghệ năng Vị phi, phi lần nữa lộ ra người biết tiếu dung đương nhiên, mặc kệ hai vị này cao cấp quan quân thực chất bên trong cái gì chất lượng, nhưng mặt ngoài lại vẫn rất có quân nhân phong phạm. Lưu bản chuẩn tướng 60 tuổi trên dưới dáng vẻ, dựng thẳng một đầu cẩn thận tỉ mỉ tóc xám, thân thể thoáng có chút mập ra, nhưng cũng không có mọi mệt đổi phế tuổi xế chiều cảm giác, thế nào nhìn giống như là cái phong độ nhẹ nhàng nho tướng. Hờ xạ thượng tác thì là 50 tuổi ra mặt dáng vẻ, dáng người hơi gầy, nhưng khí chất lại tương đương tiêu hãn, xem xét chính là cái binh nghiệm nửa đời lao giết thôi. Dư Liên cảm thấy, càng la lớn lên giống người đứng đắn nói không chừng liền càng không đứng đắn. Hai vị này nói không chừng chính là toàn bộ dù nạ tinh hệ trong quân lớn nhất sâu một đất nước. Về sau, cái này nói không thấp liền muốn ở trước mặt mình phục thấp làm tiểu giả bộ đáng thương, công kích lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Liền xem như làm ra điểm hỏa long thiếu kho loại hình truyền thống nền năng, cũng không phải là không được. Hắn vừa nghĩ, vừa cùng hai vị trưởng quan đánh xong chào hỏi, sau đó liền thấy Hở xạ thượng tá dùng gọn gàng dứt khoát ngữ khi nói, "Ngài đến cũng quá tốt. Vừa vẫn cần phải mượn ngài trí tuệ." Sau khi nói xong, hắn còn rút động một chút khóe miệng, lập tức liền cho người ta một loại sói đói cảm giác cấp bách. Đúng thế, Tân C vi la đội cảnh giới cùng 141 lưu chuẩn bị phối hợp lại, đối rủ mỹ nạ tinh tiến hành một lần đại quy mô thanh trước hành động. Ngoài ra, sa bờ hạm đội cũng mang phái một chi phân hạm đội tới, ở trên quỹ đạo phối hợp chúng ta tác chiến. Hy vọng ngài có thể nhất thiết phải tham gia chúng ta hội nghị quân sự. Hơi mập lưu bản chuẩn tướng cũng nói. Trên mặt của hắn mặc dù treo ấm áp gợi, nhưng ánh mắt lại tương đương kiên định, rất có điểm hoàng xa bách chiến xuyên kim giáp lưu vị. Mẹ nó làm sao đều không theo lý ra bài A Tấu xong